Hạ Vũ ở mầm núi đại hội bên trên trước mặt mọi người mệnh lệnh đem hắn xử tử. Cũng t h ơ i t h â i ba ngày, các nơi chưa hầu. Phương Bá biết rõ Hạ Vương Hướng uy lực cùng Hạ Vũ thần thánh, không dám tiếp tục mạo phạm Vũ Vương. Những kia không có tham gia triều kiến Vũ Vương thị tộc bộ lạc nghe nói việc này cũng rồn d ậ p hướng về Hạ Vương Hướng tiến cống sưng thần. Từ đó Hạ Vũ phạm vi thế lực đạt đến Giang Hoài lưu vực, võ công hiền hách, kinh sợ thiên hạ, người không ai không tôn. Sau khi thứ vương về chi, ích đất lấy vương. ở trị thủy quá trình bên trong, Hạ Vũ đã từng đi khắp thiên hạ, đối với các nơi địa hình, tập tụ, sản vật đều rõ như lòng bàn tay. mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 382, t i h cựu châu hạ vũ luyện chế cựu đỉnh hạ vũ một lần nữa đem thiên hạ quy hoạch vì là cựu đại châu tức ký châu duy châu thanh châu t ừ châu dương châu kinh châu dự châu lương châu cùng với ung châu sau đó tiến hành quản lý cũng lập ra các châu cống vật phẩm loại hạ vũ còn quy định thiên tử đế ngoại ô bên ngoài 500 m dặm khu vực gọi điện p h ụ c lại ở ngoài 500 m dặm gọi hậu p h c lại ở ngoài 500 r dặm gọi tuy p h c lại ở ngoài 500 r dặm gọi m u n p h c nhất ở ngoài 5 0 m dặm gọi hoang p h tuy ba p h c tiến vào nạp không giống vật phẩm hoặc gánh nặng không giống lao vụ m u n p h c không nạp vật đi lính, chỉ yêu cầu tiếp thu quảng giáo, tuân thủ pháp chế chính lệnh, hoa phục, thì lại căn cứ tập tục tiến hành quản lý, không cưỡng chế phổ biến trong triều chính giáo. Hạ Vũ là một vị có hùng tài đại lược chính trị ra, vi nhân, hắn trị thủy là cùng trị quốc nuôi dân kết hợp tiến hành, ở trị thủy hại đồng thời, hắn còn thường xuyên chỉ đạo mọi người khôi phục cùng phát triển nông nghiệp sinh sản, hương thịnh nước lên v ậ t chuyển, trùng kiến quê hương. Mỗi thống trị một chỗ, đều chủ động đoàn kết thị tộc bộ lạc t trưởng, hoàn thiện chính quyền kiến thiết, dùng, khiến, bách tính ăn cư l à nghiệp. Nhân tộc ghi chép trong sử sách có ghi chép cộng chủ tại vì việc Hạ Vũ ở Hồng Thủy t ố i lui sau. từng khối từng khối bình nguyên lộ ra mặt nước, hắn dẫn dắt mọi người ở đồng ruộng t u lên điều điều câu cử, hoa tiêu tới, trồng trọt hạt kê m a các loại cây nông nghiệp, còn khiến mọi người trên đất thế chỗ chúng địa phương trồng trọt lúa nước. đã như thế, không chỉ thống trị lũ lụt thu được to lớn thành công, hơn nữa nông nghiệp sinh sản cũng đạt được tiến bộ. đến đây, nhân tộc bởi vì có lần thứ nhất quy mô lớn tập thể hợp tác cùng với nằm dậy đ ặ c nước lưới công trình sau khi ở hạ vũ anh minh lãnh đạo bên dưới, nhân tộc cấp tốc từ trước hồng thủy trong bóng tối đi ra. hơn nữa bọn họ còn cấp tốc đánh vơi trở ngại đi tới lao t h nhân tộc tiến vào hiểu rõ xưa nay chưa từng có huy hoàng thời kỳ. thời gian ự nhanh. trong n g á y mắt chính là hơn 500 năm thời gian đã qua, lúc này Hạ Vũ đã là tới gần viên mãn kỳ hạ, liên hạ giới nhân hoàng cũng đã chọn ra, có thể chính mình nhưng thật lâu không thể chứng được nhân hoàng chi đạo. như vậy hắn có chút cảm thấy bất ngờ, lúc này hắn đối với nhân tộc công hiến muốn lớn hơn nhiều so với còn lại năm vị đại đế, có thể hiện tại một mực không thể chứng đạo, trong này thật giống ít một chút cái gì, còn kém chút chứng đạo việc. thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong lấy Hạ Vũ bây giờ tình huống muốn chứng đạo dĩ nhiên không khó, nhưng hắn tình huống bây giờ nhưng không có chứng đạo dấu hiệu, chẳng lẽ hắn cùng Tam Hoàng như thế vẫn cần chứng đạo việc? nữ oa đôi mi thanh tú v y một cái. nhìn thái thượng đạo tự ngũ đế tới nay nhân hoàng đều là đi tới từng người cộng chủ viên mãn sau khi chính là có thể chứng đạo thế nhưng này lục đế tựa hồ cùng phía trước ngũ đế có chút không giống cộng chủ việc dĩ nhiên viên mãn thế nhưng chứng đạo nhưng còn chưa tới đến tình huống như vậy chỉ ở tam hoàng bên trên từng có bởi vì bọn họ cần một cái chứng đạo việc một điểm đặt vững nhân tộc chứng đạo việc xác thực như vậy hạ vũ việc nhưng cũng là trọng yếu đối với ngày sau nhân tộc cũng co vô cùng trọng yếu vì lẽ đó chuyện này hắn phải đi làm thái thượng trong miệng l ạ n h nhật nói t r ậ t trong tay hơi động, một tôn ba chân đỉnh đồng t h a o xuất hiện ở trong tay hắn, mà hậu chiêu bên trong hơi động, đỉnh đồng t h a o nhất thời xé rách hư không, trốn vào trong hư không. Nữ hoa thấy này, bên trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia vẻ kinh ngạc, lại còn yếu đạo huynh đỉnh đồng t h a o giúp đỡ, cái tia hạ vũ chứng đạo việc nhưng là không bình thường. Đạo huynh, này, nữ hoa nhìn hắn, hạ vũ việc cần được càn khôn đỉnh giúp đỡ, như vậy chính là sắp xếp thỏa đáng. Thái thượng cười sau, nói, nữ hoa nghe này, hơi gật đầu, không có lại mở miệng, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới nhân tộc bên trong đến, hưng hoang, nhân tộc, trần đô. n g a y hôm đó. Hạ Vũ đông đối n g đ với Tả h ữ u quát lên, người đến, truyền ta mệnh lệnh. n h ư n g các bộ lạc thủ lĩnh mang lên bọn họ bộ lạc sản đồng tao tất cả đều đến Trần Đô. Ta có chuyện quan trọng tuyên bố. Thời gian rất nhanh qua 3 năm có thừa, những kia xa xôi địa phương bộ lạc thủ lĩnh cũng đều tụ tập ở Trần Đô. Những kia bộ lạc thủ lĩnh thu được Trần Đô truyền đến tin tức, tuy rằng không biết có tác dụng gì, nhưng xuất phát từ đối với Hạ Vũ tín nhiệm, bọn họ đều cẩn thận tỉ mỉ làm rất hoàn mỹ. Bởi vì những bộ lạc này thủ lĩnh phần lớn đều là một ít người mang tu vi tu sĩ cấp thấp, dùng nửa năm đều đi tới Trần Đô. Ngày thứ ba, một đám thủ lĩnh tụ tập ở Trần Đô quảng trường. Vào buổi trưa. Hạ Vũ mang theo một đám đại thần đi tới Trần Đô Quảng Trường. Hắn liếc mắt nhìn các vị thủ lĩnh, chậm rãi đi tới tế đàn, xoay người đối với các vị thủ lĩnh nói: "Chư vị thủ lĩnh, ta trước trước tiên thắng ngày thu được nhân đạo t i n tức. Biết được chúng ta tộc phát triển đạt đến một bình cảnh, nhưng cái này bình cảnh không phải ta có thể loại bỏ, nhưng ta đợi tiếp theo chính là bình cảnh giải quyết người. Lúc này, ta nhưng nhân nên vì hắn làm một ít làm nền. Nói đến đây, Hạ Vũ đối với phía dưới vung tay lên, chỉ thấy cái kia vô số to nhỏ không đều thổi đồng bay đến phía trên tế đàn. Lúc này, thiên h à n một to lớn đỉnh đồng thau, chỉ thấy cái kia to lớn đỉnh đồng c h a u dâng t h ư hai cái cổ điện đạo tự." Càn Khôn, nhìn lúc này b ó n g Thiên hàng to lớn đỉnh Đồng t a u mọi người vẻ mặt tất cả đều ngẩn ra. Nhưng trận, liền đều hiểu được, trên mặt không không lộ ra vẻ khiếp sợ. Càn Khôn đỉnh, đây chính là nhân giáo giáo chủ Thái thượng phát bảo. Ở h ồ n g hoang bên trong, đều ít có tu sĩ có thể nhìn thấy, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện ở Trần Đô bên trong. Xem Càn Khôn đỉnh tình huống, hiện nhiên là muốn giúp đỡ Hạ Vũ làm chuyện kế tiếp. Chỉ là những bộ lạc này thủ lĩnh không nghĩ ra là Hạ Vũ đến tột cùng muốn làm cái gì, lại có thể nhường giáo chủ Càn Khôn đỉnh đến giúp đỡ, như vậy mặt mũi, mặc dù là thánh nhân cũng không thể có. Có điều tuy rằng trong lòng không nghĩ ra. nhưng bọn họ nhưng cũng hết sức cao hứng bởi vì Hạ Vũ chuyện cần làm là đúng hơn nữa là thập phần trọng đại nếu không giáo chủ Càn Khôn đỉnh sẽ không đến đây giúp đỡ nghĩ thông đ i ể m ấy sau các vị thủ lĩnh chính là lặng lặng bắt đầu chờ đợi muốn nhìn một chút Hạ Vũ đến tột cùng muốn làm cái gì mà lúc này hoàn hồn sau khi Hạ Vũ cũng là có chút khiếp sợ thế nhưng càng nhiều nhưng là mừng rỡ có giáo chủ Càn Khôn đỉnh giúp đỡ sau khi chính mình chứng đạo việc liền coi như là thành v ụ lúc này Càn Khôn đỉnh nhẹ nhàng chấn động toàn mặc dù có một đạo càn khôn ánh sáng màu xanh chớp qua sau đó liền thấy đem những kia lộn xộn t ỏ i đồng bị bắt vào lên càn khôn đỉnh đỉnh bên trong. thấy tình hình này, Hạ Vũ Đông d ư n g không người đối với Thủ Dương Sơn Phương hướng sâu sắc thi lễ một cái. sau đó, liền xoay người đối với cái kia càn khôn đỉnh đánh ra một đạo pháp lực. liền nghe oanh, một tiếng, chiếc đỉnh lớn kia như bị kích thích như thế, bùng nổ ra kịch liệt ánh lửa. lúc này, một đạo màu xanh ra trời màn nước xuất hiện ở đại đỉnh xung quanh, đem cái kia sóng nhiệt ngăn cản. nhìn thấy tất cả những thứ này, Hạ Vũ xoay người nhìn phía dưới một đám bị này dị tượng cả kinh trận mắt quát mồn thủ lĩnh, mở miệng giải thích, chư vị thủ lĩnh. đây là ta thu được nhân đạo đưa tin bên trong n h ắ t tới tập thiên hạ chi đồng cao luyện chế cựu đỉnh h o a cựu châu dứt lời hạ vũ p h ấ t tay nói tốt chiếc đỉnh lớn này thành hình vẫn cần 77409 năm các ngươi đi về trước đi vừa dứt lời hắn lắc người một cái biến mất ở trần đô quảng trường bên trên tế đàn một lần lại một lần phục chế thiên phú chương 383 cựu châu kết giới 77409 năm đối với h ồ n g h o a n g tới nói thoáng qua liền qua lúc này dĩ nhiên đến hạ vũ nói đại đỉnh thành hình này mà những kia thủ lĩnh của bộ tộc đã đều đi tới trần đô bên trong dự định cùng quan sát cộng chủ nói việc đến t ộ n cùng thế nào một chuyện Trần Đô, trong quảng trường. Vũ, nguyên bản vẫn bình tĩnh càn khôn đỉnh đống nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội lên, mà vây quanh đại đỉnh hỏa diễm bắt đầu chậm rãi biến mất. Lúc này, càn khôn đỉnh phân nhánh hiện một bóng người, chính là cộng chủ Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn chiếc đỉnh lớn kia, trên mặt đông dương lộ ra một tia kích động. Chỉ nghe x o ạ n một tiếng, càn khôn đỉnh phun ra chín đạo linh quang, sau đó hóa thành chín vị đồng t a o đại đỉnh. Lúc này, nhân tộc c h í bảo không động ấn b ô n g xuất hiện ở trong hư không. Sau liền thấy cái tia không động ấn cùng cái kia chín vị đồng t a u đại đỉnh sản sinh một loại kỳ dị liên tiếp, t ư n g trận huyền ảo c h ậ p chần trong nháy mắt truyền khắp Trần Đô xung quanh mấy chục triệu dặm. lúc này, không động ấn bên trong vang lên chín tiếng chấn thiên rồng gầm, chỉ thấy cái k i a quay quanh ở trên không động ấn cựu long d ấ u ấn tránh ra đạo đạo kim q u a xoay một hồi, từ không động ấn bên trong tránh ra chín con rồng hồn, cái k i a long hồn quanh quẩn trên không trung vài vòng sau, túi đầu bay vào một bên chín vị đồng thao bên trong chiếc đỉnh lớn đi, có long hồn gia nhập, cái k i a chín vị đồng thao đại đỉnh trong nháy mắt thành hình, đại vũ chỉ tay cái k i a chín vị đồng thao đại đỉnh, cái k i a chín vị đỉnh đồng thao hóa thành chín đạo lưu quang bay về phía hồng hoang các nơi, sau đó ngồi xuống hồng hoang chín cái khu vực bên trong, chính là hạ vũ lập cựu châu chi địa, trận cựu châu chính là truyền đến vang lên trong trẻo âm t h anh. đồng thời khác liền thấy hồng hoang đại địa bay lên chín đạo rực rỡ ánh sáng long ánh trụ đến nương theo chín cột sáng còn có chín tiếng rồng gầm một đạo nhọn nhạt màn ánh sáng bao phủ ở hồng hoang đại lục cựu châu chi địa mà cái kia nổi đồng bình giữa không trung không động ấn cùng càn k h ô đỉnh nhưng là vòng quanh trần đô bay một vòng sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thủ dương sơn mà đi thủ dương sơn thái thanh cung bên trong đã như thế hạ vũ chứng đạo việc liền không có bất kỳ vấn đề thái thượng trong tay hơi động tiếp lấy từ trong hư không bay trốn mà ra không động ấn cùng càn k h đỉnh nhìn nữ oa mỉm cười nói cái này cựu châu kết giới uy lực không yếu coi như là t h á nhân cũng có thể chống đỡ mấy hơi thở thời gian nữ hoa đôi mi thanh tú vẩy một cái đôi mắt đẹp ở nhân tộc c ử u châu bên trên đảo qua mở miệng nói rằng cái này cựu châu kết giới đối với nhân tộc tới nói quả thật có tác dụng lớn cũng có thể phòng ngự nhân tộc ngày sau an toàn trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau nói ra cái đại khải đến nghĩ đến lấy ánh mắt của nữ hoa nên cũng có thể thấy nữ hoa gật gật đầu không có lại mở miệng ánh mắt rơi xuống c ử u châu kết giới bên trên nhân tộc thánh địa nhân t điện bên trong t o ạ i nhân nhìn hạ vũ lúc này l ậ p xuống c u châu kết giới gật đầu một cái nói như vậy hạ vũ chứng đạo việc liền coi như là hoàn thành, chỉ cần thời cơ đến, liền có thể chứng đạo trở về vị trí c ũ n g nhân hoàng. Nghe vậy, Hưu x ả o Thị cùng Truy Y Thị gật gật đầu. Hạ Vũ làm là nhân tộc vị thứ 6 á đại đế, lần này chuyện làm đúng là không nhỏ, chứng đạo công đức, sợ là sẽ phải vượt qua trước đây mấy vị năm vị đại đế, đội sắt tam hoàng. Cho tới lúc này lập xuống kết giới, tuy rằng Hưu x ả o Thị cùng Truy Y Thị không có quá biết mặt sau thiên cơ, thế nhưng từ cái kia mấy tôn đỉnh đồng tao, cùng với bây giờ kết giới lực lượng, cùng kết giới bảo vệ cựu châu chi địa, hai vị nhân tổ liền biết này kết giới bất phàm. Đại ca, có này kết giới ở, này cựu châu chi địa, này sau chính là không lo. chỉ chốc lát sau, Hậu x ả o Thị nhìn Tọa Nhân nói, nghe vậy, Tọa Nhân gật gật đầu, nói, s ắ c thực như vậy, này Cựu Châu kết giới sức mạnh cường hãn, chính là như thế chuẩn Thánh Viên m ã n đều khó mà tạo thành cái gì phá hoại, chính là Thánh Nhân ra tay, cũng có thể chống đỡ mấy hơi thở thời gian, bảo vệ c ử u Châu chi địa đúng là không có vấn đề. Nghe này, hai vị nhân tổ vẻ mặt cả kinh, đúng là không nghĩ tới Cựu Châu kết giới uy lực cường hãn như vậy, chuẩn Thánh Viên m ã n khó có thể đối với kết giới tạo thành lớn phá hoại, điểm này bọn họ là thấy rõ, thế nhưng liền Thánh Nhân đều có thể chống đỡ mấy hơi thở. đây quả thật là l à nhường bọn họ khá là khiếp sợ, này không phải là như vậy dễ dàng có thể làm được đến. thế nhưng n g ấ m lại, này chín vị đỉnh đồng t h a o tập thiên hạ đồng t h a o bên linh g ớ i càng không đỉnh lực lượng, nhân đạo chi lực, nhiều như vậy sức mạnh tập hợp bên linh giới, xác thực không phải như thế bảo vật, lập xuống kết g i ớ i tự nhiên cũng là bất phàm. hồi lâu sau, hai vị nhân tổ khôi phục lại y l ặ n g ánh mắt nhìn bây giờ chín chùm sáng n ố i liền trời đất i ể u t r â u hồi lâu không nói. cùng lúc đó, h ồ n g hoang đại lục các nơi địa phương, vô số sinh linh không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về cái tia thô to của sáng, trong mắt toát ra từng tia từng tia không i ạ n g hòa tôn tính. những k i a n cư ở hồng hoang các nơi đại năng cũng bị hạ vũ lúc này vô cùng bạo tay khiếp sợ nhìn về phía cái k i a cựu đỉnh trong mắt bỗng dưng lóe qua một tia tham lam nay chín cái đỉnh đồng thau có thể đều là tiên thiên linh bảo này một cấp bậc này sau đó ở công đức cùng tín ngưỡng chi lực ra chỉ dưới nay cựu đỉnh đem sẽ trưởng thành đến trình độ nào tuy rằng bọn họ trông mà thèm ở cái tia cựu đỉnh nhưng các vị đại năng vừa nghĩ tới nhân tộc thánh địa cái tia thực lực khủng bố không chỉ có t ộ i nhân này một vị h ô n nguyên nhân tổ còn có phục h i này một vị h n nguyên nhân hoàng cái khác chuẩn thánh viên mãn nhân hoàng còn có vài vị cùng với hai vị nhân tổ cho tới cái khác chuẩn thánh tu vi cùng đại la tu vi trưởng lão đệ tử chính là càng nhiều. Ngoài ra, còn có nữ hoa vị này thánh mẫu, thái thượng vị giáo chủ này, đứng ở nhân tộc phía sau. Như vậy thực lực tổng hợp, h ồ n g hoang bên trong. Mặc dù là thánh nhân, sợ là cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Dù sao nhân tộc bên này, có bốn vị đỉnh tiêm tồn tại. Nguyên thủy cùng thông thiên, lại là cùng thái thượng đứng ở một bên, cũng cùng nhân tộc đại thế có quan hệ, đương nhiên sẽ không đối với nhân tộc có động tác gì. l à l ấ y lúc này đối với cửu đỉnh lên tâm tư những kia đại năng trong mắt, bông d ư n g lóe qua một kia kiên kỵ cùng sợ hãi. p h á p b ả o tuy tốt, cái kia cũng có mệnh hưởng mới được. nhân tộc thực lực đã đến không thể treo chọc mức độ vẫn là không cần có kế vật cho thỏa đáng thánh địa bên trong t ộ i nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua hưng h o a n g đối với đông đảo đại năng thái độ vẫn có chút thỏa mãn nếu là thật có ý kiến đ ế n gì sợ là sẽ phải bị hắn một niệm tiêu diệt tại chỗ nhân tộc cửu đỉnh không phải là nhân vật gì đều có thể mơ ước mà lúc này những k i u bị thoại nhân xem qua đại năng trong lòng đều là âm thầm vui mừng chính mình còn tốt không có cái gì không tốt ý nghĩ nếu không sợ là sẽ phải bị t ộ i nhân một niệm tiêu diệt tại chỗ tình huống bây giờ chính mình nhìn liền tốt không nên nghĩ quá nhiều hưng h o a n g nhân tộc trần đô lúc này, hồng hoang bên trong đồng truyền khắp hạ vũ cái kia thanh âm hùng hậu đến nhân đạo ở lên thiên địa vì là dám nay có nhân tộc cộng chủ hạ vũ hóa hồng hoang vì là cửu châu k ỳ châu duyệt châu thanh châu từ châu dương châu kinh châu dự châu lương châu ung châu cửu châu kết r ớ i lên nương theo hạ vũ một tiếng quát nhẹ cái kia bao phủ ở hồng hoang đại lục màn ánh sáng phát sinh một trận kia sáng chói mắt lập tức biến thành trong suốt không màu cuối cùng chậm rãi biến mất ở chúng sinh linh trong mắt mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 384 ư ơ n chứng đạo kỳ hạn đến hồng hoang đại địa bên trên. tuy rằng c ể u châu chi địa cái kia chín trùng sáng, tầng kia kết giới bình trướng dần dần tiêu tan ở h ồ n g h o a n g vô số sinh linh đại năng trong mắt. thế nhưng những tu sĩ kia, các đại năng lại phát hiện ở h ồ n g h o a n g hư không cùng tam thập tam thiên đụng vào nhau nơi, có một đạo giống như bình trướng như thế sức mạnh xuất hiện ở nơi đó. mặc dù là phương tây hai thánh, hậu t h ổ đế tuấn đám người, lúc này đều là biểu hiện ra không giống biểu hiện đến. c ể u châu kết giới hộ c ử u châu, cũng là ở hộ nhân tộc, chính là chư thánh, đều là lực lượng này ngăn cách phạm vi bên trong, sẽ có khác biệt biểu hiện biến hóa ngược lại cũng bình thường. thủ dương sơn, thái thanh cung. có cửu châu kết giới ở, ngày sau muốn đưa tay vào nhân tộc, liền muốn trước tiên qua cửu châu kết giới, này kết giới mạnh, nhưng không như thế tồn tại có thể chống đỡ, ngày sau nhân tộc cửu châu liền không có vấn đề gì. Nữ hoa nhìn thái thượng, mặt đẹp bên trên lộ ra mỉm cười nói, đối với kết giới uy lực cùng tác dụng vô cùng thỏa mãn. Thái thượng nghe vậy, cười, vẫn chưa mở miệng, sự thực nhưng như nàng nói như vậy. cửu châu kết giới l ậ p xuống, hạ vũ chứng đạo việc đã thành, liền các loại chứng đạo này. Thái thượng dừng một chút sau, tiếp tục nói, hạ vũ trở về vị trí cũ sau khi. nhân tộc triều đại thay đổi sẽ phát sinh không nhỏ biến động có điều những thứ này đều là ở vào triều đại hưng suy đối với nhân tộc t ớ i nói không có gì thay đổi cho tới mặt sau ba vị nhân hoàng cũng sẽ ở này triều đại thay đổi bên trong xuất hiện nghe vậy nữ hoa gật gật đầu những thứ này đều là thái thượng vị này nhân đạo trưởng khống giả đang chăm chú nàng đúng là không cần lo lắng cái gì chính mình chính là treo cái phó giáo chủ tên đúng là h ấ t tay không chế thầm nghĩ nghĩ sau ánh mắt của nữ hoa lại lần nữa rơi xuống trần đô bên trong đến hưng hoang nhân tộc trần đô lúc này trần đô bên trong phía chân trời điểm lạnh một mảnh hùng vĩ công đức kim vân đi tới trần đô trên không chỉ thấy cái kia mảnh công đức kim vân phong làm số phần trong đó 2 phần m 0 i bay về phía thủ dương sơn chi địa mà đi đây là thuộc về cản khôn đỉnh cùng không động ấn 4 phần m ư i bay về phía đứng ở một bên trên người của hạ vũ còn lại 3 phần 10, nhưng là bay về phía rơi vào c ể u châu đại địa cái kia chín đỉnh lớn một thành thì lại hóa thành vô số phần rơi vào trong quang trường những kia bộ lạc thủ lĩnh trên người ở cái kia 4 phần 10 công đức ra chỉ dưới hạ vũ tu vi rất nhanh tăng lên không lâu lắm liền đến đại la kim tiên hậu kỳ mà lúc này nhưng không thấy dừng lại dấu hiệu như cũ đang tăng lên bên trong cuối cùng đến chuẩn thánh. mới bắt đầu chậm rãi giảm bớt, cuối cùng ổn định ở chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Thái thượng đem bay tới công đức thu hồi, sau đó đánh vào càn khôn đỉnh cùng không động ấn bên trong đi. Tuy rằng tăng lên không nhiều, nhưng cũng là tích lũy, đều là chuyện tốt. Mà ở Trần đô bên trong, theo tu vi ổn định, Hạ Vũ chậm rãi mở mắt ra, tu vi đột phá, tầm mắt của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn nhìn về phía những kia trong quảng trường chư vị thủ lĩnh. Hắn phát hiện, bọn họ ở cái kia công đức gia chỉ dưới đột phá hiện hữu cảnh g i ớ i trở thành tiên cảnh tu sĩ. Nhìn thấy tình huống này, Hạ Vũ Đông Dương lộ ra nụ cười. Hắn liếc mắt nhìn chúng thủ lĩnh nói, tốt. Sự tình đều đã xong xuôi, ta còn có một việc tuyên bố. 50 năm sau, ta đem lui r a cộng chủ vị trí, chứng đạo lục đế, trở về vị trí c ũ nhân hoàng. Dứt lời, Hạ Vũ lắc người một cái biến mất ở Trần đô quảng trường tế đàn. Nghe được Hạ Vũ lời, các vị thủ lĩnh cũng rồn d ậ p cáo tử, xoay người hướng về từng người bộ lạc bay đi. Cho tới cái kia n 0 năm sau việc, bọn họ tin tưởng Hạ Vũ nhất định sẽ cho bọn họ nhân tộc tìm một cái tốt người nối nghiệp. Nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong, Hạ Vũ chứng đạo sau khi không chỉ là tam hoàng ngũ đế, chính là nhân đạo biến động lục đế đều sẽ trở về vị trí c ự nhân hoàng. đến lúc đó nhân tộc liền có thể vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí lên cho tới ngày sau vẫn là không có người hoàng sinh ra liền xem nhân đạo tình huống thoại nhân đưa mắt c h ầ m rãi thu lại rồi nhìn hữu xảo thị cùng truy y thì nói nghe vậy hai người gật gật đầu nhân tộc thực lực hôm nay và khí vận đúng là vững vàng thiên địa nhân vật chính vị trí h ồ n g hoang bên trong còn thật không có cái gì chủng tộc có thể có nhân tộc thực lực như vậy và khí vận cho tới nhân đạo biến động sau khi ngày sau vẫn là không có người hoàng sinh ra liền xem mặt sau tình huống Hạ Vũ trở về vị trí cũ sau khi nhân tộc bên trong sự tỉnh liền nhường nhân tộc tự mình quản lý thánh địa không cần lại nhúng tay. Thoại Nhân nói, h ế u Sào Thị cùng Truy Thị gật gật đầu, nhân tộc hiện tại vận chuyển, xác thực không cần bọn họ đi để ý tới quá nhiều. Nếu thứ 6 đế đô phải thuộc về vị, cái kia thánh địa tự nhiên cũng không cần đi để ý tới quá nhiều. Đại ca, như nhân tộc ngày sau có không tốt chiều đại cùng với c ậ u chủ, thánh địa muốn không muốn ra tay? Còn có, nếu là những người khác hoàng sinh ra. Đột nhiên, h ế u Sào Thị mở miệng hỏi, cái này cũng là một vấn đề, tốt và không tốt. nhân tộc thì sẽ giải quyết hiện tại nhân tộc đã không phải lúc trước nhân tộc những này không cần để ý tới quá nhiều nhường nhân tộc tự mình giải quyết triều đại lưu suy cộng chủ tốt xấu đều là nhân tộc triều đại kiếp không cần nhún g tay t h o ạ nhân nhìn h ữ u xào thị mở miệng nói rằng hắn dừng một chút sau tiếp tục nói cho tới nhân đạo biến động sau khi ngày sau vẫn là không có người hoàng sinh ra điểm này cũng là không cần quá mức lo lắng lão sư người chấp c h ủ nói nếu là còn có người hoàng sinh ra lão sư sẽ an bài tốt tất cả người ta không cần lo lắng hai vị nhân tộc nghe này gật gật đầu không lên tiếng nữa hạ vũ chứng đạo này các ngươi liền theo ta cùng đi vào đi, t ậ y nhân nói. sau đó lại thông báo một phen thiên hoàng phục hy đám người là hai vị nhân tổ đáp một tiếng, sau đó liền bắt đầu chờ đợi. thời gian trôi mau, thoáng qua trong lúc đó 50 năm đã qua đời. lúc này đã đến hạ vũ thái o vị n h ư ợ n g hiền này một ngày, những kia bộ lạc thủ lĩnh cũng rất sớm tụ tập ở trần đô chờ đợi đ ờ i mới cộng chủ xuất hiện. lúc này bọn họ đã chiếm được tin tức này đ ờ i mới cộng chủ khả năng chính là hạ vũ chi tử mở. ở này 50 năm bên trong hạ vũ bắt đầu đem mở đặt ở trước bàn, chính hắn nhưng là ẩn cư hậu trường. Mở thông minh tài trí cũng chịu đến các vị đại thần nhất trí khẳng định. Vào buổi trưa, Hạ Vũ dẫn dắt một đám đại thần cùng con trai của hắn mở đi tới Trần Đô quảng trường. Dọc theo đường đi, Hạ Vũ liên tiếp đối với một bên bộ lạc thủ lĩnh phát tay. Đi tới bên dưới tế đàn, Hạ Vũ tay kéo mở chậm rãi đi lên, mà nhân Hoàng Chi sư thương tùng đạo nhân, nhưng là đứng ở một bên. Lúc này, trên tế đàn lấy mang lên các vị thánh nhân, luân hồi chi chủ hậu thổ ba vị nhân tổ, chư vị nhân hoàng cùng trưởng lão đám người tượng thần. Hạ Vũ kéo mở đối với một đám thánh nhân, nhân tổ nhân hoàng trưởng lão đám người tượng thần b á i nói, nhân đạo ở lên, các vị thánh nhân, luân hồi chi chủ. nhân tổ nhân hoàng giám chi nay có nhân tộc cộng chủ đại vũ đem cộng chủ vị trí truyền cho mở hạ vũ vừa dứt lời hồng hoang bầu trời một trận sấm vang tiếp theo một cái trước mắt bên trong liền thấy hồng hoang phương đông phía chân trời nhảy lên cao tử khí ba vạn dặm chỉ thấy xa xa bay tới bốn bóng người chính là thái thượng cùng nữ hoa nguyên thủy thông thiên tam thánh mà ở bốn người sau khi chính là hậu thổ vị này hôn nguyên đại la kim tiên lại về sau nhân tộc thánh địa bên trong nhân tổ t nhân h u ả o thị truy ý thị thiên hoàng phục hy địa hoàng thần đông nhân hoàng hiên viên thiếu hạo c h u y n h ú c đế, đế khốc đường liêu n g u thuấn n g u đế đ đế đến Như vậy, nên đến đỉnh tiêm tồn tại, liền đều đến đông đủ, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 385, Hạ Vũ chứng đạo, triều nhà Hạ, nhân tộc, trần đ ô ở ngoài, nương theo những tồn tại này tồn tại, nhân tộc chi địa đó là đầy trời điểm lành cùng tiên nhạc, toàn bộ h ồ n g hoang bị thánh nhân cùng h ô n nguyên xuất hành dị tượng tràn ngập, thiên nữ tán hoa, mặt đất nợ sen vàng vì lẽ đó bao phủ, vô số sinh linh bị điểm lành thoải mái, rất nhiều tu sĩ si hấp thu những kia kim liên mà ít mấy trăm năm khổ tu, cái này cũng là những tu sĩ si này đại năng đến đây xem lễ nhất thu hoạch lớn. Thế này, Hạ Vũ đi đầu hành lễ bài nói. bài kiến giáo chủ, thánh mẫu, nguyên thủy thánh nhân, thông thiên thánh nhân, luân hồi chi chủ, ba vị nhân tổ, chư vị hoàng minh. theo hạ vũ vừa dứt lời, liền thấy thái thượng đối với trong tay bọn họ nhàn nhạt, nhạt vu lên, không cần đa lễ. c h ợ t đỡ bọn hắn dậy đến. thái thượng, nữ hoa, nguyên thủy thông thiên, nhân tộc nhân tổ cùng với tam hoàng ngũ đế đám người thân hình hơi động, xuất hiện ở trần đô tế đàn bên dưới, chờ đợi thời cơ đến. trần đô bên trên tế đàn, chờ đợi chỉ chốc lát sau, thương tùng nhìn hạ vũ, hơi gật đầu, ra hiệu hắn có thể chứng đạo việc. hạ vũ hiểu ý, chính là bắt đầu cầu nguyện nói, nhân tộc cộng chủ đại vũ, chị thủy hưng mang. phổ biến lúa nước, t r ấ n áp tứ hải, phân chia cửu châu. tại vị ngàn năm, nay cảm giác công đức viên mãn, đem nhân tộc cộng chủ vị trí chuyển cho mở. dưới đài mọi người ở hạ vũ sau khi nói xong, liền bắt đầu cùng t ê u lên hô to lên hạ vũ cùng mở hai người tên. lúc này bầu trời một tiếng nổ vang, thiên ngoại thiên hỗn độn bay tới một mảnh to lớn công đức. này công đức bao hàm trị thủy công đức, nhân hoàng công đức. đồng thời trong c õ i u minh vận mệnh sông cũng là một trận c u ộ n cuộn, một cái miệng ngậm nhân hoàng đạo quả kim long lao ra vận mệnh sông hướng về trần đô bay tới, h ồ n g hoàng sinh linh trên đầu càng là bay lên đạo đạo tín ngưỡng chi lực. Ba loại sức mạnh rất nhanh hội tụ ở Trần Đô trên không. Lúc này, cái k i a công đức Kim Vân một cơn chấn động, trong nháy mắt hóa thành số phần, Hạ Vũ đến bảy thành nửa, một thành về t h ư ờ n g Tùng đạo nhân, một thành về Cản Khôn đỉnh cùng không động ấn, nửa thành hóa làm vô số phần về có trợ giúp qua Hạ Vũ trên thân người. Lúc này, thu Cản Khôn đỉnh cùng không động ấn công đức sau khi, Thái Thượng thuận thế tung không động ấn, khẽ quát một tiếng, nhân hoàng lập. Thái Thượng vừa dứt lời thời khắc, liền thấy một đạo nhân Hoàng Đế khí từ không động ấn bên trong bay ra, sau đó dung nhập vào thân thể của Hạ Vũ bên trong. Hạ Vũ ở này bảy thành nửa công đức cùng nhân Hoàng Đế khí ra chỉ dưới. Tu Vi rất nhanh đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong, trở thành trong thiên địa ít có chuẩn thánh viên mãn cao thủ, trở về vị trí cũ nhân hoàng vị trí. Đến đây, nhường ngôi việc kết thúc, nhân tộc tam hoàng ngũ đế thời đại không chỉ là hoàn thành, nhân đạo biến động sau khi thứ 6 đế cũng là thuận lợi chứng đạo trở về vị trí cũ. Có tam hoàng lục đế c h ấ n thủ cùng cựu đỉnh c h ấ n áp, nhân tộc khí vận từ đây kéo dài không dứt, lâu dài không suy. Cho tới ngày sau, nhân tộc vẫn là không có người hoàng sinh ra, liền chỉ có thể chờ đợi, mọi mắt mong chờ. Ma nhường ngôi đại điện sau khi kết thúc, thái thượng cùng nữ hoa, hậu thổ, nguyên thủy, thông thiên, nhân tộc tam tổ, chư vị nhân hoàng các loại mỗi người rời đi. Ma Hạ Vũ cũng là tùy tùng ba vị nhân tổ, cùng với Tam Hoàng Bốn Đế cùng mấy vị trưởng lao đám người trở về bờ Đông Hải nhân tộc thánh địa bên trong đi. Nữ Hoa không có đi theo Thái Thượng hướng về Thủ Dương Sơn, mà là trở về đạo t r ư ở n g của chính mình tạo h o a thiên. Ma Hạ Vũ trở về vị trí cũ sau khi nhân tộc chính là tiến vào một cái cục diện mới. Lại nói Hạ Khải kế vị sau khi liền thay đổi nguyên thủy vương t r i ề u nhường ngôi chế, khai sáng theo dùng ngàn vạn năm thế tập chế tiền lệ. Từ đó quốc thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ. Quốc gia trung ương vương t ấ t trên huyết thống có tông pháp quan hệ, trong chính trị có phần phong quan hệ, trên kinh tế có cống phú quan hệ. Hạ Khải trở thành cộng chủ sau khi thành lập quân đội, xây dựng thành trì, lập ra hình pháp, thành lập nhân tộc trong lịch sử chân chính ý nghĩa đệ một tên đẩy t ớ chế vương triều. Triều nhà Hạ ở mở thành lập triều nhà Hạ trước, tuy rằng cũng gọi vương triều, nhưng trên thực tế đại vương chỉ là tương đương với lãnh tụ mà không phải đế vương. giữa hai người này vẫn có khác nhau rất lớn vị trí. Mà triều nhà Hạ thành lập sau khi đến đây, Thần Châu, Cửu Châu, Đại Địa cũng x ư n g hoa hạ. Lúc này nhân tộc đế vị tranh cướp đã dẫn không nổi hùng hoang các đại năng quan tâm, dù sao Tam Hoàng Lục Đế d ĩ nhiên trở về vị trí cũ, nhân tộc lúc này triều đại thay đổi đã không phải đại thế. không cách nào gây nên sự chú ý của hắn. Cho tới chư thánh cùng hai vị hôn nguyên, liền càng là không có để ý, d ồ n dập thu hồi ánh mắt, tìm hiểu chính mình đại đạo. Ma nhân tộc, lúc này do công thiên hạ biến động chiếm thiên hạ, tuy rằng trong đó có bao nhiêu thay đổi, nhưng này lại làm sao không phải một loại văn minh tiến bộ đây? Nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong. Đại ca, này công thiên hạ bây giờ biến lập gia đình thiên hạ, có thể có cái gì không thích hợp? h ữ u xào thị hơi nhướng mày, nhìn t ộ i nhân hỏi. Trước đây nhân tộc c ộ p chủ đều là nhân tộc đại hiền giả ở nhân tộc bên trong làm r a đại công tích, có đại danh em thanh tồn tại tới đảm nhiệm, một khi có không tốt. tựa như cùng trước đây chí như thế, có thể đem lật đổ đổi cái khác có hiền đức người tới đảm nhiệm. thế nhưng hiện tại không giống, cộng chủ thành đế vương, thiên hạ lập gia đình thiên hạ, tình huống như vậy, cùng dị vãng là bất đồng thật lớn, hắn lo lắng, trong đó có lẽ sẽ hướng về không tốt phương hướng phát triển. nghe vậy, t h o i nhân cười cười nói, công thiên hạ trở thành độc chiếm thiên hạ, đây là chiều hướng phát triển, mặc dù là thế hệ này sẽ không xuất hiện, lại về sau cũng là sẽ xuất hiện, đây là nhân tộc phát triển trước vào bên trong, át không thể thiếu đại thế, vì lẽ đó không cần lo lắng. cho tới tốt xấu, tự nhiên cũng sẽ có, có điều những thứ này đều là chiều đại thay đổi thôi, nhân tộc tự mình phát triển. dĩ nhiên không cần chúng ta thánh địa để ý tới cùng núng h tay quá nhiều lần này sau khi chính là triệu hồi thánh địa thủ hộ trưởng lão cùng đệ tử đi nhân tộc nên tự mình quản lý thống trị thánh địa cũng nên p h â n ra đến ủy q u â n nhân tộc nghe này hữu xào thị cùng trong lòng truy y thị suy nghĩ một chút gật đầu nói liền ý đại ca chi ý trước đây bọn họ chính là thảo luận qua vấn đề này bây giờ nói lên bọn họ tự nhiên là biết làm thế nào h ư n g chi chính mình đại ca nói tới rất rõ ràng những này đối với nhân tộc lâu dài phát triển không có lớn chỗ hỏng cũng là phát triển đại thế vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không nói cái gì nữa nhường nhân tộc tự mình đến đi tới liền có thể t h á n h địa không thể tại mọi thời khắc đi vận chuyển nhân tộc phát triển, vẫn là muốn nhân tộc chính mình đến, vì lẽ đó chính mình đại ca cách làm như vậy cũng không không thích hợp. h ữ u Sào Thị cùng Truy Thị hướng về Tọa Nhân vừa chấp tay sau, chính là đứng dậy rời đi. Tọa Nhân nhìn hai người xuống sắp xếp sau khi, ánh mắt ở Tam Hoàng Lục Đế bên trong dừng lại mấy hơi thở. Phục Hy bây giờ lại cho cái khác tám vị nhân hoàng giảng đạo, bây giờ đều ở tu hành bế quan bên trong, đến lúc đó xuất quan tu vi đều sẽ tăng mạnh. Hồi lâu sau, Tọa Nhân thu hồi ánh mắt, cũng là bắt đầu tiến hành tu hành, Mi Tâm hỏa diệm dấu ấn tỏa ra hào quang á n một cô khủng bố nhiệt độ đầy dây nhân tổ điện đạo đạo đại đạo pháp t ắ c xoay quanh ở t ọ a nhân quanh thân dĩ nhiên là bắt đầu tu hành lên mà lúc này nhân tộc cũng là bắt đầu mới q u y t í c h mới vận chuyển một lần lại một lần phục chế thiên phú chương 386, nhân đạo tăng lên nhân tộc triều nhà hạ tình huống bây giờ dĩ nhiên là su dần ở trong yên tĩnh không có cái gì sóng gió bao phủ lại thêm vào hiện tại nhân tộc vốn là khá là bình thường không có cái gì đại sự phát sinh mở thay đổi chế độ chuyển thành thế tập chế hiện tại độc chiếm thiên hạ cũng không có đại sự gì phát sinh thánh địa hiện tại không có để ý tới quá nhiều ngược lại t nhân nói muốn ủy quyền nhân tộc nhường nhân tộc chính mình đi không chế nhân tộc việc, lại thêm vào hiện tại nhân tộc năng lực của chính mình, xác thực có thể tự mình vận chuyển, không cần thánh địa lại đi can dự quá nhiều. Huống hồ, sẽ dạy chủ lời nói, nhân đạo biến động, mặt sau còn sẽ có người hoàng sinh ra. Thế nhưng một trong triều, liền chỉ có một vị, hiện tại triều nhà hạ nhân hoàng liền đã bị lục đế hạ vũ chiếm cứ, triều nhà hạ mặt sau quân chủ như thế nào đi nữa r à n vật, quốc vận cũng không cách nào chống đỡ chứng đạo vì là đế. Cho nên nói, liền hiện tại triều nhà hạ tình huống, thánh địa cũng sẽ không đi quan tâm quá nhiều. Hiện tại h ồ n g hoang bên trong. quan tâm nhân tộc triều nhà hạ tu sĩ cùng đại năng cũng là thu hồi ánh mắt lục đế trở về vị trí cũ sau khi triều nhà hạ chính là không có bất kỳ có thể quan tâm điểm cũng không cần lại quan tâm quá nhiều c h ừ phi người phía sau tộc lại r a nhân hoàng người thứ bảy đại đế nếu không nhân tộc thánh địa không ra bình thường nhân tộc hoàng triều vẫn không có cái gì có thể gây nên sự chú ý của bọn họ trước đây xem lễ nhân hoàng chứng đạo những tu sĩ kia cùng đại năng lúc này đều là trở về đến từng người tu hành bên trong toàn bộ h ồ n g h o a n g cũng là su dần trong yên tĩnh vô số tu sĩ đều là ở từng người tu hành bên trong. Vu yêu hai tộc tái hiện h ồ n g hoang thời cơ dĩ nhiên đến cuối cùng giai đoạn, đặc biệt Vu tộc, liền tình huống bây giờ đến xem, dùng không được mười mấy vạn năm, chính là có thể làm được đến tái hiện h ồ n g hoang. Cho tới yêu tộc, chính là muốn khá dài một quãng thời gian mới được. Thế nhưng Đế Tuấn tự nhiên là sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, nỗ lực rút ngắn tái hiện h ồ n g hoang thời gian. Ma địa phủ, thánh địa những thế lực này, hiện tại cũng là thập phần bình tĩnh, từng người ở tăng cao thực lực, cùng vận chuyển bên trong. Hiện tại h ồ n g hoang bên trong, đối lập có chút động tác, liền chỉ còn giữ lại thiên đỉnh. Những thế lực này cùng tồn tại bình tĩnh, tăng cao thực lực chính là mình thiên đỉnh cơ hội, khống chế h ồ n g hoang cường độ. Hạo Thiên xưa nay liền không hề từ bỏ qua, làm Hồng Hoang có không sóng nhỏ thời điểm. Hạo Thiên động tác liền n h ỏ một chút, hiện tại Hồng Hoang bình tĩnh, Thiên Đình động tác chính là lớn một chút. Lấy Thiên Đình thực lực bây giờ, trừ ra Nhất Lưu thế lực, những tiêu nhị lưu thế lực muốn vượt qua Thiên Đình, s ắ c thực không có như vậy dễ dàng. Nếu không Thiên Đình tứ ngự cùng đâu xuất cung làm theo ý mình, nếu không, Thiên Đình thực lực sẽ càng c ủ n g bố. c h u y ệ để vượt lên ở nhị lưu thế lực bên trên, nay cũng chính bởi vì điểm này, Trung ương Nhất Mạch hiện tại cần gấp nhanh chóng tăng lên n n g đến. Câu Trần Nhất Mạch tuy rằng cũng có tăng lên, nhưng là cùng mặt khác ba mạch so ra, như cũng là khác nhau một trời một vực. cũng chính là trung ương nhất mạch có thể cùng đông cực nhất mạch nghị chống lại mà mặt khác hai mạch thực lực lại ở câu trần nhất mạch lên thiên đình hiện tại muốn tăng lên bất kể là đối kháng ba mạch thực lực tổng hợp vẫn là đối với hồng hoang không chế hiện tại đều là một thời cơ trước đây không có quá nhiều thời cơ hiện tại hồng hoang bình tĩnh đúng là cái thời cơ hạo thiên tự nhiên là làm u ố n nắm chặt thời cơ thời gian vội vã trong máy mắt chính là mấy vạn năm lặng yên trôi qua bình tĩnh cục diện bên dưới thời gian tất nhiên là trải qua nhanh nhất có điều mấy vạn năm đối với hồng hoang đại năng mà nói xác thực không tính là gì thủ dương sơn thái thanh cung bên trong hô Thái thượng hai con mắt đóng chặt, vô số đạo mắt Trần có thể thấy đại đạo pháp tắc bùa chú quanh quẩn ở hắn quanh thân. Lúc này p h ả n phất là một cái bùa chú cơn lốc đem Thái thượng bao bao ở trong đó, mà Thái thượng lù lù bất động ngồi trên bùa chú cơn lốc mắt gió, toàn thân tâm tìm h i ể u nhân đạo, toàn bộ vô cực điện bên trong đầy dây một cỗ cực kỳ mênh mông tinh khiết đại đạo khí tức, nhân đạo chi lực cũng là chiếm giữ ở đây, làm cho bốn phía đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc cực kỳ rõ ràng, hầu như là mắt Trần có thể thấy. Huyền ô cùng Thương Tùng cùng với Thanh Huyền tuy rằng không có ở vô cực điện bên trong, thế nhưng bọn họ cùng ở Thái hư điện bên trong, cũng là mượn chính mình lão sư, lão gia. tìm hiểu nhân đạo thời điểm dị tượng cùng đại đạo pháp t ắ c các loại đến tìm hiểu tự thân đại đạo hiện tại cơ hội nhưng là không đạt được nhiều coi như là chưa thánh m ô n h ạ bọn họ đều tin tưởng muốn có như vậy tu hành cùng tìm hiểu cơ hội đều không phải dễ dàng như vậy vì lẽ đó bọn họ hiện tại triệt để thả ra tâm thần đi tìm hiểu những này đại đạo pháp t ắ c những này đại đạo chân ý các loại thái thượng hiện tại tự nhiên là không để ý đến huyền đô tâm tư của bọn họ hắn tâm thần toàn bộ đặt ở tìm hiểu nhân đạo bên trên tam hoàng lục đế trở về vị trí cũ đây đối với nhân đạo tới nói nhưng là tăng lên cùng hoàn thiện h ô n g ít đây đối với tự thân hắn đại đạo mà nói cũng là một cái tăng cao tu v ì cơ hội, tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào triệt để lên cấp, thế nhưng hiện tại đại đạo tích lũy, đối với hắn mà nói, đồng dạng trọng yếu. đến hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, muốn lên cấp hôn nguyên thái cực kim tiên, trừ cái kia một vẹn cơ duyên ở ngoài, tự thân đại đạo viên mãn cũng là một cái mấu chốt nhất vị trí, cái này liền cần phải không ngừng tích lũy. Thái thượng qua nhiều năm như vậy, tích lũy đến dĩ nhiên đến gần như, lại thêm vào lần này nhân đạo tăng lên cùng hoàn thiện, đây đối với Thái thượng đại đạo tích lũy mà nói, lại là có không nhỏ trợ giúp. Thái thượng ở tìm hiểu đại đạo này một đường lên, vốn là ngự trị ở năm thánh bên trên. Thông Thiên c ù n g Nguyên Thủy tuy rằng ở vào thánh cảnh hậu kỳ, thế nhưng bọn họ đại đạo tích lũy như cũ không đủ, muốn lên cấp đến viên mãn cảnh giới, còn có một quãng thời gian rất dài. Mà đến viên mãn cảnh giới lên, muốn lên cấp đến Thái Cực Kim Tiên, vậy thì đúng là xa xa khó vời. Nay cảnh tích lũy khó khăn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Thái Thượng lên cấp viên mãn cảnh giới này mấy ngàn vạn năm qua, đại đạo tích lũy dĩ nhiên là làm được thất thất bát bát, lại thêm vào có người nói giúp đỡ, hiện tại viên mãn trình độ dĩ nhiên tám thành trở lên, hơn nữa còn đang tăng lên bên trong. Chỉ cần nhân đạo không ngừng tăng lên hoàn thiện, Thái Thượng đối với đại đạo tìm hiểu cùng tích lũy, liền sẽ không ngừng tăng lên. Ảnh. ở Thái Thượng Đỏ Đầm Khánh Vân bên trong phát sinh từng trận nhẹ vang lên Tam Thanh Đạo Nhân quanh thân Thần Quan g bao phủ m ê n h m ô n g Nhân Đạo Chi lực bao phủ ở Khánh Vân bên trong mà ở bên trên Khánh Vân Nhân Đạo lúc này dường như là một phương mịt mờ mây mù như thế bao phủ toàn bộ đỏ Đầm Khánh Vân trong đó có một cỗ huyền ảo m ê n h m ô n g sức mạnh trực tiếp xuyên qua mà xuống rơi xuống Khánh Vân bên trong dung nhập vào Tam Thanh Đạo Nhân cùng thân thể của Thái Thượng bên trong sau đó g a chuyển Đại Chu Thiên sau đó cùng tự thân Đại Đạo Pháp Tắc dung hợp tăng lên đối với Đại Đạo Pháp Tắc không chế mà Thái Thượng trên dưới quanh người bao phủ Đại Đạo Pháp Tắc đ u chú. tỏa ra ánh sáng càng rực rỡ lên, thần quang xuyên thấu thời không, chiếu rọi đến quá khứ tương lai. vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh ở thái thượng thức hải bên trong không ngừng vang vọng lên, thái thượng lấy tự thân đại đạo sát minh nhân đạo có n g u n nhân đạo chi lực hấp thu tăng lên, đại đạo tích lũy đang chậm chậm tăng lên. mà ở quá lên trời linh bên trên khánh vân nhân đạo lúc này cũng là đang chậm chậm diễn biến tăng lên bên trong, s o n g p h ư ơ n g từng người đang tăng lên. một lần lại một lần phục chế thiên phú. chương 387 xuất quan phương tây giải p h ò n g thủ dương sơn thái thanh cung. đ n g ngay vào lúc này. một đạo đại đạo trung vang âm thanh đột ngột ở thái thanh cung bên trong vang lên một cỗ m ê n ngông đại đạo chi lực trải tản ra đến sức mạnh bao phủ chỗ hết t h ể đều là ngưng tụ hạ xuống bất kể là linh khí pháp tắc quy tắc âm dương ngũ hành các loại đều là đỉnh chỉ lưu động p h ả n phất ở này trong chớp mắt thời gian không gian thiên địa vạn vật các loại đều là mất đi khái niệm như thế lấy thái thượng làm trung tâm không ngừng chập chờn ra thái thượng nghe được này âm thanh đại đạo trung vang âm thanh chỉ thấy được một cái đen kịt đại đạo ở trong biển ý thức của chính mình dần dần diễn biến lên âm dương đan đạo pháp tắc quanh quẩn bên trên lại có tia tia linh hồn chi đạo pháp tắc ngưng tụ mà tới Thái thượng chuyên tâm tìm hiểu lên, vô vi đại đạo kinh đại đạo âm thanh vang vọng ở trong biển ý thức của hắn, vô số đạo đại đạo pháp t ắ c đ ù a i chú ở thức hải bên trong hiện lên, n g ư n g thành thực chất, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Toàn bộ Thái thanh cung bên trong ngưng tụ mà đến đại đạo pháp t ắ c mắt trần có thể thấy, lập loe đại đạo thần quang, lại có từng trận du dương, như k ê u bội hoàn đại đạo chi âm vang lên, phảng phất là từ đại đạo đầu nguồn mà đến như thế. Nay cố đại đạo âm thanh cùng tinh túy đại đạo khí tức chậm rãi k h u ế c tán mà đến, không chỉ là Thái hư điện bên trong huyền đô, thương tùng cùng thanh huyền chính là vô cực sơn mạch bên trong hết thể sinh linh. lúc này đều có thể nghe được phảng phất là từ sâu trong linh hồn, từ thời không sông dài cực hạn qua đi mà đến đại đạo âm thanh, một cách tự nhiên, là mình đóng chặt hai con mắt, bắt đầu tìm hiểu tiến hành tu hành, này cố đại đạo âm thanh, những này đại đạo chân ý, khiến vô cực sơn mạch bên trong vô số sinh linh được cực to tạo hóa. Nếu không thái thượng đạo tôn không lại thu đệ tử, nếu không, vô số vô cực sơn mạch sinh linh phỏng t r ừ n g đều muốn bái vào thái thanh cung m ô n hạ. Có điều tuy là như vậy, thế nhưng vẫn ở lâu vô cực sơn mạch, đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ duyên tạo hóa việc. Dù sao như vậy đại đạo âm thanh cùng đại đạo chân ý. cũng không phải ở đâu đều có thể có như vậy cơ duyên tạo hóa. bọn họ lúc này bắt đầu mượn này cố cơ duyên tạo hóa đại đạo âm thanh cùng đại đạo chân lý bắt đầu tiến hành tu hành. h i vọng đạt đến càng cao hơn thiên địa, mà ở vô cực sơn m ạ c h trên không, vô số linh khí ngưng kết thành mây mù bao phủ tứ phương, lại có pháp tắc đan sen tung hành kết hợp nhân đạo trí lực bắt đầu diễn biến lên, hình thành nhân đạo hư ảnh dáng lâm nơi đây. hết thể sinh linh bao quát ở nhân đạo bên trong. lúc này nhân đạo tăng lên, đối với những sinh linh này vẫn còn có chút chỗ tốt mà sinh linh tăng lên, lại sẽ phụng dưỡng nhân đạo diễn biến tăng lên lên. thời khắc này khắp mọi mặt đều là ở lẫn nhau tăng lên. Thái thượng lúc này không để ý đến vô cực sơn mạch bên trong sinh linh quá nhiều chuyện, tâm thần hoàn toàn chìm đắm ở tìm hiểu tự thân đại đạo cùng nhân đạo bên trong đi. Tự thân đại đạo tích lũy cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy vạn năm lặng lẽ trôi qua. Đùng, một đạo linh lãnh đại đạo trung vang âm thanh vang vọng ở Thái Thanh Cung bên trong, tất cả đại đạo âm thanh cùng đại đạo phát t c thiên địa quy tắc, đại đạo khí tức các loại toàn bộ dần dần bình ổn lại, chậm rãi biến mất lên, lại lần nữa trở về bình tĩnh. Đại đạo pháp t ắ c mắt trần có thể thấy, q u ầ n q u ộ n ngưng tụ đến, lúc này dần dần trở thành nhạt. Tiêu tan ở trong hư không, dường như chưa bao giờ xuất hiện như thế. Hô, đại đạo khí tức cùng mịt mờ linh khí bao phủ mà qua, mang đi còn lại đại đạo chân ý cùng pháp tắc. Hồi lâu, gió ê m sóng lặng, tất cả lắng lại. Vụ, Thái Thượng Mi Tâm Thái thanh n â n chấn động, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt, một cỗ tinh t u y đại đạo khí tức lan ra. Nào đó thời khắc này bên trong, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn lúc này nhưng đang diễn hóa bên trong nhân đạo. Thơm gật đầu, h ồ n g hoang bên trong sinh linh tăng lên. Đối với nhân đạo mà nói, đều là tăng lên hoàn thiện cơ hội. hiện tại nhưng đang tăng lên bên trong đối với với mình ngày sau mà nói chính là đạt đến c à n g cao hơn mức độ lớn nhất trợ lực thời cơ sẽ không cách biệt quá xa thái thượng hờ hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt chậm rãi nói dứt lời thái thượng đứng dậy một bước bước ra đi tới thủ dương sơn đỉnh ra, đứng chắc tay nhìn hồng hoang đại địa hiện tại hồng hoang đại địa bên trong hoàn toàn yên tĩnh chi thượng tạm thời không có cái gì đại sự phát sinh trừ gia thiên đỉnh còn có chút động tác ở ngoài cái khác mấy phe thế lực nhưng là thập phần bình tĩnh đều là ở tu hành cùng giáo dục m ô n hạ co như là h ồ n g h o a n g bên trong có chút tiên t i ê n c h ủ n g tộc hoặc là thế lực nhỏ trong lúc đó tranh chấp cũng là không có nổi lên bao lớn song lớn đến đối lập trước đây mà nói đúng là bình tĩnh k h ô n g ít, i cũng là vô số sinh linh tu sĩ tăng lên thời cơ tốt thái thượng trong tròng mắt đại đạo pháp t á t hiện lên chậm rãi đảo qua h ồ n g hoàng cuối cùng hình ảnh n g ắ t quang ở nơi nào đó cười sau thân hình hơi động rời đi thủ dương sơn hướng về h ồ n g h o a n g nơi nào đó mà đi phương tây linh sơn bên trên a di đà phật đột nhiên trong lúc đó tiếp dẫn chậm rãi mở hai mắt ra đầy dây kim quang óng ánh hai con mắt c h ầ m rãi lên nhấc nhìn lúc này nhân đạo chi lực dần dần biến mất bắt đầu che kín vết nứt thái thanh ấn trên mặt vẻ mặt không nhìn ra sâu c ả đến mười vạn năm r ố t cục đến lần này ta phương tây mất đi không ít là thời điểm tìm kiếm chút cơ hội b ù đắp một ít chuẩn đề mở hai mắt ra liếc mắt nhìn nhân đạo tối lui trầm rãi đổ nát thái thanh ấn mở miệng nói rằng như cũ n g không thể liều lĩnh nếu không ngươi ngày xưa đông tiến vào kết cục như cũ n g sẽ tái hiện tiếp dẫn liếc mắt nhìn hắn mở miệng nói rằng ngày xưa chuẩn đề đông tiến vào một lần cuối cùng bị thái thượng t r ấ n phong cũng cảnh cáo hắn không thể đ ồ n g tiến vào hiện tại hắn nói như vậy tiếp dẫn làm sao sẽ không biết hắn lại muốn lại lần nữa đông tiến vào thế nhưng chuyện như vậy cũng không thể liều lĩnh nếu không kết cục như cũ không phải đơn giản như vậy sư minh yên tâm ta trong lòng hiểu rõ chuẩn đề gật gật đầu hắn tự nhiên rõ ràng tiếp dẫn chi ý chuyện này hắn cũng sẽ hành sự cẩn thận vạn tiếp dẫn thầm nghĩ nghĩ sau trong tay l ẩ y i ra một cái vạn chữ pháp quyết tử trong bàn tay hắn từ từ bay ra trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn t r ư ợ n g k í c cỡ quét ngang mà ra chỗ đi qua thời không đổ nát pháp tác tan vỡ tất cả quay về trốn hún đ ộ lại diễn địa thủy phong hỏa m ê n mông thánh uy kinh động vô số tồn tại Vạn chữ pháp quyết đánh ra sau khi tham dự nhân đạo chi lực cũng là tiêu tăng an r a thái thanh ấn cũng là triệt để đổ nát tiêu tăng an r a tiếp dẫn cùng chuẩn đ ể chậm rãi đứng dậy trên mặt lộ ra ung dung vẻ bọn họ dù là thánh nhân thân thể bị nhân đạo chi lực chấn áp 10 và năm đều không thể núc ních được phần chính là bọn họ cũng sẽ thập phần không thích ứng hiện tại nhân đạo chi lực tiêu tan chấn phong lực lượng không ở bọn họ liền cũng là khôi phục tự do chấn phong 10 và năm bây giờ rốt cục giải phóng hai thánh đối diện một chút sau đó xoay người tiến vào đại lôi âm tự bên trong mà cùng lúc đó ở tây phương đại lục biên giới chờ đợi ư ợ c sư di lặc đám người. lúc này nhanh chóng hướng về phương tây linh sơn bay lượn mà tới một lần lại một lần phục chế thiên phú chương 388, phương tây quyết định cốt hoàng tình huống phương tây linh sơn bên trên đại lôi âm tự đệ tử dược sư di lạc tâm trần tâm c h Úc, bài kiến lão sư dược sư di lạc bốn người chạy tới linh sơn sau khi lúc này túi chào chính mình lão sư tự từ phương tây bị thái thượng đạo tôn chấn phong sau khi bọn họ chính là không cách nào trở lại phương tây bên trong đến hiện tại thời gian 100 0 0 0 n ă m đã đến chấn phong phương tây nhân đạo chi lực cùng thái thanh n tiêu tan bọn họ tự nhiên là ngay lập tức trở lại nơi đây lần này tuy là ta phương tây tính toán thất bại nhưng là các ngươi này mười vạn năm đến đều có không ít tiến triển ngược lại cũng đúng là mấy phần thu hoạch tiếp đó các ngươi tiếp tục bế quan tu hành những chuyện khác liền không cần để ý tới sẽ tiếp dẫn trong tay vung lên đỡ bọn hắn dậy chậm rãi mở miệng nói đệ tử tôn mệnh bốn người đáp một tiếng sư đệ ngươi như quyết định liền làm đi vi huynh t ọ a chấn phương tây linh sơn ổn định phía sau làm đệ tử nhóm giảng đạo cũng không ngày sau các đệ tử giảng đạo tất cả có vì huynh chủ trì tiếp dẫn thẩm nghĩ nghĩ sau nói với chuẩn đề lần này tính toán phương tây tổn hại quá nhiều Không ít phương Tây đệ tử đều ngã xuống ở cái kia trong trận chiến ấy. Linh Sơn bên trong đệ tử là phương Tây khí vận then chốt, hiện tại này một hoàn đ o à n mở, muốn bù đ á p liền cần độ hóa tu sĩ đến phương Tây. Mà này độ hóa sau khi đệ tử vẫn là hắn vì đó giảng đạo, c h n để tu hành phương Tây chi đạo, cứ như vậy mới thật sự là phương Tây đệ tử. Huống hồ có chính mình t ọ ạ i trấn phương Tây Linh Sơn vững chắc phía sau, chuẩn đề cũng có thể an tâm đi phương Đông bên trong độ hóa tất cả có thể độ hóa, tăng trưởng phương Tây khí vận sự t ì n h cứ như vậy phương Tây khí vận khôi phục liền có rất lớn hy vọng. Chỉ cần chuẩn đề làm việc cẩn thận mấy phần. không muốn gây nên mấy vị kia quá tâm như vậy chuyến này liền có thể vì là phương tây mang đến mấy phần khí vận bù đắp hiện tại hồng h o a n g thế cuộc tương đối bình tĩnh h ô n g ít này 6, 7 vạn năm qua hồng h o a n g bên trong mấy vị kia đều là đang bế quan tu hành hoặc là giáo dục môn hạ bên trong cái khác thế lực cùng chúng t ộ c cũng là không có xảy ra chuyện gì vô cùng bình tĩnh c ụ c diện như vậy thế cuộc bên dưới chỉ cần chuẩn đề hành sự cẩn thận nghĩ đến sẽ không có vấn đề lớn lao gì sư minh yên tâm sư đệ tự sẽ hành sự cẩn thận hiện tại hồng h o a n g thế c u c bình tĩnh mấy vị kia lại đang bế quan hoặc là giáo dục môn hạ đây quả thật là là ta đông tiến vào cơ hội tốt. nếu là cơ hội lần này bỏ qua ngày sau muốn Đông Tiến Bảo nhưng là không có như vậy dễ dàng Chuẩn Đề gật gật đầu nhìn Tiếp Dẫn nói có hắn tỏa chân phía sau vì hắn giải quyết độ hóa lại đây tu sĩ cứ như vậy hắn liền không có nỗi lo về sau đã như vậy cái kia ngươi liền hành sự cẩn thận đi Tiếp Dẫn gật gật đầu nếu đã quyết định tốt cái kia chuẩn Đề liền có thể bắt đầu đi nếu là kéo qua thời cơ này mặt sau nhưng là không phải như vậy dễ dàng dù sao cũng là Đông Tiến Bảo không nói thái thượng chính là Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên cũng sẽ không muốn xem đến hắn Đông Tiến b o cho nên nói hiện tại thời cơ này chính là ngàn năm một t h ở cần phải cố gắng nắm nếu không, phương tây những năm gần đây tổn hại, liền không phải một cái mười vạn năm có thể khôi phục được. muốn biết, phương tây những năm gần đây tổn hại, có thể không đơn thuần là phương tây đệ tử, còn có không ít khí vận. dù sao nâng đỡ một vị nhân tộc đến tranh c ấ p cộng chủ vị trí, tuy rằng này cũng không trái với nhân hoàng lúc trước quy định. thế nhưng việc này đến mặt sau, dĩ nhiên phát triển đến không giống nhau mức độ, phương tây đúng tay đến cái mức kia, thậm chí muốn ra tay diệt nhân hoàng. muốn biết, này không chỉ là liên quan đến nhân đạo việc, coi như là thiên đạo, cũng có như thế quý ý tích vận hành, mà tiếp dẫn trái với điểm này, đ ư ợ c phải nhân đạo phản ệ tổn hại khí vận, cái này cũng là bình thường sự tình. cho nên nói, phương tây lần này tổn hại, nhưng là không phải đệ tử chuyện đơn giản như vậy, mà là khí vận cùng đệ tử. Mà những này muốn ở n g ă n ngắn mười vạn năm, hoặc là mười mấy vạn năm trong lúc đó bù đắp lại, đó là không có khả năng lắm. Nếu là kéo đến quá lâu, ngày sau phương tây muốn lại m ư u tính, hoặc là nghĩ phải làm những gì, sẽ vô cùng bất lợi. Nếu không, chuẩn đệ cùng tiếp dẫn cũng sẽ không muốn ở này mới vừa giải p h o n g không lâu, liền muốn hành như vậy bí quá hóa liều sự tình. Có điều tốt hơn một điểm chính là. hiện tại h ồ n g h o a n g thế cuộc tương đối bình tĩnh nếu là sắp xếp đến tốt chuẩn đề liền có thể ở lần này đông vào bên trong bù đắp mấy phần phương tây khí vận độ hóa tu sĩ si trở thành tây phương giáo đệ tử chỉ cần chuẩn đề thấy tốt thì thôi như vậy hẳn là sẽ không gây nên mấy vị kia chú ý sẽ không đối với phương tây ra tay cứ như vậy chính là một lần đạt được nhiều cái này cũng là vì sao tiếp dẫn sẽ ủng hộ chuẩn đề đông tiến vào kết quả bởi vì phương tây hiện tại muốn khá bù đắp khí vận hiện nay chính là con đường này có thể đi cái khác tạm thời đều không thể đạt đến cái này tốc độ tức là như vậy cái kia sư đệ liền lên đường chuyển động thân thể đi tới. h u ẩ n đ ề có chút tuổi khô trên mặt lộ ra nụ cười nhạt sau đó đứng lên hướng về tiếp dẫn chắp tay sau chính là lên đường chuyển động thân thể lên dược sư đám người tuy rằng không biết rõ nhưng đó là lão sư quyết định của bọn họ mình không thể đủ đi hỏi quá nhiều can thiệp quá nhiều vẫn là tu hành chính mình đại đạo quan trọng khoảng thời gian này đến bọn họ tăng lên không chỉ là cảnh giới còn có đối với đại đạo cản g ộ thời gian sau này vi sư sẽ khai giảng một đoạn đại đạo các ngươi phải cẩn thận lắng nghe tu hành tiếp dẫn t h ầ m nghĩ nghĩ sau nhìn sư đám người nói đệ tử rõ ràng cảm ơn lão sư g i ợ c sư đám người nghe này lúc này mừng dơ bài nói tiếp dẫn gật gật đầu sau đó khẽ nhắm hai mắt bắt đầu khai giảng đại đạo đến toàn bộ phương tây linh sơn phật quang bao phủ nửa bên thiên địa chu vi ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa đại đạo âm thanh rõ ràng có thể nghe mới vừa vừa rời đi phương tây linh sơn chuẩn đề quay đầu lại liếc mắt nhìn cười sau tiếp tục tiến lên lên hông hoang nơi nào đó khu vực bên trong vụ hư không hơi chấn động một cái chợt liền thấy hư không dường như r è m như thế nhìn hai bên tăng n ra sau đó từ trong đó đi ra một bóng người đến dưới chân hoa sen hiện lên nâng hắn cất bước chính là thái thượng xem ra trong những năm này Cốt Hoàng tình huống ngược lại không tệ, không chỉ tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, còn ở h ồ n g hoang bên trong trực tiếp kéo một chủng tộc đến, này ngược lại cũng đúng là phù hợp nhân đạo vận chuyển, thiên địa quy tích vận hành cũng không có bại x í c h đã như thế, liền coi như là triệt để dung hợp h ồ n g hoang, như vậy cũng tốt. Song Vương trong lúc đó có thể dung hợp đến nước này cũng là một cái không sai cục diện. Thái Thượng liếc mắt nhìn nơi đây cốt tộc một chút, ý niệm trong lòng n à n chuyện. c h ậ t chỉ thấy được một vệt kim quang trước qua, c ố Hoàng bắt đầu từ chỗ này bên trong dãy núi bay lượn mà đến, đi tới trước người Thái Thượng, bái nói, c ố Hoàng bái kiến đạo tôn, không biết tôn có gì phân phó. lần này, bản giáo là đến nhìn tình huống của ngươi, xem ra, ngươi đã triệt để quen thuộc h n g hoang pháp tắc cùng quy tắc, có thể dung nhập vào h ồ n g hoang bên trong đến, như vậy cũng tốt, không có phụ lòng bản giáo kỳ vọng, rất tốt. Thái thượng nhìn q u ỳ Lệ Cốt Hoàng, trong tay vung lên, đỡ hắn dậy, mỉm cười nói. Cốt Hoàng kinh hoàng. Cốt Hoàng nói, h ồ n g hoang bên trong cốt tộc tình huống làm sao? Thái thượng nhìn Cốt Hoàng, mở miệng hỏi. trả lời tôn, so ra, tu vi sẽ cấp 3 phần, có điều muốn mở rộng cốt tộc, ngược lại cũng không dễ như vậy. Cốt Hoàng trả lời, việc này ngược lại cũng không cần sốt ruột, n à y cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Thái Thượng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Cốt Hoàng gật gật đầu, không có lại mở miệng. Một lần lại một lần phục chế Thiên Phú. Chương 3 8 t r t ư c h Thái Thượng gần túi tỷ lệ, câu trần dưới hừng h a n g h ồ n g h a n g nơi nào đó bên trong dãy núi. Cốt Hoàng thầm nghĩ nghĩ sau, đối với Thái Thượng chắp tay nói, đạo tôn, tự cốt tộc bắt đầu su dần quy mô sau khi Thiên Đình từng có mấy lần mời ta gia nhập Thiên Đình bên trong, có điều đều bị ta từ chối. Nếu là Thiên Đình ra tay, việc này ngươi không cần lo lắng. Cho tới Thiên Đình ra tay, ngươi tự chống đỡ chính là. Cho tới h ạ Thiên, hắn vẫn không có ra tay khả năng. Thái Thượng cười sau. mở miệng nói rằng, thiên đình nghĩ muốn mời chào c ố tộc, thái thượng đương nhiên sẽ không nhường cốt hoàng đáp ứng. cho tới thiên đình bên trong, trừ ra trung ương nhất mạch giao chỉ cùng hạo thiên, cái khác cũng chính là câu trần tu vi vẫn còn có thể. mà hạo thiên cùng giao chỉ đương nhiên sẽ không ra tay, bọn họ cần chú ý thiên đình, còn muốn phòng bị ba mạch cùng đâu xuất cùng, cho nên nói, này ngược lại là không sợ. coi như là hạo thiên muốn ra tay, thái thượng cũng sẽ không để cho hắn ra tay. cứ như vậy, ngược lại cũng đúng là càng thêm x á c minh cốt hoàng cùng hồng hoang bên trong mức độ hòa hợp, cũng là có thể được. thầm nghĩ nghĩ sau. Thái Thượng trong tay vu n g lên, đem vô cực giới bên trong, một ít cốt tộc tu vi hơi cao phóng tới h ồ n g h o a n g bên trong đến, đem những này cốt tộc giao cho cốt hoàng, nhường chính hắn dẫn dắt, lại căn dặn một ít chuyện sau khi, Thái Thượng chính là rời đi nơi đây. Mà cốt hoàng nhưng là mang theo hắn ngày xưa thủ h ạ bắt đầu nhường bọn họ thích ứng lên h ồ n g h o a n g thiên địa, pháp tắc cùng quy tắc các loại trở đến. Mà c ù n g lúc đó, Tây Phương Đại Lục biên giới, chuẩn đề lần này vì hành sự cẩn thận, nhưng là bung ra thánh nhân tôn sư, bắt đầu cất bước ở hùng hoàng bên trong, tốc độ cũng không có bao nhanh, vào ngay hôm nay mới đến Tây Phương Đại Lục khu vực b ê n giới, Tây Phương Đại Lục bên trong. có thể độ hóa không hề nhiều, bất kể là tu sĩ còn bảo vật, cho nên nói, này một đoạn ngắn phương tây con đường, chuẩn đề ngược lại cũng đúng là không có thu hoạch gì, có điều cũng may, đi xong phương tây một đoạn này đường, tiếp đó chính là chân chính đông tiến vào con đường. hắn liếc mắt nhìn địa linh nhân kiệt phương đông chi địa, trong mắt lóe lên hào quang ló ánh, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, cất bước hướng về trung ương đại lục mà đến, chính thức bắt đầu hắn đông tiến vào con đường. Mà ở phương tây linh sơn bên trên, nhìn chuẩn đề bắt đầu đông tiến vào, tiếp dẫn gật gật đầu, sau đó tiếp tục khai giảng đại đạo, cũng là đang nhanh chóng chuyển hóa này độ hóa mà đến mười mấy vị tu sĩ, để cho thực sự trở thành phương tây tu sĩ. hiện tại cần tốc độ nhanh chút, hắn tin tưởng, mặt sau số lượng sẽ không thiếu, phương tây khí vận lại đều sẽ tăng lên lên. Thái thượng rời đi nơi đây sau khi, chính là tiếp tục tiến lên lên, vừa nhìn h ồ n g hoang bên trong, này mấy vạn năm qua biến hóa, một bên hướng về trung ư ơ n g đại lục mà tới. lấy tu vi của hắn, một phần ngàn tỷ trong chớp mắt liền có thể đến, có điều hắn c h ầ m chậm t i n lên, đúng là hoa hơn trăm năm thời gian, mới vừa tới trung ư ơ n g đại lục, bất chu sơn chi địa, ẩn ở trong hư không, Thái thượng ánh mắt rơi xuống bàn cổ điện bên trong, b ả n cổ điện bên trong gia tăng rồi không ít vu tộc cùng đại vu, trăm vạn bên trong ngọn núi lớn, vu tộc đã là bắt đầu có ở ngoài c h u y ệ n dấu hiệu. xem ra vu tộc tái hiện h ồ n g hoang thời cơ sẽ không q u á xa trong lòng thái thượng nói thầm một tiếng ánh mắt ở bản cổ điện bên trong bên trong ao máu bản cổ chi tâm lên đảo qua một chút bản cổ chi tâm huyết dịch c ũ n g sức mạnh đều cơ bản bị vu tộc tiêu hao hết dĩ nhiên không có bao nhiêu tác dụng thái thượng xoay chuyển ánh mắt liếc mắt nhìn yêu tộc bây giờ yêu tộc p h ò n g chừng cũng là so với vu tộc chậm mấy phần thế nhưng tái hiện h ồ n g hoang thời cơ cũng sẽ không quá lâu nói không chắc còn muốn so với dựa vào thiên đỉnh công đức hóa giải nhân quả nghiệp lực long tộc phải nhanh mấy phần có hồn nguyên đại la kim tiên t o a chấn có thể làm sự tình có thể so với long tộc nhiều Những này tốc độ, liền càng thêm không cần phải nói. Thái thượng liếc mắt nhìn sau, chính là thu hồi ánh mắt, hướng về trên Tam thập Tam thiên mà đi. Dưới chân hắn một bước bước ra, thời không chuyển đổi, dĩ nhiên xuất hiện ở Tam thập Tam thiên, Đông cực Thanh Hoa Đại đế nhất mạch khu vực phủ cận bên trong. Hắn cười sau, thân hình hơi động, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên ở đ â u xuất cung ở ngoài, kéo kẹt. đ â u xuất cung cửa lớn nhất thời mở ra, Thái thượng cất bước đi vào đ â u xuất cung bên trong. đ â u xuất cung bên trong, không có những người khác, chỉ có Thái thượng Lão quân cùng Thanh Hoa Đại đế Thanh Minh hai người, cho tới ở mặt khác trong thiên điện, lò luyện đan còn ở luyện đan bên trong. có hai vị đồng tử t r ă m nom lò lửa đan đệ tử thanh minh bài k i ế n giáo chủ nhìn thấy thái thượng đi vào thanh minh lúc này đứng dậy sau đó quỳ lạy hành lễ nói hắn nhưng là không nghĩ tới giáo chủ lại đi tới đâu xuất cung bên trong nghĩ đến hẳn là đại sự gì tìm thái thượng lão quân đi thái thượng trong tay vung lên n â m dậy thanh minh sau đó miệng i ậ t i ậ t thanh minh thần sắc đầu tiên là ngẩn ra c h ậ t c h ắ p tay nói giáo chủ yên tâm đệ tử chắc chắn làm tốt dứt lời hắn liền lui xuống thái thượng đường kính đi đến thái thượng lão quân đối diện b ồ đoàn bên trên ngồi xuống nhìn hắn nói xem ra đối với đan đạo ngươi lại có nhìn thấy giải. s ắ t thực như vậy, tuy rằng còn chưa với tới hôn nguyên đại la cảnh giới, thế nhưng đại đạo lý giải, ngược lại cũng đúng là kém đến không xa. Thái thượng lão quân vuốt c ả m nói, nhìn hắn, lần này ngươi nhưng là vì giao lưu đan đạo mà đến. s á c thực như vậy, vì xung kích thái cực cảnh giới, liền chỉ có tất cả chuẩn bị sẵn sàng, đối với đại đạo cảm ngộ cùng tích lũy đều cần tăng lên tới một cái viên mãn mức độ. Thái thượng gật gật đầu, đan đạo tuy rằng không phải hắn chủ tu chi đạo, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là khá là m trọng yếu một đạo. Thái thượng lão quân gật gật đầu, mà hậu chiêu bên trong v ù n g lên, bốn phía đan vân hiện lên, bao phủ tứ phương, một cỗ mùi thuốc tràn ngập ra. trong đó có Đan Đạo lớn tấm bùa hiện lên, mắt Trần có thể thấy, xoay quanh ở giữa hai người, hai người đồng thời nhắm hai mắt lại, bắt đầu giao lưu lên từng người đối với Đan Đạo lý giải. cứ như vậy, song phương đều sẽ được tăng lên, nhất cử lương t i ệ n Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong, Câu Trần, này cốt tộc thực lực không sai, lại là h ồ n g hoang bên trong mới lên cấp c h ủ n g tộc, có thể thao tác không gian không nhỏ, mặc dù nhiều lần từ chối ta Thiên Đình, nhưng chấm không nghĩ từ bỏ, lần này do ngươi đi bảo, nếu là cần thiết thời gian, có thể. Hạo Thiên ánh mắt l ó m điện, nhìn phía dưới Câu Trần Đế còn nói, thần rõ ràng, Thiên Đế y ê n tâm. Câu Trần c h ắ p tay nói, tuy rằng không biết vì sao Thiên Đế đối với này Cốt Tộc như vậy để bụng, nhiều lần mời chào không được còn vẫn muốn. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, có một số việc không phải làm ì n h có thể hỏi. Nếu Thiên Đế nói như vậy, vậy mình liền đi vào mời chào Cốt Tộc liền có thể. Cái khác cũng không thèm để ý. Cho tới Thiên Đế nói cần thiết thời gian, vậy thì sử dụng chút thủ đoạn, nghĩ đến mình này chuẩn Thánh Trung Kỳ sẽ không có vấn đề gì. Hạo Thiên thấy này gật gật đầu, trong tay v ậ y v â y sau, Câu Trần Đế quân chính là chậm rãi lui xuống. Cốt Tộc. Hạo Thiên nhìn Hạo Thiên kính bên trong tình huống, trong miệng khẽ nhả hai chữ. Cốt Tộc b thủ. có thể nắm giữ trong tay ngày ấ y sau tác dụng vẫn là không ít nếu không hắn cũng sẽ không như vậy kiên nhẫn có điều lần này câu trần ra tay nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì mà lúc này câu trần dĩ nhiên là rời đi thiên đỉnh hướng về h ồ n g h o a n g mà đến rồi mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 390, q u ố c h hoàng chiến câu trần thời gian l o á n g một cái liền lại là 3.000 n ă m qua đi chuẩn đề hành đi giữa trong đại lục hắn lần này đúng là cẩn thận cẩn thận hơn không có gây nên những người khác chú ý độ hóa bảo vật cùng tu sĩ cũng không dám quá so chiều d ù n g đều là ở biết điều làm việc có điều này 3.000 năm đến Hắn cũng là độ hóa không ít tu sĩ cùng bảo vật, coi như hắn lại biết điều, hắn chuẩn đề thánh nhân đi về phía đông tin tức, vẫn là lan truyền nhanh chóng, không ít tu sĩ kính sợ tránh xa, chỉ lo sơ ý một chút liền bị độ hóa đến phương tây đi. Này phương tây nếu như r ồ i ro còn tốt, có thể vấn đề là phương tây c ầ n c ô i đến nội mạng, chính mình đi phương tây có thể làm gì? Liên phương tây tình huống, h ồ n g h o a n g mấy cái đại lục tu vi, không nghĩ đi tây phương đại lục, muốn đi bái vào tây phương giáo môn hạng, trừ tây phương đại lục sinh linh ở ngoài, cái khác đại lục sinh linh, không một cái nghĩ tới. Cái này độ hóa chính là cưỡng ép, vì lẽ đó h ồ n g h o a n g cái khác đại lục tu sĩ. lúc này nghe được như tin tức này sau khi tự nhiên là xa xa liền lui lại nơi đó còn dám hướng về chuẩn đề thánh nhân tồn tại con đường mà đi có điều không ít tu sĩ trong lòng hoảng sợ dù sao đó là thánh nhân con đường của hắn bất cứ lúc nào trở nên ai biết hắn đến t u ộ t cùng ở đâu mấy ngàn năm qua này bọn họ trải qua xác thực không có bao nhiêu sợ bị độ hóa chuẩn đề đúng là có độ hóa những tu sĩ này sinh linh dự định muốn không phải sợ động t í n h quá lớn gây nên mấy vị kia q u a n tâm nếu không đã sớm ra tay toàn bộ đem độ hóa đi hướng về phương tây hiện tại đều là chọn một ít cũng không t ể lắm độ hóa đi tới phương tây cho tới những năm gần đây bảo vật các loại đúng là không có bao nhiêu đều là một ít tiên thiên tài liệu hoặc là một ít tiên tài địa bảo những này đối với phương tây tới nói tuy rằng tăng lên không được bao nhiêu nhưng cũng là có chút ít còn hơn không lần này mấu c h ố c nhất vẫn là những tu sĩ này cùng sinh linh đây mới là tăng lên khôi phục phương tây lần này tổn hại khí vận cũng là phương tây tương lai cho nên nói tuy rằng bảo vật không có bao nhiêu thế nhưng có thể độ hóa những tu sĩ này đối với phương tây tới nói dĩ nhiên là không sai chủ đề cũng là khá là thỏa mãn thầm than phương đông quả nhiên địa linh nhân kiệt những tu sĩ này sinh linh tư chất đều là không sai. Nếu là phương tây có nhiều như vậy tốt tư chất tu sĩ bái vào hắn tây phương giáo, tây phương giáo cũng không đến nỗi hiện tại khí vận đều khó mà tăng lên, thiên đạo ý nguyện vĩ đại đều còn chưa còn đi tới, hết t h ể đều đi được như vậy gian n an. Chỉ cần mấy vị kia không chú ý, ta nhất định phải nhiều tiến lên một quãng thời gian. c h u ẩ n đ ề liếc mắt nhìn Đông Côn luôn cùng Kim Nao đảo, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Thủ Dương sơ lên, trong lòng thầm hô một tiếng. Này xem như là bí quá hóa liều, thế nhưng liền thu hoạch mà nói, cũng đang hắn nếm thử một lần, coi như bị phát hiện, đơn giản chính là mất đi mặt mũi, bị đánh, bị chấn phong thôi, lại chết không được, sợ cái gì? Tâm niệm đến đây. h u ẩ n đ ề trong mắt một ánh hào quang trước qua, sau đó tiếp tục tiến lên lên. 3.000 n ă m hắn thu hoạch dĩ nhiên khả quan, tiếp tục tiến lên, lại bị phát hiện chú ý nguy hiểm, thế nhưng cũng là tiếp tục thu hoạch chỗ tốt thời cơ. hai lẫn nhau cân nhắc bên dưới, hắn quyết định tiếp tục tiến lên một quãng thời gian đến. ngược lại chính mình thánh nhân thân thể lại chết không được, mất mặt núi việc, chính mình số lần còn thiếu sao? nhiều một lần cũng không nhiều, chỉ cần có thể vì chính mình phương tây quật khởi làm ra công hiến, có thể lễ tạ thần tiên đạo, có thể lớn mạnh phương tây, cái kia tất cả những thứ này, đã đáng giá. h u ẩ n đ ề chậm rãi tiến lên đông tiến vào, chỉ cần để mắt. Bất kể là bảo vật vẫn là tu sĩ, một câu cùng ta phương tây hữu duyên chính là độ hóa. l à l ấ y lúc này phương đông tu sĩ đều là nghe lời ấy mà biến sắc. Thế nhưng việc này còn đang trong quá trình tiến hành. Câu Trần Đế quân hạ xuống h ồ n g hoang sau khi chính là ấn Hạo Thiên đưa cho phương vị hướng về cốt tộc vị trí mà tới. Hắn có linh cảm, lần này lại lần nữa mời chào cốt tộc, tình huống vẫn không có cái gì tiến triển. Hắn tin tưởng lấy trước đây tình huống đến xem, cốt hoàng nên vẫn là sẽ không đáp ứng. Nếu là cần thiết, nói không chắc sẽ cùng cốt hoàng làm qua một hồi. Có điều hắn tin tưởng lấy chính mình này chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Hàn La sẽ không ở so với cốt hoàng kém, coi như làm qua một hồi, chính mình này tu vi nghĩ đến không thể so với cốt hoàng kém bao nhiêu. Ý niệm trong lòng c h ư ớ qua, câu trần đế quân hóa thành một v t sáng, biến mất ở phía chân trời bên trong. Hông hoang, phương bắc đại lục, nơi nào đó khu vực bên trong. Xèo, một vệ thần quang c h ư ớ c qua, trận hóa thành câu trần đế quân thân hình đến, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua này trăm tỷ tỷ bên trong dã núi, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Vụ, hư không chấn động, trận liền thấy thân mang áo bào màu đen cốt hoàng tử trong hư không đi ra, cốt hoàng liền đầu đều bao phủ ở mũ áo bên dưới. chỉ để lại hai đám ú r ừ n g linh hồn chi h ỏ a ở trong bóng tối này lên một cỗ l ạ n h giá chi ý tràn ngập ra cốt hoàng cầm trong tay một thanh màu vàng xương trượng một cỗ uy nghiêm đáng sợ hàn ý cùng bảng bạc khí tức từ xương trượng bên trên lan ra thiên đình người cốt hoàng cẩn thận quan sát câu trần đế quân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe vậy câu trần đế quân vẻ mặt hơi lạnh lẽo nhìn cốt hoàng mở miệng nói bạn quân thiên đình câu trần đế quân minh t ị c h hắn dừng một chút sau tiếp tục nói bạn quân phụng thiên đế chi mệnh mà đến mời cốt tộc vào thiên đình bên trong như vậy cũng là song thắng cục diện cốt hoàng nghe này đạm mặt nói thiên đình việc Bổn hoàng dĩ nhiên từ chối nhiều lần, sẽ không gia nhập thiên đình bên trong, mời ngươi trở về đi. u ố t Hoàng, ngươi không nên không biết điều, Thiên Đế coi trọng như thế quốc tộc, đây là quốc tộc phúc phận. Bản quân hôm nay đến đó, ngươi không nên cho thể diện mà không cần. Minh Tịch không nghĩ tới, chính mình đường đường thiên đình tứ ngự một trong câu trần đế quân, tự mình tới mời, lại còn không có sắc mặt tốt, tại chỗ từ chối, thái độ như thế, hắn quả thật có mấy phần không t a m lòng. Ngược lại Thiên Đế nói cần thiết thời gian có thể ra tay đoạn, đã như vậy, vậy mình cũng không cần kiên kỵ nhiều như vậy. Thiên đình, đây là dự định t n g đến. ố Hoàng uy nghiêm đáng sợ linh hồn chi hỏa nhìn Minh Tịch. Lãnh đ ạ mở miệng nói, hắn cũng rõ ràng, Hạo Thiên như vậy đối với Cốt tộc kiên nhẫn, chính là bởi vì Cốt tộc đối với ở địa phủ có tác dụng không nhỏ, nếu là khống chế đến tốt, ngày sau nếu là muốn liên quan đến địa phủ, vẫn là tương đối dễ dàng. Đương nhiên, cái kế hoạch này sẽ rất lâu, thế nhưng đến h n g hoang bên trong lâu như vậy, Cốt Hoàng vẫn là biết Hạo Thiên dạ tâm khống chế tam giới, cũng không phải chỉ là nói xuông, có thể dựa lưng đạo tổ. Hiện tại Thiên Đình phát triển đến nước này, hắn không thể buông tha bất cứ cơ hội nào. Cái này cũng là vì sao Hạo Thiên như vậy kiên nhẫn nguyên nhân, Cốt Hoàng cũng là biết. Minh tịch trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, trong tay vạch một cái, một vệt thần quang ở bên trong trời đất tỏa ra ra, cắt ra hư không, tách ra thiên địa, hướng về cốt hoàng chém xuống mà xuống, phong mang lạnh lẽo cực kỳ. Cốt hoàng bao phủ ở áo bào màu đen bên dưới linh hồn chi hỏa tỏa ra lạnh lẽo âm trầm chi ý, trong tay màu vàng xương trượng nhất thời điểm ra, keng, một đạo lưỡi mát vang lên âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất, va chạm đi ra vô số đốm lửa đến, vô số pháp tắc cùng quy tắc lại lần nữa va chạm bên dưới, vô số đạo vết nước không gian bắn ra, hư không dường như mặt kính như thế ẩm m phá t i ra, hóa thành mảnh vỡ hải dương, bao phủ tứ phương chi địa. Xung kích bên dưới. bốn phía 10 triệu d ả m vô số hỗn độn khu vực hiện lên hỗn độn khí dường như mây mù bao phủ như thế tái hiện địa thủy phong hỏa khủng bố dị thường mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 391, t h a n h minh ngăn trở minh tịch trọng thương bỏ chạy hông hoang phương bắc đại lục nơi nào đó d y núi bên trong thời gian dường như qua đi ngàn năm vạn năm lại dường như trong chớp mắt đợi đến tất cả bụi bậm lắng xuống gió h ê m sóng lặng thời khắc này mới lộ ra trong đó cảnh tượng đến vùng thế giới này hỗn loạn không thể tả Vô số pháp tắc quy tắc tại này cô xung kích bên dưới tan vỡ, hư không bị vỡ ra đến hỗn độn, khí không ngừng tập kích đại địa, trôn vùi không ít khu vực. Cốt Hoàng đứng trên không trung, trên người áo bào màu đen không gió mà bay, trong tay Cốt Hoàng tỏa ra hào quang màu vàng, sau lưng hắn diễn biến thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô số bộ xương hư ảnh hiện lên, gào thét thiên địa. Minh t ị c h Tay nắm một thanh trung phẩm tiên tiên linh bảo thần kiếm, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Cốt Hoàng, trong mắt lóe ra một tia ngưng sắc. Tuy rằng chỉ là giao thủ một đòn, nhưng là mình chút nào thảo không được chút nào chỗ tốt. Nếu là tiếp tục giao thủ, sợ cũng là như thế. Thiên đình người chỉ đến như thế. Cốt Hoàng lạnh lùng nói, hắn những năm gần đây còn không cùng Hồng Hoang bên trong cao thủ giao thủ qua, vì tiến một bước sát m i n h hắn cũng là lên cùng Minh Tịch làm qua một hồi dự định. Nếu cũng như này, vậy thì đánh đi. Nghe vậy, Minh Tịch trên mặt lóe qua một tia sắc mặt giận dữ, nhưng hắn còn chưa ra tay, Cốt Hoàng trong tay màu vàng xương trượng chính là hướng về hắn điểm tới. Tuy rằng này tùy ý điểm tới, thường thường không có gì lạ, thế nhưng trong đó x á c thực không bàn mà hợp đại đạo quy tích cùng m ê n h m g ô n g đại đạo chi lực, nếu là không cẩn thận đối xử, coi như là hắn này cùng đẳng cấp tồn tại cũng có thể bị trọng thương tại chỗ. Soạn. Trong tay hắn Minh Thiên kiếm nhất thời chém ra. Ánh kiếm tỏa ra thiên địa trong lúc đó, kiếm khí tung hoành đ à n sen, chém xuống hoàn vũ, khủng bố kiếm uy sông lên tận trời, vẫy vang chín tầng trời phong vân, lộ hết tài năng, khóa chặt cuốc hoàng. Thời khắc này, song vương đều là một đòn toàn lực, không có một chút nào bảo lưu. ầm ầm, liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng cửu tiêu, chấn động tứ phương chi địa. Một điểm hàn mang hiện lên, trợ ánh sáng ngập không thế gian. t h ư không dường như mặt kính như thế phá t o á i ra, hóa thành mảnh vỡ hải dương, hướng về tứ phương bao phủ ra, ở hỗn độn khí bao phủ khu vực, nói ánh kiếm cùng ánh vàng, bộ xương đan sen trong đó, không ngừng va chạm lên. Cốt Hoàng cùng Minh Tịch lúc này hóa thành hai đạo lưu quang, ở trong hư không không ngừng va chạm lên, mỗi một lần va chạm đều sẽ đánh nát không ít khu vực, không ít núi sông sông mạch trôn vùi ở trong đó, linh khí bị s u n g kích dọn trống. Cốt tộc tự nhiên biết rõ tình huống, lúc này ngó nhìn tất cả những thứ này, đối với chính mình hoàng giả, bọn họ vẫn tin tưởng. Mà phụ cận trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, không ít sinh linh cùng tu sĩ khiếp sợ, này đến t ộ t cùng là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có hai vị cao thủ ở giao chiến, vì thế như vậy, chí ít cũng đến là chuẩn thánh tồn tại. Nhân vật như vậy, bọn họ những sinh linh này cùng tu sĩ tự nhiên là không dám tới gần, xa xa lui lại đến. chỉ là vẻ mặt có chút khiếp sợ nhìn cái kia không ngừng đụng vào nhau hai vệ thần quang cùng với cái kia không ngừng bị đánh nát dây núi chấn cốt hoàng áo bào bên dưới linh hồn chi hỏa nhất thời rực rỡ mấy phần trong tay vung lên ở minh tịch phía trên xuất hiện một phương bạch kim s ư ơ n g tòa hướng về hắn chấn áp mà tới làm sao có khả năng minh tịch vẻ mặt khiếp sợ ở một sát trong lúc đó bốn phía pháp tắc cùng quy tắc phát sinh dị biến p h ả n phất không tồn tại ở h ồ n g hoang như thế chính mình đại đạo pháp tắc k h n g chế ở trong trước mắt bị suy yếu rất nhiều mà cái kia bạch kim s ư ơ n g tòa nhưng là hiện ra mười mấy đạo đại đạo x i n xích trực tiếp vây nút hắn sau đó chấn áp mà tới ở đây tiêu đối phương giải tình huống bên dưới, tuy rằng thời gian vẹn vẹn chỉ là trong vài hơi thở, thế nhưng cái này thời gian, đối với bọn hắn cảnh giới này tồn tại mà nói, dĩ nhiên có thể làm rất nhiều chuyện. ở bạch kim xương tỏa chấn áp minh tịch thời khắc, cốt hoàng trong tay xương trượng hướng về minh tịch ngược điểm tới. keng, xương trượng p h n g phất là va chạm đến kim loại như thế, phát sinh một đạo lưỡi m á c vang lên âm thanh, chợt liền thấy minh tịch bay ngược ra ngoài, xương máu đầy trời, trọng thương bay ngược, trong mắt hắn lộ ra một v ẻ v vẹ khó tin, vì sao cốt hoàng sẽ có thủ đoạn như vậy, cái kia quen thuộc thời gian, hoàn toàn lật đổ hắn ý nghĩ, loại kia pháp tắc k h n g chế. làm cho hắn cùng hồng hoang pháng phất bị chặt đứt như thế. Chính mình đối với tự thân đại đạo pháp tắc không chế, đối với thiên địa chi lực điều động, đều bị chặt đứt như thế. ở bạch kim xương tòa t r ấ n áp thời khắc, hắn căn bản là phản kháng không được. ở phản ứng lại thời khắc, liền đã trọng thương bay ngược. được lắm cốt hoàng, minh tịch vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, trong miệng trầm giọng nói: hiện tại, hắn biết vì sao thiên đế kiên nhẫn, thực lực như vậy, coi như là chuẩn thánh hậu kỳ, nói không chắc cũng không nhất định là cốt hoàng đối thủ, bởi vì hắn thủ đoạn quá mức quỷ dị. nếu là thiên đình có thể đến cốt hoàng cùng cốt tộc gia nhập, thực lực xác thực sẽ tăng lên không ít. cho nên nói. hắn rõ ràng thiên đế ý nghĩ chỉ tiếc việc này không có khả năng lắm thực hiện thôi mà lúc này thiên đình lang tiêu điện bên trong ở minh t ị c h trọng thương thời khắc hạo thiên liền đã là ngồi không yên hắn cảm thấy c ố c hoàng không thể từ bỏ cơ hội này có thể sẽ xóa bỏ minh t ị c h câu trần nhất m ạ c h đối với với mình tới nói có tác dụng không nhỏ tự nhiên không thể nhường s y ra chuyện như vậy có điều hắn còn chưa ra tay liền có một bóng người xuất hiện ở lang tiêu điện ở ngoài thanh hoa đại đế hạo thiên hai con mắt hơi lạnh lẽo lãnh đạm mở miệng nói bốn mạch theo lý mà nói địa vị không hề kém hắn bao nhiêu chỉ có điều câu trần chính là hắn một tay bồi dưỡng lên. cho nên vị ở dưới hắn. Thế nhưng Thanh Minh bọn họ mấy vị, nhưng không phải như vậy. Đặc biệt Thanh Minh, thực lực địa vị, đều không cần chính mình kém, cũng là chính mình trung ương nhất mạch, kiên kỵ nhất nhất mạch. Bởi vì đông cực nhất mạch, thực lực đã không thể so trung ương nhất mạch kém. Thanh Hoa Đại Đế đến đó, cái gọi là chuyện gì? Hạo Thiên lãnh đạo mở miệng nói. Thiên Đế, việc này, nhưng không ngươi có thể ra tay. Thanh Minh nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Hạo Thiên vẻ mặt k h ẽ biến. Thanh Minh lời ấy ý gì? Không phải là mình có thể nhúng tay. Này c ố Hoàng, chẳng lẽ còn có cái gì lớn bối cảnh hay sao? Thanh Hoa Đại Đế, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì? Hạo Thiên trên mặt hiện lên một vệt mây đen. Câu Trần ra tay chính là ngươi b ả y mưu đặt kế, bây giờ tình huống cũng là r o g i ó g ặ t bão. Thanh Minh chuyển đề tài, lạnh lùng nói, nhưng bây giờ cục diện không phải ngươi có thể nhúng tay. Đến đây là hết lời, Thiên Đế, ngươi cần được bản thân suy nghĩ kỹ càng. Thanh Minh thần sắc lãnh đạm, ánh mắt nhìn Hạo Thiên, đạm mạn nói. Nghe này, Hạo Thiên trầm mặc không nói, sâu sắc nhìn Thanh Minh, dường như muốn đem hắn nhìn thấu như thế, thế nhưng là không cách nào phát hiện cái gì. Mà ở phương Bắc Chi địa bên trong, u ố t Hoàng cùng Minh Tịch lại ra tay. có điều Minh Tịch bây giờ đã xuống hạ phòng, thương thế lại lần nữa tăng thêm. trong lòng hắn dĩ nhiên có ý lui, coi như Thiên Đế chắc cứ vậy cũng chỉ có thể như vậy. đấu chuyển tinh di Minh Tịch dựa vào bị đánh bay k h e hở, trong tay kết ấ n trận một đạo ngôi sao c h ù m sáng hạ xuống, bao phủ Minh Tịch q u a n thân, nhanh đến mức cực hạn, ánh sáng chợt lóe lên, Minh Tịch liền đã biến mất ở tại chỗ, trở về Thiên Đình. Cốt Hoàng liếc mắt nhìn sau, thân hình hơi động, hướng về cốt tộc vị trí mà đi, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến Tu Hành Thế Giới. chương 392 thoại nhân gặp cơ duyên. Thiên Đình, Lang Tiêu Điện bên trong, Hạo Thiên liếc mắt một cái Hạo Thiên kính. trong lòng thoáng yên ổn mấy phần, chỉ cần câu trần không có vấn đề gì, vậy hắn liền yên tâm. Câu trần là hắn phụ tá đắc lực, tự nhiên không thể liền như vậy ngã xuống. Việc này cũng là hắn cân nhắc không chu đáo toàn, có điều có tộc, đúng là hắn muốn, chỉ có điều tình huống không phải hắn muốn thôi. Việc này chỉ có thể tạm thời gác lại, ngược lại tam giới không chế cũng không phải như vậy dễ dàng. Ý niệm trong lòng chớp qua, Hạo Thiên làm cái quyết định, tạm thời gác lại việc này, ngày sau lại chậm rãi m ư u tính. Kết quả như thế, ngươi thỏa mãn. Hạo Thiên ánh mắt chuyển tới ngoài điện thanh minh trên người, nhàn nhạt mở miệng nói. Kết quả như thế, không phải Thiên Đế chính mình thúc đẩy sao? việc này cùng bản đế có quan hệ gì đâu? thanh minh nhìn hắn trong miệng lạnh lùng nói, dứt lời thân hình hắn hơi động biến mất ở tại chỗ. hạo thiên nhìn thanh minh rời đi trên mặt lộ ra một vệt vẻ suy tư, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, sau đó triệu minh tịch đến đây, chỉ chốc lát sau vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy minh tịch từ ngoài điện đi tới trên người hắn khí tức hỗn loạn không thể tả, h i ể n nhiên thương thế cũng không nhẹ. thần câu trần bái kiến thiên đế, minh tịch h à n h lễ nói không cần đa lễ. hạo thiên nhàn nhạt v t tay nói thiên đế việc này là thần thất thủ thỉnh t i ê n đế trách phạt. Minh Tịch vẻ mặt khó coi, đối với Hạo Thiên chắp tay nói. Nghe vậy, Hạo Thiên khoát tay áo một cái, nói, việc này cũng là chấm không có tính toán kỹ, này Cốt Hoàng cũng là không đơn giản tồn tại, việc này tạm thời gác lại, ngươi xuống khôi phục thương thế, mặt sau ngươi vẫn là lấy phát triển câu trần nhất mạnh làm chủ, việc này liền không muốn lại lý. Thần rõ ràng. Minh Tịch chắp tay đáp. Hạo Thiên hơi gật đầu, khoát tay áo một cái, ra hiệu Minh Tịch lui ra. Minh Tịch vừa chắp tay, sau đó xoay người rời đi, đi tới l ă n g Tiêu Điện ở ngoài, hắn nhìn Cốt Hoàng vị trí khu vực, trong mắt một vệt mây đen chợt lóe lên, chật thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. đầu xuất cung bên trong, cốt hoàng tình huống, xác thực cũng vượt quá dự liệu của ta. Thái thượng lão quân nhìn Thái thượng, mỉm cười mở miệng nói. nghe vậy, Thái thượng cười, không hề trả lời. Cốt hoàng những thủ đoạn này, cũng là được lợi từ hai cái thế giới trong lúc đó pháp thì lại khác. Cốt hoàng chân thực thực lực vượt qua Minh t ị c h một ít, do xoay sở không k ị p mới chúng chiêu. có điều, cái này cũng là xác minh một điểm. Song p h ư ơ n g trong lúc đó pháp tác không giống, mang đến không giống kết quả. mau chóng hoàn thiện đan đạo cuối cùng này đại đạo c h í lý cùng t í n h nghĩa đi. trong lòng Thái thượng suy nghĩ một chút sau, nhìn Thái thượng lão quân nói. Thái thượng lão quân gật gật đầu, trong tay hơi động. từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy đại đạo pháp tắc bùa chú hiện lên ở bọn họ trước người bắt đầu giao lưu xác minh lên thái thượng cần đem những này đại đạo tích lũy tăng lên tới một cái viên m ã n mức độ như vậy chính mình xung kích h u n nguyên thái cực kim tiên mới có trọng đại nắm thái thượng lại lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu xác minh hấp thu lên nhân tộc thánh địa nhân tổ điện bên trong vụ nào đó thời khắc này bên trong thoại nhân chậm rãi mở hai mắt ra trong trong mắt ánh lửa nhảy lên dẫn ra đại đạo pháp tắc sợi tơ hắn liếc mắt nhìn nhân hoàng điện bên trong tình huống hơi gật đầu này mười mấy vạn năm đến phục h bọn họ tiến triển không nhỏ đặc biệt tự thân phục hy dĩ nhiên một chân bước vào hôn nguyên trung kỳ so với từ bản thân đến cũng chính là kém cuối cùng này một cái chân đương nhiên t ọ a nhân nhưng là tiến vào nhập thánh cảnh trung kỳ không ít thời gian vì lẽ đó song phương trong lúc đó vẫn không thể cùng ngôn nữ thầm nghĩ nghĩ sau t ọ a nhân đứng dậy sau đó rời đi nhân tộc thánh địa hướng về hồng hoang mà tới t ọ a nhân rời đi nhân tộc thánh địa sau khi vẫn chưa trực tiếp đi hướng về hồng hoang mà là trước tiên hướng về nhân tộc mà tới nhân tộc thánh nhân xuất hành khí vận tùy tùng từ khí đầy trời tuy rằng vô số nhân tộc không biết xảy ra chuyện gì thế nhưng cũng là nhìn cửu thiên bên trên vẻ mặt khiếp sợ Triều nhà Hạ phát triển cũng vẫn thuận lợi, có điều triều đại hưng suy, như cũng là một phương quốc triều khó mà tránh khỏi. Toại nhân nhìn triều nhà Hạ những năm gần đây phát triển, khẽ v ư t t c y nói, triều nhà Hạ làm là thứ nhất cái độc chiếm thiên hạ, trải qua mấy vạn năm phát triển, dĩ nhiên xem như là không sai, quốc vận biến hóa cũng là đi mau đến phần cuối, có điều sẽ không là hiện tại, liền triều nhà Hạ tình huống đến xem, toại nhân tính toán còn có thể có hơn vạn năm tài hữu, như vậy đến xem, xác thực khá là không sai. Toại nhân thu hồi ánh mắt sau khi, chính là hướng về h ồ n g hoang đại địa mà tới. Thoáng qua thời khắc, liền đã là mấy ngàn năm lặng yên trôi qua. Tọa nhân mấy ngàn năm qua này đi qua hồng hoang không ít khu vực, tuy rằng du lịch hồng hoang việc hắn trước đây liền đã đi qua vài lần, thế nhưng trải qua tan thương, sinh linh biến ảo bên dưới, mỗi một lần du lịch, tọa nhân đều là cảm giác được không giống nhau địa phương. Tọa nhân tiếp tục tiến lên, như vậy, lại là hơn ngàn năm lặng yên trôi qua. Tọa nhân lúc này đi tới trung ương đại lục tới gần biên giới chi địa. Đột nhiên trong lúc đó, tọa nhân dừng lại thân hình, ánh mắt nhìn không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài một chỗ bên trong dãy núi, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Này linh khí ngưng kết thành sương mù. t i ê n thiên khí tức minh ngông còn có không ít pháp tắc quy tắc chập chẩn đến như vậy kịch liệt xem ra là có bảo vật sắp sửa hiện thế đến không biết là linh bảo vẫn là linh căn trong lòng suy nghĩ mấy hơi thở sau khi t ọ a nhân trong miệng khẽ cười một tiếng nói lời còn chưa dứt thời khắc t ọ a nhân liền đã là lên đường chuyển động thân thể hướng về mặt nam chỗ này dãy núi mà đến, đến rồi lấy t ọ a nhân lúc này tu vi có điều là trong n á y mắt chính là vượt qua này không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ thời không giáng lâm ở chỗ này bên trong dãy núi t nhân ánh mắt c h ậ m rãi đảo qua trong trong mắt đại đạo hiện lên mang theo từng tia từng tia ánh lửa Không ngừng xếp tra bên trong dãy núi hiện thế chi địa, cứ như vậy, chính mình liền có thể ở thời cơ tốt nhất ra tay, sẽ không gây nên phiền phức không tất yếu. Nguyên lai like ở đây, mấy hơi thở sau khi, tọa nhân ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở bên trong dãy núi một chỗ bên trong thung lũng, nơi đó chính là lần này bảo vật hiện thế chi địa. Tọa nhân cười sau, dưới chân hơi động, thời không chuyển đổi, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là xuất hiện ở bên trong thung lũng. Thung lũng này đúng là không có gì lạ kỳ địa phương, duy nhất lạ kỳ chính là bên trong thung lũng một chỗ ưu tuyển, ẩn ở trong hư không chuẩn đề phát hiện, cái nhìn này ưu tuyển, nước suối trong suốt, tỏa ra thấm ruột thấm gan mát mẻ mùi thơm. trong tay hắn vu n g lên, hút tới một nắm nước suối, cảm nhận được một cỗ thanh tịnh khí ẩn chứa trong đó, có thể dùng, khiến tâm thần người yên tĩnh. Bảo vật liền ở chỗ này u tuyền bên trong, liền này mắt tú tuyển đều trở nên bất phàm. trong lòng thoại nhân ám nói một câu, chờ bảo vật chân chính hiện thế sau khi, này mắt tú tuyển hắn cũng có cùng mang đi. t ọ o ạ i nhân lặng lặng chờ đợi, khoảng cách bảo vật chân chính xuất thế thời gian dĩ nhiên là không xa. h ồ n g hoang, trung lương đại lục, nơi nào đó khu vực bên trong, chuẩn đề đi về phía đông này vạn năm đến, thu hoạch không ít, bất kể là bảo vật vẫn là tu sĩ, đều là thu hoạch khá dồi dào, phương tây khí vận. không chỉ khôi phục, còn có mấy phần tăng lên, chuẩn đề đối với này hết sức hài lòng. Hán dự định đi xong cuối cùng đoạn này khu vực sau khi, chính là trở về tây phương đại lục. Đi lên trước nữa, phỏng chừng mấy vị kia liền nhận ra được. Đến lúc đó, chính mình sợ là lại muốn mất đi mặt mũi, như bây giờ vừa vặn. Vì lẽ đó, hắn dự định đi xong cuối cùng khoảng thời gian này, liền trở về phương tây. h ả đột nhiên trong lúc đó, chuẩn đề nhìn về phía một cái nào đó khu vực, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Xem ra, thiên ý cũng là quan tâm ta phương tây, dự định trở về phương tây thời khắc, còn đưa như cơ duyên này cho ta phương tây. Chuẩn đ ề nhìn một cái nào đó khu vực, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 393, thanh liên bảo s ắ c kỳ, h ồ n g hoang, trung ư ơ n g đại lục, nơi nào đó khu vực bên trong. Chuẩn đ ề nụ cười trên mặt càng sâu, lần này có bảo vật hiện thế, có thể dẫn lên trong lòng mình lớn như vậy cảm ứng. Xem ra cùng phương tây có cơ duyên lớn lao, bảo vật như vậy, chính mình là tất nhiên nắm tới tay bên trong. Dù cho, được này một cái bảo vật sau khi Đông tiến vào nhiệm vụ liền như vậy kết thúc, vậy cũng là không có vấn đề. Coi như ngày sau Đông tiến vào việc không có khả năng lắm, vậy cũng là có thể tiếp thu. có thể dẫn từ bản thân lớn như vậy cảm ứng vật ấy có thể thấy được chút ít thiên ý ta phương tây ý nguyện vĩ đại sắp sửa bắt đầu lễ tạ thần chuẩn đề c ư ờ i sau thân hình hơi động rời đi nơi đây hướng về cái kia nơi khu vực mà đi trong nay mắt chính là hơn trăm năm qua đi lúc này ưu tuyển bên trong không ngừng có nước suối bốc lên một cỗ tinh túy tiên thiên khí tức nhất thời bao phủ ra ở ưu tuyển bên dưới bảo vật chập chấn đến càng lợi hại xuất thế d ĩ nhiên là đến thấy này t h a nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt xem luồng hơi thở này này linh bảo cấp b ậ c sợ là không thấp cũng không phải u n g phí chính mình chờ đợi này hơn trăm năm thời gian. chờ b ả o vật hiện thế, liền có thể thu lấy. Vô n h ưu t y ê n bên trong truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, sau đó khí tức bao phủ mà ra, nước suối không ngừng dâng trào, sau đó bị toại nhân thu lấy lên. Nay ưu t y ề n bên trong thanh é n lại không chỉ một cái linh bảo, vẫn là không ít tiên tài địa bảo, cùng với luyện khí tiên tiên h tài liệu, cùng với một ít linh vật các loại, lúc này dâng trào ra, bị chờ đợi ở bên ngoài t o a i nhân thu lấy. ưu t y ê n như một cái bảo tàng, nương theo nước suối, lượng lớn pháp bảo tài liệu đều phun trào ra, từng kiện đều lóe lên bảo quang, soi sáng thiên địa. v n h đột nhiên lại là một đạo nổ vang âm thanh truyền đến. sau đó chỉ thấy được một đạo ánh sáng màu xanh từ u tuyển bên trong bắn ra, muốn chạy trốn mà đi. thấy này, t ọ a nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, bàn tay lớn hóa thành che kín bầu trời, bàn tay trực tiếp đem chặn lại. v ậ t ấy cùng ta phương tây lũ duyên. ngay vào lúc này, thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo cười khẽ âm thanh, mang theo từng trận phạn sướng âm thanh, m ê hoặc chúng sinh chi thức. hư. t h a nhân trong miệng hư lạnh một tiếng, một cố vô biên đại thế nhất thời bao phủ ra, lan đến quá khứ tương lai, đem tất cả chống đỡ ở bên ngoài. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, chỉ thấy được một cái vạn chữ phật tấn hạ xuống, muốn đánh tan t h nhân pháp lực bàn tay. sau đó đem này linh bảo bỏ vào trong túi. hô. sau một khắc bên trong, tọa nhân cái kia mấy trăm ngàn trưởng kích cỡ trên lòng bàn tay, g i ấ y lên lửa cháy h ư n g h ư ớ đến, bốn phía hư không không ngừng hòa tan lên. tọa nhân tuổi lửa bên trong, ẩn chứa hỗn độn chi hỏa, mặc cho này vạn chữ phật ấ n lại lợi hại, tại trước mặt hỗn độn chi hỏa, đều không thể ngăn cản bị thiêu đốt thôn phệ kết cục, ngắn ngắn trong vài hơi thở, dĩ nhiên bị hỗn độn chi hỏa thôn phệ. tọa nhân thu tay lại, liếc mắt nhìn trong tay linh bảo, trong mắt sáng lên một ánh hào quang. chỉ một chút, tọa nhân chính là biết trong tay mình cái này linh bảo đến t ộ t cùng là vật gì, cái kia chính là thiên địa ngũ phương cờ một trong. Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ này năm diện c â n cờ chính là hỗn độn thanh liên lá cây biến thành, vì là đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, p h ò n g n g ự vô song. Như vậy linh bảo quả thật sự không hổ có như thế khổng lồ tiên tiên khí tức, như vậy linh bảo chính là đặt ở h ồ n g hoang bên trong, đều là hữu có. Biết vật ấy là cái gì linh bảo sau khi, t ọ a nhân liền đem cất đi, mà hậu chiêu bên trong vung lên lại đem này mắt tú t u y ệ n cất đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn này mới nhìn phía trong hư không, vẻ mặt có chút phẫn nộ chuẩn đề thánh nhân. Chuẩn đề thánh nhân đúng là thủ đoạn cao cường, lão sư nhường ngươi rất tỉnh lại, này mới giải phong không tới hai v à n ă m ngươi liền đồng tiến vào. Những năm gần đây, đúng là ở phương Đông thu lấy không ít tiên thiên linh vật cùng độ hóa không ít tu sĩ, ngươi đúng là dự tính hay lắm à? Hiện tại đều đem chủ ý đánh tới vốn tổ trên đầu, nói không chừng còn phải thỉnh lao sư ra tay, lại t r ấ n phong ngươi mười vạn năm. Tọa nhân vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chuẩn đề, trong miệng đạm mặt nói. Nghe vậy, nguyên bản vẻ mặt có chút phẫn nộ chuẩn đề, trong mắt mây đen răng kín, mình bị t r ấ n phong mười vạn năm, phương Tây tổn hại nhiều người như vậy tay và khí vận, hiện tại Đông tiến vào mới thở ra hơi, như bị lại lần nữa ấ n phong, cái kia phòng trường liền không phải đơn giản như vậy. Hắn cũng là không nghĩ tới, lần này như bảo vật này. lại sẽ trước tiên rơi vào t ọ a nhân trong tay, t h a nhân tình huống đặc t h ủ một thân tu vi không hề so với mình kém bao nhiêu, song phương giao thủ với nhau, phỏng t r ừ n g cũng là khó phân cao thấp. đến lúc đó vừa đến, nguyên thủy, thông thiên, liền cũng biết, t h a nhân lão sư, thái thượng đạo tôn sẽ sẽ không xuất thủ, đều là không biết. bản thánh đông tiến vào việc, không cần ngươi để ý tới, bảo vật này mới vừa hiện thế, tự nhiên là người có duyên cư trì, vật ấy cùng ta phương tây thậm chí hữu duyên, ngươi như vậy c h ế m đoạt, sợ là không thích hợp. c h u ẩ n đề đối với thanh liên b ạ o sắc kỳ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, có thể dẫn từ bản thân thánh tâm như vậy cảm ứng, đối với phương tây tác dụng có thể tưởng tượng được. có như vậy một cây tiên thiên ngũ vương kỳ t r ấ n áp p h ư ơ n g tây khí vận còn có thể xa xa không ngừng tụ lại khí vận đây đối với p h ư ơ n g tây tới nói quả thật có tác dụng không nhỏ hừ cùng ngươi p h ư ơ n g tây lưu duyên vật ấy cùng vốn tổ cũng là lưu duyên bây giờ đã mất vào vốn tổ tây ngươi như muốn cướp chính là đối với nhân tộc ra tay ngày sau nhân tộc phương tây đem không cùng tồn tại tọa nhân trong mắt ánh lửa nhảy lên lạnh giọng mở miệng nói dứt lời hắn liền xoay người chuẩn bị rời đi nơi đây vù tiếp theo một cái chớp mắt bên trong trên bầu trời xuất hiện một cái vạn chữ kết g i ớ i đem nơi đây phong tỏa lại Cửu Thiên t ậ p Địa, vô tận thời không đều không thể chạy trốn. Chẩn u Đề, đối với vốn tổ ra tay, ngươi có thể tưởng tượng tốt. Toại Nhân quay đầu lại, nhìn Chẩn u Đề, n h à n n h ạ t hỏi, trong mắt Toại Nhân, t u i lửa cháy r ự n g ự c còn có từng tia từng tia hỗn độn chi hỏa hiện lên trong đó. lặng yên trong lúc đó, tứ phương nhiệt độ đột nhiên kéo lên lên, chớp mắt chính là đạt đến một cái khiến người giận sôi mức độ, thư không không ngừng thiêu đốt hòa tan lên, chuẩn Đề phong tỏa thiên địa, ở cỗ khí thế này bên dưới, dần dần bị vỡ ra đến. Thế này, chuẩn Đề hai con mắt hơi lạnh lẽo, Toại Nhân tu vi xác thực khủng bố, lại thêm vào hỗn độn chi hỏa. coi như là chính mình cũng là không dám bất cẩn, cần phải cẩn thận đối xử mới là, nếu không, đều có trọng thương khả năng. Thế nhưng tình huống bây giờ, chính mình dĩ nhiên không cách nào n g ừ n g tay. Cái kia thanh liên bảo sát kỳ, hắn có linh cảm, chiếm được chính mình phương tây có thể hưng khởi một quãng thời gian, như vậy cơ duyên đủ vật, hắn không thể buông tay. Coi như là từ hôm nay chiến, hắn cũng sẽ không tiếc. c h u n đề, ngươi mơ ước nhân tộc chi bảo, công nhân đối với vốn tổ ra tay, kể từ hôm nay, nhân tộc cùng phương tây, đem không cùng tồn tại. Tọa nhân lạnh lùng nói, một cú khiến người giận sôi nhiệt độ nhất thời bao phủ mà ra, trên bầu trời tự dưng bay lên m n h mông hỏa diễm. diễn biến vô biên hỏa vực, đem hết thể đều là thôn phệ trong đó, phong tỏa không gian thời gian vạn chữa p h á t ấn, lúc này bị hỏa diễm bao vây, nhanh chóng hòa tan lên, trong đó tất cả sức mạnh đều là bị hỏa diễm thu phệ, một điểm đều không có còn lại, tất cả tiêu tan ở bên trong trời đất, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 394, giao chiến, phương tây bại lui, hông hoang, trung ương đại lục, nơi nào đó khu vực bên trong, lấy ta chi hỏa đốt sạch thiên địa, không gặp t o ạ i nhân ra tay, chỉ nghe một đạo rộng lớn âm thanh từ đại đạo phần cuối mà đến, nhất thời xuyên qua thời không sông dài vô tận thời không. sau đó liền có một cỗ khủng bố đại đạo chi lực giáng lâm, đem vùng thế giới này khóa phong t ỏ a hô, bốn vương tam hướng, cựu thiên thập địa. lúc này giấy lên khủng bố màu cam hỏa diễm đến, diễn biến một phương vô tận hỏa vực. ở phương này vô tận hỏa vực bên trong, một cái to lớn nhân văn hỏa chữ hướng về chuẩn đề đè xuống. ở này hỏa chữ bên trong, trừ tại nhân tuổi lửa ở ngoài, còn có từng tia từng tia hỗn độn chi hỏa hiện lên. trong n g y mắt, một cỗ khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập toàn bộ hùng hoàng, cái tia cỗ khiến người giận sôi nhiệt độ lan đến không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa. nếu không tại nhân không chế, sợ là muốn c h ô n vùi vô số khu vực. Chuẩn đề v ẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, tuệ nhân tuổi lửa dĩ nhiên là vô cùng khủng bố. Lần này lại thêm vào hỗn độn chi hỏa, lại có tuệ nhân này hỗn nguyên hậu kỳ thực lực, như vậy khủng bố chồng chất bên dưới, không khỏi hắn không nghiêm nghị. Lục Trượng Kim Thân, họ chuẩn đề thế này, nhất thời đánh ra chính mình thần thông Lục Trượng Kim Thân, Phật quang soi sáng chư thiên, khủng bố thánh uy bao phủ hùng hoàng, lại lần nữa kinh động vô số tồn tại cùng tu sĩ. Lúc này đều là kinh ngạc tốt lên, là ai đang cùng thánh nhân giao thủ? Có thể chống lại thánh nhân, trừ thánh nhân chính là hỗn nguyên đại la kim t i n Ngọc Hư cung bình tĩnh. Bích Du cung bình tĩnh, tạo hóa thiên không có sự dị thường, địa phủ cùng vạn yêu điện cũng không có bất kỳ không giống. Phương Tây bên trên khí vận chập chần đến lợi hại, nhân tộc thánh địa bên trên ánh lửa hiện lên, khí vận chấn động. l à nhân tộc cùng phương Tây, bọn họ không nghĩ tới, lần này giao thủ lại sẽ là phương Tây cùng nhân tộc này hai phe đỉnh cấp thế lực, hai phe đều có hai vị đỉnh tiêm tồn tại, nhân tộc sau lưng còn có thánh mẫu nữ hoa cùng giáo chủ thái thượng đạo tôn. Phương Tây dám đối với nhân tộc ra tay, sợ là bởi vì không thể không sự t ỉ n h hoặc là ở tranh cướp gì đó. Thế nhưng cái này, bọn họ chính là không rõ ràng. lúc này chỉ là đưa mắt chuyển tới cái kia giao thủ chi địa, ánh lửa cùng kim quang bao phủ hơn một nửa cái trung ương đại lục, hùng hoang các nơi bên trong đều có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ tăng lên, cùng với thánh nhân uy thế, song vương trong lúc đó s o đấu trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được, nếu là tới gần chút, sợ là từ lâu ngã xuống vô ảnh. phương tây bên trên một tôn mấy trăm ngàn trượng kích cỡ tượng Phật hư ảnh hiện lên, mặt hướng nhân tộc, mà ở nhân tộc bên này một đóa cháy hết chư thiên, diệt thiên địa hỏa diễm bay lên, trong đó nhân tộc chúng nguyện ngưng tụ. ầm ầm, đột nhiên trong lúc đó chỉ nghe một đạo khủng bố nổ vang chi â m vang lên. sau đó liền có một cô mắt trần có thể thấy x u n g kích bao p h ụ ra, mai táng ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, vô số khu vực hóa thành một m ì m tiêu tan ở thiên địa trong lúc đó. chuẩn đề cùng toại nhân c á c m ỗ i cái, lùi về sau ra, giẫm nát vô số hư không, vẻ mặt lạnh lẽo mà nghiêm nghị nhìn đối phương. trong lòng chuẩn đề âm thầm kinh hãi, tuy rằng song phương cảnh giới ngang hàng, nhưng là mình có thể điều động thiên đạo lực lượng nhưng là có hạn. thánh nhân ở hồng hoang bên trong vô địch, trừ bản thân cảnh giới thực lực ở ngoài, chính là này thiên đạo sức mạnh to lớn, có thể trợ thánh nhân vô địch hồng hoang. thế nhưng từ khi nhân đạo có khởi. Hoàn thiện tăng lên đến nước này sau khi hắn thiên đạo sức mạnh to lớn ưu thế chính là bị l ộ bỏ. Hắn có thể điều động thiên đạo sức mạnh to lớn, toạn nhân có thể điều động nhân đạo chi lực, nhưng hắn chỉ là thánh nhân, nguyên thần ký thác thiên đạo, thiên đạo đương nhiên sẽ không tùy ý bị hắn điều động bao nhiêu liền điều động bao nhiêu. Mà toạn nhân là đạo tôn đại đệ tử, đạo tôn trưởng nhân đạo, hắn có thể điều động nhân đạo chi lực so với mình muốn nhiều không ít. Đòn đánh này so đấu hạ xuống, nhìn như cân sức ngang tài, thế nhưng chuẩn đề biết là ăn một ít thì thòi, chỉ có điều ở bề ngoài không thấy được thôi. Toạn nhân lúc này không có cho chuẩn đề quá nhiều suy nghĩ thời gian, trong tay kết ấn, đầy trời hỏa diễm hiện lên. vạn nhân tuổi lửa bên trong chen lẫn hỗn độn chi hỏa thiên địa vạn vật vô thanh vô tức bên trong liền đã bị thôn phệ trong đó hết thể hỏa diễm ngưng tụ ra một cái mấy ngàn vạn trượng kích cỡ hỏa chữ hướng về chuẩn đề chấn áp mà đến chỗ đi qua không có quá nhiều âm thanh cũng không có quá nhiều xung kích bởi vì tất cả đều là bị thôn phệ trong đó lưu lại một đạo sơn hệ s ẻ n n h ê n hư vô khu vực chuẩn đề thấy này vẻ mặt biến đổi hắn một t r ư ở n g gỗ a phía sau lục trưởng kim thân đồng dạng đánh ra một cái màu vàng vạn chữ pháp đ n nhất thời đánh ra đón nhận v ạ i nhân hỏa chữ công kích cùng chấn áp ầm ầm ầm liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng hùng hoang các nơi, thời không sông dài cùng sông dài vận mệnh chấn động không n g ớ t vô số sinh linh chịu đến, lan đến, không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ giảm chi địa chôn vùi trong đó, vạn vật t ị c h diệt, thiên địa quy hư. chuẩn đề mượn thiên đạo sức mạnh to lớn muốn so với toại nhân mượn nhân đạo chi lực thiếu không ít, vì lẽ đó lúc này so đấu bên dưới, chuẩn đề vẫn là chịu thiệt, thế nhưng hắn cũng hết cách rồi, hắn chỉ là thánh nhân, điều động thiên đạo sức mạnh to lớn tự nhiên là có hạn chế, thiên đạo làm sao có khả năng sẽ bị phản k h n g cho nên nói, ở song phương thực lực không kém nhiều tình huống bên dưới, thiên đạo sức mạnh to lớn cùng nhân đạo chi lực nhieu ít, chính là quyết thắng chen chót. Vô h n h chuẩn đề lùi về sau trăm tỷ tỷ bên trong, đập vụn hư không hình thành hỗn độn khu vực, địa thủy phong hỏa tập k í c h mà đến, thần sắc hắn trắng bệch như tờ giấy, khoe miệng có một vệt máu hiện lên, thương thế tựa hồ tăng thêm một phân, phía sau lục trưởng kim thân ở hỗn độn chi hỏa tập k í c h bên dưới, kim quang có chút lờ mờ. Vô n h lúc này ở phương tây linh sơn bên trên, một tôn hàng tỷ trưởng đại phật nhất thời hiện lên, sau đó một t r ư ờ n g hướng về thoại nhân đánh tới. Vô n x o hầu như là cũng trong lúc đó, một đạo hỗn độn kiếm khí chém phá tất cả vị trí, tự bích du cung mà lên, hướng về đại phật chém tới. t r t lại có một phương huyền hoàng bảo ấn tự ngọc hư cung mà lên hướng về đại phật chấn áp mà tới mà nhân tộc thánh địa bên trong một cái âm dương lưu chuyển bát quái đồ án tỏa ra ở bên trong trời đất cắn giết tất cả đối mặt ba vị đỉnh tiêm tồn tại công kích coi như là tiếp dẫn lúc này cũng là vẻ mặt đại biến ba đạo công kích trong cùng một lúc bên dưới chính là trực tiếp đem đại phật chôn vùi trong đó chỉ để lại đại lôi âm tự bên trong vẻ mặt âm u tiếp dẫn n g u y ê n thủy thông thiên cùng phục hy đều ra tay ba vị đồng thời hắn không thể lại ra tay hắn có thể địch nguyên thủy một người nhưng không cách nào chống đỡ hai thanh liên thủ chúng chi còn có phục hy đối mặt ba vị này, hắn không thể có phần thắng. Chuẩn đệ tự nhiên là nhìn thấy p h ư ơ n g Tây Linh Sơn bên trên tất cả những thứ này biến hóa, t h ầ n s á c hắn cũng là có chút không dễ nhìn. Thế nhưng hết cách rồi, dù sao cũng là ba vị đỉnh tiêm tồn tại, chính mình sư huynh làm sao có khả năng ngăn cản được? Lúc này không có lại ra tay, chính là muốn xem sau đó tình huống. Nếu là mình tiếp tục, nếu là mình sư huynh tiếp tục, tình huống kia liền sẽ càng thêm phức tạp. Sư đệ, liền như vậy coi như thôi đi. p h ư ơ n g Tây lần này đã coi thu hoạch, bảo vật này cũng là thiên ý. Chuẩn đệ bên t h a i bên trong vang lên tiếp dẫn âm thanh, nghe vậy. Hắn tuy không cam tâm, nhưng cũng thấy rõ tình thế, lạnh lùng nhìn thoại nhân một chút sau khi, nhất thời sẽ rách thời không, hướng về phương tây bỏ chạy. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 395, phản ứng, Thái Thượng phản hưng hoang. Hưng hoang, Trung ư ơ n g Đại Lục, nơi nào đó khu vực bên trong, nhìn chuẩn đề hướng về phương tây bỏ chạy, thoại nhân trong tay vung lên, bốn phía thoại nhân tuổi lửa nhất thời về rút về, thiên địa trong lúc đó nhiệt độ cũng là chậm rãi giảm xuống, phản phất chưa từng xuất hiện như thế. Phương tây, còn đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tuổi tệ nào, t o ạ i nhân lắc lắc đầu, vì phương tây, chuẩn đề đúng là không biết xấu hổ. t u y rằng không tính là sai, dù sao đứng ở hắn cái kia góc độ lên, xác thực không phải sai, ở phương tây còn có công, chính là thủ đoạn này, nhường phương đông không ít tồn tại có chút c h ơ trên tôi, nhưng cái này cũng là không có cách nào, dù sao phương tây trình độ đó, chuẩn đề cũng chỉ có thể n h i ề u dùng, khiến, chút thủ đoạn, coi như là mất đi mặt mũi, chỉ cần có thể đối với phương tây l ữ u dụng, hắn cũng là sẽ không tiếc, thiên đạo ý nguyện vĩ đại, dù sao cũng muốn trả, tọa nhân thu hồi ánh mắt, trong tay vung lên, đem lần này này ữ u tuyển cùng với một ít tiên thiên tài liệu trực tiếp đưa đi nhân tộc thánh địa bên trong đi, mà sau. tin tưởng hữu xào thị cùng truy y thị sẽ an bài tốt tất cả. làm xong tất cả những thứ này sau, t ọ a nhân chính là trực tiếp rời đi nơi đây. hắn vượt qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, ở trung ư ơ n g đại lục bên trong tìm một cái đối lập tốt hơn dây núi, liền ở trong đó vẫn là tế luyện lên thanh liên bảo sắc kỳ đến. cái này tiên thiên ngũ phương kỳ, trừ có thể chấn áp khí vận ở ngoài, cũng có thể tụ tập khí vận. nếu không, chuẩn đ ề cũng sẽ không vì thế mà không t i ế c cùng nhân tộc giao thủ, bởi vì này trong đó có thể mang cho ngày sau phương tây chỗ tốt đúng là không nhỏ. vì lẽ đó, chuẩn đ ề mới không t i ế c làm như thế, đến đem thanh liên bảo sắc kỳ nắm tới tay. chỉ tiếc. Cuối cùng vẫn không thể nào nhường hắn thọ nguyện. Thanh liên bảo s ắ c kỳ vẫn là rơi vào tọa nhân trong tay, hắn còn bị nhân đạo chi lực gây thương tích. Luận mượn sức mạnh, thiên đạo sức mạnh to lớn có thể mượn cho chuẩn đề dù sao có hạn, mà khống chế nhân đạo, nhưng là chính mình lão sư, chính mình có thể mượn nhân đạo chi lực nhưng là càng nhiều, vì lẽ đó có thể ở vốn có cơ sở lên tổn thương chuẩn đề, vậy cũng là bình thường. Có điều những ngày thương thế, đối với thánh nhân mà nói, xác thực không đáng n h ắ c tới, dù sao cũng là thánh nhân, chính là mặt mũi lên không có đẹp đẽ như vậy thôi. Thế nhưng đây đối với chuẩn đề tới nói, đã là không đáng kể. trong lòng thoại nhân ý nghĩ chớp qua sau khi chính là chuyên tâm tế luyện lên thanh liên bảo sắc kỳ đến thoại nhân bế quan tế luyện thanh liên bảo sắc kỳ sau khi h ồ n g hoang bên trong không những không có bình tĩnh lại trái lại là nhấc lên không nhỏ g ợ n xong đến phương tây lần này đang giải trừ chấn phong sau khi nếu liền không thể chờ đợi được nữa đông tiến bảo tuy rằng hắn đông tiến vào tin tức ở trung ương đại lục bên trong có không ít tu sĩ sinh linh biết thế nhưng cái khác mấy mới đại lục nhưng cũng không hiểu rõ tình hình lần này biết sau khi đúng là gây nên không nhỏ chậm trễ đến phương tây lần thứ nhất đông tiến ả o chuẩn đề liền bị chấn phong hiện tại đông tiến b à o tuy rằng được chút thương thế nhưng tình huống nên không nghiêm trọng có điều mấu chốt nhất chính là mấy vị kia lại lần nữa chú ý phương tây, phương tây sau đó muốn đông tiến bảo, sợ là không có khả năng lắm. có điều lần này đông tiến bảo, nghĩ đến phương tây đã là mò đến không ít chỗ tốt, bởi vì hiện tại phong ba bao phủ bên dưới, không ít tin tức đều là truyền bá ra, đều là biết những năm gần đây có không ít trước tiên thiên bảo vật tài liệu cùng với một ít tu sĩ bị độ hóa đến phương tây bên trong đi. lại nhìn những năm gần đây, phương tây khí vận biến động, đúng là tăng lên không ít, coi như là so với mười mấy vạn năm tình huống trước, còn muốn mơ hồ tăng lên mấy phần. chuẩn đề những năm gần đây thu hoạch, từ khí vận tăng lên bên trong chính là có thể có thể thấy. cho tới lần này nghĩ đến cũng là đối với phương Tây mà nói, thập phần có lợi linh bảo hoặc là bảo vật, nếu không, nên có điều trực tiếp cùng t h ạ i thánh ra tay, hai vị đỉnh tiêm tồn tại, phía sau lại là hai cái đỉnh tiêm thế lực. Song phương trong lúc đó so đấu, không phải là chỉ riêng làm qua một hồi đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn lại, phương Tây phỏng t r ừ n g muốn đối mặt, liền không phải là nhân tộc đơn giản như vậy, còn có ngọc hư cung, bích du cung, cái kết nhưng là bốn vị đỉnh tiêm tồn tại. Phương Tây t r ớ c đó, sợ là phải khiêm tốn một quãng thời gian rất dài. Dù sao mới vừa đông tiến vào, bị người đánh trở về, muốn lại mưu tính cái gì, dĩ nhiên là không có cái gì khả năng. v ô ư u hai tộc đối với lần này việc, thoáng quan tâm một phen sau, liền không để ý đến. Địa phủ cũng là như vậy, Hạo Thiên thầm than chính mình vì sao không có như vậy cơ duyên, lại khiến người ta tộc được chỗ tốt, thế nhưng là cũng không có quan tâm quá nhiều. Hiện đang chăm chú, trừ một ít h ồ n g hoàng sinh linh cùng tu sĩ ở ngoài, cũng chính là Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung cùng với nhân tộc thánh địa đang chăm chú phương tây. Thời gian sau này, liền đều sẽ là như vậy. Phương Tây, Linh Sơn, Đại Lôi Long tự, sư đệ không cần nảo n ã o lần này ta phương tây cũng không phải là không có thu hoạch, khí vận so với 20 vạn năm trước, đúng là tăng lên không ít, thu hoạch vẫn là không ít, có điều là thiếu một kiện linh bảo thôi. Tiếp dẫn nhìn chuẩn đề một chút, mở miệng nói rằng, việc đã đến nước này, nói lại nhiều cũng không có, hà không chấp nhận sự thực này. Nhưng là sư minh, cái kia thanh liên bảo s ắ c kỳ ở ta phương tây, sắp thực có tác dụng lớn. chuẩn đề mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, nhìn tiếp dẫn nói, việc đã đến nước này, không cần lại nói, vẫn là cố gắng phát triển phương tây tự thân đi. Tiếp dẫn h o á t tay áo một cái, trực tiếp đánh gãy chuẩn đề mặt sau. sư đệ rõ ràng, chuẩn đề thấy này. trong lòng than nhẹ một tiếng nói, việc đã đến nước này, sắp thực nói lại nhiều đều vô dụng, đáng tiếc chính mình không thể sớm một bước, nếu không cũng sẽ không rơi vào nhân tộc trong tay. hắn liếc mắt nhìn nhân tộc thánh địa sau khi, chính là nhắm hai mắt lại, bắt đầu khôi phục tự thân bị hỗn độn chi hỏa tập thương thể đến, cho tới phương tây sau đó, chậm rãi tăng lên. Thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua trong lúc đó, liền lại là vạn năm thời gian. trên tam thập tam thiên, thiên đỉnh, đ â u xuất cung, đùng, một đạo đại đạo trung vang chi âm vang lên, chợt liền thấy hết thảy đại đạo pháp tắc cùng pháp tắc b a trú, quy tắc các loại toàn bộ thối lui, dung nhập vào trong hư không. Phản phất hết thảy đều chưa từng xuất hiện như thế, mà sau một khắc bên trong, Thái Thượng cùng Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này giao lưu Đại Đạo Tinh Nghĩa cùng trí lý, song p h ư ơ n g mỗi cái có tăng lên, Thái Thượng càng nhiều là đối với Đại Đạo Tích Lũy, có điều hắn Đại Đạo Tinh Nghĩa cùng trí lý đối với Thái Thượng Lão Quân mà nói, quả thật có không nhỏ trợ giúp. Lúc này bất kể là đạo hạnh vẫn là thực lực, đều là tăng lên mấy phần. Việc này đã xong, mà sau, ngươi đã hiểu nên đi như thế nào, bản tôn liền không nói nhiều. Thái Thượng nhìn Thái Thượng Lão Quân một chút, đứng dậy nói, nghe này, Thái Thượng Lão Quân hướng về Thái Thượng chắp tay. Thái Thượng hơi gật đầu. thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. bản tôn đạo hạnh càng tinh thâm, xem ra v ô cực kim tiên không xa. thái thượng lão quân nhìn thái thượng rời đi phương hướng, trong lòng thầm hô một tiếng. hồi lâu sau, thái thượng lão quân thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về luyện đan vị trí mà đi. thái thượng rời đi đâu xuất cung sau khi, chính là hướng về thủ dương sơn mà tới. hắn liếc mắt nhìn h ù n g h o a n g những năm gần đây sự tình liền đã hiểu, cười sau, thân hình hơi động, lại xuất hiện thời điểm, liền đã là ở thủ dương sơn bên trên, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 3 9 6 r n h o ạ nhân lên thái thanh c ù n g tử lý, thủ dương sơn. Thái Thanh cung bên trong, Thái Thượng quanh chân ngồi trên mây trên đài, ánh mắt rơi xuống h ồ n g hoang bên trong. Lần này chuẩn đề Đông Tiến vào, ở h ồ n g hoang bên trong m ỏ đến không ít chỗ tốt việc. Thái Thượng ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới, chuẩn đề như thế sẽ đem nắm thời cơ. Ở cái này thời gian điểm bên trong, liền nắm chắc, đem phương Tây khí vận kéo lên. Tuy rằng chuyện về sau cần phải cẩn thận phát triển, thế nhưng đối với hiện tại tới nói, phương Tây tạm thời là không có bất kỳ vấn đề gì. Dù sao duy nhất tổn hại khí vận dĩ nhiên là bị bù đắp tới, còn có mấy phần tăng lên, tình huống như vậy bên dưới. coi như mặt sau cần được phát triển kiêm t ố n thế nhưng tạm thời tôi nói đối với phương tây cũng không có ảnh hưởng gì thái thượng trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư hồi lâu sau mới khôi phục kiên tĩnh mà cùng lúc đó vô cực sơn mạch bên trong một áng lửa trước qua tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền đã tới đến thái thanh cung ở ngoài tọa nhân liếc mắt nhìn sau chính là đường tính đi vào thái thanh cung bên trong đi tới trước ngài mây hành lễ nói đệ tử bài kiến lão sư thái thượng mở hai mắt ra thâm thúy dường như chu thiên tinh thần đại hải giống như thâm trầm trong con ngươi xét qua điểm điểm tinh mang nhìn tọa nhân lạnh nhạt nói không cần đa lễ dứt lời trong tay vung lên, nâng dậy t ọ a nhân, thanh liên bảo s ắ c k ỳ có thể chấn áp nhân tộc khí vận, có thể khoảng cách khí vận, đối với người đ ế nói, n cũng có không ít tác dụng. thái thượng nhìn, chậm rãi mở miệng nói, t ọ a nhân dĩ nhiên tế luyện hoàn thành bảo vật này, đệ tử rõ ràng, t ọ a nhân vuốt c ả m nói, cũng là bởi vì biết điểm này, vì lẽ đó hắn mới hoa khí lực lớn như vậy đến đoạt được cái này linh bảo, mà sau trở về nhân tộc thánh địa sau khi, liền có thể dùng bảo vật này đến chấn áp cùng tụ lại khí vận. lão sư, nhân đạo biến động, lục đế sau khi, là còn có hay không nhân hoàng sinh ra? trong lòng t o nhân suy nghĩ một chút sau, nhìn thái thượng hỏi. Nhân đạo biến động sau khi Đại Đế vì là chín, Hạ Vũ vì là lục đế, mặt sau nên có ba vị nhân hoàng sinh ra. Nay bảy đế tính toán thời gian cũng là gần như. Thái thượng kẽ vuốt cằm nói, ánh mắt liếc mắt nhìn nhân tộc. Vậy này bảy đế nhân hoàng chi sư làm làm sao lựa chọn? Thoại nhân hỏi, Thương Hiệt gần đây sắp đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ, lần này liền do hắn đi đi. Trong lòng Thái thượng suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói rằng, Thương Hiệt chính là Hồng Vân chuyển thế, cơ duyên tự nhiên là không nhỏ, lần này cũng coi như là cho một cái cơ duyên. Cứ như vậy cũng có thể nhường nhân tộc thực lực tổng hợp được càng to lớn hơn tăng lên. Tọa nhân gật gật đầu, Thương Hiệt đi làm thứ bảy đế nhân hoàng chi sư, tuy nói có chút hàm ì n h nhưng những này đều không phải then chốt, ở hiện tại h ồ n g hoang bên trong, thực lực mới là trọng yếu nhất. Này cứ như vậy, trừ nhường Thương Hiệt tăng cao tu vi ở ngoài, còn có thể càng nhanh hơn khôi phục như cũ tu vi. Dù sao tiếp trước Thương Hiệt, dĩ nhiên là chuẩn thánh hậu kỳ, mà sau có thể không ngượn thời cơ này đạt đến càng cao hơn mức độ, liền muốn xem tự thân Thương Hiệt tình huống. Tính toán thời cơ, dĩ nhiên gần như, ngươi lần này trở về sau khi, liền nhường Thương Hiệt hướng về Thương Khâu chi địa mà đi. Thái thượng trong tay tính toán một chút sau, nói với tọa nhân, đệ tử rõ ràng. Tọa nhân âm thầm ghi nhớ sau, gật đầu nói. Sau đó, Tọa nhân nghĩ Thái thượng tỉnh giáo một ít đại đạo tinh nghĩa cùng c h í lý, đối với hắn hiện tại cảnh giới này có tích lũy trợ giúp đại đạo cản nộ sau khi, liền đã là hơn ngàn năm sau khi. Sau đó, Tọa nhân chính là rời đi Thái thanh cung, trở về nhân tộc thánh địa mà đi. Thái thượng nhìn Tọa nhân trở về thánh địa sau khi, chính là tìm hiểu lên nhân đạo đến, bảy đế sắp sinh ra, nhân đạo lại tiếp tục diễn biến hoàn thiện lên. Đây đối với hắn hiện tại mà nói, có không nhỏ trợ giúp. Trong lòng hắn mơ hồ trong lúc đó, cảm giác được mấy phần nguy cơ, cảm giác như vậy, dĩ nhiên có vô số năm không có. lần trước có cảm giác như vậy, vẫn là đối mặt la hầu b ả n tôn thời gian, mới có cái kia mấy phần cảm giác nguy cơ. vì lẽ đó, lần này thật là có khả năng la hầu lại lần nữa đột kích. nếu thật sự là như thế, thái thượng cần phải càng thêm nỗ lực tu hành. bước đi này, cần được sớm ngày nhảy tới mới được. nếu không, đối với với mình mà nói, vẫn sẽ có mấy phần cả tay. t o ạ i nhân trở về thánh địa sau khi, liền để cho thương hiệt lên đường, chuyển động thân thể, đi tới thương khâu chi địa. thương hiệt rời đi thánh địa sau khi, nhìn triều nhà hạ lúc này, quân chủ chính là hạ kiệt, hắn hoang dâm bạo ngược, tàn hại trung lương, lúc này c h i ề u nhà hạ dĩ nhiên là đi đến cuối con đường. mới nhân hoàng thứ bảy đế sắp sinh ra hắn đã nghe nhân tổ nói qua mặt sau ba vị nhân hoàng cần làm ộ t khi mở ra người hơn nữa một t r n g triệu cũng chỉ có một vị đại đế sinh ra nói cách khác thứ bảy đế ngày sau quốc triều chỉ có hắn này một vị đại đế trong lòng thương hiệt suy nghĩ một chút sau chính là trực tiếp hướng về thương khâu chi địa mà tới thương khâu chi địa c h ư hầu chủ q u ý có một con trai cái tên đi biệt danh thương thăng xuất thế liền có cảnh tượng kỳ dị sau đó bị thương hiệt thu làm đệ tử một bên giáo dục hắn tu hành một bên giáo dục hắn thống trị nhân t c sự tình hắn dù sao ở hiên viên bên người chờ qua không ít thời gian. tự nhiên là h i ể u được thống trị chi đạo lúc này giáo dục sát thực vừa vặn thương thang sau khi trưởng thành tiếp nhận các nước chư hầu bởi vì hạ kiệt tàn bạo vì lẽ đó bắt đầu hắn nhân hoàng con đường lật đổ triều nhà hạ nắm giữ nhân tộc thiên hạ ở triều nhà hạ chư hầu mới quốc trung thương quốc tự lên giáp diệt có dễ sau đó thế lực từ từ phát triển lớn mạnh nông nghiệp cùng giữ nghề chăn nuôi phát triển xã hội tài phú tăng cường thúc đẩy thương tộc do thị tộc chế giao qua nô lệ chế vì hướng ra phía ngoài phát triển thế lực cướp đoạt càng nhiều nô lệ cùng tài vật đến chủ quý thời điểm thương quốc đã là một cái có quốc vương quyền lực lớn các nước chư hầu thương thang một đường tích trữ lương h ả o chiêu tập nhân mã, huấn luyện quân đội, vì là diệt hệ cuộc chiến sáng tạo có lợi điều kiện. Sau đó, Thương Thang lại có sân thị thông hôn sau, vận dụng hiền thần ý đoán cùng trọng hủy vì là tả hữu lẫn nhau, lấy thủ đô bạc vì là đi tới cứ điểm, tích cực trị quốc, chuẩn bị diệt h è Thương Thang đầu tiên ở trong chính trị lấy tranh thủ dân chúng cùng với quốc chính sách, khai triển m ạ c h trần hạ kiệt bạo chính tội chính trị thế tiến công, vì là chiến tranh thắng lợi đặt vững chính trị cơ sở. ở quân sự trên chiến lược, hắn ở hiền thần ý đoán, trọng hủy mạnh mẽ phụ ta dưới, xảo diệu u tính. đợi đến thảo phạt hạ ệ t thời cơ thành thục sau khi, thành Thang liền điều động đại quân, xuất lĩnh thiên hạ chúng chư hầu. ở Y Doãn Phụ Ta Dưới chuẩn bị tiến công Hạ Kiệt có một cái c ô n Ngô Quốc c h ư hầu là Hạ Kiệt thân tín Thương Thang đầu tiên dẫn quân tiêu diệt Côn Ngô sau đó chỉ huy nhắm thẳng vào Hạ Kiệt đô thành Hạ Kiệt vương có cái tướng quân gọi Hẹ Canh bị phái ở Trương Dạ mà mò dì vệ Thành Thang đại quân vừa đến Hẹ Canh liền bị giết chết ở Trương trên núi hắn đầu bị chảy nước thân thể nhưng còn đang chạy trốn để trốn tội phạm liên như vậy cái này không có đầu tướng bên thua từ Trương núi vẫn lao nhanh đến Vu Sơn rất nhiều năm sau còn cầm giáo cùng tấm khiên đứng thẳng bất động ở Vu Sơn lên Thương Thang dẫn dắt đại quân bước đến Hạ Kiệt đô thành bắt đầu công thành thành bị công phá sau khi. trong thành binh hoang mã loạn hạ quân binh tướng có chút đầu hàng thành thang hạ kiệt vương thấy không thể cứu vãn vội vã xuất lính t à n quân mang theo bình t h ư ờ n g súp phi kể cả chưa hỉ ở bên trong chạy ra kinh thành thương quân vào thành sau khi thương thang một mặt nhường người động viên máy tính một mặt lấy ra 70 chiếc tốt nhất chiến xa lại chọn 6.000 tên dũng sĩ tạo thành đội cảm tử lúc trước từ hạ kiệt vương nơi trốn ra được nhờ và thành thang phí xương vì là thành thang lái xe thừa thắng xông lên hạ kiệt t à n quân chính trật vật chạy trốn nhưng trung quy không bằng sĩ khí chính vượng thương quân rất nhanh liền bị thương quân ở một cái t o lên đ i u địa phương đuổi theo hai quân còn không giao chiến Hạ Kiệt những kia tàn binh bại tướng cũng đã quân lính tan rã, dồn dập bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Hạ Kiệt bên người chỉ còn dư lại chưa hỉ cùng mấy cái trước đây sùng ái phi thiếp, bọn họ chạy đến một dòng sông một bên, làm ra một cái thuyền nhỏ, cùng t h ừ a chiếc thuyền này hiện ra sông nội biển, phiêu lưu mà xuống, vẫn lưu lạc đến phương Nam Nam tổ núi, cuối cùng Hạ Kiệt liền chết ở nơi đó, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 397, 7 đế chứng đạo. Hạ Kiệt Vương chết rồi, Thương Thang chính thức đánh bại Hạ Kiệt Vương, lật đổ khống chế đã lâu triều nhà Hạ. Thiên Hạ c h ư hầu ủng hộ hắn làm thiên tử, thành lập thương triều, hậu thế gọi hắn là Thương Thang Vương. Thương Thang thành lập Thương Triều, thành Thương Triều chân chính khai quốc quân chủ. Thương Thang thành lập Thương Triều sau, đối nội giảm bất chính liễm, cổ vũ sinh sản, động viên dân tâm, do đó mở rộng thống trị khu vực, liền ngay cả xa cư vàng sông thượng du, để người, người khương bộ lạc đều đến tiến cống quy phục. Ngoài ra, đang vì chính biện pháp bên trên, Thương Triều công diệt chung với Hạ Kiệt các quốc cùng mới quốc, lại phân công hiện tại còn có tả tướng trọng bị cùng h ữ u tướng ý doanh i ệ p trợ, Thương Triều quốc lực không ngừng tăng lên lên. Mà nhìn Thương Thang cùng Thương Triều tình huống, Thương n h i a n biết Thương Thang khoảng cách chứng đạo có điều quá xa. Thương Triều thủ đô Ân, triều ca Lão sư. đệ tử này 700 năm qua thống trị đã cảm giác tự thân nhân hoàng con đường sắp sửa viên mãn phỏng t r ừ n g không bao lâu nữa thì sẽ chứng đạo nhân hoàng đại đế thân thương thang chân mày cao lại nhìn bên cạnh thương h i ệ t c h ấ m rãi mở miệng nói tại vị 700 năm nhìn trung phía trước lục đế bên trong cũng là ít có vượt qua cái này năm số chính mình làm lật đổ lục đế thành lập triều nhà hạ đây là lịch sử tính một k h á c từ ngồi trên các nước chư hầu quốc chủ thời điểm con đường này chính là nhất định bất phạm hắn lần này có thể tại vị thời gian đối lập lâu một chút vậy cũng là bình thường có điều đến hiện tại ngược lại cũng đúng là sẽ không có thời gian quá lâu dù sao chỉ là đại đế cùng tam hoàng không giống tại vị thời gian cũng sẽ không dài đến loại trình độ đó. vi sư nếu là đoán không sai, ở mấy trăm năm bên trong, ngươi liền có thể chứng đạo, là lấy, khoảng thời gian này ngươi tu vi tất nhiên không thể hạ xuống. về phần trị lý nhân tộc cùng kế vị việc, ngươi liền cũng bắt tay sắp xếp liền có thể. thương hiệt nghe vậy, trong lòng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, nói với thương thang. thương thang chờ đợi, gật đầu một cái nói, đệ tử rõ ràng. sau đó, thương thang liền liền tu hành bên trên một vài vấn đề thỉnh giáo thương hiệt. thương hiệt bắt đầu tình tế vì hắn giảng giải lên. nhân tộc, thánh địa, nhân tổ điện bên trong, nhân đạo biến động, thứ bảy đế sinh ra, bây giờ. cũng là đi tới muốn chứng đạo mức độ. Hưu Sào t h ị mỉm cười nói, trên mặt hình như có vẻ cảm khái. Hắn vừa bắt đầu chỉ là cho rằng là Tam Hoàng Ngũ Đế, hầu như hết thề mọi người cho rằng là Tam Hoàng Ngũ Đế. Nhưng là không nghĩ tới, nhân đạo hoàn thiện tăng lên sau khi biến động diễn biến lên, sinh ra lục đế, hiện tại lại có thứ bảy đế, hơn nữa cũng sắp chứng đạo trở về vị trí cũ. Chuyện như vậy, nếu là trước đây, bọn họ xác thực không nghĩ tới. Có điều những n à y đối với nhân tộc tới nói, đúng là một chuyện tốt, bất kể là khí vận vẫn là thực lực tổng hợp, đều đối với nhân tộc có không ít tăng lên. Cho nên nói, có thể nhiều mấy vị nhân hoàng, hắn vẫn là tình nguyện nhìn thấy. thương thang tại vị thời gian ngược lại cũng đúng là so với trước đây mấy vị đại đế muốn giải mấy phần truy thị mở miệng nói trước mấy vị đại đế trừ thanh dương đại vũ hai ba vị đại đế ở ngoài cái khác mấy vị tại vị thời gian cũng không lâu thương thang lúc này 700 năm còn chưa chứng đạo ở thời gian lên đúng là muốn giải mấy phần này cũng nói chỗ bất phàm thương triều làm mới vương triều lại là lật đổ triều nhà hạ thành lập tự nhiên là có chỗ bất phàm như vậy thời gian phỏng t r ừ n g cũng là thuận theo nhân đạo vận chuyển quy tích t ọ i nhân mỉm cười nói hắn nhìn nhân tộc một chút sau tiếp tục nói liền tình huống bây giờ mà nói p h ò n g t r ừ n g cũng nếu không mấy trăm năm hắn nhìn nhị tổ nói bảy đế chứng đạo các ngươi cùng mấy vị nhân hoàng theo ta cùng đi vào đi là đại ca nhị tổ đáp thoại nhân quay đầu lại liếc mắt nhìn nhân hoàng điện bên trong mấy vị nhân hoàng mọi người cảm nhận được nhân tổ ánh mắt đều đã hiểu sự tình lúc này gật gật đầu thế này thoại nhân hơi gật đầu thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn phía nhân tộc vị trí như vậy thời gian l o á n g một cái liền lại là 300 năm qua đi thương t h a n g chứng đạo thời cơ dĩ nhiên là viên mãn hắn v ố n định đem vị trí truyền với mình con trưởng đích tôn quá đỉnh hắn thống trị thủ đoạn không hề kém thêm vào chính mình giáo dục quả thật có tư cách ngồi vị trí này, ngày sau cũng sẽ là một vị tốt quân vương. Chỉ tiếc, quá linh phúc duyên không đủ, nhưng là tiên tiên chết sớm. bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem vị trí chuyển cho con trai thứ hai ở ngoài bính. hắn quyết định sau khi chính là bắt đầu tuyên bố, 50 năm sau chuyển ngôi cho ở ngoài bính. khoảng thời gian này toàn lực giáo dục ở ngoài bính, nhưng hắn cố gắng thông thạo nắm giữ thống trị cùng chính trị chi đạo. sau đó chờ đến thời cơ đến sau khi, chính mình liền có thể chứng đạo trở về vị trí cũ. thương thang quyết định sau khi h ồ n g hoang bên trong, không ít đại năng ánh mắt lại lần nữa chuyển tới nhân tộc bên trong đến. nhân tộc còn có người hoàng sinh ra. Đây chính là người thứ bảy, mặt sau có còn hay không? Vấn đề này không có ai đi trả lời, hết thề đều có biến số. Có điều trước đây một ít đến đây xem lễ nhân hoàng chứng đạo tu sĩ cùng đại năng, bây giờ cũng là tới rồi, cũng là nhìn qua bảy đ ế tình huống. Nữ hoa từ tạo hóa thiên mà đến, có điều còn chưa lập tức đi tới nhân tộc, nhưng là đi vòng đi thái thanh cùng, làm là nhân tộc thánh mẫu hơn người dạy phó giáo chủ, tự nhiên là cùng giáo chủ cùng lên đường chuyển động thân thể, cũng là đến đây hỏi thăm một ít lần này thương thang sự tình. Mà mặt khác mấy vị thánh nhân, nguyên thủy cùng thông thiên ánh mắt d ĩ nhiên chuyển tới nhân tộc bên trong đến. Mà phương tây hai thánh, tuy rằng quan tâm nơi đây. thế nhưng trong lòng biết, lần này chính mình cũng chỉ là ở Linh Sơn bên trên quan sát. Chính mình phương Tây, dĩ nhiên cùng nhân tộc không có lại có tốt quan hệ. Trước đây ở t r ấ n phong phương Tây Linh Sơn trước, chính mình còn có thể đi vào xem lễ, giải phóng sau khi nếu là không có lần trước tranh cướp thanh liên bảo sắc kỳ, cái kia vẫn là có thể đi tới xem lễ. Có điều có việc này sau khi cũng chỉ có thể ở Linh Sơn bên trên quan sát. Có điều cũng may việc này coi như mình đến xem cũng không có ích lợi gì, cũng là không đáng kể. Thời gian 50 năm lặng yên trôi qua, bây giờ dĩ nhiên là đến chứng đạo thời cơ, thương triều thủ đô, ân triều ca thành ở ngoài. dĩ nhiên thành lập chứng đạo đài cao ở đài cao cao nhất tế đàn bên dưới trao đổi c ù n g ở ngoài bính đứng ở bên dưới sau lưng bọn họ nhưng là nhân hoàng chi sư thương hiệt ở trên tế đài mang lên các vị thánh nhân luân hồi chi chủ hậu thổ ba vị nhân tổ chư vị nhân hoàng cùng trưởng lão đám người tượng thần thương thang kéo ở ngoài bính đối với một đám thánh nhân nhân tổ nhân hoàng trưởng lão đám người tượng thần bài nói nhân đạo ở lên các vị thánh nhân luân hồi chi chủ nhân tổ nhân hoàng giám chi nay có thương triều chi chủ đem quân chủ vị trí chuyển cho ở ngoài bính thương thang vừa dứt lời h n g hoang bầu trời một trận sấm vang tiếp theo một cái trước mắt bên trong liền thấy hồng hoang phương đông phía chân trời nhảy lên cao tử khí ba vạn d ặ m chỉ thấy xa xa bay tới bốn bóng người chính là giáo chủ thái thượng cùng thánh mẫu nữ hoa n g u y ê n thủy thông tiên tam thánh mà ở bốn người sau khi chính là hậu thổ vị này hôn nguyên đại la kim tiên lại về sau nhân tộc thánh địa bên trong nhân tổ t ọ a nhân hữu xảo thị truy ý thị thiên hoàng phục h i địa hoàng thần ô n g nhân hoàng hiên viên thiếu hạo chuyên húc đ ế khốc đường liêu n g u tuấn hạ vũ lục đều đến như vậy nên đến đỉnh tiêm tồn tại liền đều đến đông đủ một lần lại một lần phục chế thiên phú trương 3 9 t r t r ở về vị trí cũ vu tộc tái hiện h ồ n g hoang thương triều thủ đô ân triều ca thành ở ngoài nương theo những tồn tại này tồn tại nhân tộc chi địa đó là đầy trời điểm lành cùng tiên nhạc toàn bộ h ồ n g hoang bị thánh nhân cùng h ô n nguyên xuất hành dị tượng t r à n ngập thiên nữ tán hoa mặt đất nợ sen vàng vì lẽ đó ba phủ vô số sinh linh bị điểm lành thoải mái rất nhiều tu sĩ si hấp thu những tia kim liên mà ít mấy trăm năm khổ tu cái này cũng là những tu sĩ si này đại năng đến đây xem lễ nhất thu hoạch lớn thế này thương thang đi đầu hành lễ b á i nói b á i kiến giáo chủ thánh mẫu nguyên thủy thánh nhân thông tiên thánh nhân luân h ồ i chi chủ Ba vị nhân tổ, chư vị hoàng u i n h theo thương thang vừa dứt lời, liền chỉ bảo chủ thái thượng đối với trong tay bọn họ nhàn nhạt vung lên, không cần đa lễ. t r ậ đỡ bọn hắn dậy đến. Thái thượng, nữ hoa, nguyên thủy thông tiên, nhân tộc nhân tổ cùng với tam hoàng lục đế đám người, thân hình hơi động, xuất hiện ở trần đô tế đàn bên dưới, chờ đợi thời cơ đến. Đại cao, tế đàn bên dưới, chờ đợi chỉ chốc lát sau, nhân hoàng chi sư thương hiệt nhìn thương thang một chút, là lấy hắn có thể bắt đầu. Thấy này, thương thang gật gật đầu, sau đó đi tới tế đàn trước, mặt hướng hồng h o n g đại đ cao giọng mở miệng nói, thương triều chi chủ t h ư n g t h n g lập thương triều, mở mới t n h thế. chăm lo việc nước, nay tại vị một ngàn năm đã viên mãn, đem quân chủ vị trí truyền cho ở ngoài bính. Dưới đài mọi người ở thương thang sau khi nói xong, liền bắt đầu cùng kêu lên hô to lên thương thang cùng ở ngoài bính hai người tên. Lúc này bầu trời một tiếng nổ vang, thiên ngoại thiên hỗn độn bay tới một mảnh to lớn công đức. Những người này hoàng công đức tuy rằng không sánh được hạ vũ chứng đạo thời gian công đức, thế nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Dù sao thương thang nhưng là thành lập mới hoàng triều, lại là lật đổ triều nhà hạ tồn tại, tất nhiên là bất phàm. Lại thêm vào những năm gần đây, hắn thống trị bên dưới, nhân tộc hướng đi càng tốt hơn mức độ, những này công đức ngã cũng là không nhỏ. vì lẽ đó nhân hoàng công đức tuy rằng không sánh được hà vũ cũng không có kém quá nhiều cũng trong lúc đó trong cõi u minh vận mệnh sông cũng là một trận cuộn cuộn một cái miệng ngậm nhân hoàng đạo quả kim long lao ra vận mệnh sông hướng về ân thành bay tới h ồ n g hoàng sinh linh trên đầu càng là bay lên đạo đạo tín ngưỡng chi lực công đức một phân thành ba bảy thành nửa trở về vị trí cũ nhân hoàng thương thang hai phần mười về nhân hoàng chi sư thương hiệt trong tay còn lại nửa thành chỉ là rơi xuống hiệp trợ thương thang lập c h i ề u tả hữu lẫn nhau cùng với cái khác đại tướng các loại trên thân thể người thấy này thái thượng hướng về bước về phía trước một bước tung không động ấn khẽ quát một tiếng nhân hoàng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 thế nhưng ngày sau coi như là có những tu sĩ này cùng đại năng ngược lại cũng đúng là sẽ không có kinh ngạc dù sao trải qua thứ 6 u đế thứ b y đế sau khi coi như là có thứ t đế cũng là tiếp thu không lại kinh ngạc nhớ ngôi đại điện sau khi kết thúc thái thượng cùng nữ hoa hậu thổ nguyên thủy thông thiên nhân tộc tam tổ chư vị nhân hoàng các loại mỗi người rời đi mà thương thăng cũng là tùy tùng ba vị nhân tổ cùng với tam hoàng lục đế cùng mấy vị trưởng lao đám người trở về bờ đông hải nhân tộc thánh địa bên trong đi nữ hoa đi theo thái thượng thủ dương sơn có chút bên trên đại đạo sự tỉnh tỉnh giáo thái thượng nguyên thủy cùng thông thiên chính là các mỗi cái về đạo trường, bảy đế chứng đạo kết thúc, phương tây hai thánh cũng là thu hồi ánh mắt, tiếp tục phát triển tự thân. mà hiện tại thương triều chính là bắt đầu ở ngoài bính thời đại, hướng về càng tốt hơn quý t í c h tiến lên. cho tới thương triều kéo dài bao lâu, liền xem các vị quân chủ chính mình thống trị. thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong, nữ hoa cùng thái thượng ngồi đối diện nhau, thái thượng đem lâu không gặp t r à n g ngộ đạo lấy ra, chiêu đại nữ hoa. đ ạ o huynh, bảy đế chứng đạo trở về vị trí cũ, này thứ tam đế tình huống lại sẽ làm sao? nữ hoa khẽ nhấp một cái c h à n ngộ đạo sau khi, đôi mắt đẹp mở sáng, nhìn thái thượng, đôi môi khẽ mở, hỏi. t á m Đế tình huống hơi hơi phức tạp một ít, có điều bây giờ cũng không đến lúc đ ó máy, ngược lại cũng tạm thời không cần quá nhiều để ý tới. Thái Thượng khẽ nhấp một cái sau, m b m cười mở miệng nói. Nghe vậy, nữ hoa gật gật đầu. Nếu Thái Thượng nói như vậy, cái kia nghĩ đến t h t 8 m Đế tình huống cũng không phải đơn giản như vậy. đã như vậy, vậy thì không để ý tới, ngược lại đến thời điểm thời cơ trong sáng, liền đều sẽ biết. Thái Thượng thả xuống trong tay chén trà sau khi, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn nữ hoa, mở miệng nói. Đạo Hưu có cảm giác hay không đến, trong lòng có mấy phần cảm giác nguy cơ. Nghe vậy, nữ hoa mặt đẹp bên trên hiện lên một vẻ vẻ nghiêm túc, nhìn Thái Thượng, vớt cầm nói. quả thật có mấy phần cảm giác nguy cơ, liền như ngày đó người ta đối mặt la hầu bản tôn bản tay thời gian cảm giác, nàng ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới, thái thượng cũng có cảm giác như vậy, kỳ thực điều này nàng cũng là dự định hỏi thăm thái thượng, chỉ có điều là thái thượng mở miệng trước thôi. nếu đạo h ư u trong lòng cũng có như thế cảm giác, cái tên la hầu quay đầu trở lại, liền có rất lớn tỷ lệ. thái thượng vẻ mặt khôi phục hờ hững, trong tay không nhanh không chậm pha trà, vô số q u ý tích của đạo hiện lên, mịt mở thanh khí từ chén trà bên trên xoay quanh. nếu là la hầu quay đầu trở lại, tình huống sợ là sẽ phải thập phần gây g o lấy hắn thủ đoạn, p h ò n g chừng muốn so với trước đây càng thêm c ủ n g bố. Nữ hoa nhìn trước mặt c h ê n trà, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mở miệng nói rằng: Đạo h u chớ vội, tất cả tự có ứng đối phương pháp. Thái thượng nhìn nàng, mỉm cười mở miệng nói. Nhìn thấy Thái thượng trên mặt hờ hững vẻ mặt, trong lòng nữ hoa thoáng bình định rồi mấy phần, nàng cảm giác, coi như tình huống như vậy là đủ. Thái thượng đạo huynh luôn có thể như vậy hờ hững đối mặt, nhìn thân sắc của Thái thượng, nữ hoa cũng không có quá mức lo lắng. đương nhiên, nàng cũng sẽ cẩn thận ứng đối. Nữ hoa hơi lớn nói không rõ, muốn cùng đạo huynh luận đạo một phen, tìm kiếm một tia lên cấp cơ duyên. Trong lòng nữ hoa suy nghĩ một chút sau, đối với Thái thượng đạo. Thái thượng gật gật đầu. vung tay lên, triệt hồi trước mặt bàn, sau đó bắt đầu cùng nữ oa luận đạo lên. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn vạn năm qua đi. h ồ n g hoang, trăm vạn núi lớn, tổ vu điện bên trong. đại ca, trải qua những năm này nỗ lực, cùng với tiểu muội hiệp trợ, ta vu tộc nhân quả nghiệp lực, dĩ nhiên toàn bộ hóa giải. cú mang nhìn đế giang, mỉm cười mở miệng nói, trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ. cái khác mấy vị tổ vu cũng là khá là hài lòng, cứ như vậy, vu tộc liền có thể tái hiện h n g hoang, tái hiện ngày xưa vi hoàng. rất tốt, nhị đệ, ngươi ngăn cản một phen. ngàn năm sau khi, vu tộc tái hiện h n g hoang. đế giang mở miệng nói. là sau khi c ú mang lên tiếng chính là đứng dậy rời đi xuống chuẩn bị như vậy ngàn năm sau khi Vu tộc dường như dòng lũ như thế từ trăm vạn bên trong ngọn núi lớn q u ầ n q u ầ n mà ra hội tụ đến bản cổ điện bên trong sau đó lại có một thanh âm vang vọng hùng hoang thứ hôm nay trở đi Vu tộc tái hiện h ồ n g hoang đại địa một lần lại một lần phục chế thiên phú chương t r h ư c khắp nơi mời ứng h ồ n g hoang trung ư ơ n g đại lục bản cổ điện thứ hôm nay trở đi Vu tộc tái hiện h ồ n g hoang đại địa Đế Giang mặt hướng h ồ n g hoang đại địa vẻ mặt nghiêm nghị cao giọng mở miệng nói sóng âm ẩn chứa đại đạo chi lực Không ngừng khuếch tán ra đi, mượn không gian khả năng, càng là truyền đạt h ồ n g h o a n g vô số khu vực, vô số sinh linh nghe được đế giang lợi ấy. Vu tộc tái hiện h ồ n g h o a n g nay tính cẩn thận, Vu tộc mới thoái ẩn không tới 2.000 vạn năm thời gian, lại nhanh như vậy liền giải quyết tự thân vấn đề, tái hiện h ồ n g h o a n g Thế nhưng ngẫm lại, Vu tộc nhưng là có hậu thổ này một vị tồn tại, nàng nhưng là chúng sinh luân hồi chi chủ, n ằ m trong tay công đức, cái t i ế t nhưng là cực kỳ khủng bố, nàng hiệp trợ Vu tộc, quả thật có khả năng nhường Vu tộc nhanh chóng khôi phục như cũ. Nhưng dù là như vậy, lúc này như cũ có vô số sinh linh tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ nhìn bản cổ điện vị trí. hiện tại hồng hoang thế cuộc, sợ là muốn càng thêm phức tạp. Vu tộc nhưng là thực lực cường hãn c h ủ n g tộc, coi như lần trước Vu yêu đại quyết chiến tổn hại nhiều như vậy, thế nhưng này 2.000 vạn năm đến, Vu tộc cũng là khôi phục không ít. Thêm vào bản thân thực lực vốn là không yếu, thập nhị tổ Vu khôi phục, thực lực như vậy, ở hồng hoang bên trong cũng ít có c h ủ n g tộc có thể chống đỡ. Một ít nhị lưu thế lực, tự nhiên cũng không phải Vu tộc đối thủ, coi như là nhị lưu thế lực bên trong, xếp hàng vị trí đầu não thiên đỉnh, cũng là không dám kinh thường Vu tộc. Không nói hậu t h ổ thập nhị tổ Vu lại thêm vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chính là thiên đỉnh, sợ cũng là khó nói có thể thắng Vu tộc. Điểm này. Hạo Thiên vẫn có tự mình biết mình, hắn cũng là không nghĩ tới, Vu tộc lại nhanh như vậy liền khôi phục lại, sau đó tái hiện Hồng Hoang Đại Địa. này đối với hắn mà nói, đối với Thiên Đình tôi nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Muốn biết Hồng Hoang bên trong, cũng là bởi vì ít Vu yêu c h ủ n g tộc như vậy, mới làm cho hắn đối với Hồng Hoang không chế từ từ tăng trưởng. Thế nhưng hiện tại, Vu tộc tái hiện Hồng Hoang, ngày sau không lâu, yêu tộc tất nhiên cũng sẽ lại lần nữa tái hiện Hồng Hoang. Đối với Hồng Hoang Đại Địa k h ố n g chế có thể tưởng tượng được, mà này yêu tộc có thể hay không tiếp tục mơ ớ c Thiên Đình, còn chưa biết được. Dù sao khi đó yêu tộc mới vừa nguyên khí đại ư ờ n g thế nhưng ngày sau khôi phục như cũ. chính là khó nói dù sao đế tuấn chính là hôn nguyên đại la kim tiên nếu là hắn muốn tranh cướp thiên đình chính mình tự nhiên không phải là đối thủ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở đế tuấn tuân theo đạo tổ chi ý không đúng thiên đình ra tay nếu không thiên đình nhưng là thật sự khó tích chữ cho nên nói bất kể là hiện tại vu tộc h i ệ n thế vẫn là ngày sau yêu tộc h i ệ n thế đối với thiên đình tới nói đều không phải chuyện tốt coi như là ở vào tái hiện h ồ n g hoang biên giới long tộc đối với thiên đình tới nói cũng không phải chuyện tốt dù sao cùng long tộc trong lúc đó chỉ tính là hợp tác nếu là long tộc tái hiện hùng hoang thiên đình bên trong long tộc khó bảo toàn sẽ không trở về long tộc vì lẽ đó đ i ể m này hạo thiên chính là bắt đầu tìm cách bên trong chuẩn bị mới phương pháp ứng đối mà h ồ n g hoang bên trong trừ ra thiên đình ở ngoài cái khác mấy phe thế lực đối với vu tộc tái hiện h ồ n g hoang việc đều không có quá lớn phản ứng bởi vì bọn họ sớm liền hiểu vu tộc sẽ có tái hiện h ồ n g hoang một ngày lại thêm vào có hậu thổ hiệp trợ tự nhiên là nhanh hơn không ít nếu không cũng sẽ không ngăn ngắn 2 0 0 0 g vạn năm chính là tái hiện h ồ n g hoang cho nên nói bọn họ vẫn chưa có quá lớn kiếp sợ cũng là duy trì bình tĩnh cho tới cái khác một ít tiên thiên n g tộc cùng sinh linh Tuy rằng k i ế p sợ, cũng là lo lắng ngày sau sẽ phải chịu vu tộc không ít cả tay. Thế nhưng việc này dĩ nhiên không cách nào thay đổi, chỉ có thể là tiếp nhận rồi. Nếu là không được, sinh linh chỉ có thể là lui lại khu vực mà tiên tiên chủng tộc có thể dựa vào vu tộc lấy này đ ế n tránh việc này. Bất chu sân dưới, bản cổ điện trước. Đế Giang tuyên cáo h ồ n g h o a n g sau khi, ánh mắt đảo qua một chút sau, chính là thu lại rồi, xoay người hướng về bản cổ điện đi đến, m ờ i một tổ vu theo sát phía sau, tiến vào bản cổ điện bên trong, chuẩn bị thương nghị chuyện kế tiếp. Nhị đệ, sau đó một đoạn, ta vu tộc như cũ lấy phát triển khiêm tốn làm chủ, mở rộng. khống chế ngày xưa khu vực việc có thể làm nhưng không cần nóng n ộ i việc này liền giao cho mười mọi người đi làm đế giang ánh mắt nhìn cú mang cùng h u ề n minh mở miệng nói rằng biết rồi lại ca hai vị tổ vu gật gật đầu trả lời đại ca tuy nói ta vu tộc tái hiện h ồ n g h o a n g thế nhưng h ồ n g h o a n g thế cục bây giờ dĩ nhiên là không giống n h â n tộc đã là chư thiên vạn giới loại thứ nhất tộc h ồ n g h o a n g đại địa bên trên số lượng càng là vô số kể thực lực càng là ở ta vu tộc bên trên nếu làm mở rộng rõ rệt qua sợ là sẽ phải gây ra một số phiền phức trúc cửu âm chân mày cau lại nhìn đế giang nói việc này ta biết vì lẽ đó mười mọi người muốn đem nắm được lắm độ, hiện tại h ồ n g hoang thế cuộc dĩ nhiên không giống nhau. trước đây ta vu tộc liền cùng nhân tộc giao hảo, những năm gần đây, chứng minh chúng ta không sai. tiếp đó, như cũ không cùng nhân tộc trở mặt, việc này dĩ nhiên là giải. đế giang gật đầu một cái nói, ngày xưa người vu hai tộc sinh hoạt giao lưu, tình huống ngược lại cũng không tồi, cũng không có cái gì mâu thuẫn xuất hiện. hiện tại thế cuộc không giống, vu tộc như cũ như vậy làm việc, cùng nhân tộc giao hảo là được, nhân tộc chính là hiền lành c h ủ n g tộc, cùng vu tộc lại có tình nghị ở, song phương cùng thắng phát triển, tăng cao thực lực chính là biện pháp không tệ. đại ca yên tâm, ta biết làm sao làm. Huyền Minh gật đầu nói, Đế Giang gật gật đầu, vốn định giải tán hội nghị, nhưng đột nhiên trong lúc đó, hắn nhìn phía một cái hướng khác, mỉm cười nói, Tiểu Ngội đã đến. Nghe vậy, chúng tổ vu trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhìn phía ngoài điện, một bóng người xinh đẹp đứng ở ngoài điện, khuôn mặt tuyệt đẹp bên trên, lộ ra nụ cười nhạt, nhìn chúng tổ vu. Hậu thổ không do dự, đường kính đi vào bản cổ điện bên trong, yêu tộc, đại bàn doanh, vạn yêu điện bên trong, đại ca, hậu thổ quả nhiên là thủ đoạn cao cường, vu tộc lại nhanh như vậy liền tái hiện hổ a n g so với ta yêu tộc phải nhanh không ít, ngày sau sợ là muốn bị chiếm cứ không ít t i n cơ. Thái Nhất vẻ mặt hơi ngưng, mở miệng nói: "Hậu thổ đến cùng là chúng sinh luân hồi chi chủ, trong tay khống chế công đức không phải người ta có thể tưởng tượng, tượng địa phủ khí vận lại có thể phụng dưỡng vu tộc, lại thêm vào vu tộc tự thân nỗ lực, có thể nhanh như vậy liền giải quyết tự thân vấn đề tái hiện h ồ n g h o a n g vậy cũng là bình thường." Đế Tuấn vẻ mặt cũng là không dễ nhìn, nhưng cũng biết việc này không phải hắn có thể giải quyết, tiếp đó chỉ có thể càng thêm nỗ lực khôi phục yêu tộc. Nghe vậy, Thái Nhất không có mở miệng, trong tròng mắt mây đen c h ớ t qua. Thái Nhất, tiếp đó những chuyện khác liền không cần để ý d ẽ toàn lực chuyển tới yêu tộc tự thân vấn đề tới, h ồ n g h o a n g bên trong tiên cơ. không thể nhường Vu tộc chiếm quá mức, không phải, yêu tộc tái hiện Hồng Hoàng, nhưng là bất lợi. Trong lòng Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, nhìn Thái Nhất nói, ta biết đại ca. Thái Nhất đáp một tiếng sau, chính là xoay người rời đi. Đế Tuấn ánh mắt nhìn phía Hồng h o a n g đại địa, hai con mắt hơi nhao lại, một đạo hàn quang s ẹ t qua trong đó, c h ậ t thân hình hơi động, rời đi vạn yêu điện, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 400, Thái thượng xuất quan, đạo tổ phụ chiếu. Hồng h o a n g bên trong, đối với Vu tộc tái hiện Hồng Hoàng việc, vô số sinh linh cùng tu sĩ tự nhiên là có bao nhiêu b à n tán sôi nổi. còn có không ít tiên tiên c h ủ n g tộc c ù n g sinh linh lo lắng chịu ảnh hưởng, thế nhưng sự tình đã thành chắc chắn, chỉ có thể là tìm kiếm mới phương pháp giải quyết. mà cái khác m â y phe thế lực, trừ long tộc, thiên đình cùng yêu tộc có chút động tác ở ngoài, cái khác đều là rất bình tĩnh. chính là dấu chân, số lượng trải rộng toàn bộ h ồ n g h o a n g t r ư thiên vạn giới loại thứ nhất tộc nhân tộc đều là rất bình tĩnh, p h ả n phất là không thèm để ý vu tộc tái hiện h ồ n g h o a n g như thế. t o ạ i nhân hiện tại đúng là không lo lắng vu tộc tình huống, vu tộc thực lực sát thực không yếu, 12 a vị chuẩn thánh viên mãn tồn tại, lại thêm vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng vu tộc đại quân thực lực như vậy, coi như là thiên đ n h cũng khó nói có thể hơn được. Có điều những này đối với nhân tộc hiện tại tôi nói, ngược lại cũng đúng là không tính là gì. Nhân tộc đã không phải lúc trước nhân tộc, coi như là dứt bỏ giáo chủ thái thượng, thánh mẫu nữ hoa, nhân tộc bên trong còn có hắn cùng phục h i hai vị đỉnh tiêm tồn tại. Như vậy thực lực tổng hợp, coi như là phương tây, đều là có không k ị p Vu tộc tái hiện h ồ n g h o a n g sau khi, cùng nhân tộc trong lúc đó, cũng là bảo lưu ngày xưa giao hảo tình huống. Tọa nhân đối với tình huống như vậy, ngược lại cũng đúng là có dự liệu, vì lẽ đó cũng không t í n h sợ, cũng không có quá quaải chủ việc này. Nhân tộc bình tĩnh, vu tộc trừ giao hảo nhân tộc, h ậ m rãi khống chế tất cả khu vực ở ngoài. ngược lại cũng đúng là khá là bình tĩnh, không có quá mức liều lĩnh. Trước đây có lo lắng sinh linh cùng tiên tiên trùng tộc, lúc này hơi yên lòng một chút, tiếp tục quan sát việc này. Dù sao hiện tại tuy rằng không có cái gì tình huống, thế nhưng ngày sau cũng là khó nói. Vì lẽ đó, trước tiên quan sát tình huống, chờ đến mặt sau tình huống thanh minh sau khi lại nói. Không chỉ là những sinh linh này cùng trùng tộc, h ồ n g hoang bên trong, không ít tu sĩ cùng tồn tại cũng là ở quan sát lúc này h ồ n g hoang thế cuộc, chờ đợi nếu là thế cuộc biến hóa, chính mình cần được làm r a đối với mình có lợi ích quyết định đến. Thế lực khắp nơi cùng những chủ n g tộc kia, tu sĩ, sinh linh các loại. lúc này đều là từng người xoay quanh, phát triển, so sánh lẫn nhau mà nói, bây giờ hồng hoang thế cuộc, ngược lại cũng đúng là rất bình tĩnh, lặng yên, liền lại là hơn vạn năm lặng yên trôi qua. thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong, trải qua hơn hai vạn năm thời gian, thái thượng cùng nữ hoa luận đạo việc, dĩ nhiên là đi tới cuối cùng, song phương đều là đỉnh chỉ giảng giải từng người đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa, đều ở từng người lĩnh ngộ sắc minh bên trong. chờ đến song phương tỉnh lại, luận đạo, bấy quan việc, liền cũng là hạ màn kết thúc. thái thượng trên đỉnh đọ đầm khánh vân bên trong. Ba vệ sáng lấp l o e không yên, m ê n m ông đại đạo khí tức cùng mắt trần có thể thấy pháp tắc đ u ổ chú ở đ ỏ đậm khánh vân bên trong đan sen tung h à n h nhân đạo cũng là chiếm giữ ở bên trên khánh vân, khí tức uy chấn vạn cổ. Thái thượng hiện tại tích lũy đại đạo cạn n ộ đối với đại đạo không chế, dĩ nhiên là nhanh đến điểm giới hạn, lên cấp việc dĩ nhiên sắp đến, có điều Thái thượng hiện tại còn không vội xung kích này cảnh, điều này cần một bước ngoặt, hoặc là nói là một thời cơ, mà thời cơ này đã sắp đến rồi. Lại 3.000 n ă m sau, Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, mi tâm thái thanh ấ n nhớ tỏa ra rực rỡ thần quang, hắn trong tròng mắt đại đạo h i lên, xây dựng ra tự thân đại đạo đến. hồi lâu sau, mới dần dần trở về thanh minh vẻ, mà đối diện nữ hoa, ở không lâu sau đó cũng làm ở hai mắt ra tỉnh lại, lần này cùng thái thượng luận đạo, nàng thu hoạch cũng là không nhỏ, đạo hạnh, thực lực đều là có nói thêm thăng, đối với đại đạo pháp tắc k h ố n g chế cũng là tăng lên không ít, xem ra đạo hữu lần này thu hoạch không nhỏ, thái thượng nhìn nàng, mỉm cười mở miệng nói, còn muốn nói cảm tạ mình, không phải, nữ hoa đối với những này không hiểu chỗ, sợ là phải hao phí không ít thời gian, nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói, thái thượng cười, vẫn chưa trả lời, hắn liếc mắt nhìn h n g o a n g tất cả thu hết trong mắt. đối với Hồng Hoang những năm gần đây phát triển Thái Thượng dĩ nhiên hiểu rõ ở tâm Vu tộc tái hiện Hồng Hoang, yêu tộc sợ cũng là gần như nữ hoa cũng là nhìn Hồng Hoang đại địa chỉ chốc lát sau mở miệng nói rằng v ũ yêu hai tộc chính là lên một lượng kiếp c h ủ n g tộc thực lực vốn là không yếu tự nhiên là không chịu cam lòng vẫn ẩn l u i Hồng Hoang bên trong Vu tộc tái hiện Hồng Hoang chỉ là một cái phần dẫn yêu tộc Long tộc đều sẽ lần lượt tái hiện Hồng Hoang Hồng Hoang ngày sau đại thế còn có thể lại lên nhưng đến tột cùng sẽ đi tới trình độ nào liền mọi mắt mong chờ đi Thái Thượng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói yêu tộc Long tộc đều là thực lực không kém. cũng là không cam lòng một mực thối lui hỗn h ồ n g hoang trung tộc tự nhiên là sẽ dành thời gian giải quyết tự thân vấn đề sau đó ở hồng hoang bên trong tái hiện huy hoàng hơn nữa liên hiện tại nhân đạo diễn biến tình huống đến xem ngày sau hồng hoang bên trong thế cuộc còn sẽ phát sinh thay đổi có lẽ lại làm ớ i lại thế có điều cụ thể hội diễn hóa đến trình độ nào thái thượng còn khó nói có điều tất nhiên sẽ đi tới một cái không bình thường thế cuộc nữ hoa nghe này gật gật đầu nàng cũng không phải như vậy lưu ý những này thái thượng trưởng nhân đạo lý do sẽ thường quan sát những này thế nhưng nàng không giống đương nhiên sẽ không quá mức để ý tới khá nhiều cũng chính là nhân tộc thế nhưng nhân tộc tình huống bây giờ cũng là không cần nàng lo lắng cái gì thực lực như vậy dĩ nhiên là loại thứ nhất tộc nàng không cần lại quá nhiều đi quan tâm vì lẽ đó trừ tự thân ở ngoài nàng liền cũng không có tốt khá nhiều quan tâm v ụ thái thượng vừa muốn mở miệng đã thấy trước người hư không hơi chấn động một cái trận thần quang xuyên thấu hư không mà ra hiện ra bảy màu v ẻ sau một khắc bên trong một viên đạo tổ phù chiếu xuất hiện ở trước người hai người thấy này thái thượng cùng nữ hoa khẽ nhíu mày hai người liếc mắt nhìn nhau đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy cái kia một vệt ngưng sắc chẳng lẽ nữ hoa đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo Đôi môi hé mở, ngựa khí tràn ngập nghiêm nghị cảm giác. Sợ là như vậy, nhưng cụ thể vẫn là trước đi nhìn kỹ. Hăng nói đi. Thái thượng khoát tay hào nói, ngăn cản nàng tiếp tục nói. Nữ hoa gật gật đầu, tuy rằng ở cái này đạo tổ phụ chiếu xuất hiện thời điểm, bất an trong lòng cảm giác cường t r ớ n g trong lòng có mấy phần suy đoán, thế nhưng cụ thể vẫn là muốn nhìn một chút mới là. Đi thôi, đi xem xem đến t u t cùng là cái gì sự tình. Thái thượng chậm rãi đứng dậy, hai con mắt hơi lạnh lẽo, đáy mắt một v ệ dị sắc mà qua, có lẽ chính mình có thể mượn thời cơ này. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Thái thượng trên mặt khôi phục hờ hững. Nữ hoa nhìn thần sắc của Thái thượng, trong lòng thoáng yên ổn mấy phần, hơi gật đầu sau khi cũng là đứng dậy. c h ậ t hai người thân hình hơi động, dĩ nhiên biến mất ở Thái Thanh Cung bên trong, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên là ở hỗn độn thế giới bên trong. Đạo tổ phù chiếu ở hỗn độn thế giới bên trong lưu lại một đạo rực rỡ dấu vết, hướng về nơi nào đó bỏ chạy. Thái thượng cùng nữ hoa liếc mắt nhìn nhau, hướng về đạo tổ phù chiếu phương hướng tìm kiếm. Như vậy, ngàn năm sau khi, Thái thượng cùng nữ hoa dừng bước, Tử Tiêu Cung dĩ nhiên ở trước người cách đó không xa. Hai người bước chân cất bước, lại xuất hiện thời điểm, đã là ở Tử Tiêu Cung trước. Kéo kẹt, đột nhiên. dày nặng cung mở cửa ra đến, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cất bước đi vào tử tiêu cung bên trong, một lần lại một lần phục chế thiên phú, chương 401, t ử tiêu cung bên trong chi nghị, tử tiêu cung, tinh không hành lang nơi, thái thượng cùng nữ hoa đi ở ngôi sao hành lang bên trên, nơi đây ánh sao rực rỡ, chiếu chiếu tứ phương, ánh sao so với trước đây muốn càng thêm nồng nặc không ít, điểm này thái thượng cùng nữ hoa đều có thể rõ ràng cảm giác được, hai người ánh mắt thoáng đảo qua một chút sau khi, chính là không có l ạ i để ý tới, đây chỉ là đạo tổ thủ đoạn tăng lên thôi, cũng không có quá nhiều thực chất sự tình, lấy tu vi của hai người, có điều ố c lát. chính là đi qua tinh không hành lang, đi tới đại điện bên trong. phía trên cung điện không có tầng mây đài cao, toàn bộ rộng lớn đại điện bên trong, chỉ có ba cái màu vàng bổ đ o à n mà một cái trong đó chính là ngồi hồng quân đạo tổ, đứng ở thượng vị, mà còn lại hai cái song song đứng ở hạ vị bên trong, cũng coi như là đối diện mà ngồi. thái thượng cùng nữ oa liếc mắt nhìn nhau, chợt đường kính đi đến hồng quân đạo nhân trước người, hai cái từng người hành lễ, gặp đạo tổ, thái thượng hơi cong tay nói, đúng là tương đối đơn giản. đệ tử bài kiến lão sư, nữ oa làm làm đệ tử, hành lễ tương đối rườm rà một ít, không cần đa lễ. hồng quân đạo tổ mở hai mắt ra. trong tay vung lên, n n m dậy hai người, chợt ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Thái thượng cùng nữ hoa đối diện một chút sau, lúc này ngồi xuống, nhìn Hồng Quân Đạo Tổ đều là không có mở miệng trước. Hồng Quân Đạo Tổ ánh mắt nhìn hai người, trầm ngâm một phen sau khi mở miệng nói, lần này để cho các ngươi đến đây là có một chuyện cùng các ngươi thương nghị. Đạo Tổ lời nói nhưng là La Hầu việc. Thái thượng chân mày cao lại, nhìn Hồng Quân Đạo Tổ mở miệng nói, tình huống như vậy, trong lòng Thái thượng suy đoán, nghĩ đến hẳn là như vậy. Ngoài ra, loại kia quen thuộc cảm giác nguy cơ, đúng là không nghĩ ra còn có cái khác tồn tại. Nếu là không có đoán sai, chính là La Hầu không thể nghi ngờ. Tiểu Hưu đ o a n không lầm, đúng là La Hầu. Lần trước La Hầu thoát đi sau khi, Bần Đạo chính là vẫn ở phòng bị hắn quay đầu trở lại. Bây giờ tình thế, sợ thực sự là như vậy. Hồng Quân Đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói. Trong những năm này, tuy rằng La Hầu không có tin tức, thế nhưng hắn không tin La Hầu sẽ dừng tay như vậy, hắn vẫn ở phòng bị. Tình thế bây giờ, phòng trường không lâu sau đó, thì sẽ lại lần nữa giáng lâm mà tới. Lần này, đem sẽ là như thế nào tình huống, không người biết được. Nhưng hiện tại nếu còn không giáng lâm mà đến, liền cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, để tránh khỏi đến thời điểm tình huống có chút không ứng phó kịp. n g a y vậy, thái thượng cùng nữ hoa trầm mặc không nói, vẻ mặt trong lúc đó có mấy phần nghiêm nghị. La hầu tu vi cùng đạo tổ ở sàn sàn với nhau, tự nhiên là cực kỳ cường hãn, đối mặt hắn vẫn là cần phải cẩn thận mới là. Nếu là tự thân la hầu đến đây, tin tưởng lấy đạo tổ, lại thêm chúng ta hiệp trợ, nên có thể ngăn cản được. Nếu là la hầu mang theo ma tộc mà đến, liền cần mấy vị khác hiệp trợ. Thái thượng tâm trạng trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mở miệng nói rằng: La hầu ma tộc vẫn luôn ở, chỉ có điều lần trước không có toàn bộ điều động tôi, cho tới lần này có hay không làm ộ t mình đến đây, tạm thời còn không biết. Nữ o a cùng hồng quân đạo tổ hơi g ậ đầu. ngược lại cũng đúng là tình huống này, nếu là một mình ba người liên thủ, ngược lại cũng đúng là có thể đem La Hầu bước lui. Nhưng nếu là Ma Tộc Đại Quân đến đây, La Hầu cản bọn họ lại, Ma Tộc Đại Quân đối với h ồ n g Hoàng cũng là một cái nguy hại cực lớn. Cho nên nói, cái khác mấy vị kia ra tay hiệp trợ, vậy cũng là hợp lý. Cái kia liền xem La Hầu lần này đến t ụ t cùng làm sao. Hồng Quân Đạo Tổ hai con mắt híp lại, một đạo hàn mang t r ợ t lóe lên, nhìn một cái nào đó hỗn độn phương hướng, trầm giọng nói: Đạo Tổ, người tu vi bây giờ nhưng là đi vào c h u kỳ. Đột nhiên trong lúc đó, Thái Thượng nhìn Hồng Quân Đạo Tổ, mở miệng hỏi. n g a y vậy, hồng quân đạo tổ trong mắt một vệt tinh mang chợt lóe lên, trầm mặc mấy hơi thở sau khi, gật đầu một cái nói, xác thực mới vừa vào trung kỳ, này cảnh khó đi, lần này có thể vào trung kỳ, đúng là cơ duyên việc. Thái thượng hơi gật đầu, hắn có thể cảm nhận được hồng quân đạo tổ khí tức thêm mạnh không ít, nghĩ đến là tiến vào trung kỳ, quan tiểu hưu khí tức, nếu là lúc này xung kích thái cực kim tiên cảnh g i ớ i ngược lại cũng đúng là có không nhỏ tỷ lệ. vì sao? hồng quân đạo nhân trên mặt hiện lên một v ệ vẻ nghi hoặc, nhìn thái thượng đạo, thời cơ chưa tới. thái thượng cười, không có nói tỉ mỉ, có một số việc, hắn tự nhiên là nắm đến chuẩn m hồng quân đạo nhân chờ đợi. cười cũng không có nhỏ cứu những chuyện này là thái thượng chính mình sự tình hắn có chính mình dự định nghĩ đến là muốn một cái c à n g thời cơ tốt đến lên cấp có lẽ còn có những tính toán khác hắn cũng sẽ không nhỏ cứu vấn đề này vẫn là trở về đến la hầu bên trong đến hắn dừng một chút sau tiếp tục nói nếu là bần đạo không có đoán sai la hầu bây giờ t u vi khi cùng bần đạo x ê xích không nhiều ở chung k ỳ cảnh g i ớ i lên cho tới thực lực chân chính làm sao liền muốn xem mặt sau tình huống thái thượng cùng nữ hoa gật gật đầu không có lại hỏi đến lần này triệu tập các ngươi đến đây trừ la hầu việc ở ngoài còn có một chuyện liên quan đến n h â n tộc Hồng quân đạo nhân trầm mặc mấy hơi thở sau khi, ánh mắt ở Thái thượng cùng trên người của nữ hoa đảo qua, mở miệng nói. Liên quan đến nhân tộc, nữ hoa đôi mi thanh tú một nhăn, nhìn đạo tổ, trong lòng không ngừng suy tính, thế nhưng cũng không có quá mức rõ ràng. Hồng hoang diễn biến đến nay, đại kiếp lực lượng mỗi cái có sự khác biệt, tiếp lấy có một kiếp cùng nhân tộc có không nhỏ quan hệ, hoặc là cùng sau đó triều đại có không nhỏ quan hệ. Hồng quân đạo tổ nói, đạo tổ lời nói, ta đã rõ ràng. Thái thượng nuốt cằm nói, tiểu hữu trưởng nhân đạo, nếu đã rõ ràng, cái kia bẩn đạo liền không d á m lời. Nay đại kiếp sau khi. nã xuống người sẽ thượng thiên sách phong thần bảng ngày sau cũng có thể làm thiên đình nhận chức vậy cũng là là cho bọn hắn một phen cơ duyên cho tới này đại kiếp cùng phong thần bảng người tình huống liền theo đại kiếp diễn biến tiến hành đi hồng quân đạo nhân ngược lại cũng đúng là muốn cho này đại kiếp hướng đi cùng phong thần người có thay đổi thế nhưng này liên quan đến nhân tộc việc nhân đạo sức mạnh bây giờ hắn căn bản là không có cách đúng tay vì lẽ đó cũng chỉ có thể là mặc cho đảm nhiệm chi tiến hành có điều những này phong thần người ngày sau lên phong thần bảng đúng là có thể sâu sắc thêm thiên đình lực lượng, thiên đình thay trời sở trước cũng coi như là thiên đạo lực lượng bao phủ chi địa, là tăng trưởng thiên đạo k h ố n g chế một điểm. cứ như vậy, cũng coi như là theo thiên quy tích của đạo. nếu đạo tổ như vậy quyết đoán, vậy chuyện này liền do đại kiếp tự mình diễn biến đi. thái thượng gật gật đầu, đúng là không có từ chối, nhưng việc này tự mình tiến hành, dù sao cũng tốt hơn quá độ nhún g tay cho thỏa đáng. nữ hoa mặt đẹp bên trên hơi nghi hoặc một chút vẻ, nhưng tạm thời không hỏi ra miệng, mặt sau tự có hỏi thăm thời cơ. ngày sau phong thần bảng ủng hộ người chính là phi hùng chi tướng người đại kiếp kết thúc sau khi chủ trì phong thần việc cũng coi như là xong xuôi kiếp nạn này cuối cùng hồng quân đạo tổ bổ thêm một câu nói thái thượng c ù n g nữ hoa gật gật đầu nhưng hắn này cũng không quan tâm trước mắt m ấ u chấp nhất vẫn là la hầu việc việc này dĩ nhiên bàn giao mà sau các n g ư ờ i vẫn là cần phải tiếp tục tìm hiểu cảnh giác la hầu việc ta p h ò n g trường sẽ không có thời gian quá lâu hồng quân đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi mở miệng nói thái thượng c ù n g nữ hoa gật gật đầu sau đó liếc mắt nhìn nhau chính là đứng dậy cáo biệt đạo tổ rời đi t ừ tiêu cung một lần lại một lần phục chế thiên phú chương 4 0 2 t r h tụ hội thái thanh cung thử tiêu cung phía trên cung điện hồng quân đạo tổ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hỗn độn thế giới một cái nào đó p h n g vị trong mắt hàn mang l ớ p lóe mơ hồ trong lúc đó có mấy phần sát ý la hầu ý muốn lật đổ hưng h o a n g thế nhưng hắn làm thiên đạo phát ngôn viên tự nhiên không thể nhường la hầu thực hiện được thế nhưng song phương thực lực s ả n s ả n với nhau muốn xóa bỏ la hầu sát thực khó có thể làm được đến coi như là muốn trọng thương la hầu trong thời gian ngắn cũng là khó có thể làm được đến dù sao đến bọn họ cảnh giới này hết thề đều không có đơn giản như vậy muốn trọng thương đều là chuyện rất khó lần này thái thượng tiểu hữu có lẽ là cái trọng thương la hầu cơ hội trong lòng hồng quân đạo tổ ý nghĩ n à n c h u y ể n cảm thấy thái thượng tạm thời không xung kích thái cực kim tiên cảnh giới có lẽ là một cơ hội một cái trọng thương la hầu cơ hội thế nhưng cụ thể như thế nào tạm thời vẫn là không biết tất cả vẫn là muốn mặt sau tình huống thế nhưng trong lòng hắn suy đoán quả thật là như thế liền không biết thái thượng tiểu hữu có hay không là tính toán như vậy t h ầ m nghĩ trong lòng một tiếng sau trong lòng hồng quân đạo tổ đổi bỏ ý nghĩ không có lại tiếp tục cân nhắc chuyện này bất luận thái thượng có hay không tính toán như vậy chính mình vẫn là muốn lấy thực lực của tự thân c ù n g tu vi làm đầu Dù sao mặt sau chủ yếu đối kháng La Hầu, nhưng là chính mình. Nếu là không thể lại tiếp tục tích lũy tăng lên, sợ là ngày sau đối mặt La Hầu còn có thể có chút cả tay. Vì lẽ đó, tình huống bây giờ, tình huống của chính mình vẫn là trước tiên. Cho tới Thái Thượng sự tình, nghĩ đến là có chính hắn dự định cùng Nữu Tính, tự m ì n h r u t cũng không cần quá mức lo âu và suy đoán. Thái Thượng cỡ này tồn tại, làm sao có khả năng sẽ để cho mình chịu thiệt? Từ Đạo Ma Chi chiến đi tới, hắn tuy rằng không có thực sự nhìn rõ Thái Thượng, thế nhưng đối với hắn vẫn có mấy phần hiểu rõ. Tự nhiên là rõ ràng, Thái Thượng làm mỗi một bước đều là có chính hắn dự định. Nếu là đối với hắn không lợi nơi. Hắn tự nhiên không thể đi làm, tất cả đều là ở chính hắn m ư u tính bên trong. Cho nên nói, lần này việc chính mình căn bản không cần đi vì là Thái Thượng tu vi việc lo lắng quá nhiều. Thái Thượng tự nhiên là sẽ làm tốt tất cả. Ý niệm trong lòng trước qua, h ồ n g u â n Đạo tổ chính là không lại giống như cái khác, ánh mắt lạnh l e o liếc mắt nhìn hỗn độn một cái nào đó truyền đến từng tia từng tia bất an cảm giác phương hướng sau, chính là thu hồi ánh mắt, bắt đầu cuối cùng tìm hiểu. Hiện tại La hầu chưa đến, chính là tiếp tục tích lũy tăng lên thời cơ, dù cho thời gian không lâu, mấy vạn năm, mấy ngàn năm, vậy cũng là có thể nắm chặt, tiện lợi bén t làm cuối cùng tăng lên thời cơ. Theo Hồng Quân Đạo tổ tìm hiểu, Tử Tiêu Cung bên trong, Đại Đạo Khí Tức Minh ô n g thật lâu không dứt. Mà theo Hồng Quân Đạo tổ tìm hiểu, Tử Tiêu Cung bên trong, trôi nổi ở phía trên Cung Điện Thiên Thư Phong Thần Bạng cùng với làm người chủ trì tín v ậ t Đả Thần Tiên hóa thành hai đạo lưu quang, không vào trong hư không, biến mất không còn t ă m hơi. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung, từ lâu từ Tử Tiêu Cung bên trong trở về Thái Thượng cùng Nữ Hoa, lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Tam Thập Tam Thiên ở ngoài, bay trốn mà đến hai đạo cầu v n g sau đó hiện hóa ra hai cái linh bảo đến, chính là Phong Thần b ạ n cùng Đả Thần Tiên. Lúc này trôi nổi ở Thiên Đình bên trên, tỏa ra từng trận hào quang. này chính là cái kia phong thần đồ vật. Nữ o a mở miệng nói, chính là cái kia phong thần bảng c ù n g đả thần tiên, vì là phong thần t í n vật. Thái Thượng đ ư ớ t c ả m nói, nhìn này hai cái linh bảo, Thái Thượng ánh mắt tham thẳm, không tin có dò, không biết đang nổi lên gì đó. Thời khắc này, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Phương Tây hai thánh, Đế Tuấn, Hậu Thủ, t a Nhân, Phục Hi đều là ngẩng đầu ngắm nhìn. Phong thần bảng c ù n g đả thần tiên bên trong ẩn chứa một đạo tin tức, chính là Thái Thượng cùng Hồng Quân đạo nhân quyết định sau khi tin tức, mọi người vừa nhìn liền đều là biết. Nguyên Thủy, Thông Thiên, a Nhân cùng Phục Hi, h u Thủ lúc này càng là rời đi chính mình vị trí. tướng về thủ dương sơn mà tới, mà phương tây hai thánh, đệ tuấn, nhưng là mặt lộ vẻ vẻ suy tư, việc này là thủ, có lẽ có thể có chút thao tác không gian, nhưng tình huống bây giờ vẫn là tạm thời không để ý tới, chờ đến tất cả gần như thời gian lại nói. thiên đình, l a n g tiêu điện bên trong, hạo thiên t ử long ủy bên trên trầm n ã i đứng lên lên, trên mặt vẻ mặt không hề lay động, không nhìn ra sâu c ả đến, hắn ngẩng đầu, ngó nhìn thiên đình bên trên treo phong thần bảng cùng đả thần tiên, tuy rằng hắn biết ý gì, cũng biết mình không có quyền h ú n g tay việc này, thế nhưng kết quả dù sao đối với mình thiên đình có chỗ tốt, nếu là trong đó. chính mình còn có thể hơi hơi mưu tính mấy phần, kết quả kia tin tưởng còn có thể càng thêm không sai. đương nhiên, tình huống cụ thể, tạm thời vẫn là không biết, vẫn là phải đợi mặt sau tình huống lại nhìn. nhưng bất kể như thế nào, lần này phong thần bảng xuất hiện ở này, chính là nói rõ, chính mình thiên đình chỗ tốt, là ván đã đóng thuyền. chính mình làm đạo tổ khâm định thiên đế, đạo tổ đến cùng vẫn là chăm sóc chính mình mấy phần. cứ như vậy, không mạnh trung ương cùng câu t r ấ n nhất mạch, ngược lại cũng đúng là có thể vượt qua cái khác ba mạch l ự lượng. phong thần bảng, hạo thiên hai con mắt híp lại, hồi lâu sau, trong miệng trầm giọng phun ra hai chữ đến, mà cũng lúc đó. đông cực nhất m ạ c h đâu xuất cung bên trong. đạo tổ lần này, xem như là ở bề ngoài trực tiếp trợ giúp thiên đỉnh thực lực tăng lên. thanh minh thần sắc hơi lạnh lẽo, khẩu ra ngưng tiếng nói, cứ như vậy, mặc kệ như thế nào, cuối cùng thu lợi đều là thiên đỉnh. tình huống như vậy, chính là rõ ràng trợ giúp thiên đỉnh tăng cao thực lực. không giúp liền không giúp, một đám chính là như thế. hạ o thiên đến cùng là hắn khâm định thiên đế, có ít chỗ tốt, tự nhiên là sẽ cho. có điều coi như như vậy, ta đông cực nhất m ạ c h cũng chưa chắc liền lạc hậu trung ương nhất m ạ c h phong thần có thể sắp phong thượng t i ê n nhận chức, muốn tất cả thuận lợi mới tốt. nếu là sắp phong không như ý. sợ là sẽ phải hoàn toàn n g ư ợ c lại. Thái thượng lão quân hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, nhìn lên trời đỉnh bên trên phong thần bảng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, thanh minh tuy rằng không biết trong đó chi tiết nhỏ, thế nhưng nghĩ đến giáo chủ nói như vậy, cái kia định là không sai. đã như vậy, vậy mình liền mọi mắt mong chờ, nhìn mặt sau tình huống. thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong, thái thượng nhìn mình nhị đ ệ nguyên thủy, tam đệ thông thiên, tọa nhân, phục hy, hậu thổ, nơi nào sẽ không biết bọn họ lần này lên nguyên nhân? Không ngoài hô chính là lần này phong thần bảng việc, nữ o a kỳ thực cũng là vô cùng không rõ, nàng trở lại thái thanh cung sau khi. liền muốn hỏi thăm, thế nhưng thái thượng tạm thời không nói quá rõ, liền cũng là chờ bọn hắn đến đây, cùng giảng giải. lão sư, này phong thần bảng liên quan đến ta nhân tộc chi k i ế p này đến tột cùng vì sao? tọa nhân làm là nhân tộc nhân tổ, lần này lại là liên quan đến nhân tộc chi k i ế p hắn tự nhiên là quan tâm nhất. lúc này không chờ những người khác mở miệng, chính là trực tiếp hướng về thái thượng v ừ a chắp tay, mở miệng dò hỏi. nghe vậy, nữ hoa cùng ánh mắt của phục hy cũng là chuyển tới trên người thái thượng, nhân tộc việc, bọn họ đồng dạng khá là quan tâm. thái thượng tâm trạng ầ m ngâm mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói, lần này nhân tộc chi k i ế p nói cho cùng. vẫn là c h i ề u đại thay đổi trong lúc đó tình huống thế nhưng quy mô sẽ mở rộng lớn không ít liên lụy người tu hành sợ là so với nhân hoàng lúc trước cuộc chiến còn có thể càng nhiều mấy phần lần này kiếp nạn nói là nhân tộc chẳng bằng nói là những tu này hành người kiếp nạn một n nạ g xuống liền lên phong thần bảng thứ sáu cuốn cuộc chiến phong thần đại thế sẽ tới mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 403, b ì n h tĩnh 3 và năm thủ dương sơn thái thanh cung thái thượng rất l ờ i nguyên thủy thông thiên cùng hậu thổ khẽ như mày t nhân cùng phục h nữ hoa nhưng là thoáng yên ổn mấy phần nếu đối với nhân tộc tới nói xung kích không coi là nhiều lớn như vậy không cần quá mức lo lắng triều đại thay đổi nay ở nhân tộc bên trong là tất nhiên sẽ trải qua sự tỉnh không có người nào triều đại sẽ vẫn tồn lưu nhân đạo diễn biến tự nhiên là sẽ sàng lọc ra mới triều đại đến nhường nhân tộc trở nên càng tốt hơn cho tới lần này thay đổi cuộc chiến bên trong sẽ có không ít tu sĩ tham dự trong đó quy mô so với ngày xưa nhân hoàng cuộc chiến còn muốn lớn hơn vậy cũng là vấn đề không hề lớn dù sao đ ạ o huynh lão sư giáo chủ nói lần này kết nạn nói là nhân tộc còn không bằng nói là những người tu hành kia cứ như vậy đối với nhân tộc xung kích chính là tương đối hơi ít, bọn họ cũng là không như vậy lo lắng. Dù sao nhân tộc tự lực, dĩ nhiên đầy đủ ứng phó không ít chuyện. Có điều nữ hoa, tọa nhân cùng phục h i ba người không lo lắng. Thế nhưng không có nghĩa là nguyên thủy, thông thiên cùng hậu thổ không lo lắng. Thái thượng chỉ nói là người tu hành, thế nhưng phạm vi này thực sự là quá lớn, h ồ n g h o a n g bên trong, trừ người bình thường tộc ở ngoài, trên căn bản đều là người tu hành. Dù cho là sơ sinh tiên thiên sinh linh, đều là lại đi người tu hành con đường. Cứ như vậy, bọn họ muốn hạ, có lẽ cũng có khả năng này, vì lẽ đó trong lòng ngược lại cũng đúng là có mấy phần lo lắng. trong lòng nguyên thủy suy nghĩ một chút sau nhìn thái thượng hỏi đại ca những người tu hành này nhưng là liên quan đến chúng ta môn hạ nếu là như vậy chúng ta cũng thật sớm tính toán miễn cho đến lúc đó có chút khó có thể phản ứng chính mình đại ca người chấp t r ư ở nói g n lần này lại là cùng hắn đạo tổ thương nghị nghĩ đến là biết không ít vẫn là hỏi hỏi rõ một ít tốt lần này kiếp nạn nói lớn ngã cũng không lớn chỉ cần các ngươi môn hạ đi ở đối với trên đường tất cả liền không có vấn đề quá lớn thái thượng nói ánh mắt nhìn về phía hậu thổ mở miệng nói lần này tới nói địa phủ đúng là không có quá lớn liên quan đạo hưu chỉ cần giảng buộc một ít tất cả liền không có vấn đề Thái thượng không có nói tới quá mức rõ ràng, chỉ là đến điểm là dừng. Thế nhưng lấy mấy vị này thông minh, trong lòng dĩ nhiên có chút ý kiến. Ngược lại cũng đúng là không cần lo lắng, ngược lại việc này, ngược lại cũng không tính là quá là quan trọng. Coi như quá trình có chút quen co, thế nhưng kết quả, nhưng cũng sẽ không có nhiều biến hóa lớn, vì lẽ đó không hề dùng quá mức lo lắng. Hậu t h ổ rõ ràng, hậu t h ổ hơi gật đầu, gật đầu nói, nếu đạo huynh nói như vậy, vậy mình liền như thế làm liền tốt. Có một số việc, chính mình cũng không muốn nhúng tay, đã như thế tốt nhất. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng dĩ nhiên có suy nghĩ pháp. Nếu Đại Ca nói như vậy, cái kia liền ấn đúng phương hướng đến đi, cái kia tất cả liền không có vấn đề. Nghĩ như thế, trong lòng bọn họ ngược lại cũng đúng là thoáng yên ổn. Thái Thượng nhìn bọn họ, dừng một chút sau, vẻ mặt t ô Nhật Na mở miệng nói, lần này việc kiếp nạn này ngược lại không là trọng yếu nhất, liền tình huống trước mắt mà nói, còn có càng thêm nghiêm trọng sự tình, cần phải cẩn thận ứng đối. Nghe vậy, mọi người thần sắc cứng lại, đ ạ o h y n h Đại Ca, Lão Sư, Giáo Chủ, thần sắc như vậy, nghĩ đến sự tình cũng không đơn giản. Đại Ca, không biết là bởi vì chuyện gì? Thông Thiên mày kiếm về một cái, nhìn Thái thượng hỏi. Lần này ta cùng Đạo h u y n h đi vào Tử Tiêu Cung thương nghị, trừ Đại Kiếp v i ệ c ở ngoài, mẫu chốc nhất chính là bởi vì chuyện này. Nữ hoa mặt đẹp l ư n g lại, trầm giọng nói, La Hầu sắp quay đầu trở lại. La Hầu nghe vậy, mọi người vẻ mặt k h ẽ biến. Bất kể là trải qua Ma Đạo Nguyên t h ủ y Thông Thiên, vẫn không có trải qua t o a i Nhân, lúc này vẻ mặt đều là khá là nghiêm nghị. La Hầu là thế nào tồn tại? Trong lòng bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Lần này sắp quay đầu trở lại, tình h u ố n sợ là sẽ phải vô cùng vướng tay chân. Lần này La Hầu tương lai nếu là một mình đến đây. đạo tổ cùng ta cùng với đạo hưu ba vị ra tay nên có thể ứng phó nếu là la hầu mang theo ma tộc mà đến đến lúc đó tình huống sẽ thập phần phức tạp cần thiết thời gian các ngươi liền muốn ra tay thái thượng ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua bọn họ tu vi thấp nhất đều là hồn nguyên đại la kim tiên trùng kỳ tồn tại nếu là đồng loạt ra tay coi như là ma tộc dốc toàn bộ lực lượng cái kia nghĩ đến cũng có thể ứng phó được đại ca lão sư giáo chủ đạo huynh y ê n tâm mọi người nghe vậy đối diện một chút gật đầu một cái nói chuyện như vậy liên quan đến nhưng là không biết là tự thân mà là toàn bộ hùng hoàng vào lúc này nếu là sự tình có biến, tự nhiên là cần cùng ra tay. so với la hầu việc, vừa thương nghị k i ế t nạn, đúng là nhỏ rất nhiều. dù sao nếu là ma tộc bao phủ bên dưới, ngã xuống người, sẽ phải nhiều không ít. cho nên nói, việc này mới là chuyện lớn, mới là cần phải cẩn thận ứng phó. các ngươi mật thiết quan tâm sau đó tình huống, nếu là sự tình biến hóa, liền lập tức ra tay, lấy sấm sét chi kích, xóa bỏ ma tộc. thái thượng vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt một vệt hàn quang chợt lóe lên, lạnh giọng nói: mọi người gật gật đầu, trong lòng dĩ nhiên biết nên làm như thế nào. hiện tại thời cơ không rõ, tuy rằng trong lòng nguy cơ ngừng tăng, thế nhưng nghĩ đến còn có một quãng thời gian. chúng ta liền mượn thời cơ này, nhiều giao lưu một ít tình nghĩa cùng trí lý, tận lực nói thêm thăng cũng dễ ứng phó việc này. trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, nhìn mọi người nói, nghe vậy, trước mắt mọi người sáng l ờ i chợt gật gật đầu. Thái Thượng hơi gật đầu, sau đó bắt đầu cùng bọn họ giao lưu lên đại đạo tình nghĩa cùng trí lý đến. mọi người cũng là mượn cơ hội này, nhiều xác minh một phen. sau đó tình huống sẽ làm sao, bọn họ không rõ ràng, thế nhưng nói thêm thăng, nhiều tích lũy, đối với chuyện về sau vẫn có trợ r ú t mọi người bắt đầu giao lưu tích lũy, vì là chuyện về sau chuẩn bị thêm một chút. thời gian vội vã, trong n g y mắt. Hồng Hoang bên trong liền đã ba vạn năm lặng yên trôi qua. Tuy rằng lần trước Phong Thần bảng cùng đả Thần Tiên hạ xuống sau khi, gây nên không ít tồn tại chủ ý, thế nhưng đến trình độ này, hiện nhiên dần dần không có quá nhiều quan tâm. Hiện tại Hồng Hoang đại địa ngược lại cũng đúng là khá là bình tĩnh. Vu tộc trong những năm này, đúng là khá là biết điều phát triển, đúng là cùng dị v ã n g Vu tộc không giống. Cho tới cái khác mấy phe thế lực càng là biết điều, hầu như không có tin tức cùng động tác. Tuy rằng như cũ n g là cái kia thanh danh, thế nhưng là dị thường bình tĩnh. Chính là những năm gần đây, rất có động tác t i ê n đình, này ba vạn năm qua đều là có chút bình tĩnh, chớ nói chi là cái khác thế lực. hồng hoang bình tĩnh, trong đó không ít sinh linh cùng tu sĩ, ngược lại cũng đúng là hiếm thấy có tu hành cơ hội. chỉ có điều, đại kiếp sẽ tới, vẫn có không ít tu sĩ sẽ kéo trong đó. tựa như lần này mới vừa phản về đạo trường nguyên thủy cùng thông thiên, liền cũng là phát hiện môn hạ có chút có kiếp nạn liên lụy. có điều đã có đại ca lời nói, bọn họ ngược lại cũng đúng là không có quá nhiều lo lắng. huống hồ, chỉ cần đệ tử nòng cốt không ngã xuống, tất cả đệ tử ký danh hoặc là một ít tư chất không tốt, cũng không có vấn đề quá lớn. một lần lại một lần phục chế thiên phú. chương 4 0 4 đ tân n u n chương thứ t m đ ế thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong. Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn lúc này còn ở tìm hiểu bên trong nữ hoa, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống nhân tộc bên trên đến. t r i ề u đại biến động, đại kiếp, sắp giáng lâm. Thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, ánh mắt chính là chuyển tới hỗn độn thế giới phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. La hầu, sợ là không xa. Trong lòng Thái thượng nói thầm một tiếng, trong lòng cảm giác nguy cơ càng nồng nặc, n nhưng cùng lúc, tự thân hắn đại đạo đã đạt đến nhất là viên mãn mức độ, lên cấp, ngay ở thời cơ này. cảnh giới này lên cấp, tất nhiên sẽ xúc động to lớn dị tượng, còn có thể có không ít đại đạo gia thân, thái thượng dự định mượn thời cơ này, một lần trọng thương la hầu, đang đột phá thời cơ đại đạo chi lực thân bên dưới, sức mạnh tăng lên, không phải là đơn giản như vậy. tuy rằng thời gian kéo dài không lâu, nhưng cùng hồng quân đạo tổ cùng trọng thương la hầu, thái thượng vẫn là khá có lòng tin. nếu không, thái thượng ngược lại cũng sẽ không đang đợi thời cơ này. có thể có cơ hội như vậy, thái thượng đương nhiên sẽ không buông tha. thầm nghĩ nghĩ sau, thái thượng thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục tu hành tự thân lớn nói tới, ấn thương c h i ề u ca thành bên trong. Thương triều đi qua này hơn 5 vạn năm thời gian, đến thế hệ này quân chủ đế tân trong tay, dĩ nhiên là nhanh đến phần cuối. Nếu là không làm xảy ra chuyện gì, như vậy kết quả liền chỉ có thay đổi triều đại. Vì lẽ đó, cẩn thận suy nghĩ sau khi đế tân làm một cái quyết định, chứng đạo thứ tam đế chỉ có như vậy mới có thể lại lần nữa cứu lại ân thương. Thế nhưng động tác này dù sao cũng là đi ngược chiều vì đó, nếu là không được sẽ trực tiếp đem còn lại quốc vận tiêu hao hết, chệt để mai táng ân thương. Thế nhưng đến trình độ này, đế tân cũng không có đường khác có thể đi. Hán tổ tiên thương thang làm thứ bảy đế, tự nhiên là có phương pháp tu hành lưu lại. Đế t â n dựa vào tự thân tư chất cùng tài nguyên, bây giờ dĩ nhiên là Thái Ưt Kim t i ê n mức độ. Tuy rằng ở Đại La Kim t i ê n cũng không phải là không có cơ hội, chính là gần nhất khoảng thời gian này thôi. Đế t â n gần đây chăm chỉ tu hành, ở khí vận quốc vận gia thân tình huống bên ê n dưới, lại trăm năm sau khi cuối cùng lên cấp tu vi, v ẫ n đỉnh Đại La Kim t i ê n cảnh giới. Có thể ở mấy trăm năm bên trong lên cấp đến Đại La Kim t i ê n như vậy tư chất cùng tình huống cũng có thể so với được với ngày xưa Tam Hoàng Bảy Đế. Chi tiết thời vận không đúng, một khi chỉ có thể ra một vị đại đế, đều là ân thương quốc chủ Đế t â n Thứ bảy đế đã về tổ tiên thương thăng, hắn là ân thương quân chủ. dĩ nhiên không thể lại chứng đại đế chỉ là liền hiện tại tình huống như thế hắn cũng là không còn cách khác chỉ có thể đi ngược chiều vì đó đi tranh cái kia thứ tam đế này dơ lên không thành công chính là mai táng tất cả bước đi này sẽ là có tính lẫn lộn một bước coi như là hắn cũng là sẽ cẩn thận tiến lên chiều c a thành trong hoàng cung đại vương chứng đạo thứ tám đế chính là nghịch thiên mà đi động tác này tuyệt đối không thể thừa tướng thương dung nghe đế tân ý nghĩ sau khi lúc này mở miệng ngăn cản nói một khi chỉ ra một vị đại đế đây là nhân đạo lựa chọn là nhân g i á o giáo chủ thái thượng tự mình nói định ra ai cũng thay đổi không được coi như là muốn thay đổi, cũng có cái kia năng lực đi thay đổi. Liên ân thương tình huống bây giờ, nếu là cưỡng ép chứng đạo thứ tam đế, quốc vận tiêu hao hết, có thể không chứng đạo thành công còn chưa biết được, sao không đem tinh lực chuyển tới cái khác tới, chăm lo việc nước, nói không chắc còn có thể kéo dài ân thương quốc vận. Dù sao, chống đỡ một vị đại đế chứng đạo khí vận cùng quốc vận, thực sự là quá lớn, lớn đến như thế triều đại căn bản là chống đỡ không lên. Nếu không, cũng sẽ không một khi chỉ có thể ra một vị đại đế. Tổ tiên thương thang chứng đạo bảy đế, l i ề n đã là định ra rồi hết thảy, đến đế tân nơi này, dĩ nhiên là không cách nào chống đỡ thêm một vị đại đế, vì lẽ đó. vì chuyện về sau suy nghĩ thương dung vẫn là trực tiếp nói ngăn cản đế tân ý nghĩ nếu không tiêu hao hết quốc vận vẫn tính là chuyện nhỏ nếu là đưa tới nhân đạo trừng phạt tình huống kia có thể thì càng thêm n g a y go t h ư a tướng liền ân h ư ơ n g bây giờ quốc vận nếu là không có gì bất ngờ xảy ra có thể có cái mấy ngàn năm thời gian coi như như ngươi suy nghĩ chuyển tới những chỗ khác tới thời gian cũng là khó có thể tăng lên tới vạn năm vậy này hơn vạn năm thời gian hao xong ân thương đường lui làm sao tất cả lại nên làm gì tiến lên đế tân hai con mắt h p lại nhìn thương dung đế minh ông lanh đạm mở miệng nói này thương dung nhất thời nhẹ lời. ấ n thương quốc vận nhanh kết thúc, đây là không có cách nào thay đổi, coi như là tận lực giữ gìn, cái tiêu nhiều lắm đi song này hơn vạn năm thời gian thôi. Nhưng nếu là này hơn vạn năm đi song, ấ n thương kết cục như cũng là d ị vong. Hắn cũng rõ ràng chính mình đại vương ý tứ, được một cái, chỉ cần đại đế có thể thành, như vậy hắn liền có thể tái tạo ân thương quốc triều, khiến quốc vận kéo dài. Nhưng nếu là không được, ấ n thương liền sẽ nhanh hơn d ị vong. Khai quốc chi tổ thương thang, chứng đạo bảy đế sau khi, đem ân thương quốc vận thời gian kéo dài không ít, nếu không. Thương triều tại vị thời gian cũng không thể so với triều nhà Hạ dài bao nhiêu, hiện tại đã là so với triều nhà Hạ dài ra mấy v à n năm. Thế nhưng một khi quốc vận trung u i là có đến cùng thời điểm, nếu là không có ứng đối phương pháp, như vậy cũng chỉ có thể nhìn quốc triều diệt. Đế t â n liền không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó, hắn muốn thay đổi, muốn đụng một cái. Hắn cũng biết việc này khó khăn, vì lẽ đó, hắn dùng nhiều hơn 100 năm thời gian, đem tu vi tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới. Ở ân thương các đời quân chủ bên trong, trừ tổ tiên thương thang ở ngoài, không có người tu vi còn cao hơn hắn. Chỉ tiếc, hắn sinh ở ân thương quốc vận cuối cùng. muốn thành công liền chỉ có con đường này đại vương quả thật quyết định tốt đi con đường này sao thương dung thầm nghĩ rất lâu thất t u ầ n trên mặt lộ ra một vẻ kiên quyết nhìn đế tân nói nhìn thấy thương dung trên mặt vẻ mặt đế tân cười hắn biết thương dung này một vị thừa tướng cũng là dự định buông tay một kích vì ân thương cô đã chuẩn bị kỹ càng ngay hôm đó lên liền hướng về trư vị trư hầu phát ra mệnh lệnh đi đế tân nhìn thương dung mở miệng nói rằng tính toán thời cơ cũng là gần như hiện tại hùng hoang tương đối bình tĩnh không ít đúng là một thời cơ cũng là là ổn thỏa nhất thời cơ nếu là bỏ qua thời cơ này Sợ là càng không dễ dàng, vì lẽ đó Đế t â n mới sẽ chọn vào lúc này. Lão Thần rõ ràng, Thương Dung gật gật đầu, chắp tay sau khi, chính là xoay người rời đi. Nguyên bản có mấy phần cù lưng thân thể, lúc này lại là chậm rãi thẳng tắp, hướng về đi ra ngoài điện. Đế t â n nhìn hắn, trong mắt tinh mang lớp lóe, nhìn h o n g mang, cô nhất định phải chứng đạo thứ 8 m đế, giải ta ân thương nguy hiểm. Đế t â n hai con mắt híp lại, trong miệng nói nhỏ một câu sau khi, chính là rời đi nơi đây. Hắn cảm thấy chính mình này chứng đạo 8 đế con đường sẽ không bình tĩnh, vì lẽ đó, Tu Vi vẫn là muốn đặt ở vị trí đầu não, hắn hết thề đều rất tốt, tài nguyên. c ư chất đều là thượng giai, vì lẽ đó làm đến trừ thương t h ă n g ở ngoài hết thảy quân chủ đều không làm được đại la kim tiên cảnh giới. hiện tại, hắn muốn mượn cái này thời gian, hướng về trước lại đạt một bước, lên cấp trung kỳ. cho tới có thể nắm lấy thời cơ này, liền xem chính mình cơ duyên, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 4 0 5 linh năm, cả thế gian phản thương. đế tân lúc này tiếp tục bế quan tu hành, nắm chặt cuối cùng thời cơ, để cho mình lên cấp đến đại la kim tiên trung kỳ tới. cứ như vậy, hắn nắm thì sẽ càng to lớn hơn, cũng có thể càng thêm có lòng tin. dù sao con đường này nhưng là không dễ đi. Hắn cần phải làm tốt tất cả chuẩn bị, mà tự thân tu vi chính là rất trọng yếu. Ở h ồ n g hoang bên trong, thực lực từ trước đến giờ đều là vị trí đầu não. Điểm này, Đế t â n Am hiểu sâu trong đó đạo lý. l à l ấ y hiện tại liền muốn sung kích bước đi này, gia tăng niềm tin của chính mình cũng nắm. Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể nắm lấy thời cơ. Liên ở Đế t â n bế quan tu hành thời gian, Thương Dung bên này dĩ nhiên là đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, hướng về các đại chư hầu tuyên bố. Ân thương quân chủ, Đế t â n sắp chứng đạo thứ tam đế. Tin tức liền như là bom như thế, ngăn ngắn mấy năm trong lúc đó. chính là chuyển khắp nhân tộc. ở các đại chư hầu bên trong muốn nổ tung lên, tin tức lan đến không biết bao nhiêu ngàn tỷ giảm chi địa, vô số h ồ n g hoàng sinh linh cùng các đại chư hầu đều là ồ lên, khó có thể tin nhìn chiều ca. nhân tộc ân thương 800 t r chư hầu liền không cần phải nói, coi như là một cái tới gần nhân tộc, hiểu rõ nhân tộc mấy phần sinh linh đều là biết, tự nhân đạo biến động sau khi, nhân tộc đại đế không ngừng nguyên lai ngũ đế đơn giản như vậy. thêm vào ân thương tổ tiên thương thang, liền đã là bảy đế, mặt sau tự nhiên là còn có thể có, nhưng vấn đề là tự nhân đạo biến động sau khi, một khi chỉ ra một vị đại đế, này đã là định chuyển kế tiếp, việc này không chỉ nhân tộc biết. Hồng hoang bên trong còn có một chút sinh linh biết. Vì lẽ đó, ở Đế t â n dự định cường chứng thư 8 đế thời điểm, biết tin tức này nhân tộc cùng tồn tại mới sẽ ồ lên. Liên tình huống này đến xem, Đế t â n động tác này, xem như là h ị c h nhân đạo mà được rồi. Đây đối với ân thương t ớ i nói, thành công có tốt, nếu là thất bại, quốc vận trực tiếp tiêu hao hết ngã xuống, cái kia đều vẫn tính là tốt. Nếu là người nói hạ xuống trừng phạt, nói không chắc liền không ngừng chiều ca gặp x u i x ẻ o sợ là cái khác chư hầu đều sẽ phải chịu liên lụy. l à Lấy, ở này đạo tin tức truyền bá ra sau khi, tình hình rối loạn chính là bắt đầu. 800 chư hầu tất cả đều phản t h ư ơ n g trong đó lấy tứ đại chư hầu thực lực cường hãn nhất lúc này cho đến triều ca muốn ngăn cản đế tân hành này việc bị tiên nhân đạo trừng phạt bọn họ lại không muốn đi tiếp thu trình độ đó trừng phạt chính mình làm sao có khả năng chịu đựng đến hạ xuống đương nhiên cũng có chư hầu sắc thực tâm có phản ý nếu là lần này cơ hội nắm chắc liền có thể lật đổ ân thương một lần thành lập mới quốc triều nói không chắc chính mình làm khai quốc quân chủ có thể chứng đạo thứ 8 đế cũng có nói có thể nói này 800 t r chư hầu phản thường có chút là muốn ngăn cản đế tân làm việc bị tiên lại là trong lòng có chính mình dự định đều là từng người mang ý xấu riêng. thế nhưng không thể hoài nghi một điểm là 800 t r chư hầu đúng là đều phản hiện tại nhân tộc cục diện này dĩ nhiên là loạn tung tung khéo đế tân nghĩ muốn ép buộc chứng đạo thứ 8 đế chỉ có bình phục này phản loạn mới có thể nếu không hiện tại quốc triều bất ổn khí vận chấn động có 4 phần có tượng căn bản không có cương ép xung kích khả năng nếu là bình ổn lại có mấy phần công lao đúng là có thể nói thêm thăng mấy phần nhiều tăng cường một ít tỷ lệ vì lẽ đó hiện tại đế tân trực tiếp trước hết để cho văn thái sư xuất trình bình định một ít chư hầu văn thái sư chính là t i ệ t giáo bên trong người có tu vi tại người có hắn đi đầu xuất trình đã là đầy đủ Về phần hắn chính mình, mặt sau cũng sẽ đích thân xuất trình, cái này cũng là một cơ hội. Thương Dung quyết định hiệp trợ Đế Tân sau khi cùng Văn Thái sư một trước một sau bắt đầu hiệp trợ lên, bình định những này phản loạn chưa hầu. Nhân tộc hiện tại tình hình rối loạn mới thật sự là kéo lên màn mở đầu. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong. Đế Tân động tác này đứng ở hắn góc độ ngược lại cũng không phải sai, vì kéo dài ân đường cường chứng thứ tam đế ngược lại cũng đúng là một cái biện pháp không tệ. Nữ v a đôi mi thanh tú hơi nhíu nhặn nhạt, nhạt mở miệng nói, nhân đạo biến động tất cả tự có định số. Đế Tân tư chất không sai cũng là có đại nghị lực người. c h ỉ tiết ân thương quốc vận đã không đủ để chống đỡ hắn chứng đạo thứ 8 đế coi như không có 800 chư hầu phản thường đế tân cũng khó có thể thành công nhân đạo biến động thay đổi không ít cũng là định hạ xuống không ít kéo dài đại đế số lượng nhưng cũng định ra rồi một khi đại đế số lượng trong này tất cả biến số đều là thiên ý đế tân nhưng là sinh không gặp thời nếu là không ở ân thương cuối cùng thứ tam đế ngược lại cũng đúng là có thể thái thượng nhìn nhân tộc bình tĩnh v ẻ mặt bên trên không nhìn ra sâu cả đến nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nữ hoa nghe thái thượng đơn giản phân tích hơi gật đầu ngược lại cũng đúng là bộ dáng này thế nhưng cái này cũng là không có cách nào liền xem mặt sau sẽ dính dáng đến mức nào nhân tộc v i ệ c đạo hưu đúng là không cần lo lắng quá nhiều tự có định số cùng đại kiếp liên tiếp cũng là sẽ không có quá nhiều biến hóa liền tình huống bây giờ mà nói chúng ta đối mặt tồn tại mới là then chốt thái thượng quay đầu nhìn nữ hoa vẻ mặt nghiêm nghị nói la hầu thế nhưng hai chữ này liền là đủ khiến vô số tồn tại biến sắc chính là thái thượng cùng nữ hoa đều cần cẩn thận đ n g đối trong lòng cảm ứng bọn họ biết la hầu đang đến gần hoàng hoàng dĩ nhiên sẽ không quá xa rất nhanh thì sẽ đến nơi đây nữ hoa nghe vậy gật gật đầu quả thật là như thế cùng la hầu so với nhân tộc những chuyện này đúng là không lật nổi bất kỳ song rõ so sánh với đó dĩ nhiên là thập phần chuyện đơn giản thế nhưng la hầu nhân vật như vậy nếu là không thể đem đẩy lùi sợ là toàn bộ h ồ n g h o a n g đều sẽ rơi vào một mức độ khủng bố tình huống như vậy bọn họ có thể không muốn nhìn thấy vì lẽ đó sau đó đối mặt la hầu cần phải cẩn thận ứng đối có điều nữ oa đúng là tin tưởng có đạo tổ có đạo huynh đối mặt la hầu là không thành vấn đề nếu là ma tộc đại quân đột kích có chính mình còn có mấy vị đạo h ữ u nghĩ đến cũng là đầy đủ chống đỡ cho nên nói chỉ cần cẩn thận ứng đối sẽ không có vấn đề quá lớn Thái Thượng liếc mắt nhìn nhân tộc sau khi, chính là thu hồi ánh mắt, sau đó một bên tìm hiểu tu hành, vừa quan sát hiện tại h ồ n g hoàng c ù n g hỗn độn tình thế, chỉ cần tình thế chuyển biến, lúc này lấy thủ đoạn lôi đ ì n h xuất kích, chính mình đi đầu chiếm cứ một ít ưu thế. Nữ Hoa thấy Thái Thượng vẻ mặt, chính là rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng, cũng là học hắn tình huống, phân ra phần lớn tâm thần, một bên tìm hiểu tu hành đại đạo, một bên quan tâm h ồ n g hoàng c ù n g hỗn độn thế giới tình thế. Thái Thanh Cung bên trong nhất thời yên tĩnh lại, nhân tộc, thánh địa, nghị sự điện bên trong, ba vị nhân tổ, văn tổ thương hiện, ba vị nhân hoàng, bảy vị đại đế, tám vị trưởng lão. lúc này đều là tụ tập ở đây nhân đạo biến động một trong t r i ề u chỉ ra một đế bảy đế đã ở ân thương đế tân lịch thiên mà đi việc này cho là không thích hợp mở miệng trước không phải người khác chính là đế tân tổ tiên nhân tộc thứ bảy đế thương thăng thương đế việc này ngược lại cũng khó có kết luận đế tân tuy là lịch thiên mà đi thế nhưng động tác này ngược lại cũng đúng là đứng ở hắn góc độ nếu là lấy này đến xem ngược lại cũng không tính là sai một bên văn tổ thương hiện chân mày cao lại mở miệng nói rằng một lần lại một lần phục chế thiên phú chương 406 phương tây lại mưu tính nhân hoàng nhân tộc thánh địa nghị sự điện bên trong mọi người nghe vậy đều là không có mở miệng văn tổ cùng thương đế lời nói đều là đại biểu một cái cái nhìn cũng là hiện nay tới nói mấu chốt nhất hai cái cái nhìn đứng ở đế tân góc độ muốn tranh thứ tam đế kéo dài ân thương thời gian điều này hiện nhiên không sai mà ở thương đế góc độ nhưng là bởi vì biết rõ việc này không thể làm mà thôi là hành vi người tiên này sợ là nhân đạo sẽ trừng phạt mà chính là nhân đạo biến động thay đổi một ít lại định ra một ít coi như là thương thang chính mình cũng không quá giúp đỡ chính mình hậu bối làm chuyện như vậy dù sao việc này sẽ không đơn giản như vậy liên quan đến nhân đạo một cái nắm c ô n g tốt hết t h ể đều sẽ phát sinh rất lớn thay đổi, cho nên nói, coi như là t h ư ờ n g thang chính mình, đều không phải rất ủng hộ ý nghĩ này. tuy rằng đứng ở đế tân góc độ bên trên, đây không tính là là sai lầm. thế nhưng việc này, trung q u i làng lịch thiên mà đi. việc này vì sao? dĩ nhiên không trọng yếu, đế tân dĩ nhiên quyết định 800 t r chư hầu dĩ nhiên phản thường. việc này đã phát sinh, mặt sau sự tình nên làm sao? thiên hoàng phục hy trầm mặt chốc lát, mở miệng nói rằng, nghe này, mọi người không c ó mở miệng tính toán trong lòng. n h â n tổ, ta thánh địa muốn ra tay giải quyết việc này sao? phục hy ánh mắt nhìn về phía tọa nhân, mở miệng hỏi. Ánh mắt của mọi người cũng là chuyển tới trên người của Tọa Nhân. Tọa Nhân là Thánh Địa bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng là Giáo Chủ đệ tử, Giáo Chủ người chấp trì nói, nghĩ đến cũng là biết không ít. Thiên Hoàng, n g ư ơ i quên Lão sư lời nói sao? Tọa Nhân nhìn phục hi một chút, sau đó hướng mọi người nói, việc này, ta nhân tộc Thánh Địa không cần nhúng tay trong đó. Lúc này liên quan đến triều đại thay đổi, đây là nhân đạo lựa chọn, chúng ta không cần nhúng tay. Cho tới Đế t â n việc, cái này cũng là hắn sự lựa chọn của chính mình, liền nhìn hắn có thể thành công hay không. Lần này nhân tộc chi kiếp, trừ triều đại thay đổi ở ngoài, còn sẽ dính dáng đến không ít tu sĩ tiến vào bên trong, khả năng c o ừ giáo. cũng khả năng có không ít tán tu, chỉ cần không có nguy cơ ta nhân tộc người liền không cần quá mức n h ú n g tay trong đó. Lần này ta thánh địa đứng ở mà sau, nhìn c h u n g toàn cục, trong lòng thoại nhân suy nghĩ một chút sau, nói với bọn họ. Việc này mặc dù sẽ liên lụy đến một ít người tu hành, thế nhưng kiếp nạn này bản thân đối với nhân tộc tới nói cũng không có tổn thương quá lớn, chính là triều đại thay đổi thôi. Dù cho sẽ dính dáng không ít người tu hành, thế nhưng nhân tộc bên trong nói cho cùng vẫn là triều đại thay đổi. Nếu đế tân cùng 800 chư hầu trong lúc đó dĩ nhiên lên chiến, vậy hãy để cho bọn họ đi đánh đi, chỉ cần không nguy hiểm cho nhân tộc người là được. nếu là những tu sĩ kia nguy cơ nhân tộc người, cái kia đang ra tay là được. nếu không, cái khác, liền không cần quá mức đúng tay. dù sao hiện tại nhân tộc, dĩ nhiên là một cái có thể tự mình giải quyết không ít chuyện nhân tộc. hai vị nhân tổ cùng mấy vị mọi người nghe vậy, gật gật đầu. nếu nhân tổ như vậy sắp xếp, vậy thì như vậy quyết đoán, mặc kệ thế nào, việc này nhân tộc cũng sẽ xử lý tốt, v ư n hồ mặt sau còn sẽ dính dáng không ít. chỉ cần đối với nhân tộc không có nguy hại, thánh địa cũng không cần nhúng tay quá nhiều chuyện. cho tới nhân đạo, toại nhân vẫn tin tưởng chính mình lão sư, việc này nghĩ đến nhân đạo cũng sẽ không bởi vậy mà trừng phạt nhân tộc. cho t ô i 800 chư hầu làm sao ý nghĩ? Tội nhân tạm thời không muốn quan x ẽ đều là bình thường nhân t ộ c ý nghĩ, muốn thay ân thương ý nghĩ. Những này liền để chính bọn hắn đi giải quyết. Thiên Hoàng, tiếp đó ngươi cần phải cẩn thận quan tâm sự tình tiến triển. Trong lòng t ạ i nhân suy nghĩ một chút sau, nói với Phục Hy. Phục Hy nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó hai người đứng dậy, rời đi nơi đây. Hai vị n h â n tổ, văn tổ cùng mấy vị nhân hoàng liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt có mấy phần nghi ê m n g h ị Bọn họ cũng là nghe nói la hầu việc, vì mặt sau tình huống còn có biến hóa, vì lẽ đó cần được cẩn thận quan tâm. Trong lòng mọi người suy nghĩ một chút sau, chính là đúng vậy, rời đi nơi đây. thương thang rời đi thời gian, ánh mắt rơi xuống ân thương bên trên, trong mắt tinh mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. hồi lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. phương tây, linh sơn bên trên, b ắ t bảo công đức trì bên. sư v i n h cái này nhân tộc việc, có lẽ lại có thể thao tác. tuy rằng nhiều lần thử nhiều lần bại, thế nhưng chuẩn đề vẫn không có từ bỏ chút nào cơ hội, dù cho bây giờ cùng nhân tộc quan hệ không tốt, không rất quan trọng a, chúng ta trợ giúp lẫn nhau, chỗ tốt đồng thời phân a. ngươi là nói, đế tân. tiếp dẫn quay đầu, nhìn hắn, mở miệng nói, là. Hiện tại thiên hạ 800 chư hầu phản thường, trong đó còn sẽ dính dáng không ít tu sĩ, cùng với d i ể n tiện nhị giáo đệ tử, chỉ dựa vào chính hắn, làm sao có khả năng có thể bình định bọn họ, ổn định yên vương? Sư u i n h ngươi nói, chúng ta nếu là đưa ra hiệp trợ hắn, hắn có đáp ứng hay không? Chuẩn Đề cười hắt nói, Di v ã n g Vương Tây là tổng quân di xuất thế chính là nâng đỡ lên, để cho tranh cướp h â n hoàng, thế nhưng việc này vốn là rất khó, vì lẽ đó phía sau của bọn họ thất bại, còn được không ít trừng phạt, thế nhưng tình huống bây giờ không giống a. Đế t â n đã là nhân vương, hắn chỉ cần bình định 800 chư hầu phản loạn. như vậy liền có thể cường chứng thư tam đế mặc dù coi như như cũng không dễ dàng nhưng so sánh lẫn nhau mà nói thật giống càng dễ dàng một chút hú hồn trong này nhưng là không ngừng nhân hoàng công đức có thể vơ vét những kêu liên lụy đến tu sĩ có thể lưu tính còn có một chút khí vận các loại đều là chỗ tốt cho tới tu sĩ nga xuống còn có thể lên phong thần bảng ngược lại cũng quan hệ không tới bọn họ coi như phương tây đệ tử nga xuống còn có phong thần bảng một đường sẽ không thật sự nga xuống ngày sau nhiệm kỳ một đ ấ y vẫn là phương tây người cho nên nói lần này có thể điều khiển không gian vẫn là không nhỏ nhưng lấy ta phương tây cùng nhân tộc quan hệ, việc này sợ là khó có thể nhúng tay. Tiếp dẫn hơi nhướng mày, mở miệng nói: sư huynh, tình huống bất động, ngươi xem đế tân, chỉ cần hắn chịu tiếp thu, vậy chuyện này thì sẽ thu lợi không ít, có thể không đơn thuần cái kia công đức và khí vận, còn có những tu sĩ kia cũng là chỗ tốt không nhỏ. chuẩn đế n g a y vậy, lúc này mở miệng nói rằng, này nhưng là một cái cơ hội tốt. thiên hạ hỗn loạn, cái này cũng là ta phương tây lại lần nữa lớn mạnh cơ hội. nghe này, tiếp dẫn thầm nghĩ nghĩ sau, khẽ thở dài, cũng được, liền lại liều một lần, vì trả lại gặng k i nói, lớn mạnh phương tây, dù cho tỷ lệ rất nhỏ. n g ư ờ i ta vẫn phải là đi làm, n g ữ khí khá là bất đắc dĩ, nhưng cũng hết cách rồi, chính mình nợ thiên đạo ý nguyện vĩ đại, tự nhiên là cần phải trả. Thế nhưng vương tây không lớn mạnh, làm sao còn? Tất cả vẫn là muốn trước tiên lớn mạnh vương tây mới được. Lần này đúng là một cơ hội, nắm chắc chính là một cái lớn mạnh cơ hội, vì lẽ đó, chuẩn đề không muốn bỏ qua. Tiếp dẫn nghĩ đến, xác thực không nên bỏ qua, cơ hội này nên nắm lấy, nhờ vào đó đến lớn mạnh lên, lễ tạ thần thiên đạo. Lần này ta tự mình đi vào, nghĩ đến, đế tân sẽ đáp ứng, chỉ cần hắn muốn chứng đạo thứ t m đế, liền nhất định sẽ đáp ứng. Chuẩn đề cười sau. chầm rãi đ ứ n g d ậ y một bước bước ra, vượt qua không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, hướng về nhân tộc mà đi, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 407, y ê u tộc dự định đến c h i ề u ca. h ồ n g hoang, yêu tộc đại bản doanh vạn yêu điện bên trong, h ồ n g hoang bên trong, đối với đế tân cường c h ứ n g thứ 8 đế không quan tâm thế lực cùng đại năng có rất nhiều, nhưng cùng lúc quan tâm việc này, còn muốn nhúng tay vào, cũng là có k h ố i người, trừ phương tây còn có yêu tộc. nếu là dị vãng tình thế, đế tuấn lúc này tự nhiên là sẽ không quan tâm những này, cũng sẽ không đi nhúng tay nhân tộc việc, dù sao trong này liên quan đến quá nhiều sự tình. lần trước Vu Chi kỳ sự tình chính là dẫn tới Thái thượng hạ xuống Thái Thanh Thần Lôi chính là chính mình Linh Bảo n h ậ t Kim Luân cũng là chịu đến rất lớn mài bỏn uy lực có tổn hại có điều hiện tại chuyện này đến cùng là cùng tình huống trước không giống nhau tuy rằng nhân chứng hoàng vẫn là nhân chứng hoàng chuyện này thế nhưng bất kể là trong đó người vẫn là việc này tiến triển đều là không giống nhau cũng đúng là như thế Đế Tuấn mới có dự tính như vậy Tam Đế Đế t â n Đế Tuấn ngồi trên Đại Điện Chủ Vị bên trên mặt lộ vẻ vẻ trầm tư trong tay trầm rãi gõ vang tay vị phát sinh từng trận nhẹ vang lên hắn hiện tại chìm đắm đang suy tư việc này bên trong. cho tới quá vừa xuất hiện cũng không phát hiện, hoặc là nói sớm phát hiện nhưng cũng không để ý. Đại ca, ngươi lần này đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Sao sẽ nghĩ tới trợ giúp Đế t â n Thái Nhất hơi nhúng m à y trực tiếp mở miệng đánh gây Đế Tuấn suy nghĩ. Đế Tuấn trong tay một trận, ngẩng đầu lên nhìn Thái Nhất, trên mặt lộ ra nụ cười n h t nói, việc này Vi h u y n h suy tính được rất rõ ràng, cũng không phải nhất thời nổi hứng. Việc này cùng ta yêu tộc mà nói, ngược lại cũng đúng là có chút trợ giúp. Liên ta yêu tộc tình huống bây giờ, nếu là không có một cố mạnh mẽ công đức đến hóa giải, sợ thời gian còn muốn không lâu. mà đế tân con đường này là có thể hiệp trợ ta yêu tộc con đường hắn muốn chứng này một khi hai đế phương pháp là n g h ị c h thiên mà đi thế nhưng tự thân hắn tu vi đã là đại la kim tiên cảnh giới lại thêm vào ân thương chi chủ cùng với cái khác thế lực hiệp trợ muốn thành sự vẫn là không khó đế tuấn đối với chuẩn đề rời đi phương tây linh sơn đi hướng về nhân tộc việc hắn vẫn là biết bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm thấy phương tây không sẽ bỏ qua cơ hội này vì lẽ đó vẫn mật thiết quan tâm phương tây chuẩn đề thủ đoạn tuy rằng không ít thế nhưng lúc này vẫn là không gạt được hắn cho tới mặt khác mấy vị ánh mắt liền không ở chỗ này bên trên. h i ể n nhiên còn có cái khác chuyện quan trọng nghĩ đến cũng không biết chuẩn đề người này còn có cái khác thế lực thái nhất vẻ mặt nổi lên c h ậ m chờn nay ân thương bên trong muốn nói liên lụy trọng đại cũng chính là văn thái sư này một cái dây coi như cái khác có cũng không tính là quá mức liên lụy quá mức thế nhưng hắn cảm thấy t i ệ t giáo hẳn là sẽ không nhúng tay việc này chính là có những thế lực khác h i ệ p trợ vì lẽ đó ta mới cảm thấy lúc này đối với ta yêu tộc mà nói muốn tương đối dễ dàng m ấ y phần việc này ta dĩ nhiên quyết định ứng cử viên cũng là quyết định tốt dĩ nhiên có thể thực thi đế tuấn nhìn thái nhất chậm rãi mở miệng nói thái nhất yêu tộc chuyện về sau như cũ, thuận tiện quan sát một chút 800 chư hầu tình huống. Thái Nhất gật đầu một cái nói, ta rõ ràng đại ca, hiện tại 800 chư hầu bên trong Tây Kỷ cùng d i ệ n Giáo đúng là có mấy phần quan hệ, cái khác đều là không có quá lớn quan hệ. Đế Tuấn gật gật đầu, nói, ngươi mật thiết lưu ý chuyện về sau, còn nữa chính là yêu tộc tự thân. Thái Nhất hơi gật đầu, sau đó vừa chắc tay, rời đi đại điện. trong lòng Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, chính là đứng dậy, rời đi đại điện. Ân h ư ơ n g Triều Ca t h n h trong hoàng cung, Đế Tấn đột nhiên mở hai mắt ra, trong thân thể Đế khí không ngừng chấn động, cho đến một cái hướng khác. không biết vị nào tiên trưởng g i á n g lâm kính xin hiện thân gặp mặt đế tân hai con mắt hơi lạnh lẽo trong miệng từ từ nói trên người đế uy bao phủ đại điện liền coi như là bình thường chuẩn thánh sơ kỳ ở đây đều sẽ như vào đầm lầy bước đi liên tục khó khăn lúc này đế hoàng khí thế s á c thực khủng bố đúng là không nghĩ tới n g ư ờ i tu vi tiến triển nhanh như vậy chuẩn đệ từ trong hư không đi ra một mặt mỉm cười nhìn đế tân ở mười mấy năm trước đế tân vẫn là đại la kim tiên hậu kỳ n g ă n ngắn mười mấy thời kỳ chính là lên cấp đến đại la hậu kỳ thủ đoạn như thế là đủ vượt qua h ồ n g hoàng vô số tồn tại đương nhiên chuẩn đệ biết đế tân là muốn tranh thứ 8 đế tồn tại. Tự nhiên là có chút không giống, trong lòng cũng là đối với việc này càng xem trọng. Phương Tây chuẩn đề thánh nhân, Đế Tân ở chuẩn đề xuất hiện trong nháy mắt đó, có thể cảm nhận được một cỗ khủng bố thánh uy, ép tới hắn có chút không thở nổi, trong thân thể đại đạo pháp tác đ ù a chú đều là đình chỉ vận chuyển. m à u vàng vất đỏ áo cả sa đạo nhân, như vậy hóa trang, đúng là chỉ có Phương Tây hai thánh một t r o n g kết hợp với hành vi, nghĩ đến chỉ có cái kia chuẩn đề thánh nhân, nhưng là bản tôn. Chuẩn đề nghe vậy, n ụ cười trên mặt càng sâu, trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Chuẩn đề thánh nhân hôm nay đến đây, không biết mùi vị chuyện gì. Đế Tân thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. Hiệp trợ của ngươi. h u ẩ n Đề đ ộ bước tiến lên, đi tới Đế Tân trước người, mỉm cười mở miệng nói: Giúp ta. Đế Tân hơi nhướng mày, ý niệm trong lòng n à n chuyển. Chính là, ngươi muốn một khi hai đế, này vốn làng h ị c h tiên mà đi, chuyện này không có như vậy dễ dàng thành công. Lúc này thiên hạ 800 chư hầu phản thường, trong đó như Tây Kỷ như vậy chư hầu, phía sau đều có những thế lực khác b ó n g dáng, chỉ dựa vào tự thân ngươi, sợ là khó mà ứng phó được. Ta phương Tây có thể hiệp trợ cùng ngươi, trợ ngươi bình định nhân tộc, chứng đạo tam đế. h u ẩ n Đề chậm rãi mở miệng nói: Phương Tây muốn cái gì? Đế Tân hỏi. Công đức. khí vận, tu sĩ, những thứ này đều là phương tây muốn. chuẩn đề cười nói, nghe vậy, đế tân không c ó mở miệng, công đức khí vận, chính mình nếu là chứng đạo thứ t m đế, những thứ này đều là không khó. cho tới tu sĩ, hắn cũng rõ ràng chuẩn đề ý gì, cái kia lần này liên lụy đến tu sĩ, chỉ cần không phải ân thương bên này, cũng có thể cho chuẩn đề. phương tây có thể ra đến mức nào? trong lòng đế tân suy nghĩ một chút sau, mở miệng hỏi, toàn lực giúp đỡ. chuẩn đề trong mắt sáng lên ánh sáng, phản phất so với nhật nguyện còn nóng ánh hơn, mỉm cười nói, đế tân chờ đợi, trên mặt lộ ra mỉm cười, nếu chuẩn đề thánh nhân nói như thế. cái kia đế tân hà có không đáp ứng lý lẽ như vậy liền hợp tác vui vẻ tốt chỉ cần ân thương toàn diện giao chiến ta phương tây liền toàn lực giúp đỡ cùng ngươi bình định nhân tộc chứng đạo thứ tam đế chuẩn đế nói đế tân gật gật đầu không có mở miệng chuẩn đế cười thân hình càng trở thành n h ạ t lên cho đến biến m ấ t không còn t ă m hơi thế nhưng cái kia cố nhàn nhạt thánh uy như cũ bao phủ nơi đây đế tân nhìn phương tây chi địa không có mở miệng ánh mắt tham t h ả m không biết đang suy nghĩ gì trước đây ân thương thực lực s á c thực không đủ, nhưng hiện tại có phương Tây gia nhập sau khi, đúng là tăng lên mấy phần, bình định rồi nhân tộc, quốc vận dâng lên, lại thêm vào chính mình thủ đoạn, chứng đạo tám đế vẫn có không nhỏ tỷ lệ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đang chăm chú, này tám c h ă m chư hầu phía sau, một ít có những thế lực khác bối cảnh, có uy n h i ế p nhất chính là Tây kỳ. Trước đây có lẽ như vậy, lo lắng phương Tây giúp đỡ, thì sẽ ung dung mấy phần. đương nhiên, muốn chắc chắn thắng, những này còn chưa đủ, trừ phi còn có cái khác thế lực giúp đỡ mới được. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. c h ư ơ n g 4 0 8 t i h i ê n đình cũng muốn cùng bản vương hợp tác. Ân h ư ơ n g chiều ca t h à n h trong hoàng cung trong lòng đế tân ý nghĩ chớp qua thời khắc liền có một cỗ cực nóng cảm giác tràn ngập ở trong hư không chính là đế tân này đại la kim t i ê n hậu kỳ đều là cảm giác được mấy phần cực nóng cảm giác liền là đủ nhìn ra lúc này nhiệt độ tăng lên ngang trong thân thể hắn đế hóa khí làm long hình hướng về một cái nào đó hư không gào h é t đế tân theo cái kia phương hướng trên mặt vẻ mặt l ấ m l t nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không biết là vị nào dáng lâm kính xin hiện thân đế tân ngược lại cũng đúng là hơi nghi hoặc một chút làm sao chuẩn để thánh nhân chân trước mới vừa đi lại có lưu ở tới cửa hơn nữa, ở cảm nhận của hắn bên trong, này một vị thực lực nên cũng không cần chuẩn đ ể thánh nhân kém bao nhiêu, đều là cái cảnh giới kia, còn đều tìm đến mình, chính mình này chứng đạo thứ t m đế có nhiều người như vậy quan tâm sao? ý niệm trong lòng chợt lóe lên, con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ằ m nơi nào đó trên người đế uy minh ông, v ụ h ư không chấn động, mang theo vô số gợn sóng, nhưng càng như là bị này cố cực nóng nhiệt độ đốt cháy hòa tan như thế, hướng về hai bên lôi kéo, sau đó từ trong đó đi ra một đạo thon dài bóng người đến, một thân màu vàng nóng đế hoàng b à o nho nhã khuôn mặt nhưng hiển lộ hết đế hoàng minh nghiêm, coi như là đế tân. trên người đế hoàng ai ở trước mặt hắn đều là thua kém vô số bởi vì hắn là thân theo thiên đế vị trí mấy ngàn vạn năm yêu tộc thiên đế đế tuấn yêu hoàng đế tân vẻ mặt hơi lạnh lẽo trong miệng trầm r ộ n g phun ra hai chữ ở h ồ n g hoang bên trong có thể có kinh khủng như thế đế hoàng ai chỉ có khóa trước thiên đế yêu hoàng đế tuấn cùng với khóa này thiên đế hạo thiên đại thiên tôn coi như là tăng hoàng bởi vì tình huống không giống cũng là không có kinh khủng như thế đế hoàng ai đây là tới từ thiên đế đế hoàng ai đương nhiên đây chỉ là một phụ tá tính uy thế thôi khen chốt vẫn là muốn xem thực lực của tự thân có điều đế tuấn thực lực ngược lại cũng không tồi Hôn nguyên đại la kim tiên trùng kỳ, cùng chuẩn đề cách biệt không quá lớn. Chỉ có điều đế tân có chút ngạc nhiên sự tình. Đế tuấn tại sao lại tìm đến mình? Hơn nữa còn như thế x ả o Chẩn u đề thánh nhân chân trước mới vừa đi, hắn chân sau liền đến. Này muốn nói đế tuấn không phải vì cùng chuẩn đề thánh nhân mục đích giống nhau mà đến, cái kia đế tân là tuyệt đối không tin. Tuy nói yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó quan hệ cũng không coi là nhiều tốt, nhưng tạm thời vẫn chưa tới không chết không thôi cục diện. Vì lẽ đó yêu tộc nếu là có chút trợ lực hiệp trợ, đế tân ngược lại cũng sẽ không từ chối. đương nhiên, nếu là đại la kim tiên trở xuống, vậy thì không cần. Hắn muốn, nhưng là cao thủ. là đủ đem chiến loạn lắng lại cao thủ. Xem ra, bổn hoàng tới đây mục đích, ngươi đã hiểu. Đế Tuấn nhìn Đế t â n m ỉ m cười mở miệng nói. Đối với Đế t â n đoán được chính mình đến mục đích, việc ngược lại cũng không k í n h sợ. Dù sao thế cục bây giờ đến xem, lại thêm vào phía trước chuẩn đề, cái này cũng là không khó đoán được. Nhân tộc cùng yêu tộc, quan hệ cũng không coi là nhiều tốt. Yêu Hoàng nhúng tay nhân tộc, không sợ mặt trên ra tay sao? Đế t â n nhàn nhạt nhìn Đế Tuấn, mở miệng hỏi. Đế t â n bổn hoàng không phải là nhúng tay nhân tộc việc. Ngươi muốn rõ ràng, ngươi một khi hai đế, chính là ị c h nhân đạo hành trình. động tác này vốn là không thích hợp, mấy vị kia tuy rằng không để ý tới việc này, nhưng cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ ngươi. Huống hồ, hiện tại tám trăm chư hầu phản thường, lấy ngươi cùng phương tây sức mạnh, muốn liền như vậy chứng đạo tam đế, còn chưa đủ. Ngươi phải biết, hiện tại là ngươi, mà ta hợp tác đồng dạng là ngươi, mà không phải người tộc. Đế Tuấn nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn không phải nhúng tay nhân tộc việc. Đế t â n đi con đường này cũng đã không giống nhau, hắn giúp đỡ là hắn, này theo nhúng tay nhân tộc việc, vẫn có khác nhau rất lớn. Đế t â n không có mở miệng, thế nhưng Đế Tuấn thấy trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa, cũng đã biết việc này đã thành. nếu là không có rất nhiều thế lực giúp đỡ, cái kia mấy mới c h ư hầu, nhưng là không dễ như vậy bình định. Muốn biết, phía sau bọn họ, thế lực nhưng là không nhỏ. Đế Tuấn dừng một chút sau, tiếp tục mở miệng nói: yêu tộc có thể cung cấp bao nhiêu trợ lực? Lại nghĩ đến đến cái gì? Đế Tân mở miệng hỏi. Yêu tộc tình huống bây giờ, hắn ngược lại cũng đúng là biết. Nếu như đến không phải cao thủ, cái kia muốn tới làm gì? Một vị chuẩn thánh hậu kỳ, một vị trung kỳ, một vị đại la viên mãn, một vị trung kỳ, hai vị thái ất kim tiên, cùng với một đội yêu tộc đội ngũ hẹn 3.000 số lượng, cho tới thu lao, chính là công đức và khí vận. trong lòng đế tuấn trầm ngâm mấy hơi thở sau khi mở miệng nói rằng cái này sức mạnh cùng với là trước mắt hắn có thể lấy ra sức mạnh mạnh nhất lại nhiều đế tuấn cũng sẽ không cho dù sao yêu tộc tự thân còn đang làm trọng hiện hồng hoang nỗ lực đương nhiên sẽ không cho đến mức nào sức mạnh như vậy là đủ hiệp trợ đến đế tân đế tân gật gật đầu sức mạnh như vậy hiệp trợ ngược lại cũng đúng là không kém cho tới công đức và khí vận t h ù lao chỉ cần có thể thành công chứng đạo thứ t m đế hết t h ể đều sẽ có điểm này đế tân vẫn là không lo lắng tốt bản vương đáp ứng ngươi đế tân nói đế tuấn cười nói tốt b u n hoàng trở về yêu tộc sau khi thì sẽ bắt tay nhường bọn họ đi tới nhân tộc. Lời còn chưa dứt, liền đã mất đi Đế Tuấn bóng người, chỉ có cái kia cố cực nóng nhiệt độ còn ở chỗ này h ố i Đế t â n ngồi trên chủ vị bên trên, nhìn h ồ n g hoang đại địa, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở mấy chục năm trước, thiên đỉnh, Lang Tiêu Điện, Thiên Đế, những tay nhân hoàng việc nhưng không sáng suốt chi tuyển, lại nói, Đế t â n động tác này, tỷ lệ thành công thập phần c h ít. Câu Trần Đế Quân Minh t ị c h hơi những mày, nhìn h ạ o tiên, mở miệng nói rằng, hắn đúng là không nghĩ tới, Thiên Đế hiện tại còn coi trọng Đế t â n cái này hợp tác đồng bọn, nếu như những người khác thì thôi, nhưng là Đế t â n động tác này, hắn không nhất định thành công a. nếu như thất bại, cái kia lại nên làm gì? Thiên đình lại sẽ tổn hại nhân thủ cùng sức mạnh. Muốn biết, hiện tại ba mạch thực lực không ngừng tăng lên, đông cực nhất mạch có Thái thượng lao quân h p trợ, cũng có thể cùng trung ương nhất mạch đứng ngang hàng. Nếu như mất đi những sức mạnh này, sợ là sẽ phải lạc hậu đông cực nhất mạch. Câu Trần suy nghĩ trong lòng, t r ấ m trong lòng tự nhiên rõ ràng, nhưng câu Trần nguy quên, Thiên đình bên trên chính là cái gì? Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhìn Minh Tịch hỏi ngược lại. Thiên đình bên trên, Minh Tịch chân mặt cao lại, nhìn lên trời đình bên trên, hắn vốn muốn nói đạo tổ, nhưng nhìn đến cái kia tỏa ra thần quang vị trí. trong mắt sáng lên ánh sáng là phong thần bảng cùng đả thần tiên không sai chính là phong thần bảng cùng đả thần tiên đây là lão sư dùng để bổ cường chính mình thiên đỉnh ở đây p h i ê n ngã xuống tu sĩ đều sẽ lên bảng thượng thiên nhật trước ta thiên đỉnh sẽ là cuối cùng người thắng lại nói coi như thất bại thì đã có sao chỉ là lên phong thần bảng thay cái phương thức ở thiên đỉnh nhật trước cũng không kém hạo thiên mỉm cười nói có phong thần bảng ở hắn căn bản không thèm để ý thành công hay không thiên đỉnh đều có chỗ tốt coi như những kia thiên đỉnh sức mạnh ngã xuống trong đó vậy cũng là lên phong thần bảng cũng không kém minh tịnh nghĩ đến trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. thần rõ ràng, lúc này đi làm, dứt lời, hắn vừa c h ắ p tay hướng về nhân tộc mà đi. c h i ề u Ca t h à n h trong hoàng cung, Đế Tuấn đi rồi hồi lâu, Đế t â n thu hồi ánh mắt, mới vừa muốn đứng lên rời đi tiếp tục tu hành, lại có một cỗ khí thế giáng l â m lần này cũng không phải trẻ giấu. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền có một đạo thân mang áo bạc đế phục nam tử tử trong đó đi ra. Đế t â n vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trên người sóng khí tức, p h á p lực vận chuyển, kém chút liền trực tiếp ra tay. Bản quân chính là Thiên Đình Câu Trần Đế Quân, lần này tới đây là muốn cùng nhân vương hợp tác. Câu Trần Đế Quân nói, Thiên Đình cũng muốn cùng bản vương hợp tác. mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 409, t i ể n diệt thiệt nhị giáo quyết định triều ca thành trong hoàng cung thiên đình cũng muốn cùng bản vương hợp tác đế tân vẻ mặt kinh ngạc nhìn câu trần đế quân kinh ngạc mở miệng nói tự phong thần bảng giáng lâm hừng h o a n g lại thêm vào chính mình muốn c h ư n g thư 8 đế bắt đầu lần này sự tình đế tân ít nhiều gì vẫn là biết một ít chuyện tuy rằng việc này là nhân tộc tự mình xử lý nhân đạo tự mình định đoạt diễn biến thế nhưng cuối cùng chỗ tốt nhưng là rơi xuống thiên đình trong tay có thể nói thiên đình là lần này đại kiếp cùng phong thần bảng cuối cùng được lợi người không dùng ra cái gì lực nhưng có thể có được cuối cùng chỗ tốt cũng coi như là đạo tổ bất ngờ chăm sóc, dù sao cũng là hắn khâm đ i ể m thiên đế, cho nên nói, coi như thiên đình không tham dự vào, vậy cũng là lớn nhất người được lợi, này cũng không cần tham dự vào. vì lẽ đó, đế tân mới sẽ có này kinh ngạc, thiên đình không có chuyện gì tham dự việc này làm gì, lại coi trọng chính mình nơi nào, đế tân không biết, thế nhưng nếu thiên đình muốn tìm hợp tác với mình, cái kia đế tân chắc là sẽ không tự t u y ệ t dù sao cũng là một cái trợ lực, chính mình hiện tại kém, chính là cái này trợ lực, có tự nhiên là dễ chịu không có, hắn cần bảo đảm tỷ lệ thành công, mà hiện tại trợ lực càng nhiều. Hắn liền có thể càng nhanh bình định nhân tộc, làm càng nhiều chuyện hơn, tăng lên càng cao hơn quốc vận. Cứ như vậy, chính mình chứng đạo tỷ lệ, liền sẽ tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, Đế t â n vẫn cảm thấy thiên đình vào lúc này đến, mặc kệ mục đích vì sao, chỉ cần bọn họ muốn không quá đáng, vậy mình vẫn là có thể đáp ứng. Nhân Vương động tác này bất phạm, Thiên Đế vô cùng thưởng thức Nhân Vương, l à lấy, dự định c ù n g Nhân Vương hợp tác, trợ Nhân Vương một lần chứng đạo tam đế. Minh Tịch chậm rãi độ bước đi tới trước người Đế t â n m i n g cười mở miệng nói, mặc kệ Thiên Đế có còn hay không những tính khác, ngược lại lần này sẽ không tổn hại sức mạnh là được, cái khác hắn cũng sẽ không đi bận tâm quá nhiều. Thiên đình dự định muốn cái gì, có thể ra tới trình độ nào trợ lực? Trong lòng đế tân suy nghĩ một chút sau, mở miệng hỏi, nhân hoàng công đức, minh tịch cười mở miệng nói, hắn dừng một chút sau, tiếp tục nói, cho tới trợ lực, bản quân tự mình dẫn dắt một đội Thiên đình đội ngũ, lần này phải rơi Thiên đình sức mạnh, chính là ở Câu Trần nhất mạnh chi bên trong tuyển ra, mà cầm đầu chính là hắn, Câu Trần đế quân, nhường hắn tự mình dẫn dắt, có thể thấy được Thiên đế đối với chuyện này coi trọng, công đức sao? Trong lòng đế tân tính toán, hai con mắt hí lại, trợ lực sức mạnh tự nhiên là không sai, Câu Trần đế tuấn chính là chuẩn thánh tu vi, vẫn là hết sức cao thâm. có hắn tồn tại, đã có không ít phân lượng, còn có cái khác sức mạnh, cho tới thù lao, nhân hoàng công đức cũng có thể, có thể, bản vương có thể cùng thiên đình hợp tác. đế tân nhìn câu trần, mỉm cười nói, tốt, bạn quân liền phản thiên đình phục mệnh, thuận tiện dẫn dắt đội ngũ đến đây. minh tịch mỉm cười nói, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. tiếp đó, nên là toàn diện ra tay. đế tân nhìn câu trần đế quân rời đi, chậm rãi đứng dậy, nhìn 800 chư hầu phương hướng, hai con mắt hơi nhau lại, một đạo hàn mang xẹt qua trong đó. hưng hoang đông côn l u n sơn, ngọc hư cung bên trong. lão sư, ta x ể n giáo cùng cái kia Tây k ỳ có mấy phần quan hệ, lần này có hay không muốn toàn bộ triệu hồi? n h â n Đăng hơi nhúng mày, đối với Nguyên Thủy chắp tay hỏi, x ể n giáo vẫn chưa nhúng tay những chuyện này, chính là cùng Tây k ỳ có mấy phần quan hệ, chỉ cần triệu hồi, liền có thể không để ý tới nhân tộc sự t ì n h n h â n Đăng cũng cảm thấy không có gì tất yếu đi để ý tới nhân tộc sự t ì n h không phải là ai đều có thể nhúng tay, nếu là t r ê u đến thánh địa không cao hứng, tình huống kết nhưng là không có đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, n h â n Đăng mới có toàn diện triệu hồi, không để ý tới việc này ý nghĩ. Tự Nhân Hoàng k ỳ nguyên bắt đầu, xỉn giáo liền đã liên lụy trong đó. lần này đại kiếp đã lên, môn hạ đã có đệ tử thân theo kiếp khí, đã là tránh không khỏi. nguyên thủy ánh mắt liếc mắt nhìn ân thương, tiếp tục nói, đế tân một khi hai đế là nghịch nhân đạo mà đi, động tác này không thể được. tây kỳ đế tinh chuyển động, có bắt đầu tân triều dấu hiệu, nhờ môn hạ đệ tử hiệp trợ tây kỳ. đệ tử rõ ràng, nhân đang gật gật đầu, nói như thế, hắn chính là rõ ràng, vừa chắp tay sau, xoay người rời đi. nguyên thủy liếc mắt nhìn tây kỳ sau khi, chính là thu hồi ánh mắt, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài hỗn độn, hắn đều là cảm giác, có một cô khủng bố hắc ám sẽ tới, đến dành thời gian. Nguyên Thủy trong miệng nói nhỏ một tiếng sau khi, chính là tiếp tục nhắm hai mắt lại tìm hiểu lên. Đại tiếp việc hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn tính được là môn hạ không có ngã xuống nguy hiểm, tự nhiên là đem càng nhiều tâm thần chuyển tới mặt sau la hầu tới. Hắn cũng không biết lúc nào sẽ r g lâm, thế nhưng cảm giác, cái kia cố khủng bố thời gian không xa, chỉ có thể nắm chặt khoảng thời gian này. Hồng Hoang, Đông Hải ở ngoài, Bích Du cung bên trong. Kim Linh, Văn Trọng giải quyết lần này việc sau, liền đem hắn triệu hồi. Đột nhiên trong lúc đó, Thông Thiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn phía phía dưới Kim Linh Thánh m ẫ u nói, đệ từ biết. Kim Linh Thánh Mâu nói. lần này đế tân lịch nhân đạo mà đi động tác này không thể được ta thiệt giáo bên trong thân theo kiếp khí người có thể vào kiếp ứng đối vi sư tính ra tây kỳ bên trong cũng có chủ mới sắp hiện ra các ngươi có thể hiệp trợ tây kỳ c ó a thời chờ đại kiếp kết thúc sau khi lại trở về trong cung tu hành thông thiên dứt lời ánh mắt rơi xuống trên người đa bảo đạo nhân mở miệng nói đa bảo việc này liền do ngươi sắp xếp nghe vậy đa bảo đạo nhân lúc này đứng dậy trả lời đệ tử rõ ràng hắn đến cùng là thiệt giáo đại sư mình lại là chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại lần này có hắn chủ trì t i ệ t giáo đại c c thông thiên vẫn có chút t i n tâm thông thiên hơi gật đầu sau đó k h o á t tay áo một cái, mấy vị đệ tử chính là c h ắ p tay lùi ra. Thông thiên trong t r ò n g mắt ánh kiếm lấp l ó nhìn hỗn độn thế giới phương hướng, hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nắm chặt cuối cùng thời cơ. Lần này ân thương có mấy phe thế lực gia nhập sau khi thực lực tăng lên không ít, đế tân bây giờ đã là một cái chân không bằng đại la viên mãn cảnh giới, mà phía trước bên trong văn thái sư bình định rồi không ít chư hầu, còn có một chút phụ thuộc vào thực lực khá mạnh tứ đại chư hầu bên dưới, có thể nói hiện tại chỉ là ân thương cùng tứ đại chư hầu chiến tranh rồi, mà ở bình định rồi những kia chư hầu sau khi văn thái sư chính là bị cưỡng chế triệu hồi đến tiệt giáo bên trong. Đế Tân tuy rằng không nghĩ tới kết quả này, thế nhưng lần này thiếu một cái Văn Thái Sư, ngược lại cũng đúng là vấn đề không lớn. Hắn ở Văn Thái Sư trở về Tiệt Giáo sau khi, liền đã s ấ m xét chi kích, trong n g á y mắt bình định rồi cái khác ba vị chư hầu, trừ có một ít tiểu chư hầu dựa vào đến Tây Kỳ g i ớ i trướng, còn lại toàn bộ bị bình định rồi. q u ố c vận dâng lên, Đế Tân n h ờ vào đó, trực tiếp đi vào Đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh g i ớ i sau đó vung tay lên, chỉ vì Tây Kỳ chi địa, này chính là hắn cuối cùng một trận chiến, hắn không không thể bỏ mặc Tây Kỳ quá lâu. Hắn chỉ cần bình định rồi trận chiến này, chứng đạo thứ tam đế liền có rất lớn tự tin, l à lấy. Hắn không thể mặc cho đảm nhiệm Tây Kỳ tiếp tục lớn mạnh, song p h ư ơ n g bên trong mỗi cái có thế lực h i ệ p trợ, tiếp đó chính là g a n h đua cao thấp thời điểm, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 410, chiến l a hầu gần, lần này trợ giúp đế tân thế lực đều đã đến đủ, phương Tây lần này do tâm c r ú t tâm t r ầ n bốn người dẫn dắt, trừ dược sư cùng di lạc bế quan không có tới, cùng với bộ phận cực nhỏ đệ tử ở ngoài, có thể nói phương Tây 9 phần 10 sức mạnh đều là ở đây, có thể nói khá là coi trọng đế tân lần này việc. Ma yêu tộc bên này có hai vị chuẩn thánh đại năng đại yêu, ngũ cương cùng long chất. Đại La Viên m ã n á p Dù Trung Kỳ Thân công báo, cùng với hai vị Thái ớ t i ể u vị yêu hồ cùng chín đầu thanh điểu, sức mạnh như vậy hiệp trợ đế tân, dĩ nhiên là đế tuấn h à o phóng nhất một lần. Nếu không yêu tộc còn đang làm trọng hiện hồng hoang v i ệ c làm chuẩn bị cuối cùng, có lẽ đế tuấn liền không ngừng phái ra thực lực như vậy. đương nhiên, sức mạnh như vậy, coi như là ở yêu tộc bên trong cũng là hết sức quan trọng. Dù sao yêu tộc bên trong đại yêu, đặc biệt chuẩn thánh cùng đại la cấp bậc, dĩ nhiên là không nhiều. Lần này có thể vừa ra tay chính là mấy vị đại yêu, dĩ nhiên là khá là coi trọng việc này. Cho tới thiên đình bên này. do câu trần đế quân minh tịch dẫn dắt lại thêm vào dưới trướng hắn tứ đại chiến tướng đều là chuẩn thánh sơ kỳ cùng với nhiều đội năm thực lực như vậy so với yêu tộc còn cường hắn hơn có thể nói ba phe thế lực bên trong liền phương tây yếu nhất dù sao tâm trúc cùng tâm trần mới là đại la kim tiên viên mãn cho tới các đệ tử khác cũng đều là ở thái ất cùng đại la trong lúc đó cùng yêu tộc thiên đình so sánh với nhau sát t h ự c không cao lưu ở phương tây bên trong này một thành sức mạnh mới là thực lực mạnh nhất trừ dược sư cùng di lạc hai vị chuẩn thánh sơ kỳ cái khác mấy vị cơ bản đều là đại la trung kỳ đến hậu kỳ đều là phương tây sức mạnh trung tiên Chuẩn đề tự nhiên là muốn phòng bị điểm. Cũng may, Đế t â n cũng không thèm để ý. Ba phe thế lực hợp nhất, coi như phương Tây sức mạnh không tính quá mạnh, thế nhưng hợp lại c ù n g nhau, nhưng là không kém. Lúc này chỉ huy Tây Kỳ, Đế t â n vẫn có không nhỏ tự tin. Mà trái lại Tây Kỳ bên này, tuy rằng đã có hiển giáo đệ tử đến đây, thế nhưng tạm thời đều là đệ tử đời hai, cao thủ chân chính còn chưa tới này. t i ệ t giáo đệ tử, lúc này cũng là chưa tới. Có thể nói, Tây Kỳ bên trong, trừ một ít đệ tử đời hai ở ngoài, cũng chính là một ít tán tu chống đỡ. Đối mặt ba phe thế lực hợp nhất tần thường, căn bản không phải đối thủ. thế nhưng ân thương đại quân cuồn cuồn đánh tới, dường như dòng lũ như thế buôn tập mà qua, chỉ lấy Tây Kỳ, coi như Tây Kỳ không chiến, vậy cũng là không thể. vì lẽ đó, ân thương đại quân vừa đến, Tây Kỳ chỉ có thể nên chiến, bởi vì tất chiến căn bản không ăn thua ở sự tình, loại cấp bậc đó cao thủ, nhân tộc thành trì không thể ngăn cản được. s o n g p h ư ơ n g một phen giao chiến, thời gian vẫn chưa lâu dài, Tây bá hầu cơ xương liền bị bắt, trưởng tử bá ấp khảo càng bị chém. liền ở Tây Kỳ muốn thất bại thế, x n giáo cùng tiệt giáo đệ tử chạy tới, được lắm yêu tộc lại còn nhúng t a y nhân tộc việc, l i ê n ở x n tiệt nhị giáo đệ tử ra tay. nên chiến ân thương ba phe thế lực cao thủ thời khắc trên bầu trời lại có một thanh âm truyền đến tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt bên trong liền có một đạo thon dài bóng người từ trong đó đi ra hai d ạ y đệ tử thấy này rôn d ậ p hành lễ gặp huyền đô đạo huynh mặc dù là đa bảo cũng là hành lễ huyền đô gật gật đầu chậm thân hình hơi động nhất thời hướng về ngưu cương vồ giết mà đi hắn chính là chuẩn thánh viên mãn tồn tại là đủ trọng thương thậm chí trực tiếp xóa bỏ ngưu cương ngưu cương lần này dựa vào yêu tộc thân thể hẳn là chống đỡ huyền đô này chuẩn thánh viên mãn công kích tuy rằng khắp nơi rơi xuống hạ phong bên trong cũng có một chút thương thế, thế nhưng cũng may, không có ở thời gian cực ngắn bên trong bị thua. nhìn thấy Huyền đô lực ép Vu Cường, dĩ nhiên sắp trọng thương hắn, cái khác hai dạy đệ tử, d ồ n dập nhào hướng về phía phương tây đệ tử cùng Thiên đình người, song p h ư ơ n g nhất thời giao chiến ở cùng nhau, cho tới song p h ư ơ n g đại quân, lúc này cũng là tiếp tục xung phong, tử thương vô số. Đế tân đến cùng cũng là đại la kim tiên viên mãn tồn tại, lúc này gia nhập trong cuộc chiến đi. song p h ư ơ n g cao thủ đánh đến đất trời tối tăm, mặt đất s ụ lún, vô số hư không phá thoái, linh khí c h ô n vùi hết sạch. tân thương thực lực tuy rằng khủng bố, thế nhưng Tam giáo đệ tử ra tay, tuy rằng không có lập tức thủ thắng. nhưng cũng là vượt trên một đầu đại quân giao chiến sau mấy tháng từng người tử thương rồi vô số ở cái giá cực lớn bên dưới song p h ư ơ n g đi đầu thối lui cho tới song p h ư ơ n g cao thủ lúc này còn ở đại chiến bên trong trận chiến này song p h ư ơ n g giao đấu hơn năm cuối cùng đế tân vung tay lên tạm thời thối lui huyền đô dẫn dắt tam giáo đệ tử trở lại tây kỳ bên trong đến nhân tộc thánh địa nhân hoàng điện bên trong này tây ba hầu cơ xương tư chất ngược lại cũng đúng là không sai đối với thôi diễn chi đạo cũng có chính mình kiến giải phục hy trong mắt thần quang l p l tâm trạng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi rồi ra một tay nhìn trong hư không tìm kiếm, mà lúc này cách xa ở ân thương trong đại quân tây bá hầu cơ xương vốn bị Đế t â n bắt giam giữ, thế nhưng lúc này nhưng có một cố khủng bố vi thế giáng lâm, sau đó liền thấy một bàn tay lớn ra tay, ba phe thế lực một đám cao thủ vẻ mặt đại biến, bàn tay to này nếu là trực tiếp đập xuống, bọn họ tin tưởng không ai có thể trốn được, Ngưu Cương, Minh Tịch đều là nghĩ như vậy pháp, bàn tay này nhất định là cấp bậc kia tồn tại, cũng may bàn tay này không có ra tay với bọn họ, chỉ là trực tiếp bắt được cơ xương, chính là biến mất không còn tâm hơi. Đế t â n tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng nếu Thánh địa không ú n g tay vào. vậy chuyện này cũng là như vậy ngược lại cơ xương muốn tới cũng vô dụng mà ở thánh địa bên trong cơ xương thấy hoàn cảnh biến hóa trước người có một nam tử mỉm cười nhìn mình trong lòng hơi động nhưng là có thể tính ra thân phận của phục hy đến phục hy vẫn chưa che lấp tất cả tùy ý cơ xương suy tính nhân tộc cơ xương bài kiến thiên hoàng cơ xương lúc này hành lễ nói đưa ngươi hậu t i ê n ngày kia bắt quái biểu diễn buồn hoàng nhìn qua phục hy gật gật đầu nâng dậy hắn sau nói cơ xương hậu thiên ngày kia bắt quái cùng hắn lúc trước chuyển xuống không giống nhau là có chính hắn kể đến giải sáng lập ra bắt quái là cơ xương đáp một tiếng sau khi trong tay kết tấn sau đó bắt quái đồ án hiện lên đem chính mình bản thân quản lý tất cả hiện ra trong đó phục hy trong tròng mắt đại đạo hiện lên tinh tế quan sát đến thỏa mãn gật gật đầu hồi lâu sau hắn thu hồi ánh mắt đối với cơ xương mỉm cười nói tốt ngươi có như thế kiến giải có thể sáng chế như vậy bắt quái số lượng đến s ắ c thực là hiếm thấy có thể nguyện đi theo bổn hoàng bên người học tập thôi diễn chi đạo nghe vậy cơ xương v ẻ mặt vui vẻ nhưng chợt nghĩ đến tây kỳ tình huống không khỏi mặt lộ vẻ vẻ ưu lo ngươi không cần lo lắng tam giáo đệ tử đã qua tây kỳ nguy hiểm có thể giải cho tới tây kỳ có hương khởi chi tượng, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ngươi lưu ở thánh địa mới là kết quả tốt nhất. Phục Hi nhìn hắn, biết hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này mở miệng nói. Nghe này, trong lòng cơ xương lại không lo lắng, lúc này b à i nói, cơ xương nguyện ở thiên hoàng bên người học tập. Phục Hi gật gật đầu, sau đó dẫn dắt cơ xương đi tới điện bên trong một chỗ, bắt đầu dự định chuyển thụ cho hắn thôi diễn chi đạo tu hành. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong. Vụ. Thái thượng đ ô n g nhiên mở hai mắt ra, trong suốt thấy đấy trong con ngươi sát ý hiện lên, một bên nữ hoa cũng làm ở hai mắt ra, hầu như là cũng trong lúc đó, Nguyên Thủy, Thông Thiên, hậu tổ, Phục Hi. t ạ i nhân, phương tây hai thánh, đế tuấn, lúc này đều làm mở hai mắt ra, nhìn phía hỗn độn thế giới phương hướng. nơi đó đang có một cỗ khủng bố bóng tối bao trùm mà tới. biết việc này nguyên thủy thông tiên đám người v ẻ mặt ngưng trọng dị thường, yên lặng nhìn chuyện kế tiếp. nếu là tình thế không đúng, lập tức ra tay. thái thượng cùng nữ hoa đối diện một chút, thái thượng ngưng tiếng nói, la hầu đã gần kề, trận chiến này không đơn giản. thái thượng rất lời, chính là đ ứ n g vậy, bước chân một bước, xuất hiện ở hỗn độn thế giới bên trong. nữ o a trong mắt một v ệ vẻ kinh ngạc trước qua, cũng là đứng dậy, hướng về hỗn độn thế giới mà đến. chậm thái thượng mấy hơi thở thời gian. hai người đứng song vai, nhìn phía không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ ở ngoài, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, một lần lại một lần phục chế thiên phú. chương 411 t r m ư ma tộc đại quân bao phủ, khoảng cách h ồ n g h o a n g thế giới có điều mấy chục ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, một chỗ hỗn độn hư không bên trong, xẹo, chỉ thấy được một tia sáng tím chớp qua, sau đó hóa thành một bóng người đến, chính là đạo tổ hùng quân, trên mặt vẻ mặt cũng là khá là nghiêm nghị, đối với việc này không dám chút nào xem thường. hắn cùng la hầu tranh nói, nếu không có thái thượng bọn họ bổ q u y ế t chu tiên kiếm trận hố, phòng trường chính mình còn không phải là đối thủ của la hầu, có thể nói, la hầu thực lực khủng bố. chỉ có chính hắn mới biết những năm gần đây La hầu thực lực càng khủng bố Hồng Quân Đạo tổ liền càng cẩn thận đối xử lần trước Song Phương không có phân r a thắng bại thế nhưng đó là vẫn không có đi đến cái mức kia nếu là liệu mạng một trận chiến Hồng Quân Đạo nhân trong lòng mình cũng là không cảm giác mình có thể bình yên vô sự La hầu đã tới các ngươi phải cẩn thận việc này sợ là không đơn giản Hồng Quân Đạo tổ vẻ mặt nghiêm túc đối với Thái Thượng cùng nữ hoa nói nghe vậy hai người gật gật đầu trên mặt vẻ mặt không có thả lòng một phân đối mặt La hầu nhân vật như vậy tự nhiên là sẽ vô cùng cẩn thận cẩn thận Thái Thượng ánh mắt ở trên người của Hồng Quân Đạo tổ đảo qua một chút. Hắn những năm gần đây tuy cũng có tìm hiểu tu hành, còn có thiên đạo lực lượng hỗ trợ, thế nhưng cũng không có tiến triển bao nhiêu. Phòng trường chính là đại đạo cảm ngộ nhiều lý giải mấy phần thôi. Cho tới tự thân Thái Thượng, nhưng là vẫn ở tích lũy bên trong, hắn cảm thấy chính mình nếu là lên cấp Thái cực Kim Tiên cảnh giới, sợ là sẽ phải trực tiếp vượt qua mới vào giai đoạn này, bởi vì hắn vẫn nện vững chắc đại đạo tích lũy, không ngừng tích lũy trong c h ấ t ở tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới, đi qua mới vào giai đoạn, vậy cũng là bình thường. Cái này cũng là Thái Thượng cố ý gây ra. Hiện tại thời cơ đã đến, liền các loại lên cấp thời khắc này. Ma Huy nồng nặc, sợ là lần này đến. làm không ngừng tự thân La hầu Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị, nâng âm thanh mở miệng nói: Ngày xưa đối mặt qua Ma tộc, đối với Ma tộc khí tức cùng Ma huy, Thái thượng vẫn có chút quen thuộc. Ma tộc cùng La hầu Ma huy khí tức lại không giống nhau, vì lẽ đó Thái thượng mới cảm thấy Ma tộc đại quân khả năng là theo La hầu cùng đến đây. Hơn nữa thực lực còn so với ngày xưa Ma tộc phải cường hãn hơn vô số. Có điều Thái thượng đối với Ma tộc đại quân nguy cơ vẫn là không quá để ý. h ồ n g h o a n g bên trong còn có Nguyên thủy, Thông thiên, hậu thủ bọn họ ở ứng phó Ma tộc đại quân vẫn là đầy đủ, dù cho trong đó có Hốn Nguyên đại La kim t i n tồn tại. hồng hoang bên trong cảnh giới này tồn tại nhưng còn có tám vị là đủ ứng phó ma tộc đại quân d ẫ u gì nữ hoa cũng có thể hiệp trợ đi tới chín vị h u n nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân thực lực như vậy thái thượng không tin còn lật đổ không được ma tộc đại quân hiện tại thiên c h ố t vẫn là la hầu bản tôn có điều hiện tại thái thượng tích lũy đến nước này thái thượng dĩ nhiên không có gì vãng như vậy lo lắng liên hợp hồng quân đạo tổ trọng thương la hầu thái thượng vẫn có tự tin đến lúc đó lên cấp chính là hai vị cùng cảnh giới tồn tại liên thủ thái thượng nghĩ tới là làm sao đem thương tổn sử dụng tốt nhất thôi có điều cái này vẫn là cần được coi tình huống mà nói ầm ầm ầm Không lâu lắm, liền nghe đến liên tiếp nổ tung chi ầm vang lên, hỗn độn khí d ư ờ n g như từng đóa từng đóa hoa sen tỏa ra như thế, sức mạnh kinh khủng mắc xích xúc động lên, đem chu vi ngàn tỷ tỷ dặm chi địa dọn trống ra. Hỗn độn hư không lúc này dường như phá toái mặt kính như thế, che kín vô số vết nứt, trợ âm ầm phá t o i ra, mảnh vỡ cắt ra càng nhiều hư không, xúc động trong hỗn độn pháp tắc quy tắc phản ứng dây chuyển, bắn ra càng thêm sức mạnh kinh khủng đến. h o o o Lúc này, chỉ thấy được ở nơi nào đó hỗn độn hư không bên trong, vô số đạo ma khí kéo dài mà ra, p h ả n phất là một tôn vô thượng ma tôn từ thâm nguyên bên trong leo lên mà ra. Những ma khí kia chính là bàn tay của hắn như thế. Lúc này nắm lấy hỗn độn hư không, đem từ trong hư không kéo ra như thế. Ma khí không ngừng từ trong đó tuôn ra, nhiễm này một mảnh hỗn độn hư không, đem d i ễ n biến thành một phương ma vực, không ngừng hướng về tứ phương tập kích mà tới. Những kia c ầ n g bạo hỗn độn khí, lúc này đều không phải ma khí đối thủ, không phải là bị thôn v ệ lớn mạnh, chính là không ngừng tối lui. Trong đó địa thủy phong hỏa, không ngừng trôn vùi trong đó, hình thành một phương khủng bố ma vực chi địa. Gào, gào, gào. Ma vực nơi sâu xa bên trong, không ngừng truyền đến từng trận gào t h é t âm thanh, truyền khắp ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa. chấn động được vô số hỗn độn khí không ngừng chấn động, h ư Không không ngừng vặn b ẹ o lên, phản h ấ t sau một khắc liền muốn phá t o á như thế. Vụ. h ư Không dường như là d è m như thế, từ trung gian hướng về hai bên lôi kéo, chợt liền thấy một đạo thon dài bóng người từ trong đó đi ra, thân mang cực trí hắc ám quần áo, trắng bệ khuôn mặt, trong mắt lóe lên làm người ta sợ h a i h à n g u à n g khí tức trên người dị thường khủng bố. Hắn chậm rãi độ bước mà ra, bốn phía ma khí, hỗn độn khí không ngừng lùi tản ra đến. Hồng Quân, Thái Thượng. La Hầu nhìn Hồng Quân đạo tổ cùng Thái Thượng, n môi cười nói, trong giọng nói mang theo một cỗ khủng bố sát ý. La Hầu. Ba người vẻ mặt hơi lạnh lẽo. vừa dứt lời, liền thấy từng đạo từng đạo hắc ám bóng người từ trong hư không đi ra, hàng tỷ ma tộc, thực lực so với ngày xưa ma tộc thực lực cường hãn không ít. Cầm đầu lại là có tám vị hồn nguyên đại la kim tiên cấp bậc cùng năm vị chuẩn thánh viên mãn cấp bậc ma tộc, bọn họ chính là la hầu dưới trướng mới cao thủ ma tộc, thất tình lục d ụ n thực lực sát thực khủng bố. Lần này bản tọa đem m ư ợ n hưng hoàng đ a n g đỉnh càng cao hơn mức độ. La hầu trên mặt sát ý lắm liệt, trong miệng lạnh giọng nói, người sẽ không phải nguyện. Thái thượng trong tay nói một câu, chẳng biết lúc nào, trong tay dĩ nhiên nắm tý thần thương. Hồng Quân Đạo Tổ Thiên Linh bên trên Tử Quang lấp lóe, tạo hóa ngọc điệp mơ hồ có thể thấy được. Nữ hoa trên đầu lơ lửng sơn hà xã t á c đổ, tay trái cách, tay phải nữ hoa kiếm. đã như vậy, cái kia chỉ có chém giết. La hầu đạm mặt nói, hai con mắt t h í p lại, khí tức trên người nhất thời cuồn bão lên, vô số ma khí hỗn độn khí ầm ầm muốn nổ tung lên. giết. Một đâm rơi, hết thảy ma tộc xung phong mà ra. Ma ở ma tộc hiện thân thời khắc, Hồng Hoang Đại Địa bên trong. Ngọc Dư Cung Nguyên Thủy đứng dậy rời đi. Bích Du Cung Thông Thiên đứng dậy rời đi. Địa Phủ Hậu Thủ đứng dậy rời đi. Nhân Tộc Thánh Địa. t h nhân, Phục Hi đứng dậy rời đi. Yêu Tộc, Đế Tuấn lúc này cũng là không cách nào chỉ lo thân mình, việc này liên quan đến h ồ n g hoang, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Phương Tây Linh Sơn, Phương Tây hai thánh đứng dậy rời đi. Có điều rời đi thời khắc, chuẩn đề lưu lại thủ đoạn, đem chính mình thiện ác thi hợp nhất ác thi lưu ở Phương Tây Linh Sơn bên trên. Thời khắc quan tâm nhân tộc việc, lấy làm một ít sắp xếp. Địa t i ê n phủ, Thiên Đình, Vũ tộc, nhân tộc thánh địa, địa phủ các loại, lúc này thế lực đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, như có ma tộc tiến vào h n g hoang bên trong, tất nhiên giết chết. Mà ở ma tộc Giáng Lâm, những tồn tại này lên đường, chuyển động thân thể. rời đi thời khắc ân thương trận d o a n h bên trong đế tân vẻ mặt k h ẽ biến lúc này tập hợp ba phe thế lực đại thế đem biến làm tốc chiến tốc thắng l à lấy ân thương đại quân lại lần nữa tập kết bên trong chuẩn bị khởi sướng cuối cùng công kích mà tây kỳ cái kia liền cũng là bắt đầu chuẩn bị lên lên chiến đến hỗn độn thế giới bên trong xèo xèo một đạo đón lấy một bóng người đứng ở n ữ h o a bên cạnh chính là h ồ n g hoang bên trong cái kia tám vị đến nhìn lúc này xung phong mà đến ma tộc chín người liếc mắt nhìn nhau nhất thời hướng về ma tộc dễ đi mà h ồ n g quân đạo tổ cùng thái thượng lúc này nhưng là đón nhận là h ầ u công kích So Phương vừa ra tay chính là hủy thiên diện địa công kích, nơi đây ở và o hỗn đ ộ n thế giới bên trong, đánh nát vô số đại thiên thế giới phạm vi, khí tức kinh khủng đều lan tràn đến h ồ n g hoang bên trong, khiến triệu, trăm tỷ, triệu, trăm tỷ, ước sinh linh vẻ mặt kinh hãi, bọn họ nóng g nhìn hỗn đ ộ n thế giới, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong lòng, nhưng có một cỗ hy vọng n h ả n lên, tín ngưỡng ngưng tụ, hy vọng h ồ n g hoang vị trí có thể thắng được, một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 412, đại chiến kịch liệt, hỗn đ ộ n thế giới, nơi nào đó trong khu vực, Soạn. Thái Thượng vừa ra tay, toàn bộ màu xám hỗn đ ộ n khu vực. lúc này bị b ị a kín một tầng tươi đẹp đỏ như máu v ẻ màu máu bên dưới sát cơ tung hoành hiện lên sau một khắc bên trong một đạo diệt tiên thí thần thương mang xuyên qua mà ra một đường dài t r ừ n g ngàn tỷ tỷ tỷ sát cơ bao phủ ma đi ở hỗn độn thế giới bên trong lưu lại một đạo không cách nào san bằng hư vô khu vực sau lưng la hầu vị trí ma vực bên trong nhất thời bị thương mang mang theo khí tức vỡ ra đến từ trung gian trực tiếp được gãy p h ả n phất là đem toàn bộ hỗn độn đều là cắt thành hai nửa như thế thời khắc này toàn bộ hỗn độn đều ở chấn động tứ phương chi địa bên trong hết thảy sát cơ lúc này hóa thành từng đạo từng đạo thương mang khóa chặt la hầu trực tiếp đâm rơi mà tới. ở Thái Thượng một thương này bên trong, La Hầu nhìn thấy biển rộng vô biên vô hạn mãnh liệt mà đến, sóng biển cuộn cuộn che ngập bầu trời, hướng về hắn n h ấ n c h ì mà tới. ở sóng biển bên trong, mỗi một g i ọ t nước biển đều là s ắ c cơ, đều là thương mang, những này s ắ c cơ, thương mang, mỗi một đạo đều vô cùng sắc bén, có thể đâm thủng bầu trời, có thể cắt đứt biển mây, có thể mai t à n g chúng sinh, có thể trôn vùi nhật nguyện tinh thần, có thể phá diệt thiên địa vạn vật. vô biên sóng biển, vô biên s ắ c cơ, vô biên thương mang, m u ố n tránh cũng không được, cựu thiên t h địa vô tận thời không s ô n g d à i s ô n g d à i vận mệnh bắt đầu đổ nát lên, không cách nào đối mặt một thương này phong mang. ở sóng biển bao phủ bên dưới, vạn vật tị diệt, trở về hư vô. La hầu mặc dù là hồn nguyên thái cực kim tiên trung kỳ, thế nhưng đối mặt thái thượng này kinh diễm tuyệt luân một t h ư ơ n g này không gì địch nổi một t h ư ơ n g này không tồn tại ở cái thế giới này một t h ư ơ n g đều là mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Thái thượng tuy rằng không có thăng cấp vào cảnh, thế nhưng hắn đạo vận, hắn đối với đại đạo pháp tắc lĩnh nộ g cùng k h ô n g chế, xác thực đến đến trình độ này, này không phải hồn nguyên đại la kim tiên viên mãn công kích, đây là mang theo hồn nguyên thái cực kim tiên đạo vận cùng pháp tắc lực lượng công kích, là là đủ làm hắn nghiêm túc đối xử công kích. Vu, La hầu trong tay một phen. một phương màu đen mầm tròn xuất hiện ở trong tay hắn, hắn thao tác trong đó cấm chế, trực tiếp che ở trước người, nên tiếp thái thượng một thương này. Thái thượng một thương này tuy rằng khủng bố, thế nhưng la hầu không tin, một thương này có thể trọng thương chính mình, dù sao song phương trong lúc đó còn có trên lệnh cảnh giới. h e n thái thượng một thương này tốc độ cực nhanh, coi như là nữ hoa, thông thiên, nguyên thủy đám người, lúc này tâm tư đều không kịp phản ứng thời khắc. Thái thượng mũi thương liền đã là rơi xuống la hầu mầm tròn bên trên, phát sinh lưới mắt vang lên n ó thanh. Một điểm hàn mang hiện lên, chậm thần quang ngập không thế gian. Thần quang, x u n g kích nhấn chính chỗ, tất cả hóa thành bộ m i ệ n phát tác. quy tắc, hôn đột khí, địa thủy phong hỏa, thời gian, không gian, tất cả tất cả, tận về hư không, phản phất là trở lại đại đạo khởi nguyên như thế, c ự c h ạ n không. Thời khắc này, coi như là nguyên thủy, thông thiên, nữ hoa, hậu thổ đám người, lúc này đều là không khỏi lui lại không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa. Những k i a thần quang bao phủ chi địa, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động trở thành hư vô chi địa, mai táng tất cả, coi như là bọn họ nhìn thẳng những này thần quang, hai con mắt đều có một tia đâm nói. bởi vì này xung kích bên trong còn ẩn chứa hồn nguyên thái cực kim tiên đạo vận c ù n g pháp tắc k h ố n g chế ở trong đó cách xa ở bọn họ cảnh giới này bên trên vì lẽ đó coi như là bọn họ đều là khó có thể nhìn thẳng những này xung kích cho tới ma tộc ở những này xung kích bên dưới không biết trôn vùi bao nhiêu chính là thất tình lục dục bên trong mấy vị chuẩn thánh viên mãn đều có vài vị ngã xuống trong đó đòn đánh này bên dưới tổn hại nghiêm trọng nhất chính là ma tộc đương nhiên những la hầu này đều là không thèm để ý không tránh kịp ngã xuống trong đó đó là bình thường lúc này công kích cường han bao nhiêu trong lòng la hầu vẫn là rõ ràng coi như là hồn nguyên đại la kim tiên lúc này đều là không dám áp sát quá gần. Vành. ở thần quang cùng sung kích bao phủ bên dưới, đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ văng lên, chợt liền thấy một đạo đỏ như máu sát cơ cùng màu đen thương mang tung hoành trong đó, sẽ rách tất cả, đem tất cả thần quang sung kích cắn giết trong đó. không biết qua đi bao lâu, p h ả n phất là ngàn năm, vạn năm, ngàn tỷ năm, hay là trong chớp mắt, chờ hết thảy đều là khôi phục lại yên lặng thời gian, thời gian, không gian, pháp tắc quy tắc, p h ả n phất trở về, vận chuyển lên. thái thượng lui lại trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, dưới chân giấm nát vô số hư không, ở phá toái khu vực bên trong địa thủy phong hỏa hiện lên. diễn biến từng cái từng cái thế giới, sau đó lại không ngừng phá toái ra, dường như thế giới chỗ thể. La hầu tuy rằng tu vi ở Thái thượng bên trên, nhưng lúc này lại là lui lại 10 triệu dặm chi tri địa, trên mặt có chút khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Thái thượng đối với Thái cực kim tiên đạo vận, pháp tác khống chế, đại đạo tích lũy các loại, tinh tâm h đến trình độ này, đây quả thật là là ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc này một đòn bên dưới, lại lui lại khu vực này. x i o La hầu lúc này có thể không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, tất cả sự tình đều là ở trong c h ớ t mắt, coi như là h u n nguyên đại la kim tiên đều còn chưa phản ứng lại trong lúc đó. một tia sáng tím cắt ra t h ờ i không, xuyên qua vũ trụ bầu trời, đi thẳng tới la hầu phía trên. Hồng quân đạo tổ lúc này có thể không có quá nhiều thời gian cho la hầu suy nghĩ. Lúc này một đòn s â m xét, thời cơ này chính là đánh la hầu một t r ở tay không kịp. Hồng quân, la hầu vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay vung lên vô tận ma khí la l ộ t n vô số đạo đại đạo xiên xích xuyên qua mà ra, xuyên thấu dòng sông thời gian, hướng về hồng quân đạo tổ câu khóa mà đến. m à hậu chiêu bên trong mâm tròn đánh ra, đ ó n đánh tạo hóa ngọc điệp. m à ở tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, tay phải đấm ra một quyền, đ ó n đánh thái thượng lúc này đánh rơi mà đến một thương. Hắn hiện tại cũng không dám coi thường Thái Thượng, tuy rằng hắn còn chưa lên cấp, nhưng vậy cũng chỉ là sức mạnh cùng pháp lực lên t r ê n h lệnh. ở nói lĩnh ngộ, đối với đạo vận, đại đạo pháp t ắ c khống chế bên trên, Thái Thượng có thể so với bình thường Thái cực kim tiên sơ kỳ còn muốn tinh thông. Hắn không nghĩ ra, Thái Thượng ở cảnh giới này bên trên, là có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy. Nếu là hắn lên cấp, vậy mình này trung kỳ, ở trước mặt hắn, đúng hay không đều khó mà chống đỡ. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, chợt nên chiến Thái Thượng cùng Hồng Quân đạo tổ, ba người một đòn bên dưới đánh nát không biết bao nhiêu đại thiên thế giới khu vực, vô số đạo nổ vang chi âm vang lên. khiến tất cả trôn vùi hình thành hư vô sung kích càng là bao phủ vô số khu vực. Thái thượng lúc này chỉ là hiệp trợ hồng quân đạo tổ công kích, dù sao có chút chỉ lệnh tạm thời còn không cách nào đủ đắp tới. La hầu lúc này diện đối với hai người ở này ngăn ngắn mấy chục năm bên trong liền đã là dần dần bị áp chế, tuy rằng không hiện ra bại dấu vết, không có thương thế, thế nhưng bị áp chế, nhưng là sự thực. Mà ở ba người giao thủ, không biết đánh tới cái tiên ơ i hỗn độn hư không bên trong đi đồng thời, n g u y ê n Thủy Thông Thiên Nữ Hoa hậu t h đám người thân hình hơi động lại lần nữa hướng về ma tộc v giết mà đi. Tuy rằng ma tộc chỉ có 8 vị h u n nguyên đại la kim tiên. thế nhưng sức chiến đấu nhưng là không yếu, tuy rằng bị toàn diện áp chế, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể bị nguyên thủy bọn họ thủ thắng. Cho tới cái khác ma tộc, ngược lại cũng đúng là không đáng sợ. Coi như có chút ma tộc tiến vào hùng h o a n g chỉ cần không phải h ôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, coi như là chuẩn thánh viên mãn tiến vào hùng h o a n g cũng không thể nổi lên song gió. Điểm này bọn họ vẫn tin tưởng. s o g p vương lúc này đánh đến đất trời tối tăm, phá toái vô số khu vực, không ngừng giao thủ lên. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 413 t a ta nói khắp nơi ra tay, hỗn độn thế giới, nơi nào đó trong hư không. Sơn Hạ xã tắc đồ, nữ o a vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng khe t ê u một tiếng, tố vung tay lên, Sơn Hạ xã tắc đồ thu vào mấy trăm ức ma tộc tiến vào bên trong. Có thể nói hiện tại hỗn độn thế giới bên trong, trừ một ít tiến vào h ồ n g hoang bên trong ma tộc ở ngoài, còn lại đều là trôn v ụ i trước đây song phương cao thủ xung kích bên trong, đặc biệt thái thượng cùng La hầu cái kia một đòn xung kích bên dưới, La hầu lần này đến đây mang theo ma tộc, tuy rằng số lượng có điều hơn ngàn nước số lượng, thế nhưng thực lực đều là hơi cao, cho dù lên đều là kim tiên t r ở lên tu vi, tu vi như thế, dĩ nhiên là không thấp, nếu không song phương cao thủ thực lực quá mức khủng bố. lan đến gần ngã xuống số lượng quá nhiều, lúc này cũng không ngừng còn lại này mấy trăm m c Nữ hoa biết, tiến vào h ồ n g hoang bên trong ma tộc, chỉ có mấy trụ cức số lượng, còn lại hai vị chuẩn thánh viên mãn cùng mười mấy vị chuẩn thánh cảnh giới ma tộc, đều là tiến vào h ồ n g hoang bên trong đi. thế nhưng nàng cũng không để ý, những kia đối với h ồ n g hoang tới nói cũng không tính là cái gì, coi như là cho bọn họ luyện tập. cách cùng nữ hoa kiếm không ngừng đánh ra, nữ đế quyết kích bên dưới, lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết. Soạn. thông thiên tay trái chu tiên kiếm, tay phải thanh bình kiếm, trên người kiếm ý ba phủ, đâm thủng hỗn độn bầu trời, bốn phía hỗn độn kiếm khí đem tứ phương đánh thành cái s n g như thế. hai ánh kiếm không ngừng chém xuống m à xuống đối phương ma tộc hôn nguyên cao thủ gian nan chống đỡ một bên khác nguyên thủy bản cổ phiên nhất truyền tất cả phá toái trong đó hỗn độn kiếm khí bắn ra đem tứ phương hoàn vũ chém ở kiếm khí bên dưới tọa nhân một cái tọa nhân tuổi lửa ẩn chứa hỗn độn chi hỏa áp chế cao thủ ma tộc không dám tiến thêm không ngừng bại lui ra phục hy trong tay vung lên thiên cơ bản cờ diễn biến tinh thần đại hải t i ê n thiên bắt quái bao phủ bầu trời âm dương c ả n g i ế t n ô i sao rơi dụng thiên quy phát hỏa quy tắc trôn vùi thiên địa vạn vật vũ trụ bầu trời một bút luân hồi đoạn sinh tử Hậu thủ một bút cắt xuống, c á c h ra sinh tử, minh đạo lực lượng bao phủ mà ra, thôn phệ cao thủ ma tộc sức sống. Phương Tây hai thánh, Đế Tuấn lúc này đều là dồn dập r a tay áp chế đối phương. Tuy rằng số lượng bên trên Hồng Hoang cao thủ chiếm c ưu thế, thế nhưng đối phương tám vị h ô n Nguyên đại la kim tiên thực lực cũng là vô cùng khủng bố. Tuy rằng áp chế lại, thế nhưng muốn toàn diện thủ thắng trong thời gian ngắn ngược lại cũng đúng là không có khả năng lắm. Thế nhưng nữ hoa, Nguyên Thủy đám người ngược lại không gấp, hiện tại áp chế lại, bọn họ liền kiên chỉ không được bao lâu, chỉ cần thời gian lôi kéo dài, liền là đủ bôi i ế t bọn họ. Chỉ cần trước tiên có một vị bị xóa bỏ. Hủy diệt to lớn nói cùng bản nguyên, khiến cho hoàn toàn chết đi. Như vậy số lượng lên ưu thế, liền là đủ nhường bọn họ xóa bỏ những ma tộc này cao thủ. Dù sao liên thủ lại, uy lực nhưng là khủng bố. Mà ở nơi nào đó hỗn độn hư không bên trong, La Hầu lấy một địch hai cục diện, lúc này còn đang kéo dài bên trong. Thái thượng trên đầu lơ lửng thiên địa lung linh huyền hoàng bảo tháp, khánh vân bên trong ánh sáng màu xanh lấp lóe, c k h ô n đỉnh bao phủ trong đó, căn bản không sợ La Hầu công kích. Tam Thanh đạo nhân lúc này không ngừng t ấ n sức mạnh kinh khủng không ngừng u y n tới Thái thượng quanh thân bên trong. Hắn cầm trong tay thí thần t h ư ờ n g không ngừng công kích về phía La Hầu. lạnh lẽo lạnh giá sát cơ tung hoành mà ra, t h ư ơ n g mang chôn vùi tất cả, không ngừng hướng về La Hầu đâm rơi mà xuống. Bốn phía hư không không ngừng phá toái lên, dường như mặt kính phá toái như thế, hóa thành mảnh vỡ hải dương, hướng về La Hầu nhấn chìm mà đi. Ao t h o o Thái Thượng trong tay vung lên, vô số đại đạo pháp t ắ c hóa thành đại đạo xiên xích, hướng về La Hầu quanh thân câu khóa mà đi. Lại có khủng bố đại đạo chi lực hóa thành từng đạo từng đạo mũi kiếm, phong mang cực kỳ, lạnh lẽo khí tức khiến người sợ hãi, còn chưa đối mặt liền đã lòng sinh ý lui. La Hầu hơi nhướng mày, Thái Thượng tuy rằng chỉ là hiệp trợ công kích, thế nhưng hắn mỗi một đạo công kích chính mình cũng không dám tin thường. cần phải cẩn thận ứng đối, thế nhưng một bên khác, Hồng q u â n Đạo tổ công kích lại là khủng bố, đều là ở vào cùng đẳng cấp bên trên, so với Thái Thượng công kích còn muốn càng thêm khủng bố. Cũng đúng là như thế, La Hầu lúc này mới sẽ bị Thái Thượng liên thủ với Hồng q u â n Đạo tổ áp chế lại, khó có thể xoay chuyển cục diện. Hơn nữa, cục diện này một khi thành hình, muốn đánh vỡ đã là rất khó sửa đổi. ầm ầm, từng đạo từng đạo hắc mang, t ử mang đan sen tung hoành trong lúc đó, gây nên vô số hỗn độn bao táp, sau đó lại không ngừng nổ tung lên, dọn trống c h ô n vùi vô số khu vực, những kia xung kích không biết bao chùm bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa trong hỗn độn. nếu là có một ít tương tự phi hùng hình thái hỗn độn dị thú không tránh kịp, sợ là đáng giá ngã xuống ở những này xung kích bên dưới. ở Thái Thượng ba người giao thủ khu vực bên trong, hỗn độn thời không không ngừng c h ấ n độ n g lên, phản rất khó có thể chịu đựng này cô xung kích bao phủ như thế. Thái Thượng cùng Khánh Vân bên trong Tam Thanh Đạo nhân lúc này tiến vào mức cực hạn không minh trạng thái bên trong, tâm thần chứa đựng đại đạo, t h ứ c hải pháp tắc lưu c h u y ể n đạo vận hiện lên, đại đạo âm thanh không ngừng vang vọng trong đó. trong tay hắn công kích không ngừng đánh ra, thế nhưng xen lẫn trong đó đạo vận, đại đạo pháp tắc lực lượng các loại đều là đang không ngừng dung hợp, tăng lên bên trong. trong lòng La Hầu càng đánh càng kinh. Thái Thượng đây là đang tìm chính mình rèn luyện cảnh giới này, đạo vận cùng đại đạo pháp t ắ c không chế trình độ. Ở trong khi giao chiến xác minh tự thân, đạt đến nhanh chóng dung hợp tăng lên. Hắn hai con mắt hi lại, tuy rằng rất muốn đem hết thể công kích hướng về Thái Thượng nhấn chìm mà đi, thế nhưng một bên khác Hồng Quân, nhưng là nhường hắn khá là đau đầu, chỉ có thể phần lớn tâm thần công kích đều chuyển tới Hồng Quân bên trên đến. Hồng Quân đạo tổ lúc này cũng là biết Thái Thượng tình huống, hắn rõ ràng, chính là ở đoạn này thời cơ bên trong, Thái Thượng thì sẽ lên cấp, hắn cũng nghĩ Thái Thượng vào lúc này trực tiếp trọng thương La Hầu. Vì lẽ đó, hắn hiện tại là không có khả năng lắm nhường La Hầu công kích. ảnh hưởng đến Thái Thượng giai đoạn cuối cùng dung hợp lên cấp. Hắn chỉ cần kiềm chế lại hơn nửa công kích liền có thể, cái khác, hắn không hề dùng lo lắng. Thái Thượng công kích cùng phòng ngự đều là vô cùng khủng bố, không hề dùng lo lắng những kia công kích đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Thái Thượng thí thần thương bên trong, đạo vận cùng pháp tắc lực lượng càng tinh thâm lên, thí thần thương bên trong hết t h ả cấm chế, lúc này đều là sáng lên đến thần quang, uy lực khủng bố đang không ngừng tăng lên bên trong. Hắn lúc này đại đạo dĩ nhiên là ở bắt đầu thuế biến lên cấp bên trong. Cùng lúc đó, h ồ n g hoàng thế giới bên trong, thiên đình h ư không vô tận bên trong. Thái thượng lão quân cùng thanh minh đám người đứng lơ lửng trên không, nhìn xuyên qua thế giới hàng rào ma tộc, vẻ mặt dị thường l ạ n h léo. Giết! Thái thượng lão quân vẻ mặt l ấ m l i ệ t trong tay cắt xuống, một đạo khủng bố hàn mang tung hoành ngàn tỷ tỷ g i m t r ô đi qua vạn vật quy hư. Một vị chuẩn thánh viên mãn cao thủ ma tộc, lúc này còn không tới kịp chống đỡ, liền đã là đánh tan đại đạo b ả n nguyên, hoàn toàn chết đi trong đó. Thanh minh ba vị đại đế vẻ mặt biến đổi, thực lực của Thái thượng lão quân quá mức khủng bố, vừa đối mặt, liền xóa bỏ một vị chuẩn thánh viên mãn, này sợ là muốn vượt qua hỗn nguyên đại la kìm tiến đi, trung ương nhất mạch bên trong. Hạo Thiên lúc này vẻ mặt không nhìn ra sâu cả đến, thế nhưng ở mắt bên trong, một vệt vẻ kiêng rẻ chợt lóe lên. Hạo Thiên không nghĩ quá nhiều, thao tác Hạo Thiên kính bắt đầu giết chết ma tộc. Không chỉ là Thiên Đình, lúc này Thánh Địa, Tam Giáo Chi Địa, bất kể là tham cùng nhân tộc, cuộc chiến vẫn không có, đều là ra tay, vu yêu hai tộc, địa phủ các loại các thế lực, lúc này đều là ra tay, diệt giết, giết những tia tiến vào h ồ n g hoang bên trong ma tộc. Thái thượng lão quân lúc này không có lại ra tay, vẻ mặt lãnh đạo nhìn tất cả những thứ này, h ồ n g hoang chúng sinh trong nháy mắt sợ hãi sau khi, chính là bắt đầu ra tay công kích ma tộc đến, ma tộc bại thế, dĩ nhiên là xuất hiện. cái kia mấy phe thế lực thực lực nhưng là không nhỏ hắn cũng không lo lắng những thứ này thái thượng lão quân ánh mắt tham thẳm không tên khó g i phản v ấ t xuyên thấu vô tận thời không xung giải nhìn về phía một cái nơi sâu xa thời cơ gần như mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 414, r b à y ra chu tiên trận điểm giới hạn thiên đình h ư không vô tận bên trong thời cơ gần như trong lòng thái thượng lão quân nói thầm một tiếng hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt đến Song Phương tuy rằng cách nhau khoảng cách rất xa, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được mấy phần bản tôn tình huống. Bản tôn lúc này đang ở tan nói bên trong, làm bước cuối cùng, thời cơ đã đến, lên cấp, đã là chuyện chắc như đinh b n g cột. Đúng là chờ mong, đ e m sẽ là như thế nào dị tượng n h i ệ n lên. Trong lòng Thái Thượng Lão quân cười thầm nói, liếc mắt nhìn lúc này đã đến giai đoạn kết thúc mấy phe thế lực, thân hình hơi động, trở về đâu xuất cung. Chuyện này cũng không tính là nghiêm trọng, ma tộc gần như sắp cắn giết hoàn thành. Đến ở trong h u n độ, chín vị đối với tám vị, nghĩ đến cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, hắn không hề lo lắng, trở về đâu xuất c ù n g chờ đợi bản tôn Thái Thượng lên cấp tình huống. hỗn độn thế giới bên trong Soạn. một đạo kiếm r e o âm thanh vang vọng tứ phương một đạo dường như khai thiên tích địa thời điểm lần đầu xuất hiện kiếp quang như thế đột nhiên tung hoành mà ra ngang qua thời không s ư n g dài dáng lâm ở cái kia một tôn cao thủ ma tộc phía trên và n h một đạo rõ ràng sau một khắc liền thấy cái kia cao thủ ma tộc bị thông thiên một kiếm chém bay xương máu đầy trời tu vi của hắn so với thông thiên muốn thấp mấy phần găng đón đỡ thông thiên một kiếm tự nhiên bị thương thông thiên cùng nguyên thủy nữ oa liếc mắt nhìn nhau sau đó ba người áp chế đối phương ma tộc bắt đầu vây kín mà tới chu tiên kiếm trận lên ở ba người vây kín đem ba vị cao thủ ma tộc mang tới một chỗ phương vị bên trên sau. Thông thiên trong mắt ánh kiếm nhàng nhị khắp nơi, trong tay kết ấn, chợt liền thấy bốn ánh kiếm trôi nổi ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị bên trên, trận một phương khủng bố kiếm trận hình thành, bao phủ triệu, trăm tỷ, triệu, trăm tỷ, ước chi địa. Đem ba vị cao thủ ma tộc bao phủ trong đó, kiếm trận bên trên, trận đồ lưu chuyển, đại trận vận chuyển lên, vô số hỗn độn kiếm khí chém xuống mà đi. Lúc này hỗn độn kiếm trận hóa thành kiếm khí hải dương, bốn phương tám hướng bao phủ tới, mỗi một cái hỗn độn kiếm khí đều có thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo một đòn to l ự c uy thế vô song. Ba vị cao thủ ma tộc vẻ mặt chìm xuống, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Không nghĩ tới n g ă n ngắn trong chớp mắt, Thông Thiên, Nguyên Thủy liên thủ với Nữ Hoa phong tỏa hỗn độn hư không, phong tỏa thời không sông dài, sông dài vẫn m ệ n h Sau đó b à y xuống phương này khủng bố đại trận bao phủ bọn họ, trận này khủng bố chính là bọn họ này hôn nguyên cảnh giới, đều là cảm thấy kiếp h đạm không nứt. Nay một làn công kích hạ xuống, bọn họ chính là cảm nhận được trận này chỗ kinh khủng. Lại thêm vào Thông Thiên, Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa ba vị hậu kỳ tồn tại, bọn họ một trái tim trầm đến đáy vực. Ma hậu thổ, t h nhân đám người nhìn thấy Thông Thiên ba người bọn họ tiến vào kiếm trận bên trong, chính là không cần lo lắng. chờ đến kiếm trận triệt hồi, cái kia ba vị tất nhiên cũng là ngã xuống, mà còn lại năm vị cao thủ ma tộc thế này, vẻ mặt cũng là âm u mà nghiêm nghị, cái kia ba vị sợ là l à n h ít g i ữ nhiều, mà phía bên mình công kích đồng dạng là khủng bố, mấy vị này đều là đỉnh tiêm tồn tại, cũng không phải như vậy dễ dàng, bọn họ lúc này chỉ có thể là chờ đợi, ma tổ bên kia có thể có chiến tích, nếu không bọn họ cũng khó mà chống đỡ được bao lâu, này mới ngăn n g ă n mấy trăm năm, liền đã là liên tục bại lui, nếu là cảnh giới này không dễ dàng ngã xuống, bọn họ p h ò n g chừng đã sớm ngã xuống trong đó, cho nên nói hiện tại muốn xoay chuyển thế cục. phải nhờ vào ma tổ h ồ n g h o a n g bên trong ma tộc dĩ nhiên bị tiêu diệt hầu như không còn cái này cũng là hết cách rồi mấy vị tiêu thế lực thực lực quả thật không tệ cũng coi như là trong dự liệu mấy vị cao thủ ma tộc trong lòng n g ư ợ c lại cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao như vậy ngọn lửa chiến tranh quyết định vẫn là cao tầng tất cả mọi thứ ở hiện tại hy vọng chính là ma tổ bọn họ một bên gian nan chống đỡ một bên hy vọng ma tổ đắc thắng đến đây xoay chuyển thế cục hỗn độn thế giới không biết nơi nào thời không bên trong La Hầu lúc này cũng là rất muốn xoay chuyển thế cục, thế nhưng Hồng Quân Đạo tổ dù sao cùng hắn là cùng đẳng cấp tồn tại. Thái Thượng đang không ngừng tăng nói, không ngừng tăng lên bên trong, thực lực không ngừng tăng lên lên, công kích càng lạnh lẽo khủng bố, muốn xoay chuyển cái này thế cục, xác thực không quá hiện thực. Trong lòng La Hầu đúng là có mấy phần không rõ, hắn lần trước đến Hồng Hoang Thời Gian, có thể còn không có nhiều như vậy Thánh Nhân cùng Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Chín vị a, ròng rã chín vị đỉnh tiêm tồn tại a, cảnh giới này nếu như như vậy tốt n y tới, hắn lúc trước còn cần như vậy ã y r a phá đạo sao? Thế nhưng hắn không nghĩ ra, trong những năm này, đến tuột cùng phát sinh cái gì? vì sao nhiều mấy vị kia đi ra chính mình như thế chút năm qua khổ cực bồi dưỡng mới vừa có 8 vị hồn nguyên đại la kim tiên tồn tại vốn định vượt trên h ồ n g hoang một đầu thế nhưng không nghĩ tới h ồ n g hoang bên trong lại có 9 vị đỉnh tiêm tồn tại lại thêm vào thái thượng chính là 10 vị a nay không phải là dễ dàng lên cấp mức độ vì sao h ồ n g hoang trong những năm này có thể làm đến nước này la hầu nếu là biết trong này có thái thượng công lao thật lớn không biết sẽ có cảm tưởng thế nào khả năng trong lòng sẽ hận cực thái thượng đi thế nhưng hắn hiện tại liền rất hận thái thượng hắn n ă m chính mình đến ta nói h ồ n g quân ở một bên toàn l ự c áp chế chính mình chính mình căn bản là không có cách xoay chuyển cục diện. nếu là thời gian kéo lâu, hắn biết là kết quả gì. chính mình tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề, nhưng là mình thuộc hạ 8 vị h ô n nguyên đại la kim tiên đây. vậy thì không giống nhau. nếu là thời gian một kéo lâu, vậy mình dưới trướng 8 vị h ô n nguyên đại la kim tiên, rất khả năng thì sẽ ngã xuống ở trong tay bọn họ. đây chính là chính mình nhiều năm qua bồi dưỡng, có tác dụng rất lớn. hắn biết, thái thượng nhị đệ cùng tam đệ đều là không bình thường tồn tại, thực lực thông thiên, dần dần, bọn họ mấy vị tia nhất định có thể xóa bỏ chính mình dưới trướng hồn nguyên cao thủ. vì lẽ đó. La hầu lúc này cần được toàn lực xoay chuyển cục diện mới là. v ụ trong tay hắn màu đen mâm tròn phát sinh từng trận kêu khẽ, màu đen ma khí mãnh liệt hướng về tứ phương bao phủ ra. Sau đó liền thấy một đạo cực hạn t r ù m sáng màu đen hướng về Thái thượng bắn nhanh mà đi. Soạn. Một điểm hàn mang phá ra, chỗ đi qua toàn bộ đổ nát lên, tất cả trở về đại đạo khởi điểm. c h n g sáng này tuy rằng khủng bố, thế nhưng ở thương mang bên dưới không ngừng phá tới lên. Thái thượng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn La hầu trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đến. Thấy này, La hầu vẻ mặt chìm xuống, xem ra Thái thượng tiến triển không chậm, h i ể n nhiên đã đến điểm giới hạn. nếu là trong khoảng thời gian này không thể xoay chuyển thế cục như vậy chính là chính mình có phiền b à i lớn. x ẹ o một tia sáng tím đột nhiên quét xuống mà đến, trận La hầu suy nghĩ chỉ có thể ra tay chống đỡ lên, mà một bên khác Thái Thượng đ ỏ đậm Khánh Vân bên trong Tam Thanh Đạo Nhân đứng dậy sau đó hóa thành ba đạo lưu quang trực tiếp trốn vào Thái Thượng Thiên Linh bên trong đi. Hắn trong tròng mắt đầy giấy rực rỡ ánh sáng màu xanh, mi tâm Thái Thanh ấ n nhớ tỏa ra hào quang nhàn nhạt cùng đạo vận. là thời điểm đi bước cuối cùng, hắn nhìn La hầu trong tay t h thần thương nắm chặt một phần, hắn dĩ nhiên là ở điểm giới hạn chỗ hiện tại Tam Thanh Đạo Nhân hợp nhất dự định mượn La hầu. đêm này điểm giới hạn đánh vỡ, c h i ệ t để lên cấp h ô n nguyên thái cực kim tiền. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, thái thượng dĩ nhiên ra tay, hướng về la hầu đánh tới, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 415, chuẩn đề dự định, h ô n đ ộ n thế giới, không biết nơi nào thời không bên trong. giết, thái thượng vẻ mặt lấp lìa, trong mắt sát ý hiện lên, một tâm ra, hết thảy sát cơ, hết thảy thương mang, lúc này toàn bộ khóa chặt la hầu, như như mưa to gió lớn giống như bao phủ mà xuống, như muốn đem la hầu đánh thành cái sàng như thế, đỏ như màu máu sát cơ cùng ánh sáng. lúc này sẽ r á c h la hầu vị trí màu đen ma vực khiến tứ phương chi địa ở vào một cái thế giới màu đỏ n g ọ bên trong giết chóc tử vong trong lòng la hầu cả kinh thái thượng đối với thái cực kim tiên đạo vận cùng pháp tắc khống chế càng tinh thâm nếu là bước đi này bước qua đi chính mình sẽ có phiền phái rất lớn bởi vì còn có cùng đẳng cấp hồng quân đạo tổ lấy một đi hai vẫn là hai vị cùng đẳng cấp tồn tại la hầu cũng không có cái này tự tin hồng quân đạo tổ nhìn thấy thái thượng tình huống lúc này trong lòng hơi gật đầu thái thượng dự định cùng hắn trước đây suy đoán như vậy chính là muốn đang đối mặt la hầu thời điểm đến lên cấp sau đó ngược lại cho hắn một cái sự đả kích trí mạng Bước đi này, trước đây là suy đoán, hiện tại chính là khẳng định. Nếu không là như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ có thể khẳng định Thái Thượng đã sớm lên cấp đến cảnh giới này. Dù sao lấy tu vi của hắn, đối với Đại Đạo Không Chế, dĩ nhiên là có thể sung kích này cảnh cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Mà hiện tại tình huống này, Thái Thượng hiển nhiên không biết là nhàn nhạt muốn lên cấp đơn giản như vậy. Hắn ở dung hợp đạo của chính mình vận đối với Đại Đạo Pháp Tắc Không Chế, đó là so với mới vào này cảnh thời điểm, còn muốn tinh thâm vị trí, hắn ở vào cảnh giới này, tự nhiên là thấy rõ. Thái Thượng lúc này bản thân quản lý đạo vận cùng Đại Đạo Pháp Tắc, dĩ nhiên là tới gần Thái Cực Kim t i ê n Trung Kỳ. vừa thăng cấp thì sẽ là sơ kỳ đỉnh phong tình huống như vậy ở trước hắn hắn căn bản không dám nghĩ hắn cũng chưa từng làm chuyện như vậy thế nhưng thái thượng nhưng là rõ rõ ràng ràng biểu diễn ra trong lòng hắn tuy rằng k i ế p sợ thế nhưng cũng có thể hiểu rõ thái thượng tích lũy lâu như vậy đối với đại đạo linh ngộ đối với nhân đạo không chế có thể tinh thâm đến mức này ngược lại cũng đúng là bình thường cứ như vậy trực tiếp trọng thương la hầu hồng quân đạo tổ chính là cảm thấy không phải việc khó gì đương nhiên hiện tại k e n chốt chính là trước tiên toàn lực áp chế la hầu nhưng thái thượng vượt qua này bước cuối cùng v ầ n h tạo hóa ngọc đ i ệ p mạnh mẽ đập xuống mà xuống. Hắc mang cùng tử mang đụng nhau trong lúc đó, hai đạo quang mang đan dệt bao phủ mà ra, chợt liền thấy La Hầu bị đẩy lui trăm tỷ tỷ bên trong. Hắn còn chưa ổn định thân hình, Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo tổ công kích liền có lại lần nữa hạ xuống. Hắn không lo được cái khác, chỉ có thể ra tay toàn lực chống đỡ. Ba người lúc này lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau, đánh nát vô số khu vực, tuy rằng vẫn bị áp chế, thế nhưng La Hầu đã là đang toàn lực tìm kiếm cục diện đột phá phương pháp, không thể tiếp tục nữa. Tuy rằng không có dễ dàng như vậy, thế nhưng hắn, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Trong hỗn độn, Chu Tiên Kiếm trận không ngừng m ậ t chuyển, lại thêm vào Thông Thiên, Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa. lúc này đã là toàn lực xóa bỏ ba vị cao thủ ma tộc, ma mặt khác sáu người đối mặt năm vị cao thủ ma tộc, ưu thế rất lớn, tin tưởng không lâu, liền sẽ có cao thủ ma tộc ngã xuống trong đó. chỉ cần cái này thế cuộc chỗ hổng vừa mở ra, cao thủ ma tộc thì sẽ binh bại như núi l ổ hiện tại cái này then chốt chính là chu tiên kiếm trận bên trong mấy vị kia h ồ n g hoang bên trong mấy trăm năm nay đến hết t h ể x â m l ấ n ma tộc dĩ nhiên bị toàn bộ chu diệt hầu như không còn, ma tộc ngược lại cũng đúng là không bình thường chủ t ộ c nếu không này mấy phe thế lực nếu thực lực cường hãn chỉ dựa vào này h ồ n g hoang bên trong sinh linh vẫn là không như vậy nhanh chém giết hoàn thành. có điều lần này bọn họ cũng là từng trải qua ma tộc cũng mài rũa thực lực sẽ càng tăng lên đồng thời bọn họ lúc này cũng là biết trong hỗn độn cái kia từng trận truyền đến khí thế khủng bố cùng x u n g kích chính là h ồ n g h o a n g bên trong mấy vị kia đỉnh tiêm tồn tại đang t r o n g cự cao thủ ma tộc tuy rằng bọn họ không rõ ràng kết quả làm sao thế nhưng trong lòng vẫn là hy vọng h ồ n g h o a n g có thể thắng được dù sao nếu là ma tộc thắng được h ồ n g h o a n g sẽ rơi vào kết cục gì không có sẽ biết thế nhưng bọn họ có thể khẳng định một điểm vậy thì là h ồ n g h o a n g sẽ không dễ chịu có thể sẽ là kết quả xấu nhất vô số sinh linh ngẩng đầu ngóng nhìn cựu thiên bên trên hỗn độn thế giới. trong mắt mang theo hy vọng vẻ kỳ vọng hồng hoang cao thủ có thể thắng được thời gian l o á n g một cái liền lại làm ấ y chục năm qua hồng hoang bên trong dần dần từ ma tộc xâm lấn bên trong bình ổn lại ấn thương đại quân quân trong lều hồng hoang bên trong ma tộc dĩ nhiên xóa bỏ hầu như không còn còn lại sợ là chỉ có ma tộc cao thủ minh tịch làm câu trần đế quân lúc này biết vẫn tương đối nhiều dù sao thiên đỉnh chính là đứng ở tam thập tam thiên bên trên biết tự nhiên là rõ rệt nhiều hơn chút hiện tại ta hồng hoang một phương tình huống làm sao đột nhiên đế tân ánh mắt rơi xuống minh tịch trên người mở miệng hỏi liền hiện tại tràn tán đi vào hồng hoang khí tức đến xem ta hùng hoàng một phương chiếm cư ưu thế, thế nhưng cuối cùng kết quả làm sao? tạm thời còn không thể biết. Minh Tịch nghe vậy, liếc mắt nhìn Thiên Đình sau khi nói với Đế t â n nghe này, Đế t â n cùng n g u Cương gật gật đầu. bọn họ vị trí thế lực nhưng là có người đi hỗn độn thế giới giao chiến, đối với vào trong đó tình huống, tự nhiên là muốn quan tâm mấy phần, vậy cũng là liên quan đến toàn bộ h ồ n g h o a n g sự tình. đã như vậy, cái tiêu nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng là phân không ra kết quả. trong khoảng thời gian này, chúng ta cần khởi sướng cuối cùng quyết chiến, tranh thủ việc này bình định trước, có thể nhất thống nhân tộc. trong lòng Đế t â n suy nghĩ một chút sau, vẻ mặt nghiêm nghị nói với mọi người nói. nghe vậy, mọi người gật gật đầu. Đây quả thật là là một biện pháp hay. Chờ đến bọn họ mấy vị kia trở về thời khắc, chỉ cần tất cả có thể bình định hạ xuống, vậy chuyện này cũng chính là định ra rồi. Nhưng chúng ta bên này thực lực vẫn là tương đối yếu kém mấy phần. Áp Du chân mày cau lại, mở miệng nói rằng, tuy nói bọn họ có vài vị chuẩn thánh tồn tại, thế nhưng đối phương Tây k ỳ Tam giáo đệ tử tựa hồ càng nhiều. Yêu Thánh không cần lo lắng, ta phương Tây chuẩn đề thánh nhân đã có sắp xếp. Một bên, tâm trần mỉm cười nói, ồ, nghe vậy, trước mắt mọi người sáng lời. Nếu như vậy, cái kia nhưng là có hy vọng. Không biết chuẩn đề thánh nhân dự định làm sao. Đế t â n hỏi, Lão sư khả năng phân thân đích thân tới nơi đây. Tâm Trần nói, nghe vậy, mọi người vẻ mặt khẽ biến. Tuy rằng chỉ là phân thân, nhưng cũng không phải chuẩn thánh viên mãn có thể chống đỡ. Này nếu như như vậy, bọn họ phần thắng nhưng là không nhỏ. Nếu Phương Tây làm đến nước này, vậy ta Thiên Đỉnh tự nhiên là không thể là hậu. Bản quân đã hướng về Thiên Đế lại thỉnh một vị chuẩn thánh, ba vị đại la giúp đỡ. Câu Trần Đế quân trong lòng khẽ động sau khi nhìn mọi người mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng hướng về yêu hoàng lại thỉnh một vị yêu thánh cùng hai vị yêu vương. n g u Cương thẩm nghĩ nghĩ sau mở miệng nói, được được được. chư vị như vậy giúp đỡ, bản vương chứng đạo tám đế sau khi, tất nhiên sẽ không quên ngày xưa lời nói. Đế Tân cười to nói, cứ như vậy, quyết chiến tỷ lệ thắng, nhưng là có không ít. Sau đó, Đế Tân liền nhường mỗi người bọn họ cầu viện, chờ đ ợ i tất cả đến sau khi, liền có thể bắt đầu. Phương Tây, Linh Sơn bên trên, không nghĩ tới ma tộc kinh khủng như thế, có điều có bọn họ đẩy, cũng không có đại sự gì. Còn tốt bản tôn lưu ta ở đây, không phải nhân tộc v i ệ c còn có biến số. Có điều lần này, liền muốn mượn cơ hội này, cùng với đem Đế Tân nâng đến vị trí kia bên trên đi, chờ đến tất cả ván đại đóng tuyển, liền không có cái gì biến số. Chuẩn đề á c Thi nhìn nhân tộc vị trí, trong miệng trầm giọng nói, dứt tiếng, hắn chính là đưa tin cho Dược sư cùng với phương tây những đệ tử khác, trừ di lặc dẫn dắt hơn 10 vị phương tây đệ tử chấn thủ Linh Sơn ở ngoài, cái khác, toàn bộ theo hắn cùng đi tới nhân tộc mà đi, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 416 t r ư Tây kỳ bày ra trận nên chiến. Chuẩn đề á c Thi lần này làm đến trình độ này, có thể nói là vô cùng bạo tay, trừ hơn 10 vị đệ tử cùng di lặc ở ngoài, cái khác đều là phát động rồi, bao quát chính hắn ở bên trong, đều là trực tiếp phát động rồi. Dung hợp thiện thi hắn, thực lực không phải là như thế. dĩ nhiên là vô hạn tiếp cận cái cảnh giới kia, tuy rằng có hạn chế, không cách nào với tới cái cảnh giới kia, thế nhưng thực lực nhưng là vượt qua chuẩn thánh viên mãn vô số, ngược lại cũng đúng là đầy đủ. chuẩn đề á c thi đối với thời cơ này bình định tây kỳ vẫn có chút có lòng tin. hắn dẫn dắt ư ợ a sư các đệ tử, minh ngông q u ầ n q u ầ n hướng về nhân t ộ c â n thương trận doanh mà tới. mà ở phương tây điều động thời điểm, thái nhất cùng hạo thiên đắn đo suy nghĩ sau khi, cũng là đáp ứng rồi chính mình dưới trướng n g u cương cùng câu trần t h cầu. bọn họ đối với lần này việc vẫn có chút coi trọng, nếu đều đến trình độ này, nếu là từ bỏ, vậy thì là thật sự thất bại, vì tiếp tục bổ đường, một lần bắt tây kỳ. là lấy ở phương tây điều động sau khi yêu tộc cùng thiên đỉnh trợ giúp tồn tại cũng là hướng về nhân tộc cân thương trận doanh mà đến, đến rồi tây kỳ tây chu trận doanh bên trong đ o huynh phương tây thiên đỉnh cùng yêu tộc đều có cao thủ hội tụ đến xem ra là dự định liền như vậy quyết chiến lấy lớn thực lực vượt trên chúng ta sau đó nhờ vào đó bình định tây kỳ nhất thống nhân tộc chứng đạo đa bảo hơi nhún g m à y nhìn huyền đô nói trận chiến này sợ là không dễ chư vị tiên trưởng có thể có cái gì đối sách tây chu chủ mới cơ phát nhìn mọi người mở miệng hỏi vẻ mặt có chút nghiêm nghị h n Tu Vi ở rất nhiều tăng lên bên dưới, cũng có điều Thái ớ t Kim Tiên cảnh dưới, tự nhiên là không cách nào tham gia đến cấp bậc kia trong khi giao chiến đi, chỉ có thể là ký thác ở Tam Giáo đệ tử bên trên. Đạo h u y n h ta xỉn giáo trưởng lão niên h đang trưởng lão dĩ nhiên tới rồi. Lúc này, một bên trong lòng Quảng Thành Tử hơi động sau khi nói với Huyền Đô. Nghe vậy, Huyền Đô gật gật đầu, cứ như vậy, cao thủ cũng là nhiều một vị, sẽ không cách biệt quá nhiều. Chư vị ngược lại cũng không cần sốt ruột, việc này ngược lại cũng dễ dàng giải quyết. Mà lúc này, một đạo kỳ ả o âm thanh vang lên, nhưng là t i ệ t Giáo thông Thiên Giáo chủ dưới t r ư ớ n g Bát Đại đệ tử thân truyền một trong. Tam tiêu một trong bích tiêu, sư muội, này có thể đều là ba phe thế lực cao thủ, không thể bất cẩn. Đa bảo hơi nhún mày, mở miệng nói. Sư Minh, ngươi có thể quên, ta thiệt giáo mạnh mẽ nhất thủ đoạn là cái gì? Bích tiêu mở miệng nói. Nghe vậy, Đa bảo vẻ mặt hơi lạnh lẽo, Vân tiêu cùng Bình tiêu dĩ nhiên là biết muội muội mình biện pháp là cái gì. Là trận pháp, ta thiệt giáo mạnh mẽ nhất thủ đoạn chính là trận pháp. Đa bảo gật đầu nói, trong mắt sáng lên ánh sáng đến. Không sai, đại sư Minh nói không sai, chính là trận pháp. Ta Tam tiêu, chấp t r ư ở n g cửu khúc hoàng hà trận, trận này uy lực vô song, m à hắn là đại la kim tiên. c h u ẩ n thành cảnh giới, chỉ cần vào trận này, chắc chắn phải chết. b ấ h tiêu mặt đẹp bên trên lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo. Trận này uy lực đúng là khủng bố, điểm này coi như là đa bảo huyền đô đám người đều là biết. Mọi mọi lời ấy không sai, nếu là bày xuống trận này, tự nhiên là có thể giải tình huống bây giờ. Có điều ta muốn nói là, nếu là trực tiếp bày xuống trận này, nói không chắc bọn họ sẽ không bị lừa, vì lẽ đó cần lại làm những gì? Vẫn tiêu hơi cười, tiếp tục nói, lấy thập thiên quân sư đệ sư m ộ i chu thiên thập t t r ậ n bọc k khúc hoàng hà trận, lấy trận pháp hoàng trụ trận pháp, đến một cái chu thiên hoàng hà trận trong trận, như vậy uy lực lại một lần nữa tăng lên. cũng có thể mê hoặc bọn họ nghe vậy trước mắt mọi người sáng n g ờ i coi như là biết tiêu đều là không nhịn được than thở tỉ tỉ ý nghĩ cao minh sư muội phương pháp này rất diệu cứ như vậy tất nhiên có thể gọi bọn họ có đi mà không có về đ a bảo cười nói tam tiêu sư muội phương pháp này không sai liền ấn tam tiêu sư muội phương pháp này đến tiến hành trong lòng huyền đô suy nghĩ một phen sau khi khẽ vút cao nói định ra rồi việc này tiến triển là tam tiêu cùng thập thiên quân liếc mắt nhìn nhau lúc này chắp tay nói sau đó mọi người lại thương nghị một phen sau khi chính là từng người rời đi xuống chuẩn bị ở Tây kỳ bắt đầu bày ra trận thời điểm Ân Thương cái kia liền ba phe thế lực cao thủ cũng là đang nhanh chóng mà tới mười mấy năm sau khi Ân Thương trận doanh bên trong đúng là không nghĩ tới chuẩn đề thánh nhân còn lưu như thế một tay Đế t â n vừa thấy chuẩn đề át thi lúc này mỉm cười nói bản thánh an bài như vậy chính là vì bây giờ thời cơ này vì ngươi có thể thành công nhanh chóng chứng đạo trở về vị trí cũ bản thánh chỉ có thể an bài như vậy chờ đến cái kia hai phe thế lực cao thủ đến đông đủ sau khi liền bắt đầu đi chuẩn đề á c thi ánh mắt đảo qua một chút câu trần đ ế quân ngu c ư n g đám người một chút sau khi nói với Đế t â n Tuy rằng chuẩn đề á c thi đối với ở tu vi của chính mình có mấy phần tự tin, thế nhưng thiên đình cùng yêu tộc có thể lại đến mấy vị đại la cùng chuẩn thánh cao thủ, cái tiêu chuẩn đề á c thi tự nhiên là sẽ không từ chối, vì có thể bảo đảm đế tân vào lúc này thuận lợi, thành công chứng đạo thứ tam đế, chuẩn đề át thi cũng là phải nhanh chóng kết thúc. Hiện tại thời cơ này tốt nhất, cao thủ đều ở bên ngoài hỗn độn, hiện tại thời cơ vừa vặn, hắn tự nhiên là muốn nắm chặt. Đế tân gật gật đầu, nói: c h ư vị khoảng thời gian này, liền chuẩn bị cẩn thận một phen. Nghe vậy, mọi người c h ắ p tay, chính là xoay người rời đi. Trong nấy mắt, chính là mấy chục năm qua, n a y mấy chục năm bên trong. t n thương ba phe thế lực cao thủ đều đã đến đủ, mà tây kỳ cái kia liền ở này hơn trăm năm bên trong, dĩ nhiên là diễn luyện đại trận v ậ t chuyển, hết thề đều là chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu bày ra trận. như vậy, lại mấy năm sau khi ầm ầm lúc này cửu thiên bên trên vang lên liên tiếp nổ vang âm thanh, sau đó chính là dưới lên một trận mưa đen, liên tiếp mấy tháng mới dừng lại. h ồ n g h o a n g bên trong vô số sinh linh ngẩng đầu n g ắ m nhìn, không biết phát sinh cái gì. lúc này chỉ có chuẩn đề ác thi biết thông thiên, nguyên thủy cùng nữ hoa lại thêm vào chu tiên kiếm trận, dĩ nhiên ở này trong 200 năm xóa bỏ ba vị hôn nguyên đại la kim tiên ma tộc. còn lại năm vị cũng là không xa. đế tân biết toàn bộ tin tức sau khi, lúc này vung tay lên, tân thương đại quân bắt đầu đẩy mạnh lên. mà ở một bên khác, tây kỳ bên trong, tam tiêu cùng thập thiên quân dẫn dắt diễn luyện tây kỳ người đi tới giới b à i quân nơi, bắt đầu bày ra trận. c ử u khúc hoàng hà trận đi đầu bày xuống, do tam tiêu chủ trận, lại thêm vào tây kỳ 600 quân sĩ cùng một ít bày trận tài liệu, bày xuống c ử u khúc hoàng hà trận, khí tức kinh sợ ngàn tỷ tỷ tỷ, kinh động vô số sinh linh, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ nhìn nơi đây. Thập Thiên Quân nhìn thấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận bày xuống bên dưới đối diện một chút, bắt đầu bố trí chính mình Chu Thiên Thập tuyệt trận bao vây lấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Hai trận hoàn hoàn liên kết, đại đạo pháp t ắ c cùng trận pháp quý tích dung hợp lẫn nhau đan dệt, uy lực tăng lên không ít. Hai trong trận chủ yếu công kích chính là Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Chu Thiên Thập tuyệt trận vì là phó chỉ cần bọn họ tiến vào trận bên trong, Đại La trở lên toàn bộ sẽ đi hướng về Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Đại La trở xuống toàn bộ ở Chu Thiên Thập tuyệt trận bên trong. Trải qua mấy năm sau khi Tây Kỳ trận pháp rốt cục bày xuống hoàn thành, chờ đợi ân thương đại quân đến mang theo ổ tổ gêm xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 417, Chu Thiên Hoàng Hà trận trong trận g i ớ i b à i quan, trận pháp ở ngoài ngàn tỷ giảm. Nhiên Đăng cùng Huyền Đô hai người chắp tay đứng ở một chỗ đỉnh ngọn núi lên, ánh mắt nhìn bên ngoài ngàn tỷ giảm Chu Thiên Hoàng Hà trận trong trận, trên mặt vẻ mặt đều là có mấy phần k h i ế p sợ, không nghĩ tới trận pháp chống chết, còn có uy lực như thế. đương nhiên, chỉ một trận pháp đến xem, Chu Thiên thập tuyệt trận uy lực cũng là không nhỏ, tuy rằng có thiếu hụt, thế nhưng tu sĩ bình thường vẫn đúng là phá không được. Cho tới c ự u khúc Hoàng Hà trận, Huyền Đô cùng trong lòng Nhiên đ a n g âm thầm hoảng sợ, tòa trận pháp này, coi như là chính mình đi vào, sợ cũng là đến bàn giao ở nơi đó. lột bỏ tam hoa, đóng trong lồng ngực ngũ khí. Kết quả như thế, cùng phàm nhân không khác. Cứ như vậy, trận pháp c h ụ trận pháp, uy lực lại tăng lên nữa, lại bù đắp một ít chu thiên thập tuyệt trận thiếu hụt, có thể đem tu vi thấp hơn tu sĩ vây ở thập tuyệt trận bên trong, cho tới những tu đó vì là cao, đều chuyển tới cựu khúc hoàng hà trận bên trong đi. Cứ như vậy, chỉ cần không phải h u n nguyên đại la kim tiên hoặc là thánh nhân đích t h ờ n tới, trận này là không thể bị phá. Toàn này chu thiên hoàng hà trận trong trận, thế nhưng hơi thở này, liền nhường trong lòng ta khá là khiếp đảm. Nếu là vào trong trận, sợ là khó có đi ra khả năng. Trận này b à y xuống, liền là đủ. Đột nhiên trong lúc đó. Huyền đô mở miệng nói rằng, trong t r ò n g mắt Đại đạo hiện ra, nhìn bên ngoài ngàn tỷ giảm trận pháp. Đạo Hưu nói không sai, riêng là cựu khúc hoàng hà trận, liền là đủ ứng phó rồi, lại thêm này Chu Thiên Thập tuyệt trận, hai trận t r ố n g chết, trận pháp công kích hoàn hoàn liên kết, chỉ cần không phải cái cảnh giới kia tồn tại, không thể có thể đi đi ra. n h â n Đăng nghe vậy, gật đầu một cái nói, hắn bây giờ cũng là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, xem, tự nhiên là thâm nhập một ít. Trận này bay xuống, người ta ngược lại thật ra trở nên dễ dàng nhất. Huyền đô nhìn n h i n Đăng, mỉm cười nói, ha ha, Đạo h ữ u lời ấy thật là, có trận pháp này ở. chúng ta tất nhiên là không cần lại cố ra tay, coi như là có cao thủ hắn không trận, chúng ta cũng chỉ cần đem dẫn vào trong trận liền có thể. Nhiên Đăng cười nói, ngược lại bất kể như thế nào, chỉ cần đi vào trong trận là có thể, bất kể là tiến cử vào đi, vẫn là đánh vào vào, cũng không đáng kể. Huyền Đô gật gật đầu, nhìn một chút Cựu Thiên bên trên, lại liếc nhìn Ân Thương phương hướng, đối với Nhiên Đăng nói, Ân Thương đại quân sắp tới, chúng ta cũng nên đi làm cuối cùng thủ đoạn. Nhiên Đăng gật gật đầu, mà xong cùng Huyền Đô thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ, hỗn độn thế giới bên trong. Chín vị cao thủ hàng đầu vây công năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, này vốn là nghiêng về một phía thế cục. ở Chu Tiên Kiếm trận bên trong, cái kia ba vị cao thủ Ma Tộc bị xóa bỏ sau khi, cái kia năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là nhìn thấy kết cục của chính mình. bọn họ không nghĩ ra, này vốn nên là là chắc thắng cục diện, chính mình nhưng là tám vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng mười mấy vị chuẩn thánh, ngàn nút Ma Tộc, nhưng là đi tới Hồng Hoang bên trong, bọn họ phát hiện sai rồi, Ma Tộc cũng sai rồi. Hồng Hoang có chín vị đỉnh tiêm tồn tại, còn có hai vị càng là vượt qua này cảnh, kết quả như thế đều vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. hiện tại kết quả. là bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến. Soạt. Một luồng ánh kiếm ở hỗn độn thế giới bên trong chợt lói lên, p h ả n phất là khai thiên tích địa một đạo kiếp quang như thế, xuyên qua vũ trụ bầu trời, vô tận thời không sông dài, trực tiếp giáng lâm ở một vị cao thủ ma tộc trước mặt. Hắn có điều là hôn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cùng thông thiên vẫn có không ít trinh lệch. Lúc này ánh kiếm nhanh đến mức cực hạn, coi như là hắn tâm tư đều là không kịp phản ứng lại đây. Xì x ì Ánh kiếm chợt lói lên, một đạo rõ ràng tiếng vang chấn động t ừ phương. Ở cái kia cao thủ ma tộc phía sau, ánh kiếm trực tiếp tách ra một chỗ ngàn tỷ tỷ tỷ khu vực chân không, mai táng tất cả tồn tại. cao thủ ma tộc trên người xuất hiện một đạo sợi tơ, chợt liền hóa thành hai nửa, thân thể của hắn bị thông thiên một kiếm chém thành hai nửa. đương nhiên, thương thế như vậy cũng không đến nỗi ngã xuống, chỉ cần đại đạo không hủy, bản nguyên bất diệt, vậy hắn liền sẽ không ngã xuống. Cũng chính là điều này, vì lẽ đó ở thông thiên ra tay trong máy mắt, nguyên thủy liền đã là ra tay, ở cái này dễ dàng nhất hủy hắn đại đạo cùng bản nguyên, đổ nát hắn thời không cùng vận mệnh thời điểm, tự nhiên không thể sẽ bỏ qua. ầm ầm, nguyên thủy lúc này công kích dường như bão táp như thế nổ xuống, trực tiếp giết chết cái kia cao thủ ma tộc đại đạo, bản nguyên thời không cùng sông dài vận mệnh. lúc này không ngừng đổ nát lên, tách ra tất cả, ngã xuống quanh quẩn trong lòng hắn, h ồ n g h o a n g bên trong, lúc này lại lần nữa g i ớ i lên mưa đen, có một vị hồn nguyên đại la kim tiên ngã xuống ở thông thiên cùng nguyên thủy liên t thủ h lại, cái khác mấy vị cao thủ vẻ mặt biến đổi, còn lại bốn vị, tràn ngập nguy cơ. hô, một đóa dược rỡ hỏa diễm ở một vị cao thủ ma tộc trước mắt tỏa ra, màu cam trong ngọn lửa, một đóa b é nhỏ ngọn lửa màu đen chậm rãi tỏa ra lên, hồn đ ộ n chi hỏa rơi xuống cái kia cao thủ ma tộc bên trên, chính là bắt đầu thiêu lốt thôn vệ lên, hắn lúc này căn bản là không có cách thoát khỏi hồn đ ộ n chi hỏa thôn h ệ ngôi sao di chuyển, bắt quái diễn hiện, giết. p h ụ c Hi nhìn thấy t ạ i Nhân tình huống bên trong, Thiên Cơ bản cờ diễn biến tinh thần Đại Hải, ngôi sao xoay chuyển, hồi tưởng v à cổ, khủng bố công kích nhất thời nhấn chìm mà đi. t i ê n Thiên bắt quái đồ án bên trong, p h ụ c Hi dường như vô thượng tồn tại, chúa tể tất cả. t ạ i Nhân lại thêm vào Phúc Hi, lúc này cường s ắ t một vị hồn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ tồn tại, còn lại ba vị đối mặt chín vị tồn tại liên thủ, ngã cũng không cách nào chống đỡ bao nhiêu thời gian. Sau mấy tháng, g i ớ i bại quan, Chu Thiên Hoàng Hà trận trong trận trước, nhìn t ò a trận pháp này, Đế t â n đám người hơi nhướng mày, t ò a trận pháp này coi như là chuẩn đề ác thi đều không thể thấy rõ, thế nhưng thô xem bên dưới. Chu Thiên Thập tuyệt trận, đúng là có thể loại bỏ. Thế nhưng Chu Thiên Thập tuyệt trận bên trong, còn t ự a hồ ẩn chứa cái gì? Trong này, mới là bọn họ không thấy rõ vị trí. Trận này không đơn giản, mọi người cẩn thận. Đế t â n Thần s ắ c cứng lại, mở miệng nói rằng, trong thân thể hắn đế khí mơ hồ run g động, đối với trận này hết sức kiêng kỵ. Nay trong trận có bản thánh nhìn không thấu vị trí, nghị muốn phá trận, sợ là không đơn giản. Chuẩn Đề á c Thi trong miệng ngưng tiếng nói. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt k h ẽ biến, thậm chí ngay cả Chuẩn Đề á Thi đều không thấy rõ, cái kia trận này liền không phải đơn giản như vậy. đều đến chỗ này, không thể từ bỏ, chúng ta vào trận. tìm kiếm phá trận đi, minh tịch chân mày cao lại, mở miệng nói rằng, trận này chặn đ ư ờ n g đi, không phá là không thể tiến vào bên trong. trận này không đơn giản, trừ ân thương đại quân ở ngoài, cái khác ba phe thế lực đệ tử toàn bộ vào trận, tìm kiếm phá trận phương pháp, tu vi thấp hơn tụ hội đồng thời, hội tụ sức mạnh của bản thân, tìm kiếm phá trận cơ hội. đại la trở lên tồn tại, từng người tìm kiếm phá trận cơ hội, tranh thủ mau mau phá trận. chuẩn đề át thi liếc mắt nhìn hỗn độn thế giới phương hướng, sau đó trầm giọng nói, nghe vậy, minh tịch cùng n g u cương đều là không có ý kiến, toàn mặc dù là từng người dẫn dắt nhân thủ tiến vào trong trận. chuẩn đề át thi vẻ mặt nghiêm túc. nhìn Chu Thiên Hoàng Hà trận trong trận, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến Tu Hành Thế Giới. chương 418, Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Thiên. h ồ n g hoang, giới bài quan, Chu Thiên Hoàng Hà trận trong trận trước. thế nhân, trận này ngươi khả năng phá vỡ. Đế t â n vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bên cạnh chuẩn đề áp thi, mở miệng hỏi. nơi này xem như là hắn tu vi cao nhất, cái khác, coi như là Minh Tịch, Ngũ Cương, đều chỉ là chuẩn Thánh Hậu kỳ thôi, bọn họ nghĩ muốn phá trận, Đế t â n cảm thấy còn chưa đủ, hiện tại hy vọng vẫn là ở chuẩn đề áp thi trên người. trận này không đơn giản, chính là ta đều nhìn không thấu. có điều ta thân theo bản tôn thủ đoạn, cần thiết thời gian, có thể hai người dung hợp chuyển đổi thời không, liền có thể phá vỡ trận này. chỉ có điều cứ như vậy, đánh đổi khá lớn, cũng sẽ khiến cho mấy vị kia bất mãn. chuẩn đề áp thi quay đầu nhìn đế tân, nói, nếu là cần thiết thời gian, ta sẽ làm như vậy. hiện tại, liền trước xem tình huống một chút lại nói. đế tân nghe vậy, gật gật đầu, nếu chuẩn đề áp thi đều nói như vậy, vậy hắn liền yên tâm. x ẹ o ngay vào lúc này, chỉ thấy được mặt phía bắc bay lượn mà đến hai đạo lưu quang, trận hóa thành huyền đô cùng bộ dáng của nhân đăng. ngoài ra, còn có tây kỳ đại quân mà đến, cầm đầu. chính là Tây kỳ tân quân cơ phát đế tân vẻ mặt k h ẽ biến cơ phát tu vi lại cùng hắn ngang hàng làm sao có khả năng chẳng lẽ là có cái gì giúp đỡ hay sao thế nhưng hiện tại hắn cũng không kịp nhớ suy nghĩ cái khác cơ phát dẫn dắt Tây kỳ đại quân hướng về ân thương đánh tới hắn tự nhiên là muốn nên chiến tốt nhất là trực tiếp chém giết cơ phát cứ như vậy trận chiến này cũng không cần tiếp tục thánh nhân bọn họ giao cho ngươi đế tân nói một câu sau khi chính là mang theo ân thương đại quân rẽ đi chuẩn đề át thi gật gật đầu ánh mắt chuyển tới huyền đô cùng trên người của như năng thân hình chậm rãi bay lên đứng ở hư không vô tận bên trong đúng là không nghĩ tới, lần này thậm chí ngay cả ngươi đều ra tay. Huyền đô nhìn chuẩn đề ác thi, n h à n nhạt mở miệng nói, trong mắt một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Chuẩn đề ác thi tình huống, Huyền đô cùng trong lòng nhiên đang đều rõ ràng, này không phải là đơn giản như vậy chuẩn thánh viên mãn, bọn họ đều là này cảnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chuẩn đề ác thi cái kia khí tức kinh khủng. Hắn đến cùng là thánh nhân thiện ác thi dung hợp, thực lực vượt xa thông thường chuẩn thánh viên mãn, có thể nói là vô cùng tiếp cận thánh nhân cảnh giới tồn tại. Cũng đúng là như thế, lần này hai người bọn họ liên thủ, đem chuẩn đề ác thi tiến cử chu thiên hoàng h ạ trận trong trận đi. Chỉ cần vào trong trận. chỉ cần chuẩn đề ác thi không có lên cấp cái mức kia, nếu là không có vượt qua hắn cái cảnh giới kia thủ đoạn, vậy đi là hắn cũng chỉ có thể là ở cựu khúc hoàng hà trận bên trong trong trận n u t hận. Bản thánh tới đây chính là ứng đối như tình huống như vậy, ra tay đi. chuẩn đề ác thi không có cùng Huyền đô, Nhiên Đăng p h í l ờ i một bước bước ra, đi tới Huyền đô cùng Nhiên Đăng phía trên, một cái màu vàng vạn chữ pháp quyết t ầ m ầm hạ xuống, muốn đem bọn họ một trường trận áp. thấy này, Huyền đô cùng Nhiên Đăng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lúc này ra tay, tuy rằng một người khó có thể là chuẩn đề ác thi đối thủ, thế nhưng hai người liên thủ, bọn họ vẫn tin tưởng có thể, chí ít cũng có thể hòa nhau. ầm ầm ầm ba loại r ự c r ỡ màu sắc đan dệt ba phủ vô số hư không phá tới ra hỗn độn khí dường như mây mù như thế ba phủ địa thủy phong hỏa tập kích mà xuống lại có vô số nói đen kịt vết nứt không gian bắn hiện ra thôn vệ t ừ phương ba mỗi người lùi về sau Huyền đô cùng nhiên đang liếc mắt nhìn nhau sau khi lại lần nữa hướng về chuẩn đề ác thi v ô i giết mà đi chuẩn đề ác thi thấy này vẻ mặt dị thường lạnh lẽo trên người kìm quang ba phủ Phật uy minh ông nhất thời lấy một địch hai nên chiến hai người hắn uy thế vô song lúc này lấy một địch hai nhưng là không rơi xuống hạ phong bên trong ba người đều là đỉnh tiêm tồn tại. vừa ra tay chính là hủy thiên d i ệ t địa công kích đánh nát không ít khu vực cựu thiên thập địa đều là bị trở thành chiến trường lúc này yêu tộc nhân tộc thiên đình v u tộc tam giáo các loại các thế lực vô số sinh linh đại năng nhìn phía nơi đây xem nhìn trận này tiến triển mà lúc này ân thương cùng tây kỳ dĩ nhiên là trực tiếp giao đánh nhau song phương đại quân chém giết nhất thời máu chảy thành sông từng người ngã xuống tổn hại không ít đế tân cùng cơ phát giao chiến cũng là trận chiến này bên trong mấu chốt nhất một điểm mấy phe thế lực ánh mắt đều là chuyển đến chỗ này nhìn trận này tiến triển chỉ cần đế tân cùng cơ phát có một phương thắng được như vậy trận chiến này chính là có thể kết thúc với n h chuẩn đề ác thi lùi về sau ngàn tỷ giảm chi địa trên mặt lóe qua một t i a vẻ kinh ngạc huyền đô cùng thực lực của nhân đăng có chút làm hắn bất ngờ nhưng cũng là giới hạn ở bất ngờ tình huống của chính mình không phải là như thế chuẩn thánh viên mãn có thể so với ầm ầm mà lúc này bên ngoài ngàn tỷ giảm chu thiên hoàng hà trận trong trận vận chuyển lên khí tức kinh khủng làm hắn hơi n h ú m à y trận này có biến số trong lòng đột nhiên hiện lên một vị cảm giác nguy cơ chuẩn đề ác thi vẻ mặt biến đổi xèo trong lòng hắn không kịp suy nghĩ Huyền đô cùng nhiên đ a n g công kích lại lần nữa hạ xuống, ba người lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau. Mà ở song phương đại quân giao chiến, chuẩn đề á c Thi cùng Huyền đô, nhiên đ a n g giao chiến thời khắc. Ở trận pháp trước, mọi người đối diện một chút sau, chính là cất bước tiến vào thập tuyệt trận bên trong. Chỉ thấy trong trận có khắc càn khôn, cắt vàng đầy trời, bốn phía nhìn nhau, không hề thấy thập thiên quân bóng người. Chúng tiên ngắm nhìn bốn phía, tâm trạng âm thầm đề phòng. Tuy rằng chúng tiên không nhìn thấy thập thiên quân bóng người, nhưng thập thiên quân nhưng có thể nhìn thấy chúng tiên. Mỗi người bọn họ tiến vào trận, ở k è n lên v ỗ một cái, trong tay chủ cờ rung động, đem trận pháp phát động. trong ngay mắt, gào khóc ầm thanh bốn phía vang lên, mang theo các loại bi thương, thê lương, tuyệt vọng, căm hận, đau đớn, mỏi mệt, chua, ngọt, khổ, đáng, h a y các loại chủ sự cảm tình, từ không trung bao trùm hạ xuống. có điều những này đối với lúc này đệ tử nòng cốt cùng cao thủ mà nói, đều không có ảnh hưởng cái gì. vù, hư không chấn động, sau đó chính là chuyển đổi ra, trực tiếp đem những đại la đó trở lên tu vi, chuyển đến nơi khác. thiên đình một phương minh tịch, nói một cùng với mấy vị cao thủ. Phương Tây Dược sư, tâm t r ầ n các loại phương Tây cao thủ, cùng với yêu tộc n g u Cương Áp Du các cao thủ, lúc này đều là chuyển đổi khu vực, đi tới một nơi xa lạ, một cái càng thêm khủng bố địa phương. Cựu khúc hoàng hà trận, hỗn độn thế giới, nơi nào đó thời không bên trong. Thái thượng trên dưới quanh người tỏa ra rực rỡ thái thanh ánh sáng màu xanh, mi tâm thái thanh ấn nhớ đạo vận lưu chuyển, đại đạo ngưng tụ. Tam thanh đạo nhân ở trong thân thể hắn dung hợp, đại đạo vào đúng lúc này hoàn thành thể biến, triệt để bước vào hồn nguyên thái cực kim tiên cảnh giới. Vũ cực sinh thái cực, thái cực h n nhất, âm dương nhị khí, hỗn độn có loạn, âm dương quý nhất. Thái thượng đống nhiên mở hai mắt ra, ánh sáng màu xanh tràn ngập trong con ngươi, một cái đại đạo chậm rãi hiện lên, trong miệng hắn nói nhỏ một tiếng, như đại đạo chi ca, q u ầ n q u ầ n bao phủ mà ra, hát một khúc sinh tử buồn vui thích, đại đạo phồn vinh, bị ua, phá toái, thiên địa nhuôn máu, hồn nguyên thái cực đến đây mà thành. Hồi lâu sau, Thái thượng trong miệng nhẹ giọng nói, trong thân thể hắn vang lên nổ vang âm thanh, đại đạo như dòng lũ, lao nhanh không n ớ t vô số đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc tiến vào Thái thượng thân thể bên trong, tiến vào hắn đại đạo bên trong. Thời khắc ngày hắn đã là h n nguyên thái cực kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, mang theo ổ tổ g e xuyên qua đến tu hành thế giới. trương t c tất cả hạ phẩm duy ta trí thượng hỗn độn thế giới không biết nơi nào thời không bên trong làm sao có khả năng la hầu vẻ mặt cả kinh hắn phát hiện thái thượng lên cấp sau khi căn bản cũng không có mới vừa lên cấp dấu hiệu càng như là lên cấp ngàn vạn năm dáng vẻ thế nhưng nghĩ đến thái thượng còn chưa lên cấp liền có hồn nguyên thái cực kim tiên đạo vận cùng pháp tắc lực lượng la hầu liền cũng chỉ có thể tiếp thu hiện t h ự n này ầm ầm ầm lúc này chư thiên vạn giới chấn động lên lúc này trong hỗn độn mỗi một cái giới cựu thiên bên trên lúc này hiện ra dị tượng đến đ i m lành vạn ngàn tử khí đông ba vạn g m hào quang bao phủ nửa bầu trời linh khí hội tụ, tạo hóa đ ờ i trời, vô số sinh linh được tạo hóa, hoặc mở linh trí, hoặc hóa hình mà ra, hoặc tăng trưởng tu vi, đều là được lợi ích to lớn. Cùng lúc đó, h ồ n g h o a n g thế giới bên trong, vô số sinh linh, tu sĩ cùng đại năng ngẩng đầu n g ắ m nhìn, như vậy điểm lành dị tượng, bình thường là thánh nhân xuất hiện, hoặc là huấn nguyên đại la kim tiên sinh ra mới có dị tượng, như vậy dị tượng, bọn họ chỉ ở mấy vị kia lúc xuất thế mới nhìn thấy. Thế nhưng lúc này, h ồ n g h o a n g không mới thánh, không huấn nguyên, lúc này điểm lành dị tượng lại là ở báo trước cái gì? Bọn họ toàn bộ dồn dập đẩy tính ra, thế nhưng thiên cơ một mảnh hỗn n căn bản là một tia thiên cơ đều không tính được tới. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể chờ này gợi ra điểm lành chân chính tồn tại xuất hiện, cũng hoặc là sự tình phát sinh. Hồng hoang ở ngoài, một chỗ hỗn độn thế giới bên trong. t r ừ Đế Tuấn cùng Phương Tây hai thánh còn ở giải quyết vị cuối cùng cao thủ ma tộc, còn lại mấy vị, lúc này sóng vai mà lên, nhìn phía hỗn độn chấn động, hỗn độn khí sôi trào, vô số đại đạo chi lực hội tụ chi địa. Hỗn độn thế giới bên trong dị tượng tuy rằng không có bao nhiêu, thế nhưng lúc này sôi trào hỗn độn khí, mênh mông đại đạo chi lực dường như dòng lũ như thế lao nhanh mà đi, đại đạo pháp tác khủng bố đến t ự hạn. Vô số hỗn độn b á o t á c bao phủ. toàn bộ hỗn độn đều tựa hồ chấn động chuyển động như vậy loại trường hợp đều là làm bọn họ khiếp sợ không thôi xem ra đại ca lên cấp hồn nguyên thái cực kim tiền hồi lâu sau nguyên thủy trong miệng nói nhỏ một tiếng trên mặt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ vạn giới dị tượng đ ạ o huynh tu vi đến tột cùng đạt đến trình độ nào lại có thể xúc động vạn giới dị tượng nữ hoa mặt đẹp bên trên lộ ra vẻ khiếp sợ mở miệng nói rằng đ ạ o huynh vẫn tích lũy lúc này lên cấp bên dưới sắc t c không bình thường hậu thủ nói n à y có lẽ chính là đại ca vẫn ngăn chặn không lên cấp nguyên nhân còn có thời cơ này phòng t r ư n g cũng là hắn vẫn chờ đợi Thông thiên mày kiếm vậy một cái, mở miệng nói rằng. Nghe vậy, mọi người gật gật đầu. Phỏng chừng chính là như thế nguyên nhân. Lão sư bây giờ dĩ nhiên lên cấp, lại thêm vào đạo tổ. Nghĩ đến có thể lực ép l a hầu, thậm chí trọng thương ở hắn. Toạn h â n trên mặt lộ ra mỉm cười nói, đối với chính mình thực lực của lão sư, hắn vẫn có chút tự tin. Lão sư lại thêm vào đạo tổ, l a hầu nghĩ đến cũng sẽ không là đối thủ. Đối với trận chiến này, trong lòng hắn dĩ nhiên là thập phần yên ổn. Nghe vậy, trên mặt mọi người đều là lộ ra mỉm cười, vô cùng tán thành toạn nhân lời nói. Cái kia liền các loại đại ca cùng lão sư tin tức tốt. Nguyên Thủy cười sau, hướng mọi người nói. mọi người hơi gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn phía nơi nào đó, chờ đợi cuối cùng tin tức. mà một bên khác, yêu tộc cùng phương tây, lúc này cũng là giải quyết cao thủ ma tộc, nhìn nơi nào đó phương vị, chờ đợi kết quả cuối cùng. ma chuẩn đề, trong lòng vẫn là lưu một cái tâm nhãn, quan tâm h ồ n g hoang bên trong tin tức, hắn ác thi ở h ồ n g hoang bên trong, hắn tin tức, tốc độ đều là n h a n h nhất, để ngừa mặt sau biến số. hỗn độn thế giới, nơi nào đó thời không bên trong. thái thượng lúc này trong trong mắt đại đạo hiện lên, trong mắt lóe ra từng đạo từng đạo hình ảnh, chính là vạn giới bên trong, hiện ra điểm lành dị tượng. thái cực mà sinh, vạn giới dị tượng. thái thượng trong miệng từ từ nói. trong mắt vạn giới dị tượng dần dần biến mất bên trong hồng quân đạo tổ cùng la hầu vẻ mặt k h ẽ biến làm sao thái thượng lên cấp này cảnh sẽ xúc động vạn giới dị tượng lẽ nào là bởi vì hắn tích lũy đến vô cùng thâm hậu sao thế nhưng hiển nhiên không phải nguyên nhân này vậy rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì mới sẽ xúc động này vạn giới dị tượng hai người nghĩ không rõ lắm thế nhưng có một chút có thể khẳng định là thái thượng lúc này rất mạnh coi như là hai người đều là trung kỳ tồn tại thế nhưng từ thái thượng lúc này tràn tản ra đến khí tức lên xem bọn họ đều không thể trí không cho rằng thái thượng lúc này tu vi đạo hạnh rất thâm hậu thực lực rất cường hãn ầm ầm m Lúc này hỗn độn thế giới phía trên, lúc này tựa hồ có từng tia từng tia ánh chớp lấp l ó Sau một khắc bên trong, liền có mấy đạo sấm sét hạ xuống. Thái thượng thần sắc bình tĩnh, trong tay hơi động, một phương thế giới bay trốn mà ra, chính là vô cực giới. Vô cực giới đỡ một phần thần lôi sau khi liền đem bên trong một ít lôi đỉnh chi lực cùng tạo hóa hấp thu vào vô cực giới bên trong, tăng cường thế giới chi lực. Mà lúc này lại là số đạo thần lôi hạ xuống, Thái thượng tự mình ra tay đỡ sau khi liền không có hạ xuống sấm sét. Trước sau thu về đến, tổng cộng 9 đạo thần lôi, tuy rằng uy lực không nhỏ, thế nhưng đối với Thái thượng tới nói. không hề tính là gì h ồ n g quân đạo tổ cùng la hầu vẻ mặt hơi ngưng những này lớn đạo sấm x é t tuy rằng cũng không tính quá mức khủng bố thế nhưng một đạo trôn vùi một vị hôn nguyên đại la kim t i ê n vẫn là có thể làm được đến thế nhưng tại trước mặt thái thượng dường như một điểm uy lực đều không có như thế nhẹ như mây gió thần sắc bình tĩnh không có một chút nào sóng lớn la hầu mấy hơi thở sau khi thái thượng trong mắt khôi phục thanh minh vẻ nhìn về phía tạm thời ngưng chiến la hầu nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lần này là bản tọa tính sai rất tốt thái thượng ngươi quả thật là bản tọa tử địch la hầu hai con mắt hí lại ngữ khí lãnh đạm lạnh đến mức hư không kết băng thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ nghe được ra, trong đó có mấy phần nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Lần này nếu không Hồng Hoang bên trong, trừ ra bọn họ ở ngoài còn có chín vị tồn tại, sợ là thật cho là hầu đã thủ. Cũng chính là kém một bước, nếu là tất cả liền đều vỡ khay. Trong này Thái Thượng có không ít công lao, điểm này Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng biết rất rõ. Cái k i ê u mới lên cấp mấy vị, đều cùng hắn có quan hệ, hắn làm sao có khả năng không rõ ràng? đương nhiên, đối với Hồng Hoang tới nói, cũng không phải chuyện xấu gì, liền như vậy giống như như thế, cũng chính bởi vì vậy, Hồng Hoang mới có thể tiếp lấy kiếp nạn này. Thái Thượng nghe vậy, cười, cũng không để ý La Hầu lời nói. hắn liếc mắt nhìn hỗn độn phía trên, lại nhìn lướt qua vạn giới tình huống, sau đó nói với La Hầu: La Hầu, ngươi cũng biết, vì sao bản giáo các loại cho tới bây giờ mới lên cấp sao? Hả? Nghe này, La Hầu vẻ mặt k h ẽ biến, trong lòng có một loại dự cảm xấu. ầm ầm, Thái Thượng trong thân thể đại đạo vận chuyển, dường như dòng lũ như thế, lao nhanh không nớt, Tam Thanh Đạo nhân lực lượng hợp nhất, dung hợp Thái Thượng trong thân thể, vạn giới lúc này đại đạo chi lực ngưng tụ, hướng về Thái Thượng hội tụ đến, hỗn độn hư không bên trong, đại đạo phát tác, đại đạo chi lực toàn bộ c h ồ n g chất đến trên người của Thái Thượng. mượn lúc này lên cấp, đại đạo i á n g lâm thời khắc, thái thượng mượn này mênh mông vô tận đại đạo chi lực, triển khai kinh khủng nhất một đòn. Tất cả hạ phẩm, duy ta trí thượng. Đỡ, thành tích này kém đến ta không muốn viết. Cao, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Trương 420, la hầu trọng thương bỏ chạy. Hỗn độn thế giới, nơi nào đó thời không bên trong. Tất cả hạ phẩm, duy ta trí thượng. Thái thượng lúc này hóa thân một tôn vô thượng tồn tại, vẻ mặt l ấ m l i ệ t trên người ánh sáng màu xanh soi sáng toàn bộ hỗn độn, khúc xạ vạn giới bên trong, hết thề cựu thiên bên trong đều là bao phủ ở ánh sáng màu xanh bên trong. Thời không xong dài. sông dài vận mệnh vô tận sinh linh n g m nhìn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng biết một điểm chính là nguồn sức mạnh kia luồng khí tức kia quá mức khủng bố ở như vậy sức mạnh trước mặt chỉ có thân phục chỉ có ngã xuống không có cái khác khả năng tồn tại đại đạo chi lực đại đạo phát t ắ c thái cực kim tiên đạo vận vô cực giới lực lượng tam thanh đạo nhân lực lượng chống chất dung hợp nương g tụ thái thượng nhàn nhạt mở miệng hóa thành đại đạo âm thanh l n xuất pháp t ủ y hắn d u i ra một tay cách không hướng về la hầu một chỉ điểm ra bình thường không có gì lạ. thế nhưng ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất đại đạo chân ý sau đó liền thấy tất cả đổ nát lên thời không sông dài sông dài vận mệnh phảng phất bị bẻ gây giống như chư thiên pha toái đại đạo đổ nát tất cả tận về hư vô phảng phất trở về tất cả nguyên điểm do vô sinh có lại có hưng nông hỗn độn như thế trở lại mới bắt đầu nguyên điểm thời khắc này phảng phất hết thể đều là bị đoạn ra thời gian không gian thiên địa vật vật tâm tư các loại đều là ngưng tụ vào đúng lúc này đổ nát bao phủ hết t h y đều bị thôn v ẹ đi vào tất cả vô thanh vô thức vạn vật tị diệt đại đạo quy hư sức mạnh kinh khủng coi như là h u n nguyên đại la kim tiên v i ê n mãn cũng chỉ có thể là tâm thần sợ hãi vô lực cứng đối chỉ có thể là chờ đợi ngã xu ố n g đ ế n ở sức mạnh như vậy trước mặt hết thề tồn tại vô biên lộ ra vẻ kinh hãi với anh la hầu thấy này vẻ mặt biến đổi đòn đánh này mượn lên cấp dáng lâm đại đạo sức mạnh to lớn là đủ trọng thương hắn dù hắn chính là h ô n nguyên thái cực kim tiên trung kỳ lúc này sắc mặt đều là cực kỳ nghiêm nghị trên người bùng nổ ra khủng bố nổ vang âm thanh ma quang rực rỡ ma khí đánh nát thời không xung i ả i hóa thành vô biên tồn tại g n g đón đỡ thái thượng này chỉ tay bị này chỉ tay khóa chặt hắn căn bản là không có cách né tránh, trừ g ắ n g đó n đỡ, không còn cách khác. mà lúc này, thông thiên, n g u y ê n thủy, nữ hoa, hậu thổ đám người chỉ cảm thấy toàn bộ hỗn độn đều là chấn động lên, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức chính đang ngưng tụ bên trong hỗn độn phía trên, tiếng sấm nổ nổ vang, mọi người vẻ mặt biến đổi, l u n g hơi thở này là đủ xóa bỏ tại chỗ mỗi một vị tồn tại. bọn họ không rõ ràng phát sinh cái gì, thế nhưng như vậy khí tức kinh khủng, hiển nhiên là ở bạo phát khủng bố giao thủ, bọn họ không cách nào do xe đến, lúc này chỉ có thể là hy vọng chính mình này một phương có thể thắng được. k e n phản phất là lưỡi m á c vang lên đòn thanh. hay hoặc là là đại đạo k ê u k h ẽ âm thanh, lanh lảnh dễ nghe, vang vọng vạn giới. Thái thượng ngón tay cùng la hầu cực kỳ trong tay trí bảo mâm tròn tiếp xúc chỗ, một điểm hắt mang hiện lên, trận hóa thành một cái hố đen, đem hết thảy đều là thôn phệ trong đó. ảnh. sau một khắc bên trong, liền thấy la hầu bay ngược mà ra, xương máu đầy trời, một đòn bên dưới, dĩ nhiên là bị thương. La hầu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, Thái thượng thực lực của tự thân tuy rằng khủng bố, thế nhưng còn khó có thể trực tiếp trọng thương hắn, thế nhưng hắn mượn lên cấp thời gian, xúc động vạn giới dị tượng, d á n g lâm đại đạo chi lực, hết thảy tất cả ngưng tụ đồng thời, lại thêm vào hắn thực lực của tự thân. đòn đánh này trọng thương chính mình đều là nhẹ. Phúc. La hầu van nát vô số đại thiên thế giới phạm vi hư không, vẻ mặt trắng xám mà lạnh lẽo nhìn thái thượng. Vết thương trên người hắn thế xác thực nghiêm trọng, song phương lớn đạo bất động, lại thêm vào cái kia cố lên cấp đại đạo chi lực. Lúc này ở trong thân thể hắn không ngừng hủy diệt hắn đại đạo, chỉ có thể là tạm thời đ ạ xuống, mặt sau lại hóa giải. Vô hình. Thử quang khai thiên tích địa, tạo hóa ngọc điệp diễn biến chúng sinh. Lúc này trực tiếp hạ xuống, tốc độ nhanh đến la hầu khó có thể phản ứng lại. Hoặc là nói, la hầu dĩ nhiên là biết, thế nhưng bởi vì trọng thương thân thể, phản ứng dĩ nhiên không như trước đây. Là hầu lại lần nữa bị đánh bay, huyết tung hư không, trên mặt vẻ mặt càng trắng bệnh, khí tức hạ xuống không ít, tựa hồ muốn rơi xuống này g cảnh, quanh thân pháp lực hỗn loạn không thể tả, lại có đại đạo chi lực ngang hướng loạn b a hán tình h u ố n g bây giờ, g a y g o tới cực điểm. Soạn. Thái thượng dưới chân cất bước ở hỗn độn thế giới bên trong, dưới chân dẫm lên chỗ, hỗn độn khí tập kích, diễn biến địa thủy phong hỏa, sau đó hình thành từng cái từng cái thế giới, sau đó có từng cái từng cái phá tái lên, dường như vô thượng tồn tại, chúa tể tất cả. Dưới chân h ắ n thế giới hiện lên, đại đạo chi lực xuyên qua vũ trụ bầu trời, đỏ như màu máu sát cơ che lấp thượng t i ê n hết thể thương mang, hết thể s ắ c cơ, thời khắc này, như như vô biên vô hạn hải dương như thế, hướng về La Hầu nhấn chìm mà đi. đòn đánh này là chân chân thực thực hỗn nguyên thái cực kim tiên sơ kỳ đỉnh phong một đòn, là chân chính này cảnh đạo vận cùng pháp tắc lực lượng. hắn đi mượn trợ đại đạo chi lực, một đòn triển khai sau khi, chính là tiêu tan. thế nhưng La Hầu lúc này dĩ nhiên là trọng thương, tình huống rất nghiêm trọng, hắn ngược lại cũng đúng là không thèm để ý, cũng không cần. v ụ ở Thái thượng thí thần thương ra tay trong nấy mắt, một phương thế rơi dáng lâm đánh về La Hầu, trong lòng bàn tay dưới, vô cực d ớ i một phương thế rơi đến công kích. ở Thái thượng trước La hầu chưa từng gặp thế nhưng hiện tại nhìn thấy tình huống cũng không phải như vậy như ý bên trái Thái thượng công kích bên phải Hồng quân đạo tổ công kích phía trên vô cực giới lúc này toàn bộ đều là khóa chặt hắn thế nhưng hắn không cách nào toàn bộ đỡ tất có công kích rơi xuống trên người hắn giết La hầu nổi giận gầm lên một tiếng chỉ bảo hủy diệt mâm tròn đánh về Hồng quân đạo tổ chính mình nhưng l à nhào hướng về phía Thái thượng d ầ m d ầ m d ầ m hủy diệt mâm tròn bị đánh bay có không ít sức mạnh rơi xuống trên người của La hầu La hầu tuy rằng ngăn trở Thái thượng công kích thế nhưng vô cực giới đập trúng hắn công kích như vậy bên dưới La hầu lúc này không ngã xuống. dĩ nhiên là hắn thực lực khủng bố. Xeo. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong chỉ thấy được một vệt đen c h ư ớ qua cuốn lên hủy diệt mâm tròn biến mất ở nơi này thời không bên trong tốc độ như vậy coi như là hồng quân đạo tổ đều là có không kịp. Hồng quân đạo tổ thấy này lắc lắc đầu đây là thái thượng hơi nhún mày nay vẫn có cơ hội nhường la hầu tiếp cận ngã xuống làm sao bỏ chạy trốn đây hơn nữa còn tốc độ nhanh như vậy nay còn như là trọng thương đến cực điểm la hầu sao đây là la hầu một đạo thần thông đánh đổi không nhỏ dễ dàng không c h i ể n khai hồng quân đạo nhân nói nghe vậy thái thượng gật gật đầu. nếu là đánh đổi không nhỏ thật h ô n g cái tiêu tiêu đốt pháp lực bên dưới, ngược lại cũng đúng là nói còn nghe được. lần này cũng không phải là không có thu hoạch, La Hầu mặt sau lại chịu công kích của ta cùng bị thế giới đập chúng, liền hắn tình huống bây giờ, đại đạo dĩ nhiên bị hư hỏng, không phải là như vậy dễ dàng khôi phục. Hồng Quân Đạo tổ nhìn Thái Thượng, mở miệng nói rằng, nghe vậy, Thái Thượng gật gật đầu, ngược lại cũng đúng là biết. La Hầu thương thế đúng là nghiêm trọng, vốn đang có thể càng thêm nghiêm trọng, có điều vẫn bị bỏ chạy. thế nhưng liền tình huống bây giờ đến xem, La Hầu không có như vậy nhanh khôi phục, chính mình mặt sau cũng không phải là không có trực tiếp xóa bỏ thực lực của hắn. thầm nghĩ nghĩ sau thái thượng liền không có tra cứu ánh mắt nhìn hôn đ ộ n nơi sâu xa ánh mắt t h ă m thẳm không tên khó dò mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 421, t o à n bộ t ổ n h ạ i chuẩn đề ra tay h ồ n g h o a n g thế giới tây kỳ giới b à i quan chu thiên hoàng hà trận trong trận ở ngoài chuẩn đề á c thi lấy một đ ị c hai tuy rằng không đến nỗi bị áp chế thế nhưng thế cuộc cũng không có thật tốt mấu chốt nhất chính là ba phe thế lực mọi người tiến vào trong trận pháp mấy chục năm một chút tình huống đều không có chuyển đến trận pháp như cũ ở vận chuyển bên trong trong lòng hắn khó tránh khỏi có mấy phần lo lắng mà ân thương đại quân cùng tây kỳ đại quân còn đang chém giết lẫn nhau bên trong đế tân cùng cơ phát lúc này vì tranh cướp t h ứ tạm đế càng là tích đủ sức lúc này đánh đến đất trời tối tăm nát không ít thời không trôn vùi không ít sơn hà địa giới cũng có không ít sinh linh chịu ảnh hưởng thế nhưng này tạm thời không phải hắn quan tâm bởi vì hắn tin tưởng đế tân hắn quan tâm vẫn là trận pháp hành. một đạo nổ vang chấn động thiên địa vang vọng tứ phương chuẩn đề á c thi lui lại đến vẻ mặt nghiêm nghị nhìn huyền đô cùng n h n đăng tạm thời không có mở miệng Song vương bây giờ cách Chu Thiên Hoàng Hà trận trong trận có điều khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, gần vô cùng. Nơi đây có thể cảm nhận được trận pháp khí thế khủng bố. Cũng đúng là như thế, chuẩn đề ác thi bất an trong lòng, mới càng nghiêm nghị. Trận này tuyệt không đơn giản. Xem ra, tất yếu tự mình đi một chuyến. Chuẩn đề ác thi ý niệm trong lòng chuyển động, trên người Kim Quang lại lần nữa rực rỡ mấy phần. Sau lưng hắn, Kim thân pháp tướng chậm rãi bay lên, Lưu ly bảo quang bao phủ tứ phương thiên địa, một cỗ trang nghiêm khí tức lan ra. Thấy tình hình này, Huyền đô cùng Nhiên đ a n g vẻ mặt đều là nghiêm nghị, chỉ cần chuẩn đề ác thi dự định là buông tay một kích. Xèo, Kim Quang hoa p h á thiên địa. cách gia thanh cùng trọng, càng cùng khôn. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, chuẩn đề ác thi chính là đi tới huyền đô cùng trước người nhiên đăng, hướng về bọn họ một trưởng vô rơi mà xuống. khí tức kinh khủng khiến hai người vẻ mặt k h ẽ biến. thế nhưng ở trong chớp mắt, hai người chính là ra tay chống đỡ, ba người lại lần nữa giao đánh nhau. lần này ba người giao chiến tình huống, dần dần hướng về chu thiên hoàng hà trận trong trận tới gần mà đi. huyền đô cùng nhiên đăng là có ý định đem chuẩn đề ác thi hướng về bên này bước, hoặc là nói là đem dẫn tới trận pháp bên này. mà chuẩn đề ác thi nhưng là dự định tự mình ra tay, vào trong trận nhìn trong đó tình huống. bởi vì này chút năm qua đi. Ba p h e thế lực tình huống đều là không biết, cái kia yêu tộc cùng thiên đình lúc này mặc dù quan tâm, thế nhưng là không cách nào lại ra tay. Hiện tại liền hắn tu vi cao nhất, tự nhiên là muốn ra tay. Hắn dự định chờ đợi cuối cùng này một quãng thời gian, không được, liền thật sự vào trận nhìn tình huống. Cựu khúc hoàng hà trận, một bước một s t n a, m ỗ i thời m ỗ i khắc đều ở biến ả o căn bản là đẩy không tính được tới trận này biến hóa. Trận này bên trong ấn tam tài, ẩn chứa thiên địa tuyệt diệu, bên trong có hoặc tiên đan đóng tiên quyết, có thể mất tiên chi thần, tiêu tiên chi phách, hãm tiên chi hình, tổn tiên khí, tăng thần tiên chi nguyên bản, q u ê n thần tiên chi tứ chi, thần tiên vào này thành phạm nhân. Phàm nhân vào này tức tuyệt, cửu khúc khúc bên trong không thẳng, khúc tận tạo hóa chi kỳ, quyết tận thần tiên lực lượng, thực sự khủng bố dị thường. Vừa vào hoàng hà trận, sinh tử đống dương mình. Lần này là sinh vẫn là chết, liền xem mọi người từng người tạo hóa. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong, cửu khúc hoàng hà trận, khúc khúc gian nguy, cong cong sát cơ, một bước sai, thân tử đạo tiêu. Thiên đ ì n h tây phương giáo, yêu tộc các loại một đám cao thủ, vừa vào đến cửu khúc hoàng hà trận bên trong, liền thấy cái kia trong trận như giọt mưa giống như sát cơ nhất thời hướng về bọn họ nhấn chìm mà tới. Thấy tình hình này, ba phe thế lực chúng tiên cao thủ vẻ mặt đại biến, nhất thời ứ n g phó lên. nhưng là cựu khúc hoàng hà trận chỗ kinh khủng, mặc dù là nhiên đang đạo nhân, Huyền đô đám người cũng là không nghĩ tới, một phe đứng phó được, chúng tiên là bại. trừ dược sư cùng minh tịch có công đức hộ thể ở ngoài, cái khác hết thảy ba phe thế lực cao thủ đều bị lột bỏ đính thượng tăng hoa, đóng trong lồng ngực ngũ khí, do đại la kim tiên cùng chuẩn thánh biến thành p h à m phu tục tử. nhưng dù là dược sư cùng minh tịch có công đức hộ thể, liền tình huống bây giờ mà nói, cũng là chống đỡ không được bao lâu. mà cái khác những đại la kim tiên đó, ở kiên trì những năm này sau khi, dĩ nhiên là bắt đầu ngã xuống trong đó, ba phe thế lực cao thủ lúc này bắt đầu kéo tàn, không ngừng ngã xuống trong đó. rất nhanh liền đến d ư ợ c sư, minh tịch, ngu cương các loại truyền thánh. Phúc. đột nhiên trong lúc đó, d ư ợ c sư cùng minh tịch hai vị này có công đức hộ thể tồn tại, lúc này cùng nhau thổ huyết, trên người công đức kim quang ảm đạm rồi không ít. dĩ nhiên là kiền chỉ không được bao lâu thời gian, không nghĩ tới ta đường đường thiên đỉnh câu trần đế quân, lần này sắp sửa chết ở đây trong trận. minh tịch vẻ mặt cay đắng, lắc đầu nói, hắn đúng là rất hối hận lần này vào trận. lão sư, đệ tử sắp không chống đỡ nổi nữa. d ư ợ u sư vẻ mặt dị thường khó coi, trong tay một cái thủ ấ n bấm ra, vành thủ l n đánh ra sau khi, công đức kim quang nhất thời bị phá tan. dược sư nhất thời ngất đi, tình huống cực kỳ gây g o không được, t r ậ n pháp ở ngoài, chuẩn đề ác thi vẻ mặt biến đổi, nhìn chu thiên hoàng hà trận trong trận, vẻ mặt khó coi đến cực điểm. trong trận bên trong, phương tây đệ tử tình huống, chuẩn đề ác thi lúc này dĩ nhiên là biết, hắn dự định tiến vào bên trong nhìn, nếu là không được, liền cần bản tôn ra tay phá vỡ trận này. đ ã nghĩ phá trận, liền vào trận đi. huyền đô cùng nhiên đang nhìn chuẩn đề ác thi một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, dứt lời, huyền đô cùng nhiên đang chính là xoay người tiến vào trong trận pháp đi, đi thẳng tới cựu khúc hoàng hà trận bên trong điều khiển chi đ ị a hắn sẽ vào trận s a u Vân Tiêu đôi mi thanh tú hơi n h u mở miệng hỏi. Hắn nghĩ muốn phá trận, muốn giải cứu Phương Tây đệ tử, thì sẽ vào trận. Huyền Đô nói. Hắn một chút nhìn lại, Phương Tây đệ tử chỉ còn giữ lại ba vị còn chưa ngã xuống, Dưa Sư, Tâm Trần, Tâm t r ú c cái khác, bất kể là Đại La vẫn là Đại La trở xuống, đều dĩ nhiên là ngã xuống trong đó. Tam Tiêu sư muội, mặt sau liền xem các ngươi. Đa Bảo nhìn Tam Tiêu, mở miệng nói. Sư Minh, đ ạ o huynh yên tâm, chúng ta tự sẽ ra tay toàn lực. Tam Tiêu nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói. lúc này vận chuyển cựu khúc hoàng hà trận trận pháp vi lực lại tăng lên nữa công kích rội r a bên dưới chỉ còn dư lại chuẩn thánh tồn tại còn ở kiên trì mà thôi cái khác dĩ nhiên là ngã xuống trận pháp ở ngoài chuẩn đề ác thi thẩm nghĩ nghĩ sau trên mặt một vệ hàn mang trước qua trận cất bước tiến vào trong trận pháp vụ một vào trong trận chuẩn đề ác thi chính là cảm giác thời không chuyển đổi nhất thời đi tới cựu khúc hoàng hà trận bên trong trong nay mắt chuẩn đề vẻ mặt đại biến coi như hắn chính là siêu việt chuẩn thánh viên mãn tồn tại thế nhưng nơi đây khủng bố vừa xa hắn lý giải hắn cũng là rõ ràng vì sao ba phe thế lực tiến vào trận này sau khi đều không có tin tức. bọn họ chống đỡ chính mình cũng khó có thể làm đến, làm sao có khả năng còn có tin tức? Chuẩn c đêm một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, đ í n h thượng tam hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí bị hao tổn, hắn không dám chút nào chờ đợi, trong tay không ngừng kết lên thủ ẩn đến, khí tức trên người nhanh chóng kéo lên lên. v ớ anh, một đạo nổ vang âm thanh ở trong trận pháp vang lên, chấn động đến mức cửu khúc hoàng hà trận không ngừng lay động lên, suýt nữa bị phá vỡ. trận này không nên tồn tại. Chuẩn đ ê bản tôn chuyển đổi mà nói, nhìn tam giáo mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 422 Chu Tiên kiếm trận tái hiện hùng hăng, Cựu khúc Hoàng Hà trận bên trong, trận này không nên tồn tại. Chuẩn đ ề nhàn nhạt mở miệng, âm thanh truyền tới Huyền đô, nhiên năng đa bảo đám người trong thay, nghe vậy mọi người vẻ mặt biến đổi, không tốt, là chuẩn đệ tự mình ra tay. Huyền đô lời còn chưa dứt, Tam tiêu liền đã toàn lực vận chuyển Cựu khúc Hoàng Hà trận, khủng bố công kích lúc này dường như sóng biển sóng lớn như thế bao phủ tới, phá. Chuẩn đ ề một chỉ điểm ra, khủng bố đại đạo chi lực xuyên qua thời không x u n g dài, nhất thời đánh tan Cựu khúc Hoàng Hà trận công kích, trận một trường gỗ ra, một cái kim quang bao phủ vạn chữ pháp tấn nhất thời quét ngang mà đi. Pháp tấn chỗ đi qua, tận về hỗn độn khu vực, địa thủy phong hỏa tập kích, diễn biến thế giới hưng suy. ầm ầm ầm. Liên tiếp nổ vang chi âm vang lên, vạn chữ pháp tấn quét ngang bên dưới, hết thảy đều là muốn nổ tung lên. Vô n h Chu Thiên Hoàng Hà trận trong trận trận pháp giới bích bên trên, che kín lít nha lít nhít với nước, trận theo pháp tấn ầm ầm vỡ ra, sức mạnh kinh khủng sung kích bên dưới, trận pháp nhất thời phá t á i ra, chủ trận mọi người, toàn bộ bay ngược mà ra, huyết tung hư không. Lần này, cũng may chuẩn đề ý ở phá trận, vì lẽ đó mọi người chỉ là trọng thương, vẫn chưa trực tiếp nã xuống. m à n ổ tung sức mạnh xung kích bên dưới, bởi vì tương đối gần trận pháp vị trí, Đế t â n lúc này chịu đến xung kích lan đến, trọng thương bay ngược mà đi. Cơ phát cũng là có chút không tránh kịp, thế nhưng thương thế so với Đế t â n nhẹ không ít. Chuẩn Đề liếc mắt nhìn chính mình Phương Tây đệ tử, chỉ còn dư lại ba vị, cái khác cũng chính là Minh Tịch, n g u Cương rất ít mấy vị. Lần này ba phe thế lực vào trận, tổn hại sát thực nghiêm trọng. Chuẩn Đề hai con mắt híp lại, r u ỗ i ra chỉ tay, muốn hướng về u i ề n Đô đám người điểm tới. Xèo. Lúc này, hai đạo quang mang r ư ớ c qua, hóa thành tiếp dẫn cùng Đế Tuấn. bọn họ nhìn một chút muốn ra tay chuẩn đề, lại nhìn một chút trọng thương Huyền đô đáng người, đều là không có mở miệng, tựa hồ là ngầm thừa nhận chuẩn đề cách làm. Soạn. đột nhiên trong lúc đó, thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo rõ ràng, ẩn chứa vô thượng phong mang kiếm gieo âm thanh. chợt liên thấy đông nam tây bắc bốn cái phương vị bên trên, đều là thoáng hiện ra một luồng ánh kiếm, trợ ánh kiếm đan sen kết r ố i liên tiếp, một cái trận pháp nghiễm nhiên thành hình, kiếm khí bay ngang chém phá hư không, chu tiên kiếm trận chuẩn đề tiếp dẫn cùng đế tuấn ba người vẻ mặt biến đổi, này n g n ngắn một hơi thở trong lúc đó, không nghĩ tới dĩ nhiên là rơi vào chu tiên kiếm trận bên trong. ngươi đúng là thật can đảm, còn dám đối với môn hạ ta ra tay. Thông Thiên mày kiếm về một cái, trong miệng lạnh giọng nói. hắn cầm trong tay thanh bình kiếm, từng bước một hướng về ba người đi tới. trận pháp vào giờ khắc này, nhất thời toàn lực vận chuyển, ba người dĩ nhiên là gian nan chống đỡ. thập nhị phẩm công đức kim liên, lục trượng kim thân, nhật kim luân. ba người lúc này dồn dập phòng ngự tự thân, sau đó lại bắt đầu ra tay chống đỡ lên hỗn độn kiếm khí đến. trong lúc nhất thời, khủng bố y thế một trận mạnh hơn một trận. Thông Thiên nhìn một phen sau khi, nhất thời gia nhập chiến cuộc, tự thân lại thêm vào trận pháp, một người đối kháng ba vị đỉnh tiêm tồn tại. lần này. hắn dự định trực tiếp trọng thương bọn họ. Chu Tiên kiếm trận ở ngoài. n g u y ê n Thủy, hậu thổ, nữ hoa, t h o ạ nhân, phục h i đám người đứng lơ lửng trên không. sư thúc, thánh mẫu, luân hồi chi chủ, sư minh, nhân tổ. Huyền đô dẫn dắt tam giáo đệ tử lại đây. Đối với n g u y ê n Thủy, nữ hoa đám người hành lễ nói, thương thế không có vấn đề lớn lao gì đi. t h o ạ nhân nhìn hắn, mở miệng hỏi. chuẩn đề thủ đoạn này tuy rằng khủng bố, thế nhưng bởi vì bản tôn mới vừa chuyển đổi mà đến, p h ò n g chừng là vì là hoàn toàn dung hợp, lại trước tiên ở phá trận bên trên, vì lẽ đó chúng ta thương thế ngược lại cũng không tính là nghiêm trọng. Huyền đô nghe vậy. Lắc đầu nói, cái này cũng là vận hạnh, không có ngã xuống ở thánh nhân thủ hạ. Tọa nhân gật gật đầu, không có lại mở miệng, hắn liếc mắt nhìn Đế t â n vị trí, trong tay vung lên, đem đưa đi thánh địa bên trong đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, mới trở về đầu đến, mọi người đối với này đều là không có bất kỳ dị nghị. Thiên đỉnh, yêu tộc cùng phương Tây ba phe thế lực đệ tử toàn bộ tổn hại ở đây, chân linh lên phong thần bảng, lại thêm vào lần trước trong ma tộc ngã xuống h ồ n g hoang tu sĩ, ngược lại cũng đúng là có thể để bù đắp này phong thần bảng chi thiếu. Nguyên Thủy liếc mắt nhìn c u Thiên bên trên, treo ở Thiên đỉnh phía trên phong thần bảng, lại nhìn một chút Chu Tiên kiếm trận, mở miệng nói rằng. ở Chu Tiên Kiếm trận bố thành một khắc đó hỗn độn kiếm khí tung hoành đàn sen bên dưới mấy vị kia dĩ nhiên trở thành phạm nhân chuẩn thánh cao thủ dĩ nhiên là ngã xuống trong đó coi như là ba vị đỉnh tiêm tồn tại đều khó mà bảo vệ bọn họ chuẩn đề phương pháp này nhưng là làm sai lần này coi như là có thể ra Chu Tiên trận sợ cũng là đến trọng thương ở đây nữ hoa lắc đầu nói ba người có thể ra Chu Tiên trận vậy ít nhất đến l ộ t một l ớ p ra hiện tại Chu Tiên kiếm trận không phải là đơn giản như vậy nàng cùng nguyên thủy ở trong hỗn độn liền vào trong trận hiệp trợ thông thiên chém giết ba vị ma tổ hồn nguyên cao thủ tự nhiên là rõ ràng trong đó khủng bố tiếp dẫn. Đế Tuấn cùng chuẩn đề tuy rằng thực lực tổng hợp ở ba vị h ô n nguyên ma tộc bên trên, thế nhưng dù sao chỉ là ba vị, lại thêm vào Thông Thiên hiệp trợ ra tay, bọn họ cuối cùng coi như có thể đi ra, vậy cũng đến trả giá không ít đánh đổi. Xem tam đệ thủ đoạn đi. Nguyên Thủy hơi cười, hắn biết Thông Thiên tự nhiên không có như vậy dễ dàng buông tha bọn họ, tin tưởng sẽ cho bọn họ trọng thương. Mọi người gật gật đầu, toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Chu Tiên Kiếm trận bên trên. Chu Tiên Kiếm trận, Chu Tiên Kiếm khuyết bên trong, xèo, xèo, xèo, vô số đạo hồn đ ộ n kiếm khí bắn ra, điên cuồng hướng về tiếp dẫn, Đế Tuấn cùng chuẩn đề ba người hạ xuống. Ba người tuy rằng sức phòng ngự không nhỏ, thế nhưng ở q u ầ n q u ầ n không ngừng hỗn độn kiếm khí công kích bên dưới, lúc này cũng là có chút khó có thể chống đỡ. Lại thêm vào thông thiên ra tay toàn lực, bọn họ muốn xoay chuyển thế cục, sợ là không, c ó như vậy dễ dàng. Chuẩn đề phun ra một ngụm máu tươi, thiên linh bên trên lục trưởng kim thân có mấy phần loang lộ vẻ, hắn gắng đón đỡ nhiều như vậy hỗn độn kiếm khí, đúng là có không ít thương thế, thế nhưng hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì. s ư Minh, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn một chút đ ế tuấn. Ba người gật gật đầu, sau đó trên người bùng nổ ra khí thế kinh khủng đến, uy thế toàn bộ hừng h n g khiến vô số tồn tại vẻ mặt kinh hãi. Chu Tiên Kiếm trận tình huống, bọn họ tự nhiên là biết cái t ê u trong đó nhưng là ba vị thánh nhân cùng một vị h ô n nguyên đại la kim tiền mới là bùng nổ ra như vậy khí tức kinh khủng đến. Sợ là sự tình không có đơn giản như vậy. Nguyên Thủy đám người thấy này, hai con mắt đều là h í p lại. Hàn Quang phun t r à o Chu Tiên Kiếm trận bên trong, hạm tiên lục thần, Chu Tiên Kiếm trận, giết. Thông tiên nhất thời biến trận, Chu Tiên Kiếm trận vận chuyển tới cực hạ. Lúc này hàng tỷ h n đ ộ n kiếm khí cùng phát, dường như kiếm khí hải dương như thế, trực tiếp hướng về ba người nhấn chìm mà đến, khủng bố uy thế, coi như là trận pháp ở n g o ạ i Nguyên Thủy bọn người là vẻ mặt khai biến. ầm ầm m liên tiếp nổ vang âm thanh vang vọng h ồ n g hoang, hết thể sức mạnh đều là từ trong trận pháp truyền đến h ồ n g hoang đại địa bên trên, nhất thời đánh nát không ít khu vực, vô số sinh linh kinh h ã i không ngừng lui lại đến. Nguyên thủy đám người vẻ mặt biến đổi, dưới tình huống như vậy, thật có thể đánh nát h ồ n g hoang, bọn họ dồn dập ra tay, tạm thời ổn định tình thế. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 4 2 3 t r trọng thương, thái thượng ra tay. Chu tiên kiếm trận bên trong, hàng tỷ nói hỗn độn kiếm khí ngưng thành thực chất, lúc này cắt ra hư không, xuyên qua vũ trụ đầu trời. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, tựa như c ù n g báo t á p giống như hướng về tiếp dẫn, chuẩn đề cùng đế tuấn ba người chém xuống mà tới. Dù là ba người lúc này thiêu đốt lượng kiếp pháp lực, thế nhưng tình huống như cũ khó có thể xoay chuyển ra. ở thông thiên toàn lực vận chuyển chu tiên kiếm trận thời điểm, đối mặt chỉ có ba vị tồn tại, như cũ khó có thể hoàn toàn chống đỡ chu tiên kiếm trận công kích. vạn kiếm uy tông, giết. thông thiên vẻ mặt lấp l i ệ t trên mặt h ấ ớ qua một đạo s á t ý, hướng về lên r ỗ i ra một tay, hàng tỷ nói hỗn độn kiếm khí lúc này toàn bộ ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một cái kình thiên tự kiếm, dài trừng ngàn vạn trượng, hướng về ba người quét ngang mà tới. v n h một kiếm chém xuống ở ba người phòng n g ự bên trên, nhất thời đem ba người đánh bay ra ngoài, t r ừ tiếp dẫn ở ngoài, chuẩn đ ề cùng đế tuấn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy, n h ư n g kia khủng bố sung kích trực tiếp chuyển tới h ồ n g hoang bên trong đến. nguyên thủy nữ hoa đám người mới vừa ổn định khu vực, lúc này xuất hiện lần nữa bất ổn, tiếp tục như vậy, sợ là thật sẽ bị trực tiếp đánh nát. nguyên thủy cùng nữ hoa hậu thủ đám người tự nhiên là biết h ồ n g hoang phá toái hậu quả, là lấy lúc này đều là ở đem hết toàn lực giữ gìn ổn định, không phải chu tiên kiếm trận bao phủ ra h à n h kích đánh nát h ồ n g hoang. thế nhưng bọn họ cảm thấy kết quả như thế. sợ là sẽ không toàn nguyện, bởi vì lúc này trận pháp còn đang nhanh chóng vận chuyển, trong đó giao thủ vẫn còn tiếp tục. Chu Tiên Kiếm trận bên trong, h ừ Thông Thiên trong miệng h ừ lạnh một tiếng, cầm trong tay thanh bình kiếm lại lần nữa hướng về ba người đi đến. Một bất động, vạn ngàn kiếm khí đi theo. Lúc này ở trong trận pháp n h ằ n g nhị khắp nơi, ở Thông Thiên điều khiển bên dưới, không ngừng công kích này tiếp dẫn ba người. Toàn bộ Chu Tiên Kiếm trận hóa thành kiếm khí hải dương, mỗi một đạo kiếm khí đều vô cùng sắc bén, có thể đâm thủng bầu trời, có thể cắt đứt biển mây, có thể mai táng chúng sinh, có thể c h ô n vùi nhật nguyệt tinh thần, thiên địa v n vật. Vô biên sóng biển. Vô biên sắc cơ, vô biên kiếm khí, muốn tránh cũng không được. Ba người đưa thân vào kiếm khí bên trong đại dương, đối mặt này vô biên vô hạn, vĩnh viễn không ngừng kiếm khí hải dương, coi như là bọn họ đều là có chút khó có thể chống đỡ. s ư Minh, đ ạ o Hưu, không muốn do dự nữa, trong lòng chuẩn đề quấy lên, lớn tiến quát. Nghe vậy, tiếp dẫn cùng Đế Tuấn hơi gật đầu, c h ậ t trong tay vung lên, cá nhân lấy ra một cái tiên thiên linh bảo đến, ba cái tiên thiên linh bảo tự bạo sức mạnh, lại thêm vào tự thân bọn họ sức mạnh, là đủ phá tan một chỗ không gian rời đi. Thấy tình hình này, Thông Thiên tự nhiên là biết ý đồ của bọn họ, thế nhưng hắn không thèm để ý. kiếm trong tay mang đàn sen ba phủ từ cựu thiên thập đ ị a vô tận thời không sông dài vận mệnh bên trong phong tỏa bọn họ bạo ba người điều khiển ba cái tiên thiên linh bảo ở hãm tiên kiếm k h u y ế t bên trong tự bạo ra tự thân pháp lực thôi phát đến cực hạn mà ở bọn họ động thủ trong ngay mắt thông thiên cũng là ra tay sát hại h ă m tuyệt bốn kiếm hợp nhất thông thiên trong tay vung lên bốn cái bốn kiếm hợp nhất cho tới còn lại trận pháp mô hình dĩ nhiên là không để ý ầm ầm ầm liên tiếp nổ tung chi âm vang lên trận pháp dưới b c bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết n đến sau đó ầm ầm phá t á i ra những kia khủng bố sung kích bao phủ đến h ồ n g hoang bên trong đến lan đến không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa thời khắc này vô số sinh linh kinh h ã i đại năng nóng nhìn không không lộ ra vẻ khiếp sợ kinh khủng như thế x u n g kích coi như là chuẩn thánh viên mãn đều sẽ hoàn toàn chết đi trong đó những kia ổn định khu vực lại bắt đầu phá toái ra tuy rằng phần lớn còn bị n g u y ê n thủy nữ hoa đám người ổn định nhưng vẫn có không ít phá toái đi ra ngoài hỗn đ ộ n khí bao phủ dường như mây mù như thế b a phủ trong đó địa thủy phong hỏa h i n lên diễn biến tứ phương chi địa thiên địa bầu trời vô số đạo đen kịt vết nứt không gian bắn hiện ra thôn v ẹ tất cả h ư không dường như mặt kính như thế phá toái ra, hướng về thiên địa những nơi khác bao phủ ra, xúc động vô số quy tắc cùng phát tác, bắn ra càng thêm khí thế kinh khủng. Chém! Ngay vào lúc này, thiên địa trong lúc đó đột nhiên vang lên một đạo quát nhẹ âm thanh, chợt l i ê n thấy một luồng ánh kiếm xé rách thời không s n g dài, sông dài vận mệnh, cựu thiên b ầ u trời, ánh kiếm bao phủ chi địa, hỗn độn khí chôn vùi, địa thủy phong hỏa tiêu tan, càn khôn ngũ hành toàn bộ bị chém s ố n ra. Ánh kiếm kia diễn dịch cực nhanh chi ý, sắp đến rồi coi như là hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại, lúc này đều là không phản ứng kịp. Tiếp dẫn. Chuẩn đề cùng Đế Tuấn, lần này xuất trận, không chỉ có riêng là tự bạo một cái linh bảo đơn giản như vậy, còn có tự thân một ít thần t h ô n g đều là tự bạo ra, còn thiêu đốt pháp lực, tự thân thương thế nhưng là không nhỏ. Chuẩn đề phía sau lục trượng kim thân lúc này kim quang ảm đạm rồi mấy phần, kim thân thân điểm điểm loa lộ, tiếp dẫn vẻ mặt á o cả xa phá toái, n g ẫ m nhiên không có trang nghiêm hình ảnh, khí tức hỗn loạn không thể tả. Đế Tuấn tình huống cực kỳ không ổn, Đế Hoàng bảo phá toái, tóc r ố ngang, khí tức cùng pháp lực hỗn loạn, nắm nhận kim luân tay trái run rẩy không ngừng. Ba người xuất trận sau khi, còn không tới kịp ổn định thân hình, lúc này. chỉ thấy được một luồng ánh kiếm ở trước mắt của bọn họ tỏa ra, sau một khắc bên trong, liền thấy ba người bọn họ thổ huyết bay ngược mà đi, đập vụn vô số thời không, bị v a n nát khu vực cũng là bị phân đi ra ngoài. chuẩn đề kim thân bên trên lưu lại một đạo khủng bố màu trắng dấu vết, ẩn chứa trong đó một cô khủng bố kia b ý, chính đang tập kích tất cả. chuẩn đề vẻ mặt biến đổi, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. đ ế tuấn nhật kim luân khí tức hạ xuống không ít, bên trên cũng là có một vệt màu trắng dấu vết, thần sắc hắn trắng b ệ h thế nhưng cưỡng ép đ xuống thổ huyết kích động, tiếp dẫn trong tay chàng hạt nơi đây phá toái. Công đức Kim Liên phòng ngự Kim Quang cũng là có không ít với nước, trực tiếp bị Thông Thiên Chiêu Kiếm này phá vỡ không ít. Hắn hai con mắt h i ế lại, thế nhưng không có mở miệng. Hai Thánh r a lên một vị hôn nguyên đại la kim tiên, đối mặt Chu Tiên Kiếm trận vẫn là kém k h ô n g ít. Điểm này bọn họ đều là rõ ràng, vì lẽ đó trả giá như vậy đánh đổi có thể ra Chu Tiên Kiếm trận bên trong, trong lòng bọn họ ngược lại cũng đúng là có mấy phần vui mừng. Nếu là kéo đến lâu một chút, sợ là tình huống liền không chỉ như vậy. Được lắm Thông Thiên, trong lòng chuẩn đề thầm hận một câu, trong ò n g mắt mây đen trước qua. Thế nhưng đối phương nhiều người, hắn cũng không dám nhiều lời, phương tây tổn hại quá nhiều. hiện tại nếu là không đi nữa, sợ là đi không được. Ma nguyên thủy đám người liếc mắt nhìn phần lớn khu vực còn liền, cuối cùng tiếp tục chống đỡ, không có chuyện để phá toái, trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là lại đến một hai kích, p h ò n g chừng liền thật sự phá toái đi ra ngoài. bọn họ thân hình hơi động, đi tới thông thiên bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chuẩn đề, tiếp dẫn cùng đế tuấn ba người. đi. Tiếp dẫn vẻ mặt khẽ biến, không dám dừng lại, trực tiếp mở miệng nói. x o ạ t ngay vào lúc này, một đạo kêu khẽ âm thanh vang vọng toàn bộ h ồ n g h o n g đại địa, xuyên qua thời không ô n g dài vận mệnh, thẳng tới đại đạo phần cuối. nghe được này âm, tiếp dẫn. Chuẩn đề cùng Đế Tuấn vẽ mặt đại biến, trong lòng hiện lên một câu ngã xuống cảm giác. Sì x ì một vệ đen từ cựu thiên mà rơi, sắp đến rồi coi như là thánh nhân hậu kỳ tiếp dẫn đều là phản ứng không được, cho tới Đế Tuấn cùng chuẩn đề càng là không thể. Hắc mang chợt lóe lên, trực tiếp xuyên qua chuẩn đề toàn bộ thân thể, trong mắt vẽ mặt hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này, sau đó chậm rãi tan ra ra. Thấy này, tiếp dẫn cùng Đế Tuấn vẽ mặt kinh hãi. Chuẩn đề tình huống lúc này bọn họ biết, này một đạo thánh nhân thân thể bị triệt để xóa bỏ, thế nhưng không đến nỗi hoàn toàn chết đi, thế nhưng rơi xuống cảnh giới là khẳng định. nhìn cái k i a hắc mang hóa thành trường thương, hai người trong lòng cảm giác nặng nề. Thái thượng đạo tôn, hỏi một lần nữa, có người quan tâm ta công chúng h à o không? mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 424, h ồ n g hoang pha thái, h ồ n g hoang, giới biết chỗ. Thái thượng đứng lơ lửng trên không, nhìn h ồ n g hoang bên trong tình huống, trong tay hơi động, thì thần thương trở lại trong tay hắn. chấn. sau một khắc bên trong, Thái thượng trong tay một tấn đập xuống, một cái ngàn tỷ giảm kích cỡ hân quyết trực tiếp hạ xuống, này không phải là t r ấ n áp đơn giản như vậy, mà là là đủ một tấn bôi giết bọn họ thân thể mức độ. tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là thánh nhân ở h ồ n g hoang bên trong muốn triệt để bôi g i ế t bọn họ vẫn có phiền t á i rất lớn cũng là khó có thể làm được đến thế nhưng muốn bôi g i ế t bọn họ thánh nhân thân thể điểm này nhưng là không khó bôi i ế t thánh nhân thân thể sau khi bọn họ muốn tái tạo thì sẽ rơi xuống không ít cảnh giới này đối với bọn hắn tới nói cũng là rất khó tiếp thu đánh đổi thế nhưng này cũng là bọn họ cần trả giá h ồ n g hoang bên trong tiếp dẫn cùng đế tuấn thấy này vẻ mặt kinh hãi này một tấn quyết nếu là trực tiếp hạ xuống tiếp dẫn có lẽ sẽ không thật sự ngã xuống thế nhưng đế tuấn chính mình liền rất khó nói dù sao hắn là h u n nguyên đại la kim tiên Không phải thánh nhân. Trong chớp mắt, tiếp dẫn liếc mắt nhìn Đế Tuấn cùng tiêu tan hơn nửa chuẩn đề thân thể. Hắn cắn răng một cái, trong tay kim quang Phật â m đánh vào chuẩn đề nửa đoạn thánh khu bên trong đi. Thánh khu bên trong pháp lực còn sót lại toàn bộ bị xúc động lên, chợt trong tay vu lên, nửa đoạn thánh khu bay trốn mà ra. Tuy rằng chỉ là nửa đoạn thánh khu, thế nhưng này dù sao cũng là chuẩn đề thánh nhân thân thể, ẩn chứa trong đó khủng bố đạo vận cùng thánh nhân phát t ắ c không phải là đơn giản như vậy. Coi như chỉ là nửa đoạn, lại thêm vào tiếp dẫn pháp lực xúc động, lúc này như c ũ khủng bố. Thánh uy bao phủ n g h n g dẫn được vô số tổn đang kinh hãi. Và anh, tiếp dẫn vẻ mặt lạnh lẽo. trong tay một tấn bấm ra, chợt liền thấy nửa đoạn thánh khu nhất thời tự bạo ra, chống đỡ Thái Thanh ấn hạ xuống. nửa đoạn tự bạo thánh khu sức mạnh tuy rằng khủng bố, thế nhưng cũng chỉ là v ẹ n vẹn chống đỡ mấy phần thôi. Thái Thanh ấn như cũ hạ xuống, mà cái kia cố thánh khu tự bạo sức mạnh lúc này bao p h ụ ra, h ồ n g hoang bên trong, những kia còn liên tiếp khu vực, lúc này không ngừng phá t o i ra, coi như là nguy ê n thủy, thông thiên, nữ hoa đám người không ngừng ra tay, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. sen mở tiếp dẫn trong tay t ấ n thiên linh bên trên hiện lên một đóa màu vàng đại sen, hoa sen tỏa ra bên dưới, tỏa ra khí tức kinh khủng. nếu muốn thân thể ngã xuống. vậy mình cũng không cần kiên kỵ chính mình thần thông t ổ n hại hắn trực tiếp từ bạo cường hăng nhất thần thông để tuấn cái kia liền tự bạo một cái linh bảo cùng với chính mình kim ô thần thông khủng bố x u n g kích không ngừng hướng về hạ xuống thái thanh ấn nhấn chìm mà đi hô những đ i a khủng bố dường như là biển lửa như thế đem thái thanh ấn che kín trong đó thời khắc này hồng hoan g triệu trăm tỷ triệu trăm tỷ ước sinh linh nín thở t í n h xem cái kia trong biển lửa hiện lên nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh tiếp theo một cái trước mắt bên trong ánh sáng màu xanh nhất thời tỏa ra ra sẽ rách biển lửa trực tiếp chém xuống mà xuống thấy tình hình này, tiếp dẫn cùng đế tuấn mặt sám như cho tàn, mức độ như vậy đều ngăn cản không được thái thượng một cái ấn quyết, cái kia trừ cái kia kết cục ở ngoài, còn có thể làm sao? vậy, một ấn hạ xuống, bất kể là tiếp dẫn thân thể tự bạo, đế tuấn thân thể tự bạo, hết thảy đều ở này một ấn hạ xuống sau khi tan thành mây khói, tiếp dẫn cùng chuẩn đề không có chân chính ngã xuống, thế nhưng cảnh giới rơi xuống, dĩ nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể ở linh sơn bên trên một lần nữa tu ra thánh khu. cho tôi đế tuấn, có điều là h ô n nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân trong lúc đó có khác nhau rất lớn, ở h n g hoang bên trong. đến cùng không bằng thánh nhân chỗ tốt. ở một trưởng này bên dưới, dĩ nhiên là ngã xuống trong đó. ầm ầm ầm. Cửu Thiên bên trên, truyền đến một trận nổ vang âm thanh, c h ậ t dưới lên khiến vô số sinh linh kinh hãi mưa máu. yêu tộc đại bản doanh bên trong, một trận tình cảnh bi thảm, vô số yêu tộc sắc mặt bi thương. Thái thượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn, hắn biết, Đế Tuấn vẫn chưa chân chính ngã xuống, vẫn là Mượn Nguyên Thần trốn xa thần thông tránh thoát cuối cùng ngã xuống. thế nhưng cảnh giới ngày sau sẽ rơi xuống đến Hồn Nguyên bên dưới, không cách nào lại tiến vào. Thái thượng đại đạo chi lực, coi như là tránh thoát ngã xuống, cũng không phải như vậy dễ dàng tiếp. ngay sau đ ế tuấn, dĩ nhiên là không bay ra khỏi chút nào sóng gió. Cho tới yêu tộc, tin tưởng vu tộc sẽ rất tình nguyện ra tay. Ý niệm trong lòng chớp qua, ánh mắt của thái thượng chuyển tới lúc này bắt đầu phá toái hồng hoang đại địa bên trên. ở Thái Thanh Ấn hạ xuống sau khi, hồng hoang chính là bị triệt để đánh nát ra. Hồng hoang đại địa bên trên hiện lên vô số đạo sâu đến mấy vạn trượng vết nứt đến, phân liệt toàn bộ hồng hoang đại địa, vô tận núi sông địa mạch phá toái ra, có chút tiêu tan ở hồng hoang bên trong, có chút thì bị phân liệt ra. mà thế giới kia hàng rào phá toái, lúc này hỗn độn khí tập kích, lại diễn địa thủy phong hỏa, vô số khu vực quay về hỗn độn khu vực. toàn bộ hồng hoang lúc này không ngừng phá toái lên, vô số tu sĩ cùng đại năng kinh h ã i hồng hoang phá toái, sức mạnh thật là khủng bố. Không nghĩ tới đạo tôn tùy ý hai đạo công kích, liền trực tiếp ngã xuống ba vị tồn tại, thật là khủng khiếp như thế. Hồng hoang bên trong, toàn bộ hồng hoang phá toái không thể tả, m ắ t vị trí cùng, nhìn thấy chỗ đều vì tai nạn, sơn băng địa liệt, sông lớn t r à n lan, tứ hải rung chuyển, cửu thiên phong vân bắt đầu động. này hết thảy đều tốt như tận thế giáng lâm như thế, vô số sinh linh vì vậy mà mất đi sinh mệnh, lại có vô số sinh linh ở gian nan cầu sinh. bây giờ hồng hoang, tùy ý có thể thấy được vết đức. Tuy rằng còn có phần lớn không có phá toái, thế nhưng chiếu tình huống này xuống, toàn bộ Hồng Hoang triệt để phá toái ra cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là trễ bổ cứu, e sợ Hồng Hoang thật sự muốn sinh linh đổ thán. Ra tay đi! Thái Thượng nhìn Nguyên Thủy bọn họ một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Dứt tiếng, mọi người dồn dập ra tay, hiệp trợ ổn định phần lớn Hồng Hoang đại địa, cũng là ngăn cản Hồng Hoang tiến một bước phá toái. Hồng Hoang phá toái, hún đ ộ n khí từ c ử u Thiên bên trên xâm nhập Hồng Hoang, mà cùng lúc đó, trong thiên địa lại vẫn diễn sinh ra rất nhiều hủy diệt khí, làm hún đ ộ n khí cùng hủy diệt khí ở Hồng Hoang tan phá, chỗ đi qua, sinh linh tiêu tan, khắp nơi b bộn. tử vong có thể nói là tùy ý có thể thấy được như tình huống như vậy h ồ n g h o a n g bên trong thế lực khắp nơi cùng với đông đảo lãnh đ ờ i đại năng cũng dồn dập ra tay nhất tộc địa phủ vũ tộc địa t i ê n phủ huyết hải thiên đình các loại lúc này đều là dồn dập ra tay thiên đình bên trên hạo thiên liên thủ với giao chỉ hỗ trợ mở ra chu thiên tinh đấu đại trận bảo vệ h ồ n g h o a n g không ít đại địa mà vu tộc thập vạn đại sơn bên trong thập nhị tổ vu cùng ra tay bảo vệ vô số núi sông đ i ể mạch m bảo vệ tự tộc c h â m nô chốt mà nhân tộc phản ứng cũng không chút nào chậm. Thánh địa bên trong, mấy vị nhân tộc trưởng lao ra tay, tam tổ cùng với tam hoàng ngũ đế cũng là tức khắc ra tay bảo vệ nhân tộc vô số khu vực, nhờ ư n g bình thường nhân tộc khỏi bị gặp nạn. Cùng lúc đó, đại vũ càng là cho gọi ra hạ vũ cửu đỉnh, mượn nhân tộc trên dưới một lòng ý niệm, đến vững chắc nhân tộc cửu châu chi địa, cho tới những nơi khác, hắn là thương mà không giúp được gì. To lớn kỳ ụ s ụ kết giới nhất thời bị cửu đỉnh thần khí nâng lên, kết giới này mang theo từng luồng từng luồng nhân đạo tín ngưỡng, trong nháy mắt bao phủ cửu châu, đem cửu châu bên trong nhân tộc che trở lên, những kia hai nạn lan đến không đến c h ỗ này đến. Nhân tộc có tự thân đỉnh tiêm tồn ở thủ hộ, Vu y ê u cũng là như vậy. Những chủng tộc khác, lúc này cũng là toàn bộ ra tay, hoặc bảo vệ chính mình chủng tộc, hoặc là bảo vệ h ồ n g hoang bên trong không ít núi sông địa mạch, nhường không ít khu vực bị ổn định lại, đình chỉ phá toái. Vu. Ngay vào lúc này, Thái Thượng trong tay vu lên, vô tận ánh sáng màu xanh phất qua, bao phủ toàn bộ h ồ n g hoang. Nhưng lúc này h ồ n g hoang không lại tiếp tục phá to xuống. Thấy này, Nguyên Thủy đám người trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 425 sử s ư n g phong thần, h ồ n g hoang, phá toái đại địa. Bởi vì Thái Thượng ra tay. lúc này h ồ n g h o a n g không lại phá toái thế nhưng phá toái khu vực nhưng vẫn như cũ không cách nào cứu vãn lại bản nguyên tắc ra đại lục cát đức cũng chỉ có thể là tự s ư n g một giới mà ra với anh ở thái thượng ra tay không lâu sau đó liền có một vệ sáng tự c ử u thiên hạ xuống nhưng là đạo tổ hồng quân ra tay lúc này là ổn định h ồ n g h o a n g khắp mọi mặt hướng về lúc này phá toái h ồ n g h o a n g triệt để hoàn thiện hạ xuống không đến n ỗ i bởi vì phá toái sau khi trong đó khắp mọi mặt đều là bất ổn đến cùng là thiên đạo hiệp trợ ra tay tự nhiên là không bình thường nhìn lúc này h ồ n g h o a n g triệt để ổn định lại thái thượng hơi gật đầu ánh mắt chậm rãi đảo qua xem hết vô số phá t o á i đi ra ngoài b ê n giới, thời không tìm kiếm trong đó huyền huyền diệu. phá t o á i h ồ n g hoang bị vững chắc xuống, nhưng lúc này đã là biến ảo gián d ấ p đông thắng thần châu, tây lưu hạ châu, nam tiệm bộ châu cùng bắc câu lô châu lúc này đang thức leo lên h ồ n g hoang s â n khấu. tuy nói là tứ đại bộ châu, thế nhưng đông thắng thần châu một châu chi địa nhưng muốn so với cái khác ba châu gộp lại cũng phải lớn hơn, mà đông thắng thần châu cũng thành nhân tộc sinh tồn chủ yếu địa giới, cũng là then chốt địa giới. tây ư u hạ châu chính là lúc trước phương tây địa giới, mà vu tộc khởi nguyên chi địa trăm vạn dã i thì lại rơi vào nam chiêm bộ châu, yêu tộc thì lại chủ yếu thực sự bắc câu lô châu. l ạ như thế tứ đại bộ châu cơ bản đã là có chủ rồi. ngoài ra h ồ n g hoang ở ngoài còn sinh ra từng cái từng cái tiểu thiên thế giới cùng với vô số tinh cầu các loại. ngược lại lúc này nên phá toái đi ra ngoài dĩ nhiên là phá toái đi ra ngoài. trừ những ngày ở ngoài lục đạo luân hồi địa tiên giới tiên giới nhân gian giới các loại cũng là từ đây thời điểm bắt đầu hình thành. từ đó h ồ n g hoang phá toái các giới ra phương tây cùng yêu tộc lần này đúng là tổn hại trọng đại p h ò n g t r ừ n g mấy triệu năm bên trong là khó có cái gì làm. n g u y n thủy liếc mắt nhìn phương tây linh sơn cùng yêu tộc đại bản doanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Chuẩn đề c ù n g tiếp dẫn thánh khu đã hủy, tái tạo thánh khu cũng cần tiêu tốn không ít thời gian. Cho tới cảnh giới, rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ đều tính nhẹ. Thông Thiên mày kiếm về một cái, chậm rãi mở miệng nói. Chuẩn đề chính là thánh cảnh trung kỳ, tiếp dẫn chính là thánh cảnh hậu kỳ. Lần này tình huống tốt, chính là rơi xuống đến sơ kỳ cùng trung kỳ. Nếu là tình huống gây go, sợ là muốn rơi xuống đến thánh cảnh bên dưới. Cho tới tình huống như vậy, Thông Thiên cũng không muốn đi tra cứu. Phương Tây làm được quá mức, nếu không bọn họ chính là thánh nhân thân, sợ là lúc này so với Đế Tuấn chẳng tốt đẹp gì. Đế Tuấn tuy rằng may mắn tránh thoát ngã xuống chi tiết, nhưng vậy cũng là Thái Thanh Ấn ở hai vị Thánh khu, thần thông cùng với Linh Bảo tự bạo bên dưới tiêu diệt mấy phần sức mạnh mới có thể tránh thoát một kiếp. Nếu không, thật sự ngã xuống trong đó. đương nhiên, liên Đế Tuấn tình huống bây giờ, có hay không ngã xuống ngược lại cũng đúng là không có quá lớn khác nhau. Dù sao rơi xuống đến Hôn Nguyên Đại La bên dưới, không cách nào lại tế b à o Đây đối với yêu tộc t ớ i nói, nhưng là một cái sự đ ã kích chí mạng. Cho tới còn lại, dĩ nhiên là giao cho Vu tộc đến, bọn họ cũng là sẽ rất tình nguyện ra tay, tự tay giải quyết yêu tộc. Yêu tộc như vậy, ngược lại cũng đúng là phế. nữ hoa đôi môi k h ẽ mở, mở miệng nói. nghe vậy, phú hy hậu t h ổ đám người gật gật đầu, trong đó chi tiết nhỏ, trong lòng bọn họ suy nghĩ một hồi, liền đã là biết. hậu t h ổ ngược lại cũng không cần làm cái gì, nên làm gì dự định, ca ca của mình nhóm tự có, nàng cũng không cần đi nhiều làm cái gì, ổn định địa phủ, tăng lên chính mình là được. v ụ ngay vào lúc này, bên cạnh trong hư không một ánh hào quang c h ớ t qua, chợt liền thấy hư không dường như d è m như thế, hướng về hai bên mở ra, chợt có một đạo thon dài bóng người đi ra, dưới chân hoa sen từng đóa từng đóa, nâng hắn cất bước. đại ca, đạo huynh, lão sư, giáo chủ. mọi người nhìn thấy thái thượng, d ồ n d ậ p hành lễ nói, xương hô không giống nhau. thái thượng gật gật đầu, nói, sau đó một quãng thời gian, h ồ n g h o a n g tương đối bình tĩnh, các ngươi liền phải cố gắng tu hành, cho tới từng người muốn hạ, cũng là tu hành tăng lên thời cơ. nghe vậy, mọi người gật gật đầu. thái thượng nhìn bọn họ một chút, tâm trạng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói rằng, 3.000 n ă m sau khi, ta ở thái thanh cung khai giảng nói đàn, các ngươi có thể tới nghe giảng. đối với các ngươi mà nói, cũng có không ít chỗ tốt. nghe này, trước mắt mọi người sáng ngời, thái thượng hiện tại nhưng là h u n nguyên thái cực kim tiên mức độ, nếu là nghe hắn giảng đạo. Cái tiếc nhưng là cực kỳ hiếm có sự tỉnh. Muốn biết, đạo tổ tự ba lần giảng đạo sau khi, liền cũng không còn giảng hành lang. Tuy nói hắn hiện tại cũng giống như Thái thượng đại cảnh giới, thế nhưng là không có lại mở b giảng, trái lại Thái thượng vẫn là t ì n h cờ có giảng đạo. Đặc biệt hiện tại, hắn lên cấp đến cảnh giới này, đối với đại đạo lĩnh ngộ tự nhiên là đạt đến một mức độ khủng bố, tự thân bọn họ lại tạm thời ở vào một bình cảnh kỳ. Nếu như có thể nắm lấy cơ duyên này, không nói lên cấp, đạo hạnh sâu sắc thêm vẫn là có thể làm được đến. Vì lẽ đó, nghe được Thái thượng nói đem mở đường đ à n bọn họ tự nhiên là khá là chờ mong. Nhị đệ, lần này xác lập phong thần việc. cần thân theo phi hùng chi tướng h ồ n g hoang bên trong vốn có hai vị một vị ở ngươi xỉn giáo m ô n hạ phụ tá tây chu cơ phát một vị khác ở yêu tộc lần này ngã xuống ở trong trận pháp này nếu là đạo tổ nhiệm vụ lần này lên bảng nhân số lại đã đạt đến ạ t đ ngươi liền nhường học cho ngươi khương thượng xác lập phong thần đi cũng tốt x o n g xuôi đạo tổ nhiệm vụ cho tới hai hướng việc lúc này đã định giao cho bọn họ quyết đoán thái thượng ánh mắt nhìn về phía nguy thủy mở miệng nói rằng lần này ma tộc xâm lấn h ồ n g hoang cũng là có một ít hùng hoang tán tu ngã xuống trong đó lại thêm vào thiên đỉnh yêu tộc cùng phương tây đệ tử ngược lại cũng đúng là bù đắp phong thần bảng chi diếu hiện tại sắp phòng cũng coi như là viên mãn xong xuôi đạo tổ nhiệm vụ cho tới nhân tộc những chuyện khác nhân tộc tự có quyết đoán nhân đạo tự có định số t i ê n tâm đại ca ta đã sắp xếp thỏa đáng nguyên thủy nghe vậy gật đầu một cái nói cái này cũng là đạo tổ nhiệm vụ hắn làm đạo tổ muốn h ạ tự nhiên là muốn hoàn thành ngược lại hết thảy đều là thành chắc chắn cuối cùng phong thần chính là đi cái q u a chẳng thôi thái thượng gật gật đầu thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ thế này t h a i nhân cùng phục hy trở về thánh địa bên trong đi Thông Thiên c ù n g Nguyên Thủy cũng là lần lượt rời đi, Nữ o a c ù n g Hậu Thổ lần này không có cái gì đại sự dặn dò, không có trở về từng người l ạ o trưởng, trực tiếp hướng về Thái Thanh Cung mà tới. Cho tới lần này tham chiến Tam Giáo đệ tử cũng là từng người trở về, mà nhân tộc triều đại lúc này cũng là thay đổi hoàn thành. Tiếp đó chính là Phong Thần ViỆc. Nhân gian, Phong Thần Đài. Khương Tử Nha cầm trong tay Nguyên Thủy pháp chỉ, dân hương cầu nguyện Thương Thiên đối với Ngọc Hư c ù n g phương hướng quỳ lạy. Sau đó Khương Tử Nha tắm rửa thay y phục, đốt hương án thụ sau khi mới đi tới Phong Thần Đài, bắt đầu tuyên đọc Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ. Lên t u ậ n thiên ý, dưới ứng dân tâm, tư lấy nguyên thủy thiên tôn lệnh. Ô hô, tiên phàm đường về, không phải dày thịt muối hạnh, hả có thể? Đặc mệnh thân công báo y kiếp vận chi n ặ n nhẹ, làm theo tư cách bên trên lên dưới, phong các ngươi vì là bát bộ chính thần, phân trưởng sở mệnh. Ngươi k h m hai, thương tử nha tuyên đọc xong xuôi, đem vũ chiếu để xuống án chủ. Sau khi đi tới phong thần b ằ n g dưới, cầm trong tay đả thần tiên, đứng ở trungương, bên cạnh ngũ lộ thần cầm trong tay dẫn huy t i ê n ủy sát đang ở dưới, chuẩn bị nghe tuyên nguyên thủy phong cáo. Hắn lần này trước hết s ắ phong, nhưng là cùng hắn đều là phi hùng chi tướng thân công báo. Nay phụng nguyên thủy thiên tôn sắc lệnh. nay p h n g nguyên thủy thiên tôn, k h ư ơ n g tử nha từng cái s ắ p phong, mai đến tận phong thần bảng toàn bộ viên mãn sau khi, mới thu hồi s ắ t phong việc. lần này, do đế tân cùng cơ phát tranh chứng t h ứ 8 đế gợi ra đại chiến, sử sưng, phong thần. bây giờ đã viên mãn hoàn thành, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 426, chu triệu khắp nơi sắp xếp, nhân tộc, thánh địa, nhân tổ điện bên trong, t o ạ i nhân, phục hy cùng hai vị nhân tổ ngồi đối diện nhau. lần này h ồ n g hoang p h á toái có không ít khu vực tự thành một phương biên giới mà ra. trong đó có một ít còn có ta nhân tộc tồn tại những này tạm thời so với không lo lắng có chính bọn hắn cơ duyên ở thánh địa ổn định h ồ n g hoang ổn định địa tiên giới liền có thể trong lòng toại nhân tinh tế tính toán một phen sau khi đối với hai vị nhân tổ nói nghe này ba người gật g ậ t đầu đã như vậy vậy bọn họ cũng là tạm thời ổn định thánh địa ở h ồ n g hoang bên trong tình huống lần này ta thánh địa tình huống vẫn là đối lập tốt không ít không có tổn hại bao nhiêu tuy nói h ồ n g hoang phá t o á i nhân tộc đứng mũi chịu sào thế nhưng có thánh địa ra tay có chúng ta mấy vị ra tay lại thêm vào một ít biên giới gánh chịu nhân tộc vì lẽ đó chân chính tổn hại cũng không có bao nhiêu Phục Hi trong tay Tiên Tiên bắt m á i đồ án hiện ra, mấy hơi thở sau khi, đối với ba vị nhân tổ mỉm cười nói, cũng là ra tay đúng lúc, vì lẽ đó nhân tộc vẫn chưa có quá lớn tổn hại. Hưu Sào Thị nói, hiện tại nhân tộc bên trong sự tình đã định, thánh địa cũng sẽ không tất đúng tay. Cho tới Đế t â n ngày sau liền tùy tùng mọi người hoàng tu hành. Tọa Nhân tâm trạng trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, nói với Phục Hi, nhân tổ yên tâm, có thương t h a g ở, nghĩ đến cũng sẽ mang tốt chính mình con cháu đời sau. Phục Hi mỉm cười nói, Tọa Nhân gật gật đầu sau, ánh mắt chuyển hướng nhân tộc, không có lại mở miệng, mà Phục Hi, Hưu s ả o Thị cùng t u y ý thị. tự nhiên là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi, bắt đầu sắp xếp chuyện kế tiếp. hữu xào thị cùng truy thị hai vị nhân tổ, tự nhiên là sắp xếp thánh địa bên trong tất cả tình huống. hiện tại hồng h o a n g mới vừa pha thoái, thánh địa tất cả còn muốn làm mới sắp xếp, vì lẽ đó cần phải bọn họ đến sắp xếp. mà phục hy chính mình, tự nhiên là ở sắp xếp mọi người hoàng sự tình, đế tân tùy tùng thương thang tu hành việc, hai người đều không có gì nghị. cho tới văn vương cơ xương, nhưng là vẫn tùy tùng phục hy chính mình tu hành, sau đó cũng giống như thế. nhân tộc thánh địa lúc này đều là có điều không như tiến hành. chu t r i ề u quốc kinh võ vương 4 năm diệt thương sau khi. còn s ư tây về, ở hắn mới chuyển đều ấp quốc kinh, cử hành long trọng điện lễ, chính thức tuyên cáo chu triều thành lập. chu vương triều thành lập sau, đối mặt chính trị tình thế tương đương nghiêm túc, võ vương lấy tiểu b à n g chi quân thống trị lớn như vậy khu vực, lo lắng t h ừ hầu phản loạn, v ì hạng cố chính quyền, thích ứng mới tình thế cần, võ vương quyết định ấn công hành h ư ờ n g điều chỉnh thống trị chỉ tập đoàn bên trong quan hệ, thực hành lấy chu vương phòng làm trung tâm phân đất phong hầu chế độ chính trị. trước sau thụ phong công thần chủ yếu có khương thái công, chu công đán, triệu công thích các loại, vì không chế rộng lớn mới chinh phục khu. chu đầu theo dùng thương phân đất phong hầu chế đem vương tộc công thần cùng với thế hệ trước quý tộc phân đất phong hầu đến các nơi làm chư hầu thành lập các nước chư hầu trước sau phân đất phong hầu có lỗ tề tiến vệ tống tấn quát các loại bảy mươi m t cái các nước chư hầu hắn cách làm như vậy có ba nguyên nhân động viên â n dân thương phế kế t u y ệ n cùng với d ì dân thực một bên đã như thế chính là đạt đến củng cố chính quyền mục đích ngoài ra hắn còn ở chính trị tổ chức bên trong phân đất phong hầu chế xã hội tổ chức bên trong tông pháp chế kinh tế tổ chức bên trong chế độ tình điển văn hóa tư tưởng bên trong lễ nhạc chế các loại một loạt vì là chính biện pháp bởi vì văn vương cơ xương đến thánh địa giải cứu, lại thêm vào tam giáo đệ tử h i ệ p trợ, vì lẽ đó ở cơ phát thành lập tây chu sau khi liền tôn thánh địa cùng tam giáo việc l à lấy trong khoảng thời gian này thánh địa cùng tam giáo ở nhân tộc bên trong khí vận cùng tín ngưỡng danh vọng các loại đều là có tăng lên tam giáo nhờ vào đó truyền bá giáo lý thánh địa nhưng là nhiều tuyển một ít mới mẹ huyết dịch tiến vào thánh địa bên trong bồi dưỡng thời gian l o á n g một cái chính là hơn ngàn năm qua đi phương tây linh sơn bên trên lúc này linh sơn khí vận đệ tử đều là héo tàn phật quang bao phủ chi địa đều là có thu nhỏ lại cùng n g m đạo đại lôi âm tự bên trong chỉ còn dư lại di lạc các loại rất ít hơn 10 i vị đệ tử, cái khác đều dĩ nhiên nga xuống, lên phong thần bảng. mà ở bát bảo công đức chỉ bên, chuẩn đề hóa thành lục t r ư ợ n g kim thân, tiếp dẫn đây là hóa thành một tôn tượng vật, ngồi trên công đức kim liên bên trên. tuy rằng khoảng cách tu ra thánh khu còn muốn một quãng thời gian rất dài, thế nhưng hiện tại, chí ít là khôi phục mấy phần, tiếp đó chính là dài lâu khôi phục. phương tây tiếp đó liền không cần lại ra tay, tiếp dẫn đột nhiên mở miệng nói, nghe vậy, chuẩn đề kim thân chậm rãi mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn sau khi, gật gật đầu, không có lại mở miệng. hắn trừ thánh khu mất đi ở ngoài, thương thế như cũ không nhẹ. nếu là không cố gắng nắm khoảng thời gian này, sợ là sẽ phải rơi xuống thánh cảnh bên dưới. vì lẽ đó, hắn tự nhiên là không dành bận tâm cái khác. trước tiên ổn định chính mình đang nói, tiếp dẫn liếc mắt nhìn phương tây tình huống, trong lòng khe khẽ thở dài sau khi, chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục khôi phục tự thân. yêu tộc đại bản doanh và yêu điện trong thiên đ i ệ n thái nhất cùng đế tuấn ngồi đối diện nhau, hai người vẻ mặt nghiêm túc, hồi lâu không có mở miệng. đại ca, thật không có biện pháp sao? thái nhất cho mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đế tuấn, đột nhiên mở miệng nói, vốn đến đại ca của mình trở về, chính mình còn khá là cao hứng. thế nhưng biết đại ca của mình rơi xuống hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới cũng không cách nào lại tiến vào sau khi hắn một trái tim chính là chìm xuống dưới đây đối với yêu tộc tới nói nhưng là một cái sự đả kích chí mạng bởi vì ở hiện tại h ồ n g h o a n g bên trong coi như là chuẩn thánh viên mãn có thể làm sao hiện tại h ồ n g h o a n g thiếu chuẩn thánh viên mãn không thiếu hiện tại h ồ n g h o a n g đại la kim tiên cùng chuẩn thánh đều là không thiếu không đáng giá chỉ có cái cảnh giới kia mới là duy nhất chính mình yêu tộc mặc dù có thể đến hiện tại còn tồn tại thực lực ở từ từ khôi phục bên trong chính là bởi vì có đế tuấn tồn tại hiện tại không có cách nào lại về cái cảnh giới kia Thái Nhất có thể tưởng tượng đến xuất từ mình yêu tộc ngày sau tình huống, coi như r ứ t bỏ cái khác không nói chuyện, Vũ Tộc, cái này yêu tộc từ địch, bọn họ sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Rất hiển nhiên sẽ không, vì lẽ đó, đây đối với yêu tộc tới nói, đúng là một cái cực kỳ sự đả kích trí mạng, nếu là xử lý không tốt, yêu tộc thật sự khả năng diện. Thời gian sau này, ta chỉ có thể toàn lực khôi phục tự thân, nhiều tu vi khôi phục lại chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, cho tới còn lại, liền muốn rơi xuống trên người ngươi, ngươi nếu như có thể chứng đạo đối với yêu tộc tới nói, chính là lớn nhất khả năng chuyển biến tốt. Đế Tuấn vẻ mặt trịnh trọng nhìn Thái Nhất, trong miệng trầm giọng nói. chính mình là không có cơ hội nhưng là chính mình nhị đệ thái nhất vẫn có cơ hội cũng chỉ có thể là ký thác hy vọng ở trên người h ắ n n g a y vậy thái nhất không có mở miệng hắn tự nhiên là biết này cảnh khó khăn bao nhiêu năm chính mình còn chưa tìm thấy cái kia cửa hạm ở như bây giờ gấp gáp thời gian bên trong làm sao có khả năng một lần là xong trực tiếp hỏi đ ỉ n h hôn nguyên đại la kim tiên thế nhưng hiện tại thời cơ nhưng cũng chỉ có thể như vậy thầm nghĩ sau một hồi quá một gật đầu l i a liệ đế tuấn đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn sau chính là trước khi rời đi đi khôi phục tự thân cái khác đều giao cho thái nhất thái nhất trong miệng than nhẹ một tiếng sau. cũng là đứng dậy rời đi, đem yêu tộc sự tình sắp xếp sau khi, liền cũng bắt đầu bắt tay x u n g kích cảnh giới việc, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 427, hạo thiên dự định, chứng đạo kỳ hạn gần, trên tam thập tam thiên, thiên đình, lang tiêu điện bên trong, hạo thiên lúc này thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra sâu cả đến, thế nhưng từ trong mắt hắn trong mũ ám, minh thì biết, thiên đế tâm tình bây giờ không hề tốt, nay cũng khó trách, việc này làm đến cuối cùng bộ dáng này, đ ổ i làm là ai, đều sẽ không có hảo tâm tình. hạo thiên hiện tại, xác thực không có tâm trạng tốt, hắn không có làm ra những chuyện khác, dĩ nhiên là hắn khất chế. cùng với lấy đại cục làm trọng. Lúc trước hắn nhường câu trần nhất mẠch đều đi, cho rằng coi như là tổn hại, lên phong thần bảng, vậy cũng sẽ không tổn hại cái gì. Nói tóm lại, thiên đỉnh đều là không t h ể t ỏ i Thế nhưng hắn ý nghĩ, là căn cứ vào minh tịch, nói một những tổn tại này không ngã xuống tình huống. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ ngã xuống tổn hại, lên phong thần bảng. Đây đối với thiên đỉnh tới nói, s á c thực tổn hại. Bởi vì lên phong thần bảng, minh tịch, nói một tu vi của bọn họ liền không cách nào lại tiến vào, chỉ có thể ở đây cảnh bên trên đợi đến phong thần bảng nhiệm kỳ đến, chân linh rời đi mới có thể bắt đầu mới tu hành, tu vi mới có thể được tăng lên. thế nhưng cái này thời gian bên trong nếu là minh tịch nói một bọn họ không nga xuống không lên phong thần bảng chí ít có thể tăng lên một cái tiểu cấp độ đây đối với trung ư ơ n g nhất mạch đối với câu trần nhất mạch tới nói sẽ là cực vì là việc trọng yếu cái này thời gian điểm đồng dạng là trọng yếu nhưng là hiện tại hết thể đều không có minh tịch nói một bọn họ chỉ có thể chờ đợi đến nhận chức kỳ kết thúc thiên đế chờ đợi ngồi lâu minh tịch cuối cùng không nhịn được mở miệng thôi trên phong thần bảng thần vị trừ trung ư ơ n g nhất mạch cần bổ khuyết ở ngoài cái khác đều chuyển tới ngươi câu trần nhất mạch dưới chúng đi nghe vậy hạo thiên than nhẹ một tiếng đối với minh tịch nói. việc đã đến nước này hắn lại thế nào cũng là không làm nên chuyện gì thần rõ ràng minh tịch gật đầu nói tuy rằng các ngươi tạm thời không cách nào lại bồi dưỡng vì là thế nhưng đối với đại đạo cản nộ vẫn như cũ hữu hiệu lúc này tích lũy đối với ngày sau lên cấp đồng dạng là có không nhỏ trợ giúp các ngươi vẫn là không muốn hạ xuống như cũng muốn nỗ lực tìm hiểu đại đạo trong lòng hạo thiên suy nghĩ một chút sau đối với minh tịch nói tu vi không cách nào lại tiến vào thế nhưng đối với đại đạo cản nộ nhưng là có thể chờ đến ngày sau rời đi phong thần bảng cái t i ê chính là bọn họ không ngừng tăng lên thời cơ tốt vậy coi như là chân chính tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Minh Tịch nghe vậy, gật gật đầu, chuyện này hắn cũng biết, coi như Hạo Thiên không đề cập tới, hắn c ù n g nói một bọn họ cũng sẽ làm như thế. Hạo Thiên hơi gật đầu, khoát tay áo một cái sau, Minh Tịch vừa chấp tay, xoay người rời đi. Xèo, Hạo Thiên trong tay vung lên, lấy ra Hạo Thiên t í n h nhìn lúc này địa tiên g i ớ i trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Tuy nói h ồ n g hoang phá t o á i không tính là chuyện tốt, thế nhưng đối với ta thiên đình không chế tới nói, cũng không phải chuyện xấu gì. Hạo Thiên ánh mắt ở cái khác biên giới bên trong đảo qua, những này biên giới trong đó sinh linh, ấy, khu vực khá nhỏ, tương đối dễ dàng k h ố n g chế. Trong tiên giới. Phần lớn đều là ngày xưa h ồ n g h o a n g sinh linh cùng thế lực, thiên đình có thể khống chế trình độ, dĩ nhiên là không, có bao nhiêu. Thế nhưng cái k h á c phá toái đi ra ngoài biên giới liền không giống, có thể gia tăng đối với hắn khống chế trình độ, nhường thiên đình khống chế phương vị lại tăng lên nữa lên. Cho nên nói, đối với h ồ n g h o a n g đại địa sinh linh cùng thế lực tới nói, h ồ n g h o a n g phá toái không phải chuyện tốt. Thế nhưng đối với thiên đình tới nói, ngược lại cũng không tính là chuyện xấu. Liên bắt đầu bắt tay việc này thôi. Hạo Thiên trong miệng nói một câu sau, chính là tuyên đến Thái Bạch Kim Tinh, đem việc này bàn giao cho hắn sau, chính là trực tiếp đi vào bế quan tu hành. hồng hoang bên trong đối với yêu tộc việc vu tộc tự nhiên là biết có điều tạm thời thời cơ không sáng láng vì lẽ đó vu tộc không có trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng nhưng cũng là có vu tộc bắt đầu đối với yêu tộc bắt đầu một vòng mới r ấ t chóc tuy rằng trình độ còn không lớn nhưng chúng sẽ tăng lên lên cái khác mấy phe thế lực lúc này đúng là có vẻ bình tĩnh trừ gia thiên đình ở ngoài cũng chính là hiện tại chu t r i ề u bởi vì cơ phát sắp chứng đạo thứ t ạ m đế tại vị hơn ngàn năm dĩ nhiên là viên mãn tu vi của hắn m ư ợ n quốc vận dĩ nhiên là đạt đến tiến vào chuẩn thánh cảnh giới ở hồng hoang bên trong cũng coi như là một phương cao thủ cơ phát viên mãn sau khi Thái thượng, nữ hoa, thánh địa đám người ánh mắt, chính là chuyển tới nhân tộc bên trong đến. Mà lúc này Cơ Phát đối ngoại tuyên bố, 50 năm sau chuyển ngôi chứng đạo. Thời gian 50 năm lặng yên trôi qua, bây giờ dĩ nhiên là đến chứng đạo thời cơ. Chu t r i ề u thủ đô, quốc kinh ở ngoài, dĩ nhiên thành lập chứng đạo đài cao. Ở đài cao cao nhất tế đàn bên dưới, Cơ Phát đứng ở phía trước, bởi vì không có nhân hoàng chi sư, vì lẽ đó sau lưng hắn chỉ là Cơ Phát chi tử, Cơ Tụng. Nhưng nhân Cơ Tụng tuổi nhỏ là lấy Cơ Phát quyết định để cho mình tứ đệ Cơ Đán, Chu Công Văn Đán hiệp trợ quản lý Chu t r i ề u Cơ Đán năng lực Cơ Phát vẫn là biết. là lấy, lúc này cơ đan nắm cơ tụng, đứng ở cơ phát phía sau, mà ở trên tế đài mang lên các vị thánh nhân, luân hồi chi chủ hậu tổ, ba vị nhân tổ, chư vị nhân hoàng cùng trưởng lão đám người tự thần. Cơ phát đột nhiên xoay người, kéo cơ đan cùng cơ tụng đối với một đám thánh nhân, nhân tổ, nhân hoàng, trưởng lão đám người tượng thần, bài nói, nhân đạo ở lên, các vị thánh nhân, luân hồi chi chủ, nhân tổ, nhân hoàng giám chi. Nay có chu triều chi chủ đem quân chủ vị trí truyền cho cơ tụng, ta đệ công đán hiệp trợ thống trị. Cơ phát vừa dứt lời, h n g hoang bầu trời một trận sấm vang. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền thấy hồng hoang phương đông phía chân trời nhảy lên cao tử khí ba vạn d ặ m chỉ thấy xa xa bay tới năm bóng người chính là giáo chủ thái thượng cùng thánh mẫu nữ hoa luân hồi chi chủ hậu thổ ba người bọn họ lúc này cùng đến đây sau đó mới là nguyên thủy thông thiên hai thánh lại về sau nhân tộc thánh địa bên trong nhân tổ t h i nhân hữu xảo thị truy ý thị văn tổ thương hiện thiên hoàng phục hỷ địa hoàng thần đông nhân hoàng h i ê n viên thiếu hạo chuyên h ú c đế khốc đường liêu ngưu tuấn hạ vũ thương thang bảy đế đến đế như vậy nên đến đỉnh tiêm tồn tại liền đều đến đông đủ n ư ơ n g theo những tồn tại này tồn tại, nhân tộc chi địa đó là đẩy trời điểm lành cùng tiên nhạc, toàn bộ hồng hoang bị thánh nhân cùng hồn nguyên xuất hành dị tượng tràn ngập thiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng vì lẽ đó ba phủ vô số sinh linh bị điểm lành thoải mái, rất nhiều tu sĩ si hấp thu những tiêu kim liên mà ít mấy trăm năm khổ tu, cái này cũng là những tu sĩ si này đại năng đến đây xem lễ nhất thu hoạch lớn. thấy này, cơ phát đi đầu hành lễ bài nói, bái kiến giáo chủ, thánh mẫu, nguyên thủy thánh nhân, thông tiên thánh nhân, luân hồi chi chủ, ba vị nhân tổ, chư vị hoàn minh. theo cơ phát vừa dứt lời, l i ề n chỉ bảo chủ thái thượng đối với trong tay bọn họ nhàn nhạt vung lên. không cần đa lễ, trận đó bọn hắn dậy đến, thái thượng, nữ hoa, nguyên thủy thông tiên, nhân tộc bốn vị nhân tổ cùng với tam hoàng bảy đế đám người thân hình hơi động xuất hiện ở trần đô tế đàn bên dưới chờ đợi thời cơ đến, đ à i cao, tế đàn bên dưới, cơ phát nhìn trời thời điểm lại liếc nhìn cơ đán cùng cơ t ụ n g sau đó đi tới tế đàn trước, mặt hướng h ồ n g h o a n g đại điện, cao giọng mở miệng nói, chu triều chi chủ cơ phát lập chu triều mở mới thình thế, chăm lo việc nước, nay tại vị 1,3005 đã viên mãn, đem quân chủ vị trí truyền cho cơ tùng, công đán hiệp trợ thống trị. dưới đài mọi người ở cơ phát sau khi nói xong liền bắt đầu cùng tiêu lên hô to lên cơ phát cùng c ơ tụng cơ đán ba người tiến đến mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương 428, t r chứng đạo thứ tam đế quốc kinh tế đàn bên trên ầm ầm ở cơ phát sau khi nói xong chỉ nghe bầu trời một tiếng nổ vang thiên ngoại thiên hỗn độn bay tới một mảnh to lớn công đức những người này hoàng công đức tuy rằng không sánh được hạ vũ chứng đạo thời gian công đức nhưng là cùng trao đổi chứng đạo thời điểm so với cũng là không kém bao nhiêu dù sao cơ phát nhưng là thành lập mới hoàng triều lại là lật đổ thương triều tồn tại tất nhiên là bất phàm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 nhân tộc tứ tổ, chư vị nhân hoàng các loại mỗi người rời đi, mà cơ phát tự nhiên cũng là tùy t ù n g bốn vị nhân tổ cùng với tam hoàng bảy đế cùng mấy vị trưởng lao đám người trở về bờ đông hải nhân tộc thánh địa bên trong đi, mà thái thượng, nữ oa cùng hậu thổ nhưng là cùng đi tới thủ dương sơn, nguyên thủy cùng thông thiên còn có chuyện muốn làm, chờ đến 3.000 n ă m kỳ hạ đến lại hướng về thủ dương sơn nghe thái thượng giảng đạo như vậy, đại điển kết thúc sau khi h ồ n g h o a n g bên trong vô số tồn tại cùng thế lực ánh mắt chính là thu lại rồi, nhân đạo biến động sau khi thêm ra phát hiện ba vị đại đế nhân tộc thánh địa thực lực cũng là c à n c ư ờ n g hất lên, ngày sau nói không chắc. còn sẽ có người hoàng sinh ra chuyện như vậy tuy rằng khiến người kinh ngạc thế nhưng là là không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ dù sao đều chứng kiến đến thứ tam đế tất cả những thứ này lắng lại sau khi h ồ n g hoang nơi đây chính là lại lần nữa bình tĩnh lại h ồ n g hoang đông hải long tộc hành cung bên trong tộc trưởng hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng long tộc đại trưởng lão vẻ mặt cung kính đối với trúc long chắp tay nói long tộc ở gần nhất ngàn năm bên trong rốt cục hoàn toàn hóa giải tự thân nhân quả nghiệp lực có thể tái hiện h ồ n g hoang đại địa hiện tại h ồ n g hoang p h á thoái vô số thế lực chủ tộc cùng sinh linh chịu ảnh hưởng thế nhưng này trái lại là ta long tộc một cơ hội hiện tại yêu tộc kéo tàn, trái lại là ta long tộc đi ở phía trước. Trúc Long k h ỏ e miệng ngập lấy một vệt ý cười, chậm rãi mở miệng nói. hắn cũng x á t thực không nghĩ tới, yêu tộc Đế Tuấn lại trực tiếp g ã xuống, phương tây hai thánh càng làm mất đi thánh khu. Lúc này đóng sân môn, tiềm tu không ra. Hồng h o a n g bên trong lúc này cũng là vô cùng bình tĩnh. Long tộc chỉnh hợp xong xuôi sau khi ngàn năm sau khi tuyên bố tái hiện Hồng h o a n g đại địa. trong lòng Trúc Long suy nghĩ một chút sau, đối với Đại t r ư ở n g Lão nói, ta rõ ràng. Đại t r ư ở n g Lão gật gật đầu.